Bạch Diệp Phi trường kiếm vung lên, đỏ như máu trường kiếm nhắm thẳng vào vệ trang, phong xương khí vượn quanh thon dài kiếm thế, bầu trời băng ngâm khí rất dữ dằn, một cái một cái băng mạn giết hướng về vệ trang. Ngay hôm nay, ta tới bắt về thuộc về ta tất cả. Ẩm. Bạch Diệp Phi huyết ảnh bút qua, đầy trời sắc cơ, các loại thủ đoạn công kích, trắng đỏ song kiếm giết dữ dằn, tuyệt đỉnh đỉnh, cao thực lực, hai tay kiếm khách, thực lực hết mức bạo phát, giết hướng về vệ trang. Vệ trang hai con mắt bình tĩnh, con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, tóc bạc bay tán loạn, cầm kiếm giết dữ dằn. Hắn, vệ trang, không có gì lo sợ. Đang Hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách trong nháy mắt giao chiến, chiến đấu sóng khí, bóng ánh sóng kiếm quy tán, nơi này vang động đật ở mấy vạn đại quân lẫn nhau cắn giết xa chẳng vị trí trung tâm cũng là đặc biệt chú ý. Hàn Quốc trung quân, một chiếc chiến xa trên, Trương Lương mặt lộ vẻ lo lắng. Vệ trang huynh mới cùng cái nhất toàn lực một trận chiến, bị thương không nhẹ, chân khí lại chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này tao nội trạng thái toàn thịnh bạch diệp phi, chỉ sợ lanh ít dữ nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Lương biến sắc, bộ thứ 3 cơ quan binh nhân. "Oa" một tiếng, công đâu cũ trước mặt, vị thứ 3 cơ quan binh nhân ngã xuống. Cùng lúc đó, vài người nhoáng Ba tên công thâu ra đệ tử tinh anh điều động cơ quan bản xạ đạt được thắng lợi, như thế lấy chui từ dưới đất lên thất lang tan dã cơ quan binh nhân bên trong cơ quan trung tâm hoạt động, làm cho cơ quan binh nhân rơi vào bại liệt. Tám cái cơ quan binh nhân, có thể địch mười vạn binh lính, giết đến kẻ địch sợ hãi, này vốn là Hàn quân khắc địch chế thắng pháp bảo, bây giờ lại bị quân tần dễ dàng phá giải. Cuối cùng hai cái cơ quan binh nhân cũng bị quấn lấy, công thâu cũ bốn người cuốn lấy hai cái cơ quan binh nhân quả thực tay đến cầm nã, không tới nửa khắc đồng hồ toàn bộ giải quyết. Cùng lúc đó, Hàn quân bên trong chiến trường, công thành rút trại chui từ dưới đất lên tam lang, Phòng theo con T T chế tạo công thành lợi khí dông dội xa trường, giết đến Hàn Quốc sĩ tốt đại bại. Ngoài ra, quân thần 10 vạn, Hàn quân 6 vạn, binh lực so sánh trên bản sẽ không có ưu thế. Vì lẽ đó, Hàn Quốc đại quân thất bại. Trương Lương bất đắc dĩ hạ lệnh, hôm nay lui lại, rút khỏi Tân Gia. Tân Gia huyện, không thủ được. Vệ Trang mặt trầm như nước, toàn lực ép chân khí trong cơ thể, lần thứ 2 bạo phát hoành quán bắt phương, bị thương bỏ chạy. Lại không rút đi, tương tự tuyệt đỉnh tu vi nội sử Đằng đã đánh tới, nội sử Đằng liên thủ Bạch Diệp Phi, Vệ Trang biết mình cực có khả năng đi không được. Trọng thương để đánh đổi rời đi, đáng giá. Bạch Diệp Phi sắc mặt bình tĩnh, trắng đỏ song kiếm nhỏ xuống máu tươi, từng tia đỏ sông máu tươi, đây là vệ chân huyết. Hắn nóng nhìn Tân Gia tường thành, mặt lộ vẻ mỉm cười, nụ cười bởi vì vết kiếm có vẻ vô cùng dữ tợn, ngựa khi U Linh tự nói, vệ chàng, ngươi trốn không thoát. Bị thua là ngươi đã được quyết định từ lâu số mệnh. Chương 442, Đế sư Quy Hàm Dương. Vào đêm vô cùng, cuối mùa thu Hàn nguyệt. Tân đô Hàm Dương 60 dặm ở ngoài, vị thủy nam đoạn, sơn mạch liên miên, sơn thủy vần quanh, quân tần dựng trại đóng quân, chuẩn bị sáng mai vào thành. Bước vào hành dương, chủ soái lều trại, dưới ánh nến, giường trên diễm linh cơ hải đường xuân ngủ, quyến rũ động lòng người, một đôi trắng nõn cánh tay ôm Lý Trường Thanh cánh tay trái. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng đẩy ra diễm linh cơ tay ngọc, Lăng Yên đứng dậy, phủ thêm thanh sam. Lều lớn mấy trượng ở ngoài còn có đường chướng, triều nữ yêu đứng ở lều trại ngoài cửa, ngồi khuân chân, tay ngọc bẩm quyết, minh ngọc thần công vận chuyển, tinh hoa của mặt trang dận rát, thiên địa linh khí hội tụ. Minh ngọc thần công, tầng thứ 6 đỉnh cao, triều nữ yêu bản mệnh tâm pháp, băng cơ ngọc cốt thể chất hoàn mỹ phù hợp này, một môn Lý Trường Thanh bản minh ngọc công. thêm vào thường xuyên cùng Lý Trường Thanh đồng thời tu luyện, hấp dương bổ sung, cố mã tiến độ tăng lên cực nhanh. Ao ngoang. Hạ Nguyệt bên dưới, mỹ nhân như ngọc, song khuôn mặt đẹp trừng, quyến rũ mà đại khí, diễm dư ấm mà đoan trang, lanh diễm lại nhiệt liệt. Khắc khắc. Lý Trường Thanh tăng hắn một cái, nghiễm mặt, cất bước tiến lên. Chiêu nữ yêu hai tay ấn quyết vừa thu lại, chân khí thu lại trong cơ thể, Minh Ngọc hoàn mỹ ra thịt khôi phục thái độ bình thường, nhưng mặc dù là thái độ bình thường ra thịt, vẫn như cũ ra như mưa đông, trắng nõn nhắn nhủi có ánh sáng lộc lẫy. Trường Thanh. Chiêu nữ yêu từ từ đứng dậy, Thân cao tiếp cận một em M8, Tử Lam đuôi cá quần dài chập chượn, chân dài đường cong thẳng tắp, mông tiến quyết đại. Có hai cái tin tức, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Chiêu nữ yêu hẹp dài con mắt lộ ra diễm rũ ý cười, giơ tay nhấc chân quyến rũ sáng rực rỡ. Lý Trường Thanh cùng nàng sóng vai mà đi, hỏi: "Hả? Tin tức gì? Nói nghe một chút." Chiêu nữ yêu hồi đáp, Tử nữ tỉ tỉ phái người gửi tin, Hàn Vương An chính đang cực lực thúc đẩy Tần Hàn Thông ra, hy vọng Tần Quốc đế xử Lý Trường Thanh sớm ngày cùng Hàn Quốc trưởng công chúa Hồng Liên thành hôn. Lý Trường Thanh hồi đáp: "Ngay xác thực là một tin tức tốt." tin tức xấu đây." Chiêu nữ yêu thiện ngâm một tiếng, thở dài một hơi sâu, từ từ nói, "Hàn Quốc thất bại. Doĩnh Chính lấy cái nhiếp làm chủ tướng, nội sử đằng là phó tướng, lĩnh binh 15 vạn tấn công Hàn Quốc Nam Dương. Cái nhiếp đem binh 10 vạn mạnh mẽ tấn công tấn dã, vệ trang phát động 6 vạn đại quân, tám tôn cơ quan binh nhân cùng với quyết chiến. Công Thâu gia tộc lãnh tụ, bá đạo cơ quan thuật trưởng môn nhân Công Thâu Cửu Hiệu Lực Tần Vương, lấy cơ quan bản xạ, trui từ dưới đất lên thất lang chờ chút cơ quan thủ đoạn giúp đỡ quân tận, đánh bại Hàn Quốc đại quân." Chiêu nữ yêu thừa nước độc thả câu nói, "Ngươi nhất định không nghi tới, có một người xuất hiện." Lý Trường Thanh vung tay lên, ổ chăn che lại hai người, hắn hỏi, "Ai?" Chiều nữ yêu gần từng chữ một, "Bạch Dực Phi." "Bạch Dực Phi?" "Dĩ nhiên là hắn." Lý Trường Thanh nói rằng, xem ra, La Vong sắp thực phục sinh hắn, dường như lúc trước phục sinh đến hơi thở cuối cùng hắc bạch huyền thiên. Xem ra, La Vong nắm giữ không ít thần bí mà mạnh mẽ thủ đoạn đạt thủ. Sáng sớm ngày thứ 2, đại quân xuất phát. Hơn 60 dặm đường, 40000 đại quân sáng sớm xuất phát, buổi trưa vô cùng đến. Thành Hàm Dương cộng phía đông, dường như lần trước như thế, người ta tập lập, vô số binh tính. Vô số quan trung bạch tính đường hẻm hoang nên, giơ lên cao rồng đen, cờ sĩ vung dậy, không ngừng nhiệt liệt hoan hô. Triệu Quốc Diệt, tần Triệu thế cửu mấy chục năm, mấy lời sĩ si tốt lẫn nhau chèn giết, để tần quốc tổn hại mấy trăm ngàn thanh niên trai tráng sắt thép Triệu Quốc rốt cục na xuống, diệt. Tất cả những thứ này đều là đế sư Lý Trường Thành công lao. Đế sư, đế sư. Phong, phong, đại phong, đại phong. Quân dân quần hoan, khí khí đại trấn, diệt Triệu đối với tần quốc nhất thống đại nghiệp tới nói ý nghĩa phi phàm, tốt bắt đầu rất nhiều lúc mang ý nghĩa thành công một nữa. Doanh chính ra khỏi thành đó lấy Tứ đại hộ vệ tùy tùng, Triệu Cao tùy tùng, Lục Kiếm nô tùy tùng, Vương cung cấm quân tinh nhuệ tùy tùng. Hoan nghênh đế sư trở về. Doãn Chính đứng chắp tay, mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Lý Trường Thanh cầm tay thi lễ, cúi cung tối đầu, Lý Trường Thanh nhìn thấy thượng công tử. Doãn Chính nghe vậy, sắc mặt hơi thất vọng, vẫn là xưng hô thượng công tử, xem ra giữa bọn họ vẫn như cũ chỉ là hợp tác, chỉ là gắn bó sư sinh quan hệ, mà không phải quân thần phụ thuộc. Cũng là, đứng ngạo nghễ tiên hạ kiếm tiên Lý Trường Thanh, trong lòng cỡ nào kiêu ngạo một người, hắn là một cái không gì không làm được người. Hắn nhân vật như vậy lại sao lại dễ dàng thần phục với người khác. Doanh chính tự mình tư lựng, quân thần cùng xe, từ từ tiến vào Hàm Dương Vương đô. 40000 đại quân chiến thắng trở về, bọn họ đều là anh hùng, được Nhật Tình Hoan hô, được Doanh chính hậu thưởng đồng ý, được một cái có thể cuồng hoan uống rượu ăn thịt thịnh yến. Doanh chính tiệc rượu quân thần, trực đến đêm khuya. Lúc đêm khuya, Lý Trường Thanh trở lại đế sư phụ. Trương Mã đi xe rời đi, Lý Trường Thanh trở lại xa cách một năm phủ đệ, tòa phủ đệ này vẫn là như cũ, một điểm không thay đổi, nó nữ chủ nhân vẫn là cái kia một bộ cổ tím. Bên trong, phòng lớn Tử nữ một bộ tử lam quần dài, tóc tím như thác nước óng ả rủ xuống, màu tím đôi mắt đẹp sánh lạn như ngân hà, tinh xảo khuôn mặt, trắng nõn da thịt, tinh xảo cằm, gợi cảm sương que xanh. Linh lung có hứng thú tư thái, thon dài thẳng tắp hai chân, còn có cái kia dịu dàng có thể nắm, đường cong thon dài phù phong thoăn thả, tử nữ eo tuyến phần trăm, có thể gọi chúng nữ đệ nhất. Trường Thanh. Tử nữ ngóng trông mong đợi, đôi mắt đẹp phun trào ra từng viên một bởi vì nhớ Nhung cùng ái mộ mà sản sinh hạt nước mắt. Thực phẩm nữ tỷ, tử lam quần dài, cốt xác thiên hương, thành thuộc săn sóc. Tử nhi. Lý Trường Thanh cất bước tiến lên. Dịu dàng thắm thiết nói, "Ta nghĩ ngươi." Từ nữ đôi mắt đẹp nâng lên, cùng người yêu đối diện, phương tâm ngọt ngào mà ấm áp, Ôn Nhu nói, "Trưởng Thanh, thiếp thân cũng vậy." Chương 443, tần hàn phu binh, đế sư đón dâu. Ngày thứ hai đại sớm, từ nữ mơ màng tỉnh lại, mắt nhìn đến khắp nơi bừa bộn. Từ nữ phân phó nói, "Người đến." Ngoài cửa, thái điệp âm thanh truyền đến nói, "Xin mời từ nữ tỉ tỉ dặn dò." Từ nữ nói rằng, "Chuẩn bị nước nóng, tắm rửa thay y phục." "Phải." Thái điệp lĩnh mệnh lui ra. Buổi trưa lúc cơm trưa kết thúc. Trong tính đường, Ngạo Yến tu tập xong. Thiên Vọng tổ chức cử hành hội nghị. Lý Trường Thanh, tử nữ sóng vai ngồi ở chủ vị, khoảng chừng, trái phải là Diễm Linh Cơ, Triều Lữ Yêu, Lộc Ngọc, Kinh Nghi, Mạc Nha, Bạch Phượng, Trương Mã. Chờ các lộ thống lĩnh, võ đạo thất phẩm trở lên tham gia hội nghị, tổng cộng 40 người trở lên. Lý Trường Thanh hỏi, "Bây giờ, tần hàn chiến sự làm sao?" Tử nữ là Thiên Võ ngồi cầm lái, tổ chức tình báo đều sẽ tập hợp đến trong tay nàng. Nàng hồi đáp, "Cái nhiếp, nội sử đàng đám người đã đánh hạ Tân Dã, bắt vọng pha đất này, liền khắc Hàn Quốc Nam Dương tám tòa thành trì, binh lâm huyện thành." Vệ Trang, chứng lương rựu vào huyện thành địa lý ưu thế, cự thành ma thủ, thêm vào Hàn Vương An lại sẽ còn lại 4 tấn cơ quan binh nhân áp giải đến huyện thành, hiệp trợ thủ thành. Hiện nay huyện thành là bảo vệ, nhưng chỉ sợ thủ không lâu dài. Từ nữ lo lắng nói, bởi vì Bạch Diệp Phi cũng xuất hiện, hơn nữa thực lực tiến thêm một bước, hơn xa 4 năm trước đã đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi, kiếm thuật nghi ngờ được cao nhân chỉ điểm, tương tự có tăng lên. Kinh nghe mặt cười nghiêm nghị, thực lực đạt đến tuyệt đỉnh cấp độ sau khi, lại muốn tiếp tục hướng về tiền đề thăng vô cùng dân an. Bởi vì bọn họ cái này cấp bậc đã rất mạnh. Muốn phải không ngừng vượt qua chính mình, liền cần trả giá càng ngày càng nhiều nỗ lực cùng đánh đổi." Từ nữ mở miệng nói, "Mà khác, Hàn Quốc sứ giả đã vào tuần hồi lâu, nhiều lần bái phỏng đế sư phụ, ngươi ngày hôm qua trở về Hàm Dương, tính toán thời gian, đối phương ngày hôm nay cũng nên đến nhà bái phỏng." "Báo." Thái Điệp đi tới phòng lớn, cầm tay thi lên nói, "Trưởng Thanh thủ lĩnh, Hàn Quốc sứ giả cầu kiến." Lý Trường Thanh khoát tay nói, "Hội nghị đến đó, đại gia tản đi đi. Xin mời Hàn Quốc sứ giả vào phủ một lời." Mọi người gật đầu nói, "Nặng." Mọi người tản đi. Mỗi cái thiên vông đại đại tiểu tiểu thống lĩnh, đầu mục nhanh chóng thối lui, trở lại mỗi cái đảm nhiệm chức vụ. Rất nhanh, chúng nữ cũng đều tản đi. Lý Trường Thanh mở miệng nói, tử nữ lưu lại. Chính muốn rời khỏi tử nữ nghe vậy, liền chuyển dáng người ngừng lại, nở nụ cười xinh đẹp, trí tuệ quyến rũ, đoan trang thục nhã, vớt cầm nói, "Được rồi, Trường Thanh." Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, Kinh Nê, Lộng Ngọc thối lui. Rất nhanh, Hàn Quốc sứ giả yết kiến, túi đầu túi đầu nói, "Hàn Quốc sứ giả bái kiến Thần Quốc đế sư, Thần Quốc thành ý hầu ra." Lý Trường Thanh vẫy tay thi lên nói, "Đứng lên đi." Tới đây cái gọi là chuyện gì? Sứ giả nói rằng, về trưởng Thanh Kiếm Tiên, hơn 4 năm trước, ngài cùng ta Hàn Quốc trưởng công chúa Hồng Liên điện hạ định ra hôn ước, đồng thời là Tần quốc đình ý Lý Tư đại nhân tự mình đi đến Hàn Quốc vì là ngài sinh ra thư, đưa sính lễ. Tần Hàn thông gia, Hàn Quốc Hồng Liên công chúa và Tần quốc đế sư Lý trưởng Thanh đính hôn một chuyện thiên hạ đều biết, bây giờ 4 năm đã qua, chúng ta Hồng Liên điện hạ cũng đã tuổi tròn đôi mươi, hôn sự không thể lần nữa kéo dài. Sứ giả sắc mặt thành cần nói, giang hồ đều nói trưởng Thanh Kiếm Tiên lời hứa đáng giá ngàn vàng chủng, đã nói lời nói đều nhất định làm được. Tiểu nhân khẩn cầu Trường Thanh kiếm tiên cùng Hồng Liên công chúa sớm ngày thành hôn. Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Được." Tuy rằng Hàn Quốc sứ giả trong lời nói có chuyện, tuy rằng Hàn Quốc cần trận này thông gia thắng được thời rốc thời gian. Nhưng Lý Trường Thanh đã từng đồng ý quá muốn kết hôn Hồng Liên, hắn cũng rất muốn cưới Hồng Liên. Hơn 4 năm, Hồng Liên đã từ lúc trước 5 gần 16 thiếu nữ trở thành như năm nay mãn đôi mươi đại cô nương, không nữa gối vợ Hồng Liên, nàng sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Một cái đường đường công chúa, bị người vứt bỏ mấy năm, chẳng phải thành chuyện cười. Đương nhiên Thiên hạ nữ tử không nhất định đều là chuyện cười Hồng Liên, mà là đấu kỵ, chua xót đấu kỵ. Bởi vì Hồng Liên xuất giá người là Lý Trường Thanh, đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử, kỳ nam tử, này một đời giang hồ kiệt xuất nhất nam nhân. Lý Trường Thanh nói rằng, trở về nói cho Hàn Vương, sau 1 tháng, bản tọa vào tân trị, cưới vợ Hồng Liên công chúa Quy Tận. Hàn Quốc sứ giả đại hỉ thi lễ, vâng. Dừng một chút, hắn hỏi, Trường Thanh kiếm tiền, tiểu nhân cho rằng kết hôn chính là nhân sinh to lớn nhất việc vui, không thích hợp động binh mâu, ngài xem, tần hàn chiến sự. Lý Trường Thanh vung tụ nói: Hàn Quốc phải nhận được chính mình thỏa mãn đáp án. Ngươi, lui ra đi. Hàn Quốc sứ giả nghe vậy vui vẻ, cung kính cúi đầu nói, "Đa Tạ trưởng Thành Kiếm Tiên." Sứ giả đi ra Đế sư phủ, Trương Ô một tiếng nói, "Kiếm Tiên bạn xuất thân từ Tân Thịnh, cùng Cửu công tử không phải, đại tướng quân vệ chàng, nội sử Trương Lương đều là sinh tử chi giao, lại cùng Hồng Liên công chúa tỉnh đầu ý hợp. Nhưng là, nhưng là tại sao? Như vậy tuyệt thế nhân kiệt không thể là Hàn Quốc sử dụng đây? Đại vương a đại vương, ngài có biết hay không ngài đến cùng bỏ qua cái gì? Đến Lý Trường Thành một người, vượt qua trăm vạn hùng binh." Nhược hàn đến Lý Trường Thành, làm dân giàu cường quốc, hùng đồ bá nghiệp, hết thảy đều không phải nói suông. Chỉ cần là mối tinh một hạng, nếu là được, liền có thể khiến Hàn Quốc phú thứ hơn xa khắp thiên hạ sáu quốc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Sư giả thuần tức không lướt, cất bước rời đi. Một phút sau, đế sư phụ Lý Trường Thành cưỡi xe ngựa rời đi, thẳng đến doanh chính tọa ở Kỳ Niên Cung. Lại một phút sau, Lý Trường Thành đi ra vương cung. Theo sát sau, doanh chính truyền đạt vương lệnh. Bộ đội tiền tuyến tạm dừng công thành, tần hàn hai nước tạm thời thôi binh giảng hòa, cái nhiếp dưới trướng hơn 100.000 đại quân đồn trú Tân Dã. Bắc vọng phà đất này, xây dựng công sự phòng ngự. Huyền Thành chiến sự tạm thời có một kết thúc, Hàn Quốc có thể thở dốc, tạm thời được nghỉ ngơi. Tân giám một trận chiến, Hàn Quốc bị thua, tổn hại 3 vạn đại quân, 3 vạn lui giữ Huyền Thành, còn lại 3 vạn trấn thủ Nam Dương mỗi cái thành trì, vệ trang đều có thể quân lệnh điều hành, gấp rút tiếp viện Huyền Thành. Huyền Thành dễ thủ khó công, đệ nhất thiên hạ quân sự đại thành, 3 vạn trấn thủ, 10 vạn quân tần cũng khó có thể đánh hạ, trừ phi thắng vì đánh bất ngờ, tỉ như công thâu ra bá đạo cơ quan thuật. Một trận, thế nhân nhìn thấy binh kỵ xảo nhà lợi hại, cái gọi là binh kỵ xảo nhà chính là Công Đầu gia, mặc ra như vậy am hiệu công thành đồ vật người lĩnh binh tác chiến. Bá đạo cơ quan thuật tán dã cơ quan binh nhân, hiệp trợ quân Tần đánh hạ Tân Dã, đánh bại Hàn Quốc đại quân, trong lúc nhất thời Công Đầu cũ thành danh vang dội, một trận chiến thành danh. Quân Tần thế tiến công hung mãnh, thêm vào Công Đầu cũ lấy bá đạo cơ quan thuận phụ tá, vệ trang cùng Trương Lương thủ thành áp lực rất lớn, mỗi ngày đều muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Cũng may, Lý Trường Thanh muốn cưới vợ Hường Liên, doanh chính hạ lệnh tạm thời thôi binh, rất cho Lý Trường Thanh cái này để dư mãn mối. Ngoài ra, một nguyên nhân khác, bắt đầu mùa đông, Trời giá rét đóng băng, đã không thích hợp tiếp tục du binh, vật liệu quân nhu tiêu hao đại không nói, sĩ si tốt thương vong cũng sẽ tăng lên. Vì lẽ đó, về tình về lý, tạm thời tôi binh đều là tuyệt hảo lựa chọn. Thời gian trôi qua, thoáng qua 1 tháng trôi qua. Đầu tháng 10, ngày hôm nay là ngày tháng tốt. Lúc này giờ khắc này, Lý Trường Thanh đã đến Tân Trịnh, tạm cư Tử Lan Sơn Trang, cả ngọn núi trang một mảnh hồng trang tố khỏa, đặc biệt xinh đẹp. Sơn trang có người làm, gia đình, nha hoàn tỷ nữ đều tràn trề vui mừng ý cười, bận rộn bóng người tới tới lui lui. Lý Trường Thanh ngày hôm nay kết hôn. cũng là kiếp trước kiếp này lần thứ nhất kết hôn. Chương 444, Hồng Liên xuất giá, Trưởng Thành đón dâu. Đầu tháng 10, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, thích hợp gả cưới, nạp thái, đính minh, quan kê. Lý Trưởng Thành người mặc hồng trang, tóc dài cột quan áo choàng, hai mai thanh nhường, chắp tay đứng ở quan dương các trên, mi tâm tô điểm một điểm hồng chu sa, dương cương không mất đẹp trai. Từ nữ, Lộng Ngọc, hồ phu nhân giắt tay nhau đi tới, ba nữ trăm miệng một lời nói, "Trưởng Thành, có thể xuất phát." 10 ngày trước, Lý Trưởng Thành từ Hàm Dương xuất phát, Sau 5 ngày đến Hàn Đô Tân Trịnh, ở Tử Lan Sơn Trang, đồng thời ở đây bố trí hôn lễ hiện trường, dự định đại hôn sau khi sẽ rời đi. Lần này, từ nữ Lộng Ngọc, hộ phu nhân ba nữ đi theo. Từ nữ tu vi trước đây không lâu bước vào địa cảnh nhất trọng, nàng thu được Lý Trường Thành chỉ điểm, thu được Lý Trường Thành vị nàng lượng thân khai sáng tâm pháp, thu được Lý Trường Thành dạy dỗ, cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Từ nữ tuy rằng ba mươi mấy, nhưng này vẫn như cũng là nhân loại võ giả, là nữ tử võ giả không ngừng lên cao hoàn kim giai đoạn. Lộng Ngọc tuổi tròn 20, bát phẩm đỉnh cao, hiện nay tu hành Minh Ngọc tông. cũng chiều nữ yêu cũng vừa là thầy vừa là bạn, không nghĩ đến một cái đại gia khuê tú, một cái yêu mị ngự tỷ dĩ nhiên thành bằng hữu. Hồ phu Ú nhân cũng bước lên con đường tu hành, bởi vì tuổi quá lớn, bởi vì không tiện mò cốt thăm dò thể chất, Lý Trường Thanh trực tiếp truyền thụ nàng tiên tiên càn cốt công, chậm rãi tu hành, cải thiện thể chất. Thiên Vong không kém tài nguyên, bởi vì Lục Ngọc tử nữ quan hệ, thêm vào các nàng chăm sóc cùng chỉ điểm cho, này mấy năm trôi qua, Hồ phu Ú nhân dĩ nhiên bất tri bất giác đạt đến lục phẩm. Hồ phu Ú nhân chính mình cũng không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới chính mình một giới cô gái yêu đuối Dĩ nhiên cũng có thể tu luyện võ đạo, hơn nữa dĩ nhiên bước vào lục phẩm. Dựa theo tử nữ muội muội nói chuyện, địa cảnh rất khó bước vào, nhưng cự phẩm có hy vọng. Lý Trường Thanh mở miệng đánh gãy hồ phu nhân tâm tư, nói rằng: "Hồ dì, làm phiền ngài vì ta liên tục vất vả mấy ngày, đa tạ." Hồ phu nhân cười nói: "Trường Thanh ngươi quá khách khí, những thứ này đều là hồ dì phải làm." Hồ phu nhân xuất ra quá, biết kết hôn trình tự, chuẩn bị cần thiết vật chất, thêm vào tử nữ trị uy đại cục, mấy ngày ngắn ngủi, từ Lan Sơn trang hôn lễ hiện trường ra dáng bố trí lên. "Đi thôi." Tử nữ cười nói. Không muốn làm lỡ giờ lành. Được. Lý Trường Thanh gật đầu, cất bước đi đầu. Cùng lúc đó, Hàn Quốc Vương cung. Vương Tất Từ Đường, hồng liên một bộ hồng trang, thiếu nữ trẻ con phi từ lâu giúp đi, khí chất tươi đẹp cảm động, khuôn mặt yêu mà không mị, vóc người đường con càng ngày càng ngực tấn công nông phong thủ, tuy rằng còn trẻ cũng đã có thể cùng triều nữ yêu xo so sánh cao thấp. Hồng liên hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối từ đường bên trong, quan lại nghi gõ đồng tao, có trong cung ma ma mở miệng tụng niệm, tựa hồ đang cử hành một loại nghi thức. Một phút sau, đồng tao cuối cùng đánh. Đang. Người chủ trì hét cao nói: Lễ thành. Lúc này, Hồ mỹ nhân cất bước tiến lên, tay ngọc nắm một viên cây châm, đáng giá ngàn vàng quý báu danh tiếng châm, tay ngọc kéo lên hồng liên mái tóc, tinh xảo bàn lên mái tóc, danh tiếng châm xen vào mái tóc bên trong, vương trắc bàn lên tóc rải. Đây là nữ tử kê, kích, lễ, tụ gọi cấp trên, cây chính là cây châm. Từ đại chu bắt đầu, quý tộc nữ tử 15 tuổi cử hành cái lễ. Nếu như vẫn chưa gả người ngoài, có thể bị hoãn đến 20 tuổi cử hành cái lễ. Hồng liên chính là thuộc về loại tình huống thứ hai, bọn nàng, nàng chờ lý trưởng thanh bốn, 5 năm. Hồ Mỹ Nhân nắm dậy Hồng Liên, giống như một cái từ mẫu, một cái tri tâm tỉ tỉ, cũng xem một cái chi kỳ bản thân, đôi mắt đẹp ướt át cười nói, "Kê Lệ Thành, nhà ta Hồng Liên lớn hơn rồi, ngày hôm nay phải lập gia đình. Gả cho một cái tình đầu ý hợp như Ý Lang Quân, gả cho hiện nay ghê gớm nhất nam tử." Hồng Liên cùng Hồ Mỹ Nhân gần đây mấy năm quan hệ vô cùng tốt, thường xuyên đi lại, nói một chút lời nói tự đáy lòng, thể kỳ nói, "Ở Hồng Liên trong lòng, Hồ Mỹ Nhân đã là tỉ tỉ của nàng, mẹ của nàng, cũng là nàng tốt nhất bằng hữu tốt nhất." Hồng Liên đôi mắt đẹp ướt át, nhẹ ân gật đầu. Lúc này Hàn Vương An bên người Lao Thái giám đi tới, mở miệng nói, "Hồng Liên công chúa, giờ lành đã đến, ngài nên xuất cung." Hồ Mỹ Nhân nghe vậy, mở miệng nói, "Đến, đưa công chúa xuất cung." "Phải." Mấy cái linh lung ngọc thạch anh nha hoàn đứng dậy, tay nâng đại hồng cung trang, hạ thấp người nói, "Công chúa, xin mời." Hồng Liên gật đầu, không muốn đánh giá Hồ Mỹ Nhân một ánh mắt, người sau đôi mắt đẹp doanh mãn rụt nước mắt, cười nói, "Nhớ kỹ, ngươi ngày hôm nay không thể quay đầu lại. Đi ra này từ đường sau, tuyệt đối không thể quay đầu lại." Hồng Liên gật đầu nói, "Cảm tạ Hồ di." Hồng Liên mỉm cười chia tay. Nghiêng đầu đến, cất bước mà đi, đi ra từ đường một khắc đó, một giọt giọt nước mắt rơi xuống. Chẳng biết vì sao, rõ ràng gã cho nam nhân mình yêu mến nhất, rõ ràng đối với một ngày này chờ đợi đã lâu, rõ ràng trong lòng hạnh phúc cực kỳ, có thể Hồng Liên không biết chính mình là làm sao, rất muốn khóc, chính là rất muốn khóc. Vương cung đại điện, trung tâm cung trường. Hàn Vương an từ lâu chờ đợi, văn võ bá quan từ lâu chờ đợi. Một chiếc lộng lấy loan xe dừng lại, xe mạn xóc lên, Hồng Liên một bộ hồng trang đi ra, bạch quan kinh diễm. Vốn là tươi đẹp có thể người, quý khí mười phần. Cố thể Thanh thuần có thể yêu mị Hồng Liên công chúa, hôm nay một bộ hồng trang áo cưới có vẻ đặc biệt xinh đẹp, mái tóc như mây, kim vực sai, trâm ngọc, thon dài khuôn mặt đẹp, hồ phách giống như thanh thuần cảm động con mắt. Hồng Liên đi xuống xe ngựa, đi tới Hàn Vương An trước người, một cái tập trung vào phụ thân trong lòng, không muốn mở miệng, "Phụ vương." Hàn Vương An thở dài một tiếng, "Lão lệ tung hoành, không khỏi nhớ tới 40 năm trước, hắn lễ đổi mũ chi lễ năm đó, hắn yêu nhất thế tử, mẫu thân của Hồng Liên gả vào Hàn Quốc, gả cho lúc đó thân là thái tử hắn. Lúc trước, Hồng Liên mẫu thân cũng là một bộ hồng trang, đặc biệt xinh đẹp." Diễn quan hoa thương cổ lạn, vô số quan chức người ta phu nhân, thiếu nữ, tỷ muội đều bị trở thành tôn lên. Ngày hôm nay cũng là như thế, Hồng Liên vừa xuất hiện, chính là trong tiên điệu mỹ lệ nhất, tôi cảm động, tôi tuyệt mỹ phong cảnh. Hàn Vương an thở dài một tiếng nói, nhà ta Liên Nhi lớn rồi. Hắn vô vô Hồng Liên bà bay, lui về sau một bước cùng con gái đối diện, vui mừng cười nói, đi thôi Liên Nhi, không nên bỏ qua giờ lành. Lý Trường Thanh ở chờ ngươi đấy. Phu vương. Hồng Liên đôi mắt đẹp nhuộm dần rợn nước mắt. Đi thôi. Hàn Vương an phất tay, nói rằng, người đến, đưa công chúa Hai cái trong cùng mama ma tiến lên mời, mấy cái nha hoàn cầm trong tay thon dài hồng trang áo cưới quần một bên, hộ tống hồng liên đi tới xe ngựa. Loan xe từ từ rời đi, rời đi Vương cung. Hàn Vương An nhìn theo loan xe đi xa, Hồng Liên không thể quay đầu, nàng đôi mắt đẹp rơi lệ, gối loan xe rời đi tòa này Vương cung, tòa này nàng còn có 20 năm ký ức Vương cung. Hai khác chung khoảng trừng, trái phải, Vương cung tổng lớn. Gia đạo này cũng lớn, chết để rời đi Vương cung. Vương cung đường dài, bạch tính vây xem. Lý Trường Thanh một bộ hồng y liễu, mi tâm tô điểm chu sa, giống như thần quân giáng lâm thế gian. Tuốn đẹp đến mức tận cùng, nho nhã đến mức tận cùng, phong thái khí độ đệ thế gian nam tử tự thẹn phát như. Ô, ngựa trắng thần câu dừng lại, Lý Trường Thanh tung người xuống ngựa. Cùng lúc đó, Hồng Liên đi ra lộng lấy đại hồng loan xe, đi tới cửa cung dưới, hai bên trái phải hai cái ca ca, tứ công tử Hàn Vũ, cửu công tử Hàn Phi. Hồng Liên từ lâu lễ nóng doanh trọng, rưng rưng hô hoán nói, "Tư ca, cửu ca." Hồng Liên. Hàn Vũ nói rằng, "Hồng Liên, không nghi tới chỉ chớp mắt ngươi đã đến nên lập gia đình tọa tác, cũng vì chính mình tìm được như ý lang quân, gả cho một người bất phàm nhất nam tử." Đây là tứ ka vì ngươi chuẩn bị tâm ý, hoa sen nướng, ngươi sinh ra ngày tứ ka liền chuẩn bị cho ngươi. Tặng cho ngươi cùng ngươi phu quân cộng ẩm. Hàn Vũ khoảng 40 tuổi tác, lớn hơn Hồng Liên tiếp gần 20 tuổi, tối lúc trước hắn đối với mình ít nhất muội muội, duy nhất đồng bảo muội muội tất nhiên cũng là chân tâm thương yêu quá. Hồng Liên cảm động nói, đà tạ tứ ka. Hàn Phi đưa một viên ngọc bội, Đồng Tâm giao điểm chước một viên ngọc bội, khẽ cười nói, Hồng Liên, cửu ca chúc ngươi cùng trưởng thành vĩnh kết đồng tâm. Cửu ca. Hồng Liên không nhịn được nhào tới Hàn Phi trong lòng, đôi mắt đẹp rơi lệ. Được rồi, được rồi. Ngày hôm nay là ngày đại hỷ tháng này, nên cao hứng. Hàn Phi khuyên lơn Hồng Liên. Lý Trường Thành cất bước đi tới, Hồng Liên đôi mắt đẹp mỉm cười, kích động, hạnh phúc, ước mơ tương lai, cùng có với người nhà không muốn, đối với Hàn Vương cung từng tí từng tí không muốn. Hàn Vũ, Hàn Phi tiến lên, cầm trong tay dẫn dắt khăn đỏ giao cho Lý Trường Thành. Lý Trường Thành tiếp nhận khăn đỏ, hai con mắt nhu tình yên lặng nhìn ký Hồng Liên, khẽ mỉm cười, Ôn Nhu nói, "Hồng Liên, ta tới đón cưới ngươi." Chương 445, Trường Thành của màu xanh, Hồng Liên của đóa sen. 4 năm rưỡi trước, tháng 10 năm 20 Đêm trăng tròn, hoa hạ bắt đầu đều, huyện thành định. Kiếm tiên Lý Trường Thanh, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, kiếm chém hắc bạch huyền tiễn, bạch dực phi, giết đến hai đại tuyệt đỉnh kiếm khách một chết một tàn. Cũng là khi đó, Tân Hàn tung ra, Lý Trường Thanh cùng Hồng Liên định ra hồ nước. Lúc đó, Lý Trường Thanh vốn định huyện thành cuộc chiến sau khi kết thúc, ít ngày nữa cưới vợ Hồng Liên. Không từng muốn, giết ra bạch tiên điệp, một cái cao thủ tuyệt thế, hai tay kiếm khách, nữ tử này vừa ra đã là giang hồ đỉnh, truy sát Lý Trường Thanh 3 năm, không ngừng nghỉ. May là Lý Trường Thanh thân pháp siêu truyện, nhiều lần đảm mạng Kiếm phạt không ngừng tăng lên, Chân Vũ Phục Ma kiếm pháp triển khai Phục Ma kiếm vực, vượt cấp chiến đấu, vô số lần vết thương nhẹ bỏ chạy. Đợi đến Chân Vũ Phục Ma kiếm pháp viên mãn, Lý Trường Thanh tiếp thu kiếm ma truyền thừa, thu được độc cô cổ kiếm quy tắc trùng, tu vi cũng đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao, cùng Bạch Tiêm địa 4, sáu mở, tuy rơi vào hạ phong nhưng sẽ không bị thua. Hơn nữa, Lý Trường Thanh phòng trường, Bạch Tiêm điệp tâm pháp có không trở vẹn, đóng băng tự thân 20 năm, trạng thái chiến đấu cần thời gian nhất định hồi phục, chân chính tuyệt thế kiếm khách phong thái tuyệt không chỉ là như vậy. Truy sát kết thúc, Lý Trường Thanh vào trận, Hàn Phi bỏ tù. Hắn muốn cứu viện Hàn Phi. Ngay thời gian 10 năm, 3 năm đầu là Tử Nữ viết thay liên hệ Hồng Liên, nói cho nàng một ít liên quan với Lý Trường Thanh sự. Mà sau 1 năm, Lý Trường Thanh thường xuyên cùng Hồng Liên thư tín liên lạc, là nàng báo cho Lý Trường Thanh, cứu viện cựu ca Hàn Phi làm trọng, hôn sự tuy lớn, nhưng có thể lùi lại. Lý Trường Thanh tán thành, so với mất đi Hàn Phi người bạn này, so với Hồng Liên mất đi huynh trưởng. Hai người bọn họ hôn sự sát thực có thể thoáng bị hoãn. Liền, Lý Trường Thanh gặp mặt doanh chính, hai người lãnh cục. Lý Trường Thanh linh binh, diễn sạch sở quân 10 vạn, chém giết hà cử. khai hoan về chiều sau, Lý Trường Thanh lại lĩnh binh, 10 vạn lính tận, 1 năm 10 triệu. Kết quả là, tới tới đi đi, Lý Trường Thanh cùng Hồng Liên hôn sự trì hoãn chính là 4 năm rưỡi. Lý Trường Thanh mặc ngọc con mắt ôn nhu đánh giá Hồng Liên, Ôn Nhu nói, "Hồng Liên, ta đến cưới ngươi." 4 năm trước, rời đi tân chỉnh thời gian, Lý Trường Thanh nói cho Hồng Liên, hắn nhất định sẽ đến cưới nàng, quang minh chính đại cưới vợ, hơn nữa thân phận địa vị đủ để xứng với đường đường một quốc gia trưởng công chúa. Tân quốc đế sư, tân quốc hầu gia, đệ nhất tiên hạ kiếm khách, thiên vông thủ lĩnh, là kiếm tiên cũng là bình tiên, Lý Trường Thanh bây giờ thân phận Đừng nói Hàn Quốc công chúa, Sở Quốc công chúa, Trần Quốc công chúa cũng có được. Hồng Liên mừng đến phát khóc, "Trường Thanh, ngươi, ngươi rốt cục đến, đến rồi." Bạch. Hồng Liên nhào vào trong ngực, hồng trang quần một bên chập chờn, cả người tập trung vào Lý Trường Thanh trong lòng, hạnh phúc đến mức tận cùng, hồ phách đôi mắt đẹp nước mắt tràn mi mà ra. "Trường Thanh, ta chờ một ngày này chờ thật lâu, đã lâu, ngươi rốt cục đến, đến rồi." Lúc trước, Lãnh Cung mới gặp, Lý Trường Thanh nhìn thoáng qua cho Hồng Liên lưu lại sâu sắc ấn tượng, từ đây tình trùng mộc dễ, từ từ nảy mầm, cho đến yêu đến nơi sâu xa không thể tự kiểm chế. Hồng Liên có thể dễ dàng yêu Lý Trường Thanh, có thể nhất kiến chú tình, nhưng nàng nhất định cả đời cũng không thể quên được Lý Trường Thanh, nàng khát vọng tùy tùng Lý Trường Thanh bên người, lấy hắn vì là tiên, mợi hắn yêu hắn. Bị Hồng Liên yêu tha thiết người là hạnh phúc, nhưng nếu là Hồng Liên không chiếm được yêu, cái kia nàng nhất định cả đời bất hạnh. May là, nàng gặp vợ, yêu chính là Lý Trường Thanh, cho nên nàng gặp mãi mãi đều vậy Hồng Liên, sẽ không, cũng không cần hóa thân làm Lưu Sa Xích Luyện. Lý Trường Thanh thả xuống Hồng Liên, lau qua người yêu giọt nước mắt, nâng tinh xảo hai gò má, cười nói, ngày hôm nay muốn hài lòng, không khóc. Ừm. Hồng Liên bật đầu, dần dần thu lại. Hàn Vũ mở miệng nói, "Em rể, ta duy nhất muội muội liền giao cho ngươi, ngươi nhưng không cho bắt nạt nàng." Lý Trường Thanh chắp tay nói, "Tứ công tử yên tâm, ta thương yêu Hồng Liên còn đến không kịp, lại sao bắt nạt nàng." Hàn Phi đi lên phía trước, tay phải khoát lên Lý Trường Thanh bả vai, lông mày rậm động lại, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí nghiêm nghị nói, "Trường Thanh, ta chỉ có như thế một người muội muội, không cho phép ngươi bắt nạt nàng. Ngươi như phụ lòng Hồng Liên, Hàn Phi dù cho bản lĩnh không bằng ngươi, cũng nhất định có biện pháp nhường ngươi chịu khổ." Lý Trường Thanh cười nói, "Yên tâm đi, Hàn huynh" Hàn Phi vầng trán bướng lọng, nhuận nhược cười, Lý Vinh, Hồng Liên, tân hôn hạnh phúc. Đạt tạ. Lý Trường Thanh cầm tay thi lễ, nắm khăn đỏ cùng Hồng Liên sóng vai mà đi, đi tới một chiếc loan trước xe dừng lại. Hồng Liên cất bước mà đi, bước lên xe quý, đi tới loan xe, tiến vào trong buồng xe, màu đỏ loan xe màn che theo gió chập chờn, khăn voan đỏ che mặt Hồng Liên ngồi ngay ngắn tủ xe, hai tay mười ngón nắm chặt. Nàng chờ mong, hạnh phúc, kích động, không mớn. Ngày hôm nay là nàng vui vẻ nhất một ngày, cũng là nàng tâm tình phức tạp nhất một ngày. Lý Trường Thanh cưỡi ngựa ghìm lại cương ngựa, tuấn mã quay đầu lại. cất cao giọng nói, "Đi! Cung đình nhạc sĩ, lễ nghi ban nhạc, vương tộc cung đình chương nhạc tấu hưởng, Lý Trường Thanh dục ngựa mà đi, loan xe xe tứ mã tề khu tùy tùng, đón râu đội ngũ thẳng đến Tử Lan sơn trang." Bên trong sơn trang ở ngoài, tiệc rượu mang lên. Lý Trường Thanh là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, các quốc gia quý tộc, chư tử Bắc gia, giang hồ môn phái, không ít thế lực phái người đến đây tặc lễ, biểu thị giao hảo tri tâm. Thanh Cừu lão bản, doanh chính tác phẩm to lớn nhất, quà tặng vô cùng đáng chú ý. Hàn Phi, Vệ Trang, Trương Lương, Hàn Vũ mấy người cũng đều đưa tới tương đương phong phú quà tặng. thành ý mười phần. Từ Lan Sơn trang tiệc rượu hơn 1000, triều đình giang hồ đều có, tiệc rượu nối liền không ngứt, Lý Trường Thanh mời tiệc tứ phương, thỉnh thoảng cùng người chạng cốc, thỉnh phảng ngâm một câu thơ, hứng thú đắc đỏ. Lúc đêm khuya, bên trong sơn trang ở ngoài tiệc rượu dần dần kết thúc. Lý Trường Thanh đẩy ra Hàn Vũ, Hàn Phi hai cái cậu cả ca, cùng với chúng lương, vệ chàng, để bọn họ thay thế mình tiếp rượu còn lại khách mời, chính mình nhưng là giả trang chịu không nổi rượu lực, tiến vào bên trong trại. Bên trong chính thất, phòng gối bố trí. Nơi này vốn là tử nữ gian phòng, sau đó Lý Trường Thanh tự nữ vào tận Bỏ không thời gian uốn, 5 năm, bây giờ có thể dùng đến ngắn ngủi bố trí phòng cưới. Ao ngoong. Hồng Liên quanh chân ngồi tĩnh tọa, vận công tu hành, bởi vì thượng hải gian quá dài, cần chờ đợi một ngày, thêm vào tâm tình trăm mối cảm xúc hỗn mang dưới, nàng dĩ nhiên nên đón đột phá thời cơ. 20 tuổi, Hồng Liên công chúa, tu hành Lý Trường Thanh lượng thân làm riêng Thanh Liên tâm pháp cùng đồng bộ Thanh Liên kiếm pháp, hôm nay bước vào cửu phẩm. Ầm. Đại hồng áo cưới chớp trỡn, mái tóc chớp trỡn, chân vượt mặt dây chuyền chớp trỡn, khăn voan đổi chớp trỡn. Lý Trường Thanh cất bước đi vào, tâm thần hơi động, khí tràn quyết tán. Hồng Liên đột phá tạo thành xong khí trong nháy mắt trừ khử, sắp bay xuống khăn van đỏ một lần nữa che lại nàng tinh xảo khuôn mặt. "Trường Thanh, Hồng Liên tâm tình thật tốt, nữ khí ngây thơ cảm động, Trường Thanh, ta đột phá, ta Thanh Liên tâm pháp đột phá. Hì hì, ta cũng là nhất lưu cao thủ." Lý Trường Thanh đi lên trước, sử dụng cần thiết kim loại xốc lên khăn van đỏ, nhìn Hồng Liên xinh đẹp khuôn mặt, từ trên xuống dưới quan sát bộ ngực mềm phong phú phong tình, ánh mắt nóng bỏng lên. "Nhà ta Hồng Liên thật là lợi hại, không chỉ cho phép mạo diễn quan hoa thơm cỏ lạ, tập võ gần cốt cũng là cao cấp nhất." Hồng Liên ngẩng đầu, Hồ phách con mắt thủy nhuận cảm động, ngữ khí Tô Mị nói, "Trường Thanh, ngươi đi rồi, liên nhi mỗi ngày tu luyện ngươi cho ta sáng tạo thanh liên tâm pháp. Bởi vì tu luyện nó lúc, ta gặp cảm giác ngươi liền ở bên cạnh ta." Hồng Liên tu vi tăng nhanh như gió, trước tiên lộng ngọc một bước đột phá tới cửu phẩm xem ra là có nguyên nhân, chính là bởi vì nàng quá nhớ Nhung Lý Trường Thanh, chỉ có tu luyện ký thác kéo dài tình ý. Lý Trường Thanh dần dần động tỉnh, ngữ khí Ôn Nhu nói, "Thanh Liên Tâm Pháp." Hồng Liên môi đỏ hơi mím, nhẹ nhàng ôm Lý Trường Thanh mạnh mẽ vâng eo, âm thanh Ôn Mị nói, "Thanh Liên, Thanh Liên, Trường Thanh của màu xanh." Hồng Liên của Đoàn Sen. Lý Trường Thanh tay trái ống tay áo vung lên, lễ hợp cẩn rượu bay tới, cùng Hồng Liên đối lập mà ẩm. Cái cong. Lễ hợp cẩn một muôi đi rơi xuống mặt đất, phòng ngủ dưới ánh đèn. Lý Trường Thanh hai tay tìm đòi, Hồng Liên ở ngoài khoác lụa hồng trang quần dài rơi xuống, ôm ngang mỹ nhân tiến vào giường, giường màn vung xuống che lấp tứ phương, chỉ có ánh đèn lấp lóe, giường màn hình chiếu hai người. Lý Trường Thanh từ từ lệ xuống, Hồng Liên từ từ ngựa ra sau. Chương 446, như cá gặp nước, Lưu Liên quên về. Hồng Liên không còn là lúc trước 15, 16 tuổi thiếu nữ. mà là xinh đẹp nợ dụ 20 xuân xanh, thiếu nữ ngày xưa chất chứa nội mị từ từ tàn ra, giơ tay nhấc chân tức thanh thuần lại quyến rũ xinh đẹp. Kim Phật Sai, Trương Ngọc, Minh Châu mặt dây chuyền, đại hồng môi mềm. Trang điểm đậm diễm mà không chỉ có không có phá hoại hồng liên vẽ đẹp, trái lại làm nổi bật lên nàng cao quý khí độ, công chúa huyết thống, Hàn Quốc vương thất, họ Cơ Hàn thị, đại chu thiên tử dòng dõi đích tôn chi nhánh. Nói cách khác, Hồng Liên trong cơ thể truyền thừa đời thứ nhất nhân hoàng cơ hiên biên huyết thống, là cửu châu loài người chính thống. Hồng Liên cao quý là hòa vào trong máu, nàng quyến rũ là từ trong ra ngoài. Hồng Liên yêu tha thiết lý trường thành, yêu tận xương tủy, như vậy nữ tử đối với người yêu của chính mình là hữu cầu tứ đứng, bất luận làm cái gì đều cam tâm tình nguyện, dù cho đánh đổi mạng sống. Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Hôn sự sau khi, Lý Trường Thành, tử nữ, Lộc Ngọc, hồ phu nhân tạm thời ở lại Tử Lan sơn trang, không có nóng lòng trở về Tân Quốc. Lý Trường Thành cưới vợ Hồng Liên, tân hôn yến ngươi, như keo như sơn. Thời gian trôi qua, đến từ cửu ngày. Một ngày này, Hồng Liên hồi cung, làm bạn Hàn Vương An, Hàn, Hàn Vũ, Hàn Phi những người thân này từ cửu, đón giao thừa, nên năm mới Nàng đại khái đã đoán được, này cực có khả năng là cả nhà bọn họ người còn có thể đồng thời vượt qua cái cuối cùng năm mới. Lý Trường Thanh thổ nạp Chu Thiên, tu hành một ngày, tiêu hóa từ trên người Hồng Liên chiếm được có ích, tu vi lại tinh tiến 2, 3 phần. Chân nguyên đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao, tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm, cần thiết nỗ lực càng ngày càng nhiều, ngăn ngắn nửa tháng tinh tiến tổng sản lượng 2, 3, tốc độ đã là cực nhanh. Đương nhiên có trợ giúp không phải là một bước lên trời, tiên tiên cản khôn công lợi hại đến đâu, nhưng có thể không vấn đỉnh cảnh giới thiên nhân, cũng đến xem tu luyện giả tạo hóa, cơ duyên, nội tính, gần gũi Quan thế kỵ công sát thực có thể tạo nên một đời kỳ tài, nhưng đầu tiên người này đến có tư cách trở thành một đại kỳ tài, đồng thời trả giá nhất định phải trả giá nỗ lực. Nói tóm lại, Lý Trường Thanh tu hành đường dài tích tắc vô bờ. Khuất Nguyên có một câu nói nói vô cùng tốt, đường từ từ tu xa hề, ta đem trên dưới mã tiền kiếm. Một chậu lửa than chín vượng, Lý Trường Thanh, Tử nữ, Lộc Ngọc, Hồ phu nhân bốn người, bốn người uống trà, ăn bánh ngọt, cũng có rượu ngon, cùng với quả khô. Hàn Phi, Trương Lương từng người về nhà tiếp đến, vệ trang từ lâu trở lại Nam Dương trấn thủ biển gương. Bạch Diệp Phi trở về 3000 bạch giáp tinh kỵ tộc kết, đầu mâu chỉ về Hàn Quốc, bọn họ chỉ cống hiến với huyết ý bảo, chỉ nghe lệnh của Bạch Diệp Phi. 3000 bạch giáp tinh kỵ gia nhập, tăng thêm một bước quân tần sức mạnh, càng là Bạch Diệp Phi Hàn Quốc huyết ý hầu, Hàn Quốc chiến thần thân phận, mang cho Hàn Quốc tướng sĩ áp lực lớn. Vì lẽ đó, vệ trang cần muốn đích thân tọa trấn, vương trách quân tâm, cũng chỉ có hắn có thể ở Bạch Diệp Phi, cái nhiếp, nội sử đằng ba người xây dựng mạnh mẽ cảm giác nuột ngạt trước mặt xuất linh hàn quân phản kích. Lấy một địch ba, vệ trang rất thiệt thòi. Thế nhưng, Lý Trường Thanh không thể nhúng tay, hắn như nhúng tay đánh vỡ cân bằng. Hàn bất diệt, tần khó có thể đồng tiến vào, thiên hạ khi nào nhất thống, La Vong mục đích thực sự khi nào mới gặp lộ ra? La Vong vì sao phải trợ giúp tần quốc nhất thống, nói vậy tần quốc nhất thống có thể giúp La Vong xem là mục tiêu. Như vậy, muốn chỉ cần La Vong mục tiêu là cái gì, muốn biết La Vong đương đại chủ nhân là ai, đều cần trợ tần nhất thống. Tần quốc nhất thống, về công về tư, hoặc là thuận theo thiên hạ đại thế, đều là nhất định phải đi đường. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh sẽ không xuất thủ. Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng nói, vẻ trang như thế nào một mực lựa chọn Hàn Quốc. Từ nữ muốn nói lại thôi. Nàng cùng vệ trang kết bạn sớm nhất, nàng xuất thân bí ẩn, vệ trang thân thế đồng dạng bí ẩn, hay là chỉ có nàng biết vệ trang lựa chọn. Thế nhưng, tự nữ trung quy vẫn là không có nói ra. Lý Trường Thanh cười cợt, tỏ ra là đã hiểu. Bưng một chén rượu lên, Lý Trường Thanh đứng dậy, uống một hơi cạn sạch nói, "Quá xong, cái này năm, chúng ta liền rời đi đi." Lục Ngọc hỏi, "Lý đại ca phải về Hàm Dương sao?" Mặc dù trở lại Hàm Dương cũng sẽ không đợi quá lâu. Lý Trường Thanh nói rằng, "Tần Hàn hai nước chiến sự kết thúc trước, ta không dự định ở lại Hàn Quốc, cũng không muốn lưu lại Hàm Dương, ngược lại doanh chính đã đáp ứng ta." Giết Hàn sau khi không giết Hàn Quốc Vương thất dòng chính bất luận mùi hay, cũng không muốn công ta trợ giúp tần quốc lấy cực nhỏ đánh đổi diệt Triệu quốc. Từ nữ cười nói, "Trường Thanh ngươi muốn đi chỗ nào?" Lý Trường Thanh hướng bắc mà nhìn, nói rằng, "Đi một chuyến yến quốc đi. Ta đã đáp ứng Diễm phi, trợ nàng tiến vào Mạc gia cơ quan thành cấm địa, thu hồi âm dương gia chí bảo huyền âm bảo hạp. Đáp ứng rồi người khác sự như thế nào thật đổi ý?" Từ nữ kinh ngạc nói, "Lẻn vào Mạc gia cơ quan thành cấm địa, này, Mạc gia sẽ không đáp ứng chứ? Càng là muốn đi vào cấm địa chính là âm dương gia đông quân Diễm phi, Mạc gia càng sẽ không đáp ứng." Âm Dương gia cùng Mặc gia, án toán nguyên do đã lâu, đời trước Mặc gia cự tử mạnh thắng chính là chết ở La Vong cùng Âm Dương gia vậy công bên dưới, thân bên trong lục hồn khủng chú mà chết. Từ nữ trừng âm nói, Lục Chỉ Hắc hiệp nhìn thấy Âm Dương gia người, từ trước đến giờ đều là thấy một cái phế một cái. Lúc này mới có Âm Dương gia các đại trưởng lão săn giết Lục Chỉ Hắc hiệp một trận chiến. Chỉ tiếc, Diễm Phi đi trễ, để Lục Chỉ Hắc hiệp thong dong rời đi, Âm Dương gia mấy đại trưởng lão hết mức bị thương. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Chỉ Hắc hiệp thực lực cách xa ở Bạch Diệp Phi bên trên, chỉ sợ đã không kém gì là vong nghiêm nhật. Lý Trường Thanh nói rằng, chỉ là một cái lục chỉ hiệp hiệp ngược lại cũng không sợ. Chỉ là, chúng ta Thiên Vong cùng Mạc gia không thủ không oán, nho Mạc cũng gọi đương đại hiện gia học, không cần thiết đối với Mạc gia lạnh lùng hạ sát thủ, kết làm thù hận. Lấy thương nghị làm chủ, nếu là Mạc gia Tư Thái cứng rắn lời nói trước tiên coi như thôi đi, sau đó có nhiều thời gian. Lý Trường Thanh đột nhiên cười nói, so với chúng ta, chân chính lo lắng chính là Yến Thái tử đan mới đúng. Hắn thân là thái tử, Mạc gia hy vọng cao nhất thống lĩnh, nhưng bị nhạn xuân quân cả tay, cũng gặp Mạc gia tinh thần hiệp nghĩa cả tay. Không phải vậy, chỉ cần một tên thích khách đủ để ám sát nhạn xuân quân. Lục Chỉ Hắc hiệp không đồng ý yến Đan ám sát doanh chính, nói có bội với Mạc gia hiệp đạo. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên cũng sẽ không đồng ý yến Đan ám sát nhạn xuân quân. Nhưng là, Tiễn Đan lòng như lửa đốt. Ta. Triệu Cố Diệt chỉ còn giữ lại một tòa đại thành, chỉ còn giữ lại 2 vạn chiêu quân, thần quốc bất cứ lúc nào có thể diệt đại thành, tiễn quân thần tốc bước qua thay đổi nước, đến thẳng yến quốc danh giới. Chỉ cần 20 vạn quân tận, yến quốc nhất định không có thể ngăn cản. Tiễn Đan rõ ràng tất cả, vì lẽ đó lòng như lửa đốt. Lý Trường Thanh đã nói chỉ cần đồng ý để hắn đi một chuyến mặc ra cơ quan thành cấm địa, nhạn xuân quân người này cùng với phía sau hắn la vong thế lực, có thể giao cho hắn đến bái bình. Lý Trường Thanh tin tưởng, yến đan nhất định sẽ thận trọng cân nhắc. Chương 447: Tiêu giao kiếm tiền, rạng rỡ an ôn. Lại nửa tháng, tháng giêng 15, Lý Trường Thanh đoàn người khởi hành, rời đi tân chính trở về Hàm Dương. Lý Trường Thanh, Từ Nữ, Hồng Liên, Lộc Ngọc, Hồ Phu Nhân năm vị phân biệt cưỡi hai chiếc xe ngựa, phía sau tùy tùng tần quốc dịch quán binh sĩ, đón dâu tướng sĩ. Sau 10 ngày, Lý Trường Thanh đoàn người trở lại Hàm Dương. Đế sư phụ, Madeline vô nhỏ. Lý Trường Thanh thân mặc áo xanh, khoác một cái bạch cáo khoác cáo khoác, điêu dung náo choạng, hai mai thon dài, mặt như quân ngọc, được lắm trọng thế giai công tử, trên trời trích tiên người. Trời cao có tuyết lớn và phủ, tuyết ép hoa mai đầu cảnh tây, mặt đất tuyết động một thước, trời giá rét đóng băng, hai chân cất bước ở trong tuyết, tuyết động phát sinh kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Lý Trường Thanh khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, ngâm một câu thơ, mai tuyết tranh xuân chưa chịu hàng, nhà thơ để bút xuống phí bình chương. Mai cần tốn tuyết 3 điểm bạch, tuyết nhưng thua mai một đoạn hương. Tiếp theo một cái chớp mắt, lý trưởng thanh vành thai linh động, một đạo tiếng xé gió kéo tới. Chen, một tiếng kiếm reo, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng chạy như bay tới, một đạo nho nhỏ bóng người dây lắc trong lúc đó lực không năm, sáu trượng, khinh công thân pháp tương đương bất phàm. Nho nhỏ thân thể mềm mại, một cái đuôi ngựa, dáng người kiều tiểu linh động, đại thanh ý cuồn chợn, ở ngoài khoác điêu ý y, y, tay phải thẳng tắp đâm một cái, lưu ly li kiếm trong nháy mắt đâm thủng một gốc cây mai vàng, thân cây chia năm xẻ bảy. Mai vàng nổ tung, hoa tuyết đầy trời, quấy dày tầm mắt. Chính vào lúc này, lưu ly li kiếm đã phá xuyên bông tuyết đầy trời. Giết tới Lý Trường Thanh trước mặt, khoảng cách giết hầu chỉ có 3 thước. Đang. Lý Trường Thanh đi sau mà đến trước, cười nhạt một tiếng, ngón trỏ tay phải ngón giữa hợp lại, khe hở trong nháy mắt kẹp lấy Lưu Ly li kiếm nhọn, làm cho người đến này một kiếm không cách nào tiến thêm. Ong ong. Lưu Ly kiếm ong ong không ngừng, A luôn không ngừng truyền vào tiên tiên chân khí, thất phẩm đỉnh cao tu vi phun trào, danh kiếm kim Lưu Ly li bốc cháy lên, vầng ánh kiếm khí không thể nhìn gần. Lý Trường Thanh cười nói, A luôn, đánh lén vi sư, nhưng là phải bị đánh thí thí nha. Bất tri bất giác, lúc trước 3 tuổi không tới A luôn bây giờ cũng có 8 tuổi. Rõ ràng nhìn đến ra là một cái mỹ nhân ngoại, thân cao đã là tiếp cận 1.2m, dáng người tiêm tiêm. Trải qua tiên thiên càn khôn công ôn dưỡng 4 năm kinh lạc, ôn dưỡng gân cốt, A luôn 7 tuổi tu hành, một đêm tam phẩm, ngắn ngắn thời gian 1 năm nội lực đạt đến xuất phẩm đỉnh cao, như vậy thiên tư có thể gọi 300 năm mới gặp. Lý Trường Thành cong ngón tay búng một cái, A luôn cùng Lưu Ly kiếm đồng thời bay ngược. Chỉ thấy Lý Trường Thành tay phải tìm đòi, một cái mai cành ở tay, võ giả khí thế rơi xuống mới vào xuất phẩm, cười nói: "Đi đến đây đi, nha đầu." A luôn đẹp đẽ nở nụ cười, vung kiếm giết ra, sư phó Xem chiêu. Bá, bá, bá. Bạch Vân Kiếm Pháp Tử A luôn trong tay triển khai có một phen đặc biệt ý nhị, Lưu Ly kiếm khí tỏa ra, kiếm pháp dĩ nhiên đăng đường nhập thất, mờ mịn xuất trận, giống như thiên sơn tuy động, lại như thanh thiên chi vân. Xinh đẹp dáng người, khéo léo linh hoạt, khinh công huyền truyện, Lưu Ly kiếm khí tỏa ra lạnh lạnh sắc cơ. Lý Trường Thanh hung kiếm đón đỡ, Mai Vàng Cảnh cho dạng bội kiếm, mới vào thất phẩm đối chiến A luôn, chỉ điểm mình đệ tử kiếm pháp bên trong tồn tại cái hở. Xì xì xì. Lưu Ly kiếm đánh trúng Mai Vàng Cảnh, châm thấp đụng nhau thanh chuyển đến. 20 chiêu sau, Lý Trường Thanh trong tay mai vàng cành lôi kéo, một rdính, co giật, cuốn một cái, cành quay về xoắn một cái, ung dung cấp đoạt lưu ly kiếm. Lý Trường Thanh vung tay vung một cái, mai vàng cành trên gián lưu ly kiếm bay ra, kiếm thể đi vào một gốc cây mai vàng thân cây hai thước, trong nháy mắt xuyên thấu thân cây. A luôn muốn động, nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, Lý Trường Thanh tản ảnh tần tầng, mai vàng cành đã đến ở A luôn trắng non trên cổ. Tiểu Nha đầu ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ hoa nước, tiểu tha thiết mong chờ nói: "Sư phó, ngươi không thương yêu A luôn." Lý Trường Thanh nội kính chấn động, mai vàng cành trong nháy mắt hóa thành một biệt Ăn người khổ nói: "Ngươi nha đầu này, mỗi lần thua đều oan ức ba ba, còn tới ngươi tử nữ Aji, Minh Châu Aji trước mặt khóc nhè." Lý Trường Thanh một trận đầu lớn. Tử nữ, Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, Hồng Liên, Lộc Ngọc, thậm chí Kinh Ngê, các nàng cố nhiên miễn cưỡng tiếp thu Lý Trường Thanh phong lưu đa tình, nhưng đây chỉ là thời đại quan niệm tạo nên, không có nghĩa là trong lòng các nàng không có bất mãn. Kết quả là, A Luân nha đầu này khóc tố cho các nàng một cái trách cứ Lý Trường Thanh lý do, từng cái từng cái chung một chiến tuyến bảo vệ A Luân, thuyết giáo Lý Trường Thanh này không đúng, vậy không được. Ai Lý Trường Thanh nhìn một chút khuôn mặt nhỏ hoa nước, con ngươi nhưng là linh động chuyển lưu A Nôn, thầm nghĩ, quyền đi, A Nôn một tiểu nha đầu, 8 tuổi tiểu đồ đệ, có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Bá, một bộ thiến ảnh lực không? Lúc này, Lộc Ngọc một bộ vàng nhạt quần dài, dáng người bồng bềnh mà tới, đi tới A Nôn bên người, nặng nặng A Nôn tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cương chịu nói, "A Nôn, đây là lại làm sao sao? Bị ngươi sư phụ giáo huấn sao?" A Nôn lắc đầu, ngữ khí tất là nói, "Lộc Ngọc di nương, cùng sư phó không có quan hệ, đều là A Nôn không được, là A Nôn quá ngốc." Một bộ Bạch Vân kiếm pháp đều là luyện không tốt, không xứng trở thành kiếm tiên chuyên nhân. Lý Trường Thanh. Lục Ngọc Khê vuốt A luôn đầu, nhìn Lý Trường Thanh, đôi mắt đẹp gắt giọng, "Lý đại ca, A luôn đã rất nỗ lực. Tập võ 2 năm, thất phẩm đỉnh cao, tuyệt thế kiếm pháp Bạch Vân kiếm pháp đang đường nhập thất, như vậy gân cốt, như vậy nội tính, phóng tầm mắt Cửu Châu tuyệt khung người thứ hai, ngươi đối với A luôn có phải là quá mức nghiêm khắc chút?" A luôn lo lắng ba bà nói, "Đúng đấy, sư phó, người ta chỉ là một cái tập võ 2 năm tiểu kiếm tu mà thôi." Lý Trường Thanh hít sâu một hơi, Lý Trường Thanh hỏi, "Lục Ngọc Có chuyện gì sao? Lộng Ngọc dắt tay A Nôn, nói rằng, từ nữ tỷ tỷ để ta gọi ngươi cùng A Nôn ăn cơm. Lý Trường Thanh gật đầu nói, vậy thì đi. Lộng Ngọc cùng A Nôn đi đầu, Trần An Tiểu Nha đầu nói, ngươi yên tâm, chờ một lúc Lộng Ngọc Di Nương đem việc này cho ngươi từ nữ Di Nương các nàng nói một lần, làm cho các nàng giúp ngươi dạy người sư phụ. Ừ. A Nôn gật đầu nói, sư phó quá đáng ghét, đều là hung A Nôn. Lý Trường Thanh tức sạm mặt lại. Lộng Ngọc, từ nữ, Minh Châu, Linh Cơ các nàng thông tuệ như vậy, sao lại không nhìn ra A Nôn quỷ mã tinh linh? Cấm nàng chỉ là mừng rỡ như vậy, vừa đến là đại gia đình sinh hoạt chuyện lý thú, thứ hai có thể mượn cơ hội nổ nước bọt lý Trường Thanh. Hơn nữa Lý Trường Thanh tự hỏi, chính mình làm vị sư phụ cũng không quá hợp lệ, A luôn tập võ 2 năm, chính mình cùng đi thời gian gộp lại nhiều nhất là 5 tháng. Nay cũng khó trách nha luôn cái tiểu nha đầu này tâm có hắn ư, cố ý cho mình thêm phiền. Có điều, loại này thêm phiền, Lý Trường Thanh cũng là nhạc ở bên trong. Nói như vậy, ba ngày ai nổ nước bọt hắn nhất, buổi chiều đều phải nhận được Lý Trường Thanh trọng điểm chăm sóc, dần dần mà hình thành một loại hiệu ngầm, phu thê môn hiệu ngầm. Tỷ như ngày hôm qua, triều nữ yêu giữa ban ngày cố ý nô nước bọ tắm nhất, chính là ám chỉ Lý Trường Thanh. Vì lẽ đó tối hôm qua, triều nữ yêu được Lý Trường Thanh trọng điểm chăm sóc. Lý Trường Thanh quá tiêu giao cuộc sống gia đình tạm ổn, không vào triều, không linh binh, mỗi ngày luyện một chút công, dạy dỗ dạy dỗ A Ngôn, theo Lộng Ngọc đánh đàn, quan diễm linh cơ, Minh Châu phu nhân luyện chuyển nhảy múa, chỉ điểm chúng nữ tâm pháp cùng kiếm pháp. Tinh cơ, phi tuyết các tiết cơ, tuyết nữ thầy cho đến nhà bái phòng, một đôi tuyệt thế mỹ nhân, một đôi bạch ngọc mỹ nhân thường xuyên làm khách, làm người vui th hài vui mắt. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, bất tri bất giác đến Cố Vũ, đến xuân canh thời tiết. Mà ngày này, Lý Trường Thanh thu được một phong tin, đến từ Diễm Phi tin. Lý Trường Thanh biết, Diễm Phi xuất quang, hơn nữa Tiên Tiên Càn Khôn Công Tẳng Tâm Pháp thứ 2 đối phương nói vậy cũng đã tìm hiểu chân lý, võ học lý niệm nâng cao một bước, tu vi tất nhiên cũng hơi có tăng lên. Có thể lên phía Bắc. Chương 448, Minh Châu đột phá, mang Mỹ lên phía Bắc. Lý Trường Thanh mở ra thư tiến xem, quả nhiên cùng mình suy đoán như thế. Đa Tạ Trường Thanh huynh biết tặng khoáng thế tâm pháp, Phi Yên bế quan mấy tháng đã tìm hiểu bên trong tinh diệu. Nội lực tu vi tiến thêm một bước, lần này xuất quan dự định tôi luyện một phen. Vừa vận mặc gia cơ quan thành trong cấm điệu tàng ta âm dương gia chí bảo huyền âm bảo hạt, Phi Yên thành yêu trưởng thành cùng ta cộng đồng tìm tòi mặc gia cơ quan thành. 300 năm qua, giang hồ đời đời nghe đồn mặc gia cơ quan thành vì là đệ nhất thiên hạ phòng ngự chi thành, không thể bị công phá. Tên gọi thế gian tình thổ, thiên ngoại ma cảnh. Phi Yên chịu không nổi trong lòng mong ngợi, Ngự Trường Thanh huynh cùng đi đến, giúp ta đoạt lại huyền âm bảo hạt, cũng liên thủ nhìn qua đệ nhất thiên hạ kỳ thành đến cùng có gì kỳ diệu địa phương. Cơ như Phi Yên, Lý Trường Thanh cười cợt: Thu hồi thư tín, tiếp thân dấu kỹ. Ký. ký tên không phải Đồng Quân Diễm Phi, mà là Cơ Như Phi Điền, đây là một cái tiến bộ rất lớn, chứng minh Diễm Phi trong lòng đã đem hắn cho rằng bạn thân. Diễm Phi là cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào cao ngạo người à, nàng nếu là ở một cái nam tử trước mặt lấy khê danh tự gọi, đã chứng minh trong lòng nàng không bài xích Lý Trường Thanh mà đồng ý thân cận. Lý Trường Thanh lộ ra hải vương ý cười, tự nói, chỉ cần vùng biển đủ rất rộng rãi, đừng nói là cá mập, dù cho là cá voi, cũng là có thể nuôi. Nói đến cá voi, Lý Trường Thanh trong đầu lấp lóe một cô gái, Bạch Y tốc độ rắng người luận chuyện, tuyệt mỹ khuôn mặt, con ngươi khiến tinh không lờ mờ, song kiếm vong hồn vô số. Lý Trường Thanh cản vội vàng lập đầu, "T, ta làm sao sẽ nghĩ đến nàng?" Bạch Tiêm Điệp mạnh mẽ, thần bí, tuyệt mỹ, lãnh đạo, là Lý Trường Thanh nhìn thấy tối tiếp cận với thần nữ nhân. Nhưng nàng là mẫu thân của Bạch Dật Phi, là đời trước huyết ý hầu, là tu hành tà công bí pháp khát máo nữ tử. Loại nữ nhân này nhất định cùng hắn đạo bất đồng bất tương vi lưu. Lúc trước bất đắc dĩ giao dịch minh ngọc thần công, có 30 nữ nhân. Cái thứ nhất nữ nhân, cho Bạch Tiêm Điệp minh ngọc công, có thể miễn cho càng bao nhiêu thiếu nữ gặp nạn. Cái nguyên nhân thứ hai, Bạch Tiêm Điệp đáp ứng rời đi Hàn Quốc, 3000 bạch giáp tinh kỵ tản đi, nàng không vào Hàn đô tân chính khống chế dạ mạng, không hợp lưu sa đối địch. Cái nguyên nhân thứ ba, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, cách xa một bước như khác nhau một trời một vực, mình có thể cùng Bạch Tiêm Điệp 4, 6m, rơi vào hạ phong mà bất bại, nhưng cũng giết không được Bạch Tiêm Điệp. Tiếp tục đối phó đấu nữa, chỉ là tiếp tục lãng phí thời gian. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh cùng Bạch Tiêm Điệp đạt thành rồi giao dịch, một việc hợp tác cộng tháng giao dịch. Ừm. Lý Trường Thanh lông mày rậm vậy một cái, lướt qua mà ra. Đi đến phía sau núi đỉnh Việt. Triều nữ yêu ngồi khoanh chân, vận chuyển minh ngọc đồng, băng cơ ngọc cốt, diêm dư trí tuệ chứng nóng mặt trắng tích hoàn mỹ, thon dài ngắm cảnh, tinh xảo xương quai xanh, trắng như tuyết sông lớn, phong phú độ ngực mềm. Đột nhiên, cô rút lại eo tuyến, đường cong khuyết đại mông ngậy. Ba ngàn tóc đen chập chờn, từ lam quần dài đông đường, thiên địa linh khí hội tụ đến, nàng tươi đẹp dung nhan, tuyệt mỹ khuôn mặt càng ngày càng thanh thuần mỹ lệ, cả người xương cốt càng ngày càng hoàn mỹ sáng sủa. Ầm. Mỗi một khắc, lấy triều nữ yêu làm trung tâm, phong phú nợ năng thân thể mềm mại chấn động, một luồng dâng trào sóng khí huyết tán ra đến. Uy áp mạnh mẽ bao phủ tứ phương. Triều nữ yêu áo choàng tóc dài mùa tung, diêm dúa đôi mắt đen mở, mắt như ngọc ngọc, tươi đẹp sâu thẳm, mười ngón bấm quyết, tuyệt đỉnh khí tức nội liễm, minh ngọc xương lạnh chân khí nhét vào trong cơ thể. Ngoại trừ Lý Trường Thanh ở ngoài, tứ nữ, Diễm Linh Cơ, Kinh Ngê, Lộng Ngọc, Hồng Liên, A Nôn, tất cả mọi người bị kinh động, dồn dập đến đến sân vườn quan sát di tựa. "Hô, Triều nữ yêu thở dài một ngụm trong khí, lộ ra giống như thiếu nữ ngây thơ rực rỡ ý cười, nói rằng, "Trường Thanh, ta đột phá, ta bước vào luyện khí hóa thần." Ha ha Ta Bạch Minh Châu dĩ nhiên cũng thành công vì là cao thủ tuyệt đỉnh một ngày. Triều nữ yêu mừng đến phát khóc, đôi mắt đẹp rớt át. Nhớ lúc đầu, nàng tự nhận chính mình thiên phú bất phàm, bước vào địa cảnh không thành vấn đề, nhưng cao thủ tuyệt đỉnh loại tầng thứ này, nàng cũng cảm giác mình hy vọng xa vời, tuyệt thế cảnh giới thì càng thêm không thể. Không nghĩ đến, tùy Tùng Lý Trưởng Thanh sau khi có lượng tân làm riêng tuyệt thế tâm pháp, có vượt xa đảm nhiệm dạ mạc tứ hung tướng Triều nữ yêu lúc lượng lớn tu hành tài nguyên, còn có phu quân Lý Trưởng Thanh dốc lòng giáo dục, tay đem ngón tay điểm, cùng với thượng trưởng cùng nàng một bộ khổ tu, cùng tham khảo âm dương đại đạo, Triều nữ yêu tùy tùng Lý Trường Thanh ngăn ngắn ngắn 5 năm, vượt qua ngày xưa 10 năm, mười mấy năm khổ tu, từ cựu phẩm đỉnh cao bắt đầu tăng nhanh như rõ, bước vào địa cảnh, một tầng đỉnh cao, đột phá một tầng tiến vào hai tầng. Cao thủ tuyệt đỉnh, giang hồ cự phách. Triều nữ yêu làm sao có khả năng không vui? Hồ phu nhân hâm mộ nói, chúc mừng Minh Châu muội muội bước vào tuyệt đỉnh, đột phá tới Minh Ngọc công tầng thứ 7, cự thanh xuân mãi mãi tiến thêm một bước. Chúc mừng Minh Châu tỷ tỷ. Diễm Linh Cơ, Lục Ngọc mở miệng. Hồng Liên nhẹ rên một tiếng, khá là khó chịu, triều nữ yêu là nàng phụ vương lúc trước cái tiếp. Nhưng người sau vẫn che bùa, che đậy nàng phụ vương Hàn An, căn bản không có mất đi gái trinh. Không nghi đến, chính mình hiện nay dĩ nhiên cùng Triều Nữ Yêu cộng thị một phu, đều là trưởng thành thế tử. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Triều Nữ Yêu cười nói, Hồ tỷ tỷ nói giỡn, Thanh Xuân mãi mãi cũng không chỉ mình mà công, Tiên Tiên Càn Khôn công càng hơn với mình mà công. Ngoài ra trưởng thành cho đại gia lượng thân làm riêng tâm pháp cũng đều gia nhập này một thần hiệu. Đây là lời nói thật, cái gọi là tâm pháp, không ngoài âm dương hợp nhất, hoàn mỹ tuần hoàn. Tiên Tiên Càn Khôn công thần hiệu rất nhiều. Thanh xuân mãi mãi chỉ là bên trong một trong phụ tá hiệu dụng, Lý Trường Thanh cho chúng nữ sáng tạo tâm pháp đều có cái này công hiệu. Trường Thanh bản Minh Ngọc công, Thanh Liên tâm pháp, tử nữ tu hành tử La đại pháp chờ chút đều là như vậy, có thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Đương nhiên, hiệu quả cũng có mạnh yếu, Tiên Tiên Cản Khôn công số 1, Minh Ngọc công thứ 2, hắn công pháp thoảng thấp hơn Minh Ngọc công, nhưng trên lệch không lớn. Vì lẽ đó, chỉ cần tử nữ Hồng Liên, Lục Ngọc các nàng đem tâm pháp tu hành đến tuyệt thế cấp độ, tương lai như thế có thể thành xuân mãi mãi, nếu là bước vào tiên nhân, liền có thể trường sinh bất lão, chí tử đều là thiếu nữ. Lúc này, Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Các vị, xuân canh kết thúc, doanh chính nhất định lại lần nữa dụng binh. Đại chiến đồng thời, Hàn Quốc, Tân Quốc ta đều không muốn ở lâu. Ta chuẩn bị đi một chuyến đến quốc, hoặc là Tây quốc, đi ra ngoài giải sầu." Lý Trường Thanh nhìn chung quanh chúng nữ, nói rằng, "Lần này ta liền mang tới Hồng Liên, A Nôn." Kêu lên Hồng Liên chuyện đương nhiên, nàng ở lại Hàn Quốc hoặc là Tân Quốc, đều chỉ là chỉ tăng bí thương. A Nôn nghe được kêu tên của mình, khuôn mặt nhỏ mừng rỡ, ánh mắt nhảy nhót. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, "Từ nữ lâu giải tỏa trấn Tiên Vọng, nói vậy cũng là tính cực tự động." đã sớm muốn đi ra ngoài đi vòng một chút. Lần này, Tử Nữ cũng đi theo. Lộng Ngọc Tiểu Tha thiết mong chờ nhìn hắn, cực kỳ giống ái ngôn. Lý Trường Thanh bật cười nói, "Được, Lộng Ngọc cũng đi, ngươi cũng đến tự phẩm, cần càng nhiều rèn luyện. Tôi luyện sát phạt cầm kỹ, tăng lên sức chiến đấu." Cuối cùng, Lý Trường Thanh d giải quyết dứt khoát nói, "Min Châu, Kinh Nghệ, Linker, các ngươi ba người lưu thủ tọa trấn tiến võng." Minh Châu mới vừa đột phá, cần rèn luyện cảnh giới, vững chắc chân khí. Linker ngươi khoảng cách đột phá cũng không lâu, đón lấy cố gắng xúc tích nội lực, tranh thủ sớm ngày đột phá. Diễm Linh cơ hỏa linh dị thể, cùng Trường Thanh bản hỏa thần nộ quá phù hợp, thể chất kích hoạt, tu hành tốc độ cực nhanh, bắt đầu xung kích tuyệt đỉnh cấp độ. Tương lai không xa, Diễm Linh cơ là có thể cùng nàng một đời chi địch Diễm Phi đánh nhau chính diện, so sánh cao thấp. Lý Trường Thanh phân phó nói, "Kinh mê, Linker, các ngươi phụ tá Minh Châu khống chế tiến võng, chỉ cần không phải không cách nào quyết đoán đại sự liền không cần thông báo ta, các ngươi ba người có thể thường nghị quyết định." Ba nữ gật đầu nói, "Vâng." Chiêu nữ yêu đôi mắt đẹp cười yếu ớt, nàng hiểu rất rõ chính mình, nàng không chỉ có gen cốt bất phàm, nội tính hơn người, mị thuật Cục xuất động bộ Hàn Quốc, đồng thời có nhất lưu chính khách mới có cái nhìn lại cục, hơn nữa thông minh hơn người, với thế cục nắm giữ sâu sắc kiểm soát. Nang La ngoại trừ tử nữ ở ngoại toàn diện nhất, đầy đủ nhất có thể thiên vông thống lĩnh. Chí ít, Trường Thanh trong lòng nhất định là như vậy tán thành, không phải vậy sẽ không để cho chính mình tọa trấn tiến võng, để Linh, cơ em gái, kinh ngê em gái phụ tá. Triều nữ yêu thầm nghĩ, ai, khổ não, lão nương chính là quá ưu tú. Chương 449, doanh chính trong lòng lục ý liễu, nông vũ công vệ. Thiếu hoa cung, nơi này đời trước chủ nhân là Triệu Cơ, đời trước vương hậu Hiện nay thái hậu, lão thái chính biến sau, Triệu Cơ bị doanh chính mời ra Thiếu Hoa cung, rời đi Vương đô Hàm Dương, đi tới Tần Quốc kinh đô phụ, trên nước Tần Đô ung thành bảo dưỡng tuổi thọ. Sau đó, doanh chính kết hôn, thông gia Sở Quốc, cưới vợ xương bình quân muội muội mỹ nhược, đại sở trưởng công chúa, Thiếu Hoa cung lại nên đón một vị nữ chủ nhân của mình. Thiếu Hoa cung, hậu hoa viên, một cái 4 tuổi nam đồng một bộ bạch y liễu, dáng dấp tuấn tú thanh tú, thon dài vầng trán, linh động con mắt, trên người điểm đậm khí chất cùng mẫu thân mỹ nhược mấy phần tương tự. Mỹ nhược vầng trán mang theo nhàn nhạt ưu sầu, kết hôn năm 6 năm, nàng rốt cục phát hiện một cái tàn khốc đạo lý, quân vương là không có yêu, cũng không cần yêu. Quân vương không yêu người chỉ yêu kỹ, chỉ yêu nước, nàng cùng một đống công văn cùng nhau khá lạ, doanh chính trong mắt chỉ có tần quốc công văn, chỉ có tần luật pháp văn, chỉ có mêng nông tiểu châu. Doanh chính tâm rất lớn, nhưng cũng không tha cho nàng một cái nho nhỏ bị nhược. Kết hôn ban đầu mấy phần ôn nhu dĩ nhiên đã là hắn có khả năng dành cho cao nhất yêu. Tiểu phù Tô cất bước tiến lên, ngoan ngoãn nói, "Mẫu hậu, ngươi lại không vui?" Mị nhược dịu dàng nở nụ cười, vuốt tiểu phù Tô đầu, nửa khi ôn nhu nói, "Không có Mâu thân chỉ là muốn nhà." Phù Tô gật đầu nói, "Ta biết, ta biết, Mâu hậu cùng cậu nhà ở Sở Quốc, ở rất xa Trô rất xa. Sở Quốc còn có một cái rất có tài hoa, rất được người tôn kính hiền sĩ." Mị Nhược đôi mắt đẹp kinh ngạc, cười nói, "Hả? Nhà ta Tô Nhi còn biết những này đây?" "Ừm." Phù Tô dùng sức gật đầu nói, "Là tiên sinh nói, tiên sinh nói cái kia rất lợi hại hiền sĩ gọi Quất Nguyên." Mị Nhược dịu dàng cười yếu ớt, một bộ bạch y quần dài, giống như một đóa bạch liên, tinh khiết tao nhã, có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng lại, hoàn mỹ chỉnh bày như thế nào trang nam mỹ người. giang nam được, tốt nhất là Bạch Đế Điệp. Đại vương đến. Thiếu Hoa cung đại nội tổng quản cao quát một tiếng. Mị Nhược một đôi đôi mắt đẹp hiện lên ý mừng, tiểu phù Tô cao hứng nhảy lên đến, hướng phía ngoài chạy đi, nói rằng: "Ha, quá tốt rồi, phụ vương đến, đến rồi, phụ vương đến, đến rồi." "Tô Nhi, ngươi chạy chậm chút." Mị Nhược tay linh quần một bên, thành hôn mấy năm, nàng phảng phất vẫn là lúc trước cái kia sợ cốt thiếu nữ. Thiếu Hoa cung ngoài cửa, doanh chính cất bước đi tới. "Ngày hôm nay Lưu Mục, đêm qua cần chính đến canh tư đem chính vụ toàn bộ phê duyệt, sáng sớm hôm nay, ngày Xuân Dung, dùng" khí trời vô cùng khoát khoái, người cũng vô cùng khoát khoái. Duyện Chính đột nhiên nghĩ đến nguyên phối thê tử mỹ nhược cùng với con lớn nhất phụ tô. Tựa hồ chính mình lần trước cùng mẹ con bọn hắn đoàn tụ dung yến, bồi trưởng tử phụ tô chơi đùa vẫn là hơn 1 tháng trước. Ngày xưa, Trần Dị Nhân, Duyện Chính phụ tử sinh sống ở Hàm Đan, nguy cơ trùng trùng, ăn bữa nay lo bữa mai, Trần Dị Nhân ở hắn vài tuổi lúc sớm trở về Hàm Dương để hắn thiếu hụt tình cha. Vì lẽ đó, Duyện Chính cũng không hiểu được làm sao làm một cái phụ thân, hoặc là nói hắn căn bản không để ý chính mình có phải là một cái hợp lệ phụ thân. Hắn chỉ quan tâm chính mình có thể thành hay không làm một cái hợp lệ quân vương, trở thành thiên cổ nhất đế. Doanh Chính cất bước mà đi, triệu cao tùy tùng, tứ phương ẩn núp ảnh mật vệ bốn đại thống lĩnh, Phong Lâm Hòa Sơn, cùng với rất nhiều ảnh mật vệ cao thủ, La Vong cao thủ. Bảy. Một tên ảnh mật vệ tiểu thống lĩnh lực thân mà đến, đơn đầu gối cúi nói, khởi bẩm vương thượng, liên quan với tung tích của nàng đã tìm tới. Nàng. Doanh Chính bỗng nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt kinh ngạc, mừng rỡ, nhìn phía người này, nói rằng, đúng là nàng sao? Ảnh mật vệ đệ tử cung kính nói, tiểu nhân đồng ý đầu người đảm bảo. Tình báo không có sai sót, xác thực là nàng. Được. Doanh Chính ngữ khí trầm tĩnh nói, "Theo ta trở về kỳ nhân cùng, tinh tế nói đến." Ngươi này ôm quyền nói, "Nặng." Doanh Chính liếc nhìn phòng lớn, cửa cung thẳng tắp, tường viện 3 tầng, một đạo một đạo viện cửa mở ra, mỹ nữ cùng phụ tô nhất định đang đợi hắn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn xoay người. Triệu Cao vĩnh viễn một bộ sâu thẳm bình tĩnh khuôn mặt, đối với này không có phản ứng chút nào, hắn làm tốt bản chức công tác, hét cao nói, "Vài giá hồi cùng." Vương Loan rời đi, Doanh Chính rời đi. 3 tầng viện cửa mở ra, phụ tô nhanh chạy mà ra. Bốn tuổi tiểu tử không cẩn thận bán đến ngõ cửa, ai u một tiếng té ngã, ngẩng đầu hô, "Phụ vương." Nhưng mà, tượng tượng phụ vương xuất hiện cũng ôm chặt lấy chính mình cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, tiểu phù tô chỉ là nhìn thấy Vương Loan rời đi, mọi người rời đi. Không cần phải nói, hắn phụ vương cũng đã rời đi. Một cái tiểu thái giám lập tức nâng dậy phù tô, vừa kinh vừa sợ nói, "Ái cha cha, trưởng công tử ngài không, có sao chứ, mau đứng lên." Mị dược cũng cất bước đi ra, nhìn thấy rời đi Vương Loan xe ngựa, trong lòng ai oán thở dài, nhưng lại ôm lấy nhi tử phù tô, dịu dàng cười nói, "Được rồi, được rồi." không muốn oan ư, ngươi phụ vương nhất định là có đại chuyện bận rộn. Đi thôi, Mỗ Hậu dẫn ngươi đi chơi rượu. Tiểu Phù Tô nước nợ mấy lần, dầu dĩ không vui gật đầu nói, "Ừm." Ký niên cung thư phòng. Doanh Chính lắng nghe thuộc hạ báo cáo, đồng thời xem tình báo, đều là ảnh mật vệ tiêu hao rất lớn đánh đổi mới sưu tầm dò thăm chứng cứ, những việc này, những người này chứng đều phát sinh ở 11, 12 năm trước. Năm đó, Lã Bất Vi dưới trướng hộ tống hắn cùng Mỗ thân Triệu Cơ rời đi Triệu Quốc Hàm Đan, một đường chay như bay, lẫn trốn thẳng đến Hàm Dương, nhưng gặp Triệu Quốc khắp mọi mặt thế lực giám sát, trả thù tính chất bảo thủ. Tần Triệu Thế Cửu, Tần Dị Nhân đăng cơ làm vương, Tần Vương Thế tử, nhi tử nếu là ở lại Triệu Quốc tiếp tục đảm nhiệm hàm nhân, nhất định có thể cho Triệu Quốc mang đến to lớn lợi ích. Tối không an thua, cũng không thể để cho Tần Vương Thế tử nhi tử trở lại Hàm Dương. Đó là doanh chính cùng mẫu thân Triệu Cơ trải qua tối tăm nhất, khổ nhất tháng ngày, bao nhiêu lần gần cần treo sợi tóc, cuối cùng bọn họ sống sót, thành công đến Hàm Dương. Doanh chính sắc mặt bình tĩnh, hạ lệnh, "Không sai, hành mật vệ làm rất khá, ngươi đi xuống đi." "Vâng." Hành mật vệ đệ tử tối người hành lễ, lóe lên tối lui. Duyễn Chính sừng sững thư phòng, đứng chắp tay, đầu tóc hiện lên một tia lục ý đi, một cái tám, 9 tuổi đáng yêu thiếu nữ đưa cho hắn một cái quả lê, ngạc nào, giòn, giòn giòn, đối với một cái nằm ở hết sức đói bụng, hết sức khát nước thiếu niên tới nói, cái kia không phải một cái quả lê, mà là một cái mạng. Cái kia nho nhỏ thiếu nữ cười, giống như chu bạc, nàng thanh lệ đáng yêu khuôn mặt thời gian qua đi 11, 12 năm cũng lái đi không được. Duyễn Chính tự nói, Công tôn Lệ Cơ, vệ quốc đại tướng quân Công tôn Vũ cháu ruột, cũng là Công tôn Vũ đệ tử, sư minh là Du hiệp Kinh Kha, cùng yến đan là vẫn cảnh chi dao. Xuân Sinh 20 Còn chưa hứa hôn. Rất tốt." Doanh Chính bình tĩnh nói, "Công tôn Lệ Cơ, ta muốn ngươi đến quả nhân bên người đến." Sáng sớm ngày thứ 2, Tân Quốc triều đình lại nổi sóng. Doanh Chính truyền đạt 2 phần vương lệnh, phần thứ nhất vương lệnh, mệnh lệnh cá nhân, nội sử đàng, Bạch Diệp Phi 3 người cùng kẻ nạn Dương, đến thẳng Tân Chính, đập phá Hàn Quốc. Cùng lúc đó, trong vòng sử Mông Vũ làm chủ tướng, Vương Bí là phó tướng, đem binh 10 vạn tấn công vệ quốc, đồng thời phái ảnh mật vệ 4 đại thống lĩnh một trong phích lịch hỏa xuất lĩnh một phần ảnh mật vệ theo quân tác chiến. Nyo nhỏ vệ quốc, đất này một quận, thậm chí có điều 30 tòa bách tính có điều 6, 7 văn hộ, lực lượng cả nước, cả nước binh lính miễn cưỡng 7 vạn. Do chính vì sao đột nhiên phái Mông Vũ, vương bí linh binh 10 vạn diệt vệ. Lẽ nào chính là cho Diệt Ngụy làm chuẩn bị, bởi vì vệ quốc là Ngụy quốc nước phụ thuộc. Ngụy quốc cùng vệ quốc liên quân, hai nước lực lượng cả nước còn có binh mã 30 vạn, đây là một luồng tương đương sức mạnh to lớn. Nếu là trước tiên diệt vệ quốc, chính là chém ra Ngụy quốc một cái cánh tay. Càng có lợi đại tần thiết kỵ lao thẳng tới Ngụy quốc cương vực, đối với Ngụy quốc triển khai khu vực rộng lớn mạnh mẽ tấn công, nhiều mặt nở hoa. Đương nhiên, đây là người trong thiên hạ ý nghĩ Tin tức này đương nhiên cũng truyền tới Lý Trường Thanh trong hai. Lý Trường Thanh lúc này ngồi ở một chiếc trong đồn xe, trường duỗi người, ngựa da sau nằm ở tựa nữ ôn hòa trên chân ngọc, cười nói: "A, doanh chính động tác này tuy ông chi ý bất tại tiểu. Hắn mục đích thật sự một khi bại lộ, tất nhiên sẽ làm người trong thiên hạ rất là giận mình." Chương 450, doanh chính mục tiêu, Trường Thanh chí khí. Tự nữ hỏi: "Doanh chính mục đích thật sự là cái gì?" Trong đồn xe, Lý Trường Thanh ngựa da sau nằm ở tựa nữ hai đầu gối trên, tuấn dật khuôn mặt thích khí, hai con mắt hơi đóng, hai chân kéo dài trường đồng thời trường duỗi người, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chớp mắt nghỉ chưa? Xe ngựa là song mã tề khu, thùng xe trọng đại, đồng thời chứa thượng đứng lý Trường Thanh, Tử nữ, Hồng Liên, Lộc Ngọc, A ngôn năm người, tám tuổi tiểu A ngôn luôn bị Lộc Ngọc ôm vào trong ngực. Thùng xe ở ngoài, bát phẩm đỉnh cao thực lực Trương Mã điều động xe ngựa, hắn công việc chủ yếu chính là đảm nhiệm lý Trường Thanh phụ xe, cùng với phụ trách liên hệ còn lại Thiên Vong văn đả, đảm nhiệm truyền lệ người. Trương Mã trong tay roi dài vung lên, roi dài quật ngựa, hai con tuấn mã hí lên một tiếng, chạy chậm đi nhanh, rời đi đế sư phủ, từ từ khởi động, rời đi Hàm Dương. Bánh xe bánh xe, bánh xe truyền động Tùng xe vẫy nhẹ lay động. Mọi người nhìn Lý Trường Thanh, chờ đợi hắn trả lời. Lý Trường Thanh cười nói, "Ta chỉ có thể nói, doanh chính mục đích thật sự chính là một người phụ nữ." Vì một người phụ nữ. Chúng nữ kinh ngạc không ngớt. Chuyện như vậy hoàn toàn không phù hợp doanh chính nhân vật thiết lập, hắn như vậy đế vương cũng sẽ vì được một người phụ nữ mà xuất binh 10 vạn tấn công một cái nho nhỏ các nước chứ hầu sao? Từ nữ thông tuệ nhất, hơn nữa khống chế thiên vong tổng đà, thiên hạ tình báo đều biết. Vệ quốc, vệ quốc đệ nhất mỹ nhân. Lẽ nào? Từ nữ màu tím đôi mắt đẹp kinh dị nói. Lẽ nào doanh chính xuất binh chính là Công tôn Lệ Cơ?" Hồng Liên Kỳ quải nói, "Công tôn Lệ Cơ?" Lục Ngọc giải thích, "Công tôn Lệ Cơ, vệ quốc đại tướng quân Công tôn Vũ cháu ruột nữ, vệ quốc đệ nhất mỹ nhân, đồng thời cũng là Ngụy quốc đệ nhất mỹ nhân." Tộc truyền nữ tử này năm gần 20 vẫn như cũ chưa từng hứa hôn, tươi đẹp cảm động, hoặc bát xinh đẹp, cầu cưới người nối liền không, rức, mặc dù là Ngụy Vương từng cũng tiết lộ quá thông gia tâm ý. Hồng Liên cười lạnh nói, "Xem ra, chỉ cần là nam nhân đều không thể ngoại lệ, mặc dù là doanh chính như vậy đế vương cũng sẽ vì là một cô gái hồn khiên mà nhễu." Trưởng Thanh chúng ta cũng đi về quốc." Hồng Liên đột nhiên đề nghị. Lý Trường Thanh không hiểu nói, "Tại sao?" Hồng Liên đột nhiên đẹp đẽ nói, "Lấy Trường Thanh ngươi phong thái, Công Tôn Lệ Cơ chỉ muốn gặp được ngươi nhất định phương tâm ám hứa. Ta muốn ngươi cấp ở doanh chính trước thu được Công Tôn Lệ Cơ phương tâm." Lý Trường Thanh tức sạ mặt lại. "Thật lo di quỷ tại Hồng Liên." Lý Trường Thanh cong ngón tay búng một cái, nhu kình chân khí đạn bên trong Hồng Liên mi tâm, tức giận nói, "Nói hưu nói vượn. Lại không nói Công Tôn Lệ Cơ có phải là xinh đẹp cảm động, mặc dù thật sự rất đẹp, chẳng lẽ còn có thể so với được với Lộng Ngọc, so với được với ngươi?" so với được với tử nữ, A ngôn dưn thẳng lên thân thể, biểu thị chính mình cũng là có tổn tại cảm. Kết quả Lý Trường Thanh trực tiếp quên, không nhìn nàng nhỏ nhỏ thể hiện mong muốn. A ngôn rầu rĩ không vui. Lý Trường Thanh đối với Công Tôn Lệ Cơ xác thực không lớn bao nhiêu tâm tư. Ngoài ra, Công Tôn Lệ Cơ cùng Kinh Kha Thanh Mai chúc mã, sư hai huynh muội từ lâu tình đầu ý hợp, lấy đệ thân phận ba người chen chân chuyện như vậy Lý Trường Thanh xem thường với đi làm. Lại nói, bên cạnh mình, tử nữ, Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, Lộng Ngọc, Kinh Lê, Tuyết Nữ thầy trò, Đông Quân Diễm Phi, chính là Nga hoàng nữ anh, đại tư mệnh. Ai mà không tiên tri tiểu nữ, các nàng không đủ thông công. Ngoài ra, tương lai tần thời minh nguyệt nếu như ít đi nhân vật chính minh đuổi gà, thiên minh, cái nhiếp không nhất định phản thần, đã như thế chẳng phải là ít một chút là thú. Lại nói, doanh chính muốn công diệt vệ quốc, lý trưởng thanh tốt xấu là tần quốc thanh nghi hầu, tần quốc đế sư, doanh chính đối với hắn cũng coi như khách khí rất nhiều, làm gì bởi vì một cái chưa từng gặp mặt, không biết hình dáng gì nữ nhân cùng tần quốc đại quân đối kháng, cùng doanh chính trở mặt thành thù. Có công phu này, cố gắng dạy dỗ độ đệ a luôn nàng không tâm sao? Tiểu nha đầu này, tính cách vững bình, vị mã tinh linh, chính là thiếu dại dỗ. Lý Trường Thanh đem A luôn mang theo bên người, chính là dự định tự mình truyền thụ nàng tấm pháp yếu quyết, Bạch Vân kiếm pháp tinh túy, trợ giúp nàng phải cụ thể căn cơ, vương chắc mà cấp tốc tăng lên tu vi, sớm ngày bước lên nhất lưu. Lúc này, xe ngựa rời đi Hàm Dương, chạy khỏi thúc đạo, tiến vào vào núi rừng con đường. Hồng Liên nam vọng, vương trán ưu sầu nói, hy vọng phụ vương, tiểu ca, tứ ca, tử phỏng, vệ trang bọn họ cũng có thể ở trận chiến tranh ngày bên trong không ngại. Từ nữ bình tĩnh phân tích nói, đại thế ở thần Tiên hạ nhất thống con đường đã thành tất nhiên. Trường Thanh đã diệt Triệu Quốc, vì là Tần Quốc mở ra một cái hải lòng của diện. Tiếp đó, doanh chính gặp Diệt Hàn, phá vệ, Phần Ngụy, nhất thống Tam tấn chi địa, cướp đoạt trung nguyên hoàng lưu vực sông. Tiến tới Mưu Đồ Yên Quốc, Sở Quốc, Tề Quốc, vấn định tiên hạ. Tần Quốc quá mạnh mẽ, 60 vạn trở lên mặc giáp tinh nhuệ, lực lượng cả nước kéo trăm vạn chi sư, Hồ Lang chi tận, nghe chiến mà thích, thêm vào thương ngữ biến pháp hạt nhân, Tần Quốc cấp 20 quân công tứ vị chế ảnh hưởng, Tần Quốc binh sĩ si dũng mãnh không sợ chết, binh sĩ si có lập năng lực chiến đấu áp chế phương Đông 6 quốc. Tần Quốc lại có Tần Huệ Văn Vương doanh tứ, Tần Triêu Tương Vương doanh tắc, cùng với doanh chính những này có mang hùng tâm chí lớn, kiên quyết tiến thủ, mở rộng đất đai biên giới quân vương, Tần Quốc tự nhiên một đời so với một đời cường thịnh. Lộc Ngọc than nhẹ một tiếng nói, chỉ hy vọng Tần Quốc nhất thống thiên hạ sau, có thể đối xử tử tế thiên hạ Bắc Tính, Cửu Châu có thể khôi phục an bình, đại địa không còn tản tạ khắp nơi, Bắc Tính không cần đội quân mà ăn. Lý Trường Thanh mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng đặc biệt có lòng tin, nói rằng, yên tâm đi, nhất định sẽ. Bởi vì, thiên hạ có ta. Chúng nữ mạn gia còn gọi nghĩ đến Lý Trường Thành đã nói một câu lời nói hùng hồn, thiên hạ có ta Lý Trường Thành, thiên hạ sung sướng, ta cũng sung sướng. Có thể, Trường Thành thật sự có thể hiệp trợ đại tần thống trị thật thiên hạ, cho Cửu Châu bách tính một cái yên ổn sinh hoạt. Cố Niên Cung, trong thư phòng. Duyến chính phê duyệt công văn, bắt đầu cao cấp nhất công tác quần tử thái. Mãng Tiên Lâm bóng người lóe lên, đấn đầu gối khấu nói, khởi bẩm vương thượng, Trường Thành đế sư mang theo Hồng Nhan chi kỳ tử nữ, Hồng Liên, Lục Ngọc, cùng với đệ tử ái luôn rời đi Hàm Dương. Lưu lại triều nữ yêu, Tinh Nghi, Diễm Linh Cơ ba người trưởng quản tiền võng. Mạc Khắc, Thiên Vong Mặc Nha, Bạch Phượng hai vị tiên vong thống lĩnh nghe theo sai phái. Duyện Chính bút lông ngừng lại, tiếp tục phê duyệt, đồng thời mở miệng nói, "Hả? Đế sư rời đi Hàm Dương, xem ra, diệt Hàn Quốc chiến kết thúc trước hắn đều sẽ không trở về." Mạc Khắc. Mãng Thiên Lâm dừng một chút, tiếp tục báo cáo, "Tình báo mới nhất, Triều Nữ Yêu ngày hôm qua đột phá luyện tinh hóa khí đỉnh cao, tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới, trở thành một tôn cao thủ tuyệt đỉnh. Đồng thời, Thiên Vong Mặc Nha đột phá cửu phẩm tứ hạng, bước lên địa cảnh nhất trọng, trở thành cao thủ hàng đầu." Duyện Chính sắc mặt hơi biến, lạnh nhạt nói, Xem ra, Thiên Phong cũng là nhân tài đông đúc, không chút nào kém La Vọng. Một vị bất bại kiếm tiên, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, kinh nghệ, triều nữ yêu, ba cái cao thủ hàng đầu, tử nữ, Diễm Linh Cơ, Mạc Nha, toàn bộ La Vọng cao cấp sức chiến đấu gộp lại cũng chỉ đến như thế thôi. Mãng Tiên Lâm tối đầu không nói, doanh chính sắc mặt trầm tĩnh, tiếp tục phê duyệt công văn, phân phó nói: "Ngươi lui ra đi." Tiếp đó, thời khắc quan tâm vệ quốc phương hướng, truyền lệnh phích linh hỏa, cần phải đem công tôn lệ cơ mang về, không tiếc bất kỳ đánh đổi. Mãng Tiên Lâm nghe ra chủ nhân trong giọng nói kiên định trước nhất, Hàn Tâm thần dùng mình, Tôn Quý nói, "Nặc, hành mật vệ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Bèo, Mãng Tiên Lâm thả người vượt qua, rời đi đại điện. Doãn Chính ngẩng đầu, ngoảnh nhìn Phương Đông, chí khí lang diều, diệt Triệu, diệt Hàn, diệt Ngụy, lấy tam tấn chi địa, sau đó công yến, sở, tệ, tiến tới nắm toàn bộ thiên hạ, ba phủ vũ nội. Lý Trường Thanh, ngươi hãy chờ xem. Như này thời loạn lạc thật sự có thiên cổ nhất đế, cái kia sẽ chỉ là ta. Chương 451, tần hàn chiến hỏa lại cháy, vệ trang VS Bạch Di Phi. Hàn Quốc, Nam Dương, huyện thành Viện thành cửa phía tây làm chủ, cổng bắc, cổng phía nam là phụ trợ, thành trì môn hộ gặp quân tần mấy nút, hơn 100.000 đại quân bại binh bày trận, phương trận, trận tròn. Cung binh, bộ binh, kỵ binh, thuật binh, mộc binh. Cửa phía tây phương hướng, 7, 8 vạn quân tần trận địa sẵn sàng đón quân địch, nguy cấp. Cái nhiếp đứng ở trên chiến xa, quý quốc tung hành, các đời tranh chấp, người thắng trận mới có tư cách thay thế quý quốc vì thiên hạ người làm ra một lựa chọn, mới có tư cách quyết định mạng của người trong thiên hạ vận. Cái nhiếp hạ lệnh, công thành. Lính liên lạc rục ngựa lao nhanh với đại quân phương trận, truyền lệnh nói: Công thành, công thành. Gia Châu trống lớn đùng, đùng, đùng vang lên, tiếng trống như lôi, phía trước binh sĩ đạp bước mà đi, vai gánh loại cỡ lớn máy công thành quân nỏ, gác ở khoảng cách thành trì 500 bước còn chừng, trái phải, hơn 1000 cường nỏ trưng bày. Máy tính lớn quân nỏ trung tâm phía dưới, từng cái từng cái binh sĩ cầm trong tay dài 1 triệu tiễn, ngựa ra sau lôi kéo, khởi động cơ quân nỏ, thủ thế chờ đợi. Tha. Tiểu kỳ quan vung lên quân kỳ. Xiêu, xiêu, xiêu. Cũng như phích lịch huyền kinh, một đạo một đạo kinh lôi lao xuống mà lên. Hàng ngàn cây rải một trượng loại cỗ lớn nhỏ tiến bay lượn trời cao, mang theo khai sơn liệt thạch lực lượng đâm thủng mây xanh. Cùng lúc đó, trên thành tường, lôi cuồn cờ sĩ vung lên nói: "Thả!" Trong thành chi chết, từng loạt từng loạt hàn quốc loại cỗ lớn nhỏ mạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, dù cho tần quốc nhỏ mạnh được bá đạo cơ quan thuật thay đổi, nhưng hàn quốc nhỏ mạnh vẫn như cũ không kém mảy may. Xèo xèo xèo. Hơn 1000 nỏ tiễn phi không, hơn 1000 hỏa tiễn đâm thủng mây xanh. Từ phương xa quan sát, có thể nhìn thấy lấy huyện thành vì là ngăn cách, hai bên trái phải, hơn 1000 mũi tên đồng thời lao xuống bắn nhanh, cách không độ nhau. Ccc. Hai cái to lớn nọ tiến nhọn bộ ma sắt đụng nhau, đốm lửa rực rỡ, ma sát sau khi, từng người giết vào phe địch trong trận doanh. Vỡ. Mũi tên hạ xuống, huyện thành bên trên, một tên binh lính bay ngược mà ra, đập xuống cao tạo cái tường, sau khi rơi xuống đất, xuyên thấu thân thể nọ tiến liên tục xuyên giết hai tên lính. Bạch. Hàn Quốc nọ tiến bay lượn đường vạ dạ bổn giết vào cô thần, trực tiếp xuyên thủng một thất chiến mã, máu tươi tung tóe, lực lượng khủng lồ đánh bay ngựa cùng binh sĩ, va chạm phụ cận đồng đội. Cái thứ nhất hạ xuống, theo sát sau, hơn 1000 mũi tên đồng thời hạ xuống. trong ngay mắt, huyện thành chiến hỏa ngút trời. Thả, loại cỡ lớn nổ tiến một cái liên tiếp một cái, liên tục mấy phát sau khi, hai bên mỗi người có tử thương, đồng thời tử thương còn ở không ngừng tăng lên. Nội sử đàng hạ lệnh, xe công thành, đẩy mạnh, trọng giáp binh, tiểm hộ. Hoắc, hoắc, hoắc, hơn 1000 trọng giáp thuần binh đạp bước mà đi, khiến sát kết trận, một bức tường thép tiểm hộ xe đẩy tướng sĩ mỗi cái phương hướng, dây nặng xe công thành ầm ầm ầm tiếp cận công thành. Công thâu cừu hạ lệnh, chui từ dưới đất lên tam lang, tiến lên. Hơn trăm tên công thâu gia tộc đệ tử lĩnh mệnh, không gì không xuyên thủng. chui từ dưới đất lên Tam Lang. Cơ quan thú hình thái, công thành. Công Thâu Cửu một đạo một đạo mệnh lệnh hạ xuống, bá đạo cơ quan thuật tập trung vào chiến đấu. Máy bắn đá, quăng. Máy bắn đá, sớm nhất đến từ chính công Thâu gia tộc tổ tiên công Thâu Bàn, vì lẽ đó trải qua công Thâu gia tộc không ngừng thay đổi máy bắn đá tuyệt đối đứng đầu thiên hạ, tầm bắn xa, uy lực cường. Ba trượng rực bước, lên. Hơn 13 trượng rực bước phi không mà lên, hai tay kéo dài tới hơn 10 mét, thể trạng lên đến 6, 7 mét, phần lưng gánh chịu một người, phối hợp loại nhỏ cơ quan nhỏ, từ trời cao quang bắn lọ tiễn xạ kích. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời, huyển thành bầu trời, từng cái từng cái Hàn Quốc binh sĩ na xuống. Hàn Thiên Thượng, thực lực đã vào địa cảnh, cung thuật thiện xạ như thần, ba mũi tên dương cùng dẫn huyền, ba tên lính rơi xuống đất, ba trượng rực bức không người lái mã từ trời cao rơi xuống. Veo veo bèo. Một cái một mũi tên bắn nhanh, tinh chuẩn trong số mệnh. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 cái ba trượng rực bức rơi xuống, còn lại đại bộ đội dồn dập phi cao, tách ra Hàn Thiên Thượng cung thuật xạ kích, nhưng cũng khiến được bản thân rời xa nọ tiến tốt nhất tầm bắn. Công Đâu Cửu sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục hạ lệnh, cơ quan xạ, công thành. Cùng đầu ra cơ quan xả, loạn vũ cùng xa, hành tung quỷ mị. Sức chiến đấu rất mạnh, có loại cỡ lớn cũng có cỡ trung, loại nhỏ, bốn cái loại cỡ lớn dài 10 trượng. Cỡ trung, loại nhỏ gộp lại hơn trăm, không cần người điều khiển sẽ tự động mạnh mẽ tấn công. Loại nhỏ chỉ có khoảng 1 trượng, linh hoạt leo lên thang mây, giết hướng về tường thành, tấn công Hàn Quốc binh sĩ. Cơ quan xả, toàn thân tinh thiết giendúc, nước lựa bất xâm, không sợ cung tên, bị người đánh rơi thang mây còn sẽ tiếp tục leo lên, một cái một cái giết hướng về tường thành. Hững. Vô Song Qủy nộ quát một tiếng, hai tay vung vẩy cơ quan xả, Giáng người toàn lượn một vòng ném ra, cơ quan xả bay ngược hạ xuống, đánh bay từng mảnh từng mảnh quân trận. Cũng có cơ quan xả leo lên đầu tường, cự vi quanh ngàng, từng cái từng cái thủ thành binh sĩ trọng thương. Chui từ dưới đất lên tam lang cơ quan thú mô phòng theo con TT, dọc theo tường thành đánh tường động, bắt đầu vào mặt đất, vào mặt tường, hoặc là leo lên thành đầu gia nhập công kích trận doanh. Nội sự đảng lĩnh binh xung phong, phong, phong. Nội sự đảng vô cùng dũng mãnh, dưới trướng binh sĩ đều là dũng mãnh không sợ chết tồn tại, hắn cùng thân binh đảm nhiệm quân tiên phong, đảm nhiệm chi thứ nhất công thành đội ngũ. Nội sư đằng thả người vút qua, hai tay vung vậy trượng hai sả mâu, thép dòng sả mâu lấp loé lôi đình điện quang, cao thủ tuyệt đỉnh xúc thế một đòn bạo phát lấy ra. Bạch. Vệ trang tử trên trời giáng xuống, sa xỉ kiếm cuồng trảm hạ xuống, sắc bén kiếm khí cắt chém trời cao, lưỡi kiếm bởi vì quá nhanh mà phân lưu không khí, liền không khí cũng bị ma sát ra đố lửa. Đang. Sa xỉ kiếm cuồng trảm, sức mạnh kinh người vô cùng, chính diện đón đầu tổng kích nội sư đằng. Sau một đòn, vệ trang bay ngược, đứng ở đầu tường. Nội sư đằng giáng người bay ngược, hai chân lập ở mặt đất. Hai chân xuống mặt đất phiến đá một trượng bên trong giàn nước, hạ xuống sâu sắc vết chân. Bốn tòa cơ quan binh nhân xuất hiện, đứng ở đầu tường. Bốn cái cơ quan xã xuất hiện, 10 trượng cơ quan binh nhân cùng 10 trượng cơ quan xã vương lẫn nhau cắn giết, dường như viễn cổ khăn vàng lực sĩ cùng viễn cổ hồng hoàng cự sà chém giết, liên tục lăn xuống tường thành, thương tới hai bên binh sĩ. Bạch Diệp Phi một bộ huyết ý đồng bành mã tới. 3000 tinh kỵ, 3000 bạch giáp, 3000 băng kích, 3000 thuần giáp, 3000 cung binh. Bạch Diệp Phi hạ lệnh, "Quăng! Bá, bá, bá!" 100 bước ở ngoài. 3000 băng giác quân cùng nhau lĩnh mệnh, tay phải băng kích một lần cao hơn bà vai, thủ thế chờ đợi, vung cánh tay lên một cái, một cái một cái huyền băng kích phá không giới ra. Vèo vèo vèo. Trương Nội Sử cẩn thận. Liêu Phong hai thước đoạn kiếm vung lên, chém nát một cái băng kích, che ở trương lương trước người. Theo sát sau, 3000 băng kích đập xuống nguyên thành, hoặc đánh chết binh sĩ, hoặc đánh rơi đầu tượng, hoặc đánh chúng vỡ tượng, quả kẹn. Một đóa một đóa băng tỏa ra, một cái một cái trụ băng ngưng tụ, làm cho uy vũ huyện thành còn trừng, trái phải ngàn mét khoảng cách hình thành các loại hình người tự băng, hàn băng diệu hoa điêu, đóng băng đầu tượng. Nội sử đằng hai tay vung vẩy cây giáo, một đòn sấm sét mạnh mẽ tấn công nguyện thành công lớn, cửa phòng lẩm ẩm chấn động nhưng không có ngã xuống, hắn cất cao giọng nói, "Xe công thành, công thành môn, phá cửa, phá cửa." Xe công thành phát động, mạnh mẽ tấn công cổng thành. Khói lửa ngập trời, hàng quân gặp mãnh liệt đánh mạnh, quân tần đồng thời từ mặt đất, từ trời cao khởi sướng tấn công, có dũng mãnh không sợ chết quân tần dơi sĩ, cũng có nước lựa bất xâm cơ quan thú. Huyền thành rung động, khói lửa nổi lên bốn phía, còn lại cổng bắc, cổng phía nam đồng thời gặp tấn công, hấp dẫn Nam Dương nguyện thành quân coi giữ sự chú ý. phân giải bọn họ phòng thủ binh lực. Đương nhiên, vệ trang, Trương Lương cũng biết điểm này, vì lẽ đó trọng điểm phòng thủ cửa phía tây. Bạch, một bộ huyết ý phi không mà lên, bị đóng băng tường thành vô số băng mạn chập chẩn xình trượng, một bộ huyết ý bay lượn tường thành, vô số băng mảnh vỡ ngưng tụ dễ ra, cấp công vệ trang. Vệ trang vung kiếm, kiếm khí vung dậy, ken ken ken xoắn nát vô số băng mảnh vỡ. Theo sát sau, một cái một cái băng mạn đánh tới. Vệ trang vung dậy, một kiếm chém ra, hoành quan tứ phương, kiếm khí tản phá tứ phương, sở hữu huyền băng như thế kiên, cố băng mạn vỡ nát tan cảnh. Soạt, một bộ huyết y tàn ảnh lóe lên, một thanh bạch kiếm hàn quang chạy như bay, một người một kiếm trong nháy mắt đánh tới. Vệ Trang nghiêng người lượn lên, ánh kiếm vừa qua, hiểm chi lại hiểm tách ra, cắt đứt một tia tóc bạc. Trên tường thành, hai đạo mạnh mẽ khí tức xông lên tận trời. Vệ Trang, Bạch Diệp Phi cầm kiếm mà đứng, sát cơ lâm liệt. Chỉ thấy Bạch Diệp Phi tay trái cầm kiếm đứng chắc tay, tay phải cầm kiếm giơ lên cao ở trước người, tay phải hồng kiếm nhất chết, thon dài thân kiếm phản chiếu chói mắt hồng quang kiếm khí. Chen, Bạch Diệp Phi anh tuấn khuôn mặt cười gần. Bởi vì giữ tận vết kiếm ý cười của hắn vô cùng quỷ dị ta mị, tay phải hồng kiếm nhất vùng, vô số hàn băng ngưng tụ, băng mạn chập tròn, mạnh mẽ phong xương, khí ngút trời. Ta nói rồi, ngươi không trốn được. Chương 452, tần cường hàn yếu, cộng thành thất thủ. Ầm. Xe công thành va chạm cổng thành, hơn trăm binh sĩ si thúc đẩy to lớn một cột, một cột lay động, mỗi một kích vượt qua mấy và cân, sức mạnh to lớn va chạm uyển thành cổng lớn. Voành một tiếng, uyển thành cổng lớn chấn động, hai bên tường thành rung dậy. Dây nặng cổng lớn, kim loại giên đốc, cứng rắn không thể phá vỡ, một khi đóng kín Nội tạng, cơ quan thuận, hai bên máy móc nối liền trong tường thành, cổng thành cùng tường thành hòa làm một thể. Ngoài ra, trong cửa thành chết còn có to lớn cổng sắt hoành tỏa, vững vàng cầm cố cổng thành. Đây chính là Huyền Thành, triều nhà Hạ Vương đô, Cựu Châu đệ nhất thành trì, là Tần Quốc đánh hạ Hàn Quốc trước khó nhất vượt qua một cửa ải. Tần Thời Thương Hải giản rượu bên trong, vì công phá Vương Cách Kho chư A binh khi cổng lớn, đạo kia cổng lớn phòng theo thành trì cổng lớn giẻ núc, đầu tiên là cao tiệm ly sử dụng dịch thủy hàn, sau đó đại đỗ thần sấm đỗ tuyết học, thẳng quét ngang ngàn quân một đòn đồng thời bạo phát. Lúc này mới đánh tan kho chứa A binh khi cộng lớn. Huyền thành cộng lớn chỉ có thể so với cái kia kiên cố gấp 10 lần, muốn phá cửa mà vào, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn. Thậm chí trước tiên đánh hạ tường thành, chém giết trong thành quân coi giữ, từ nội bộ mở cửa đều so với mạnh mẽ phá tan cộng lớn càng thêm đáng tin mấy phần. Nội sử đằng thả người lao nhanh, nhảy lên xe công thành, tiếp theo thả người nhảy một cái bảy, tám trượng, ngang trời bay ra, hai tay giơ lên, cao thép dòng HMO, đột hồ NL như cùng, tuyệt đỉnh khí thế bạo phát. Ầm ầm. Nội sử đằng bay xuống tường thành. Theo dòng hắc mâu một đòn toàn lực đập xuống, viện thành bên trên nổ tung nổ vang, mạnh mẽ sóng khí bao phủ tứ phương, mười mấy cái hàn quốc sĩ tốt bay ngược. Rít. Nội sư đằng vung đầy hắc mâu, cây giáo nơi đi qua nơi, thương mang từng đo từng đoá, khát máu chí mạng, từng cái từng cái hàn quốc sĩ tốt ngã xuống, bay ngược, xương cốt vỡ vụn, khôi giáp nổ tung. Sau một hồi, một mũi tên phá không đánh tới. Nội sư đằng bản năng nhận biết nguy cơ, nghiêng người lóe lên, mũi tên từ trước người bay lượn. Hàn Thiên thừa tay phải hướng sau một trảo, phát hiện mũi tên đã dùng hết, hắn đơn giản bỏ qua cung tên, cầm kiếm giết ra. Hắn ba ngày trước đột phá cự phẩm cực hạn, lên cấp địa cảnh nhất trọng. Hàn Thiên Thừa, ta đến giúp ngươi một tay." Cuốn kiếm sĩ chi danh lôi cuồng đánh tới, nửa bước địa cảnh, khí huyết dồi dào, căn cơ vững chắc, cuốn kiếm quyết bá đạo hung hãn, liên thủ Hàn Thiên Thừa đánh mạnh nội sư đằng. Nội sư đằng hừ lạnh nói, "Hừ, vai hề thay." Ken ken ken. Nội sư đằng một tấm mặt tròn, một đôi tròn vo mắt to, lưng hồn vai gấu, thể trạng khỏe mạnh, qua tuổi 40, đằng đằng sát khí, một mặt dâu quai nón, ngũ quan thô lỗ thô bạo. Chương hai xà mâu vung dậy, một cây thép ròng xà mâu giao chiến lôi cuồng. Hàn Thiên thừa hai người, chí cứ tuyệt đối thượng phong. Hững, Vô Song Quỷ tung lực mà đến, nắm đấm vung dậy, hai tay nắm đấm cương phong long lọng, thời gian qua đi nhiều năm, Vô Song Quỷ tu vi tiến thêm một bước, thân thể phòng ngự đã đạt đến địa cảnh nhất trọng cũng không công phá được cấp độ. Ken ken ken. Nội sư đằng giao chiến ba người, bốn người chiến đấu một đoạn, cùng xa bay lượng, tia lửa vang khắp nơi. Ha ha. Nội sư đằng trợn quát một tiếng, cây giáo đột thứ lôi cuồng. Lôi cuồng giơ kiếm đón đỡ, kiếm bản to hùng ngồng, sức mạnh khủng lồ phản chấn, chấn động đến mức hai cánh tay hắn tê dại, thân thể cũng bay mấy trượng. ven đường đánh bay tốt hơn một chút cái Hàn Quốc binh sĩ. Ngay lập tức, nội sư Đặng thân thể lượn vòng, trong nháy mắt xoay tròn 3 lần, trưởng hai xà mâu lướt qua quét tới, hung hãn đánh trúng vô song quỷ. Vô song quỷ xương sườn sương cốt biến hình, xương sườn gãy vỡ, một trưởng thân bay cao ra, hung hãn va chạm tường thành, đánh vỡ con gái bức tường sau bay xuống cao cao với tường. Nội sư Đặng cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Nội sư Đặng trong mắt sát cơ lang tiêu, cây giáo vung vẩy cơ công, mũi thương Hàn mang vô số, mạnh mẽ công kích liên miên như mưa. Hàn tiên thừa sắc mặt chìm xuống, vung kiếm đón đỡ. Ken ken ken. Mỗi một kích đều trầm trọng vô cùng, đánh cho Hàn Tiên Thửa từng bước lùi về sau. Thứ tám đánh rơi rưới, vang một tiếng, Hàn Tiên Thửa trong tay bội kiếm bay ra, nội sư đằng một cước chết đạp đá bay Hàn Tiên Thửa, người sau bay ngược thổ huyết. Ha. Nội sư đằng thả người vượt qua, cây giáo mang theo lưu đỉnh, tay phải giơ lên cao mầu đen điện mâu lăng không đâm ra, mong muốn đâm thủng Hàn Tiên Thửa thân thể. Đang. Một bộ vĩ đại dáng người giáng lâm, một thanh kiếm bản to quấn ngang, một đạo u lam kiếm khí rung động, tuyệt đỉnh khí thế bạo phát. Đang. Một mâu một kiếm đụng nhau, tia lửa vang gấp nơi, trời cao độ tụng. Song khi đau đao, Hàn Vũ, nội sư Đằng từng người bay ngược ba trượng, khoảng chừng trái phải đối lập. Hàn Thiên thừa lòng vẫn còn sợ hãi nói, đa tạ nghĩa phụ ơn cứu mạng. Hàn Vũ gật gù, không nói một lời nhìn chằm chằm nội sư Đằng. Cái nhất tao mày nói, không nghĩ tới Hàn Vũ cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Hàn Vũ, nội sư Đằng, đều là 40 ra mặt bước vào tuyệt đỉnh, thiên tư tương đối khá, nhưng so với quý tộc tung hoành kém xa, cái nhất vệ trang hai mươi mấy tuổi cũng đã là tuyệt đỉnh, nếu là 40 tuổi tuổi nhất định đã là tuyệt thế. Hàn Vũ, nội sư Đằng loại tư chất này cố nhiên không tội. Nhưng nếu là không có có thể gọi nghịch thiên kỳ ngộ cơ duyên, cả đời dừng lại với tuyệt thế cảnh giới bên dưới. Đương nhiên, dù vậy, cao thủ tuyệt đỉnh cũng là giang hồ cường giả, vạn người chưa chắc có được một cao thủ. Lối cùng, vô song quỷ tung lực mà ra, một lần nữa đứng ở đấu trường. Hàn Vũ mở miệng nói, nội sư đặng giao cho ta, các ngươi hiệp trợ thủ thành. Ba trượng rực bước lại tới nữa rồi, cơ quan xả lại tới nữa rồi, thần quốc sĩ tốt lại tới nữa rồi, 3000 bạch giáp quân, 1000 hắc mâu vệ tinh nhuệ đang đợi phá thành, cơ hội tốt. Không chỉ có như vậy, quân tần chủ xoay cái nhiếp vẫn không lúc ních. Người này không động thủ thì thôi, vừa động thủ chính là một đòn sấm sét. Vô Song Quỷ, lôi cuồng, Hàn Thiên Thừa ra nhập thủ thành. Vô Song Quỷ lực cánh tay vận cần, vung vẩy cơ quan xả, dường như titan cự viền tay xé xả vương, đem một cái một cái cơ quan xả nắm lên đến ném đi. Lôi cuồng chống lại quân tần, Hàn Thiên Thừa tìm được cung tên bắn giết ba trượng dự bước. Chiến trường nơi nào đó, Điểm Nhật phất tay nói, "Tiến lên." Thoa Y khách, thầm mố người, Lộ Câu Điễn, La Vong Sát tự nhất đẳng, Địa tự nhất đẳng, Tuyệt tự nhất đẳng lục tục giết ra, bên trong Thoa Y khách đã bước vào địa cảnh nhất trọng. trở thành cao thủ hàng đầu. La vóng gia nhập, kiềm chế Hàn Thiên Thượng, lôi cuốn mọi người. Huệ thành tràn ngập nguy cơ. Tiệp Nhật thả người bay lượng, đứng ở chiến xa bên trên, đứng ở cái nhiếp bên cạnh người, không mặn không nhặt nói, cái nhiếp tướng quân còn không ra tay. Lẽ nào là nhớ đồng môn tình mà không để ý tam quân tướng sĩ tính mạng? Cái nhiếp nghe vậy, con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị nói, cái mỗi một đời làm việc không cần hướng về người khác giải thích. Bèo. Dứt tiếng, cái nhiếp cầm kiếm bay ra, dục ngựa rít ra, tiếp cận cổng thành. Ngựa lao nhanh 6, 700m, cái nhiếp tiếp cận đầu tường. Thả người giẫm đạp binh sĩ bà vai, bay người thăng mây, thả người thăng mây bên trên, đứng ở đầu tường. Một bộ bạch y từ trên trời giáng xuống, long tướng kiếm ra khỏi vỏ, cái nhiếp đứng ở đầu tường con gái trên tường, mặt mũi lãnh khốc, lạnh nhạt nói, đây là quỷ cốc đệ tử trong lúc đó quyết đấu, kính xin các hạ tạm thời lui ra. Bạch Diệp Phi nghe vậy, chỉ là cười nhạt. Bạch huyết y tàn ảnh, đồng bệnh lui ra. Bạch Diệp Phi đứng ở trên tường thành, huyền băng linh vừa quyết tán, tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi bạo phát, mũi kiếm buông xuống, từ mũi kiếm bắt đầu bắn ra vô số hàn khí, hai chân mặt đất kết băng. Cổng thành bắt đầu một lớp một lớp kết băng. Bạch Diệp Phi tay phải huyết kiếm thu nạp đóng băng trên tường thành hàn băng, Kình thôn lúc trước băng kích đập xuống tường thành hình thành trụ băng, thôn vệ sở hữu huyền băng lực lượng, đồng thời lấy tay trái bạch kiếm phóng thích. Bạch kiếm bên dưới, tường thành đóng băng, cổng thành đóng băng, một lớp một lớp đóng băng. Ngắn ngắn mấy hơi thở, kim loại rèn đúc cổng thành cùng với phía trong cổng sắt hành tọa đều bị đóng băng, cả tòa cổng lớn hóa thành màu trắng kết băng cổng lớn, trở nên dễ vỡ. Vành! Cự mục va chạm cổng thành, băng cặn bã bay tán loạn, cổng thành rung động. Vành! Vành! Vành! Liên tiếp bốn chúa, cứng rắn không thể phá vỡ Cổng Thành xuất hiện đệ một vết nứt. Quá kẹt. Cổng Thành vỡ vụn, bên ngoài thân huyền băng như thế giận nứt. Trương Lương, Vệ Trang, Hàn Vũ mọi người biến sắc, nguy rồi. Cổng Thành. Bạch Diệp Phi cầm kiếm mà đứng, cười nhạt, chỉ tiếc một đạo dự tận vết kiếm phá hoại hắn vốn là anh tuấn khuôn mặt, làm cho ý cười uy nghiêm đáng sợ quỷ dị. Chương 453, huyện thành bị phá, vệ trang hiện cảnh. Ầm một tiếng nổ vang. Huyện thành cổ lớn, thường có thiên hạ một thành, hoa hạ bắt đầu đều danh hiệu huyện thành Tây Thành cổ lớn. Phá. Cổng thành nứt toác, ẩn chứa cơ quan thuật kim loại cửa sắt chia năm xẻ bảy, từng khối từng khối to lớn môn mảnh rơi xuống, dương Trần nhấc lên. Hàn Quốc quân coi giữ, trọng giáp tinh huệ, vệ trang một tay chọ lửa, đặt Huyễn Vũ Duệ sĩ tay trái ba thước thuần giáp phòng ngự, tay phải ba thước giáo ngắn đột kích. Ken ken ken, khiến sắt ghép lại, hình thành một bức tường đồng vách sắt, cây giáo tử thuần bên a khủng đâm ra. Tân Quốc xe công thành, hơn 1000 trọng giáp binh lao xuống, hét cao, giết. Phá thành. Bọn họ đã công phá cổng lớn, chỉ cần giết vào huyện thành, huyện thành đại quân nhất định thảm bại. Hiện tại Bọn họ muốn nghiền nát này một nhánh Huyền Vũ Dược Sĩ. Cổng thành hành lang, hai chi trọng giáp lao xuống, chính diện đụng nhau, khiên sắt leng keng va chạm, cây giáo đâm ùm ra, từ khe hở ám sát quân địch. Huyền Vũ Dược Sĩ phía sau, hơn trăm người loại nhỏ nhỏ tiến quanh bắn trời cao, đánh chết tần quốc trọng giáp binh sĩ phía sau, đánh chết công thành lính tận. Hai bên trọng giáp khiên sắt tản ra, phía sau trường mâu binh quân ra, một cây một thanh trường thường, phong mang sắc bén, chỉnh thể nhất chi ám sát, mỗi người đều là võ đạo nhị phẩm, sát khí ngút trời. Ha ha. Huyền Vũ Dược Sĩ, vệ trang đặc huấn, võ đạo nhị phẩm. Trang bị hoàn mỹ không kém Bạch Giáp Quân, bọn họ chỉnh tề phát lực, đem quân tần quốc binh sĩ sóng triều như thế đẩy bay. Huyền thành cục lớn, hành lang bên trong, quân tần một nhóm một nhóm lùi về sau, từng cái từng cái bị cây giáo, bị trọng giáp đẩy lui. Cổng lớn bên dưới, hơn trăm Huyền Vũ Dụệ Sĩ vung vậy cây giáo, quân thể bước tiến nhất trí, vung cánh tay lên một cái, cây giáo thẳng tắp đâm một cái, cùng nhau hét cao, "Ha!" Cổng thành tuy rằng phản ác, nhưng Huyền Vũ Dụệ Sĩ chặn lại rồi quân tần, một trăm trường nô binh, phía sau trọng giáp binh, cung nỏ binh, còn có kỵ binh áp trận. Huyền Vũ Dụệ Sĩ tuy rằng chỉ có 2000 không tới, nhưng đều là võ đạo nhị phẩm trở lên thực lực, chúng tam phẩm tích lũy không thua kém hai 300, bên trong còn có một chút võ đạo thất phẩm tí tướng, cùng với một tên võ đạo bát phẩm thống lĩnh. Bát phẩm thống lĩnh vất tay hạ lệnh, "Bắn!" Veo veo bèo, bèo. Hàn Quốc nỏ mạnh bắn ra, mũi tên như mưa, thần quốc tiên phong bộ đội bất đắc dĩ lùi lại. Trên cửa thành, Bạch Diệp Phi thon dài vầng trán hơi nhíu lại. Bạch Bạch Diệp Phi nhảy xuống tường thành, một người song kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, mặt đất vụt lên từ mặt đất một cái băng mạn, mũi chân nhẹ nhàng đứng ở băng mạn bên trên, thiên địa lượng nước ngưng tụ. Bát phẩm thống lĩnh biến sắc, La huyết ý hầu bạch Diệp Phi, bán, bán nhanh. Quả kẹt. Nỏ tiến máy móc mở ra, một thước nỏ tiến vèo vèo vèo phá không đánh chết Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi từ trong ra ngoài phun trào phong thương chân khí, nghiêng người mà đứng, tay phải trường kiếm vung lên, một cái một cái băng mạn chạy như bay, đón đỡ đầy trời mũi tên, đồng thời không thể cản phá giết hướng về Huyền Vũ Dụ Sĩ. Vậy ngay ngay ngoảnh. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Dụ Sĩ 20, 30 người bay ngược, bị xé ra một vết thương. Bạch Diệp Phi ra lệnh một tiếng, Bạch Giáp Quân, xung phong. 3000 Bạch Giáp tinh kỵ lĩnh mệnh, hét cao nói: Võ đạo nhị phẩm chừng 1000, võ đạo tam phẩm 2000 trở lên, người mặc áo giáp, cầm trong tay trường cung, dương cung dẫn huyền bắn giết một làn sóng, phía sau kích đầu cùng đáng tin ghép lại trở thành một cái trường kích. Giết. Tỳ tướng ngọ đường, trung tam phẩm vật mạnh, võ đạo nhị phẩm cuối cùng, nghiêm chỉnh huấn luyện, đánh đâu thắng đó bạch giáp quân tấn công, thực lực tổng hợp ngự trị ở Huyền Vũ duệ sĩ. Ken ken ken. Hai chi tinh nhuệ chính diện đụng nhau, người ngã ngựa đổ, dao mâu tinh hỏa lóe mắt, mũi tên phi không, trọng giáp phòng ngự, kỵ binh xung phong. Ngay ngay ngoảnh. Huyền Vũ duệ sĩ liên tục bại lui. Bạch Diệp phi một bộ hết ý ngạo nghễ mà đứng, song kiếm ngưng tụ một tầng hàn băng, hàn băng kiếm khí phá không vung dậy, từng cái từng cái huyền vũ duyệt sĩ na xuống, thất phẩm cũng được, nhị phẩm cũng được, đều không đón được hắn nhẹ nhàng một kiếm. Nội sử đẳng phó tướng, cự phẩm chiến tướng hét cao nói, giáng đến mẹ, sóng a. Nội sử đẳng tân binh, một ngàn tinh kỵ vật mạnh, gia nhập chiến đấu, hiệp trợ bạch giáp quân lấy hung hăng tư thái giết lùi huyền vũ duyệt sĩ, giết vào huyền thành bên trong. Rất nhiều rất nhiều quân tần sĩ khí đại trấn. Huyền thành đã phá, giết. Tây. Tường thành tứ phương, bốn tôn cơ quan binh nhân ngã xuống. Công Thâu ra đệ tử chân truyền lấy cơ quan bản xã cuốn lấy cơ quan binh nhân, lại lấy công thâu cũ bản tặng trui từ dưới đất lên thất lang trui vào cơ quan trong khe hở, phá giải cơ quan chính tự. Ba trượng dự bước, trui từ dưới đất lên tam lang, bá đạo cơ quan xã giúp đỡ bên dưới, chiếm cứ ưu thế quân tần lấy thế như chẻ che tư thái đánh hạ huyện thành đô tượng. Liêu Phong nghiêm hộ Trương Lương tối lui, Trương nội sự, quân tần thế tới hung mãnh, chúng ta lui lại. Trương Lương lui lại rời đi, lo lắng nói, vệ trang huynh. La Vong gia nhập chiến đấu, lôi cuồng, vô song quỷ, Hàn Thiên Thở cùng với rất nhiều lưu sa thích khách đều bị kiềm chế. thất tự đường, cùng phong môn đệ tử cũng đều tổn thất nặng nề. Vệ Trang, cái nhiếp giao chiến. Đang tung hành giao chiến, kiếm khí tung hành, mỗi một kiếm đụng nhau đều có vạn cân lực lượng, chói thai cương âm nổ tung, phong ánh đổm lửa rực rỡ. Ken ken ken. Vệ Trang cứ công, phát huy chính mình lực lượng hình kiếm khách ưu thế, chính diện cứ công, ra tay không để lối thoát, kiếm thuật chiêu nào chiêu nấy phải giết. Soạt soạt soạt. Vệ Trang một người một kiếm lượn vòng, lượn vòng ba thước, xa xỉ kiếm khí lượn vòng hình thành một cái vó ánh kiếm khí vòng xoáy, chí mạng kiếm khí công kích cái nhiếp chỗ yếu. Cá nhiếp sắc mặt trầm tĩnh, vung kiếm đón đỡ. Vệ trang chợt quát một tiếng, "Ha ha." Cùng chạm một đòn sức mạnh mạnh mẽ, kiếm khí không gì không xuyên thủng, khí chàng không thể cản phá, chém xuống một kiếm. Cái nhiếp tay phải cầm kiếm, lòng bàn tay trái chặn lại kiếm thế chật chận. Đang. Long tướng kiếm oang oang, rõ ràng lướn lượn một hồi, xa xỉ lưỡi kiếm cùng long tướng kiếm thế đụng nhau địa phương một chuỗi một chuỗi đốm lửa tiêu đốt, chạy hùng hực. Cái nhiếp hai chân sắt mặt đất trượt, dưới chân phiến đá cọ kẹt vỡ vụn. Vệ trang cầm kiếm ép xuống, duy trì tấn công tư thái, không ngừng ép lùi cái nhiếp. Cái nhiếp lạnh nhạt nói: Tiểu Trang, huyện thành đã phá, ngươi đã thất bại. Nếu như ta là ngươi, hiện tại cần nhất làm là lui lại, thu nạp đại quân, từ từ lui lại, lui giữ tương thành, hứa xương, hình thành thế đối chọi, lấy hộ vệ Hàn Đô tân trị. Vệ Trang hừ lạnh nói, không cần ngươi dạy ta làm việc. Sư ca, ngươi hiện tại lại biến thành ta đáng ghét nhất dáng vẻ. Vệ Trang hai tay bỗng nhiên đẩy một cái, đẩy lui cái nhiếp. Vệ Trang thả người vụt qua, chuẩn bị nhảy xuống tường thành, trừ viện thành. Soạt, soạt. Hai đạo kiếm khí, phong xương lực lượng, không gì không xuyên thủng, cánh tập kích đánh tới. Vệ Trang biến sắc, Lúc này nghiêng người đỡ, xa xỉ kiếm vung lên, đập vỡ tan tập kích kiếm khí. Chen. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hàn quang giết tới, đỏ như màu ánh kiếm đến thẳng vệ trang cho yếu. Vệ trang vùng kiếm đối kháng. Chen. Màu đỏ tươi ánh kiếm sau khi chấm như tuyết ánh kiếm bay lượng, đến thẳng vệ trang mặt. Vệ trang biến sắc, phòng thủ giật gấu và vai. Bạch Diệp phi tập kích đánh tới, tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi toàn mở, hai tay kiếm giết ra, xuất thần nhập hóa kiếm thuật, hàn khí bức người chân khí, kiếm khí cùng hàn khí dung hợp, bạo phát kinh người lực sát thương. Ken ken ken. và Diệp Phi lao xuống rất ra, hai tay trường kiếm vung dậy, chiêu nào chiêu nấy bật mệnh, quỷ dị xảo quyệt. Loạt xoạt một hồi, vệ trang xương sườn gặp một kiếm, lại xoạt một hồi, vệ trang hai gò má gặp lưỡi kiếm hoa thương một đạo nhợt nhạt vết máu. Ngay một hồi, vệ trang cấp tốc lùi về sau thân thể va chạm một tòa Lang Yên Đài, Lang Yên Đài bỗng nhiên giun lên. Sau một khắc, vệ trang thả người vút qua tế ra. Hầu như là vệ trang vừa rời đi trong nháy mắt, nội sử đằng xúc thế một đòn rất ra, tuyệt đỉnh khí thế, thép dòng thân mâu lấp lóe điện lưu, xảo quyệt thương thuật đánh tới, sức mạnh to lớn cường phá Lang Yên Đài, cục gạch bay tán loạn. Vệ Trang cầm kiếm mà đứng, hô hấp dồn dập. Trên thành tường, vệ trang gặp ba đạo khí thế khóa chặt. Cái nhất Bạch Tỷ cầm kiếm, đứng ở một tòa quân sự tiếu trên này. Bạch Diệp Phi ở vào vệ trang phía trước, nội sử đang ở vào vệ trang phía sau, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh sát cơ lâm liệt, một cái tuyệt đỉnh đỉnh cao hai tay kiếm khách, một cái năng chinh thiện chiến tuyệt đỉnh chiến tướng. Vệ Trang sắc mặt nghiêm nghị vô cùng, ba thước tóc bạc chập chờn, mày kiếm lạnh lùng nghiêm nghị. Bạch Diệp Phi lững thững đi tới, lạnh nhạt nói, mỗi người đều sẽ thất bại, bất luận cường đại cỡ nào, bất luận cỡ nào tiền tư tung hoành, là người liền nhất định sẽ thất bại. Ta Bạch Diệp Phi gặp thất bại, ngươi vệ trang cũng tương tự gặp thất bại. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói, duy nhất không giống chính là, trận này thất bại sau khi ngươi đem cũng lại không đứng lên nổi. Nội sử Đẳng Dư quang thoáng nhìn Cái Nhiếp, không mặn không nhạt nói, cái Nhiếp tướng quân nếu là cảm thấy đến ba người vây công một người thắng mà không vẻ vang gì lời nói, ngài có thể đi chỉ huy đại quân. Dù sao ngài mới là lần này phát Hàn đại quân chủ tướng. Cái Nhiếp nghe vậy, vầng trán động lại, trong mắt lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 454, vệ trang bị thua, Bạch Diệp Phi mục tiêu thực sự. Cái Nhiếp ánh mắt độc lại, thầm nghĩ Tiểu Trang đánh với ta một trận, chân khí tiêu hao 5 phần 10 trở lên, Bạch Diệp Phi dĩ giật đãi lao không nói, tu vi vẫn là tuyệt đỉnh đỉnh cao, tiểu Trang chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Như chỉ là Bạch Diệp Phi một người, tiểu Trang còn có thể vừa đánh vừa lui, tùy thời bỏ chạy. Thế nhưng, hơn nữa một cái đều là tuyệt đỉnh cảnh giới nội sử đẳng người công, chỉ sợ. Cái nhếch ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn nội sử đẳng, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng là tâm tư bất chuyện. Cái nhếch liếc nhìn nhìn vị Trang, người sau lạnh lùng khuôn mặt không nói một lời, dù cho rơi vào hiểm cảnh, trực diện tử vong cùng hận sợ, cũng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Cá Nhiếp thầm nói, ta nếu là ra tay giúp đỡ, lấy tiêu trang ca tính, sẽ chỉ làm hắn cảm giác sâu sắc sỉ nhục, đồng thời cũng sẽ trở thành hắn một đời to lớn nhất chỗ bẩn. Ngày xưa Tử Lan Hiên liên thủ là bởi vì thượng công tử cùng Lưu Sa đồng dạng nhỏ yếu, có thể tạm thời kết thành đồng minh. Có thể ngày hôm nay, ta cùng tiểu trang lập trường rõ ràng, ta là tần quốc chủ tướng, hắn là hàn quốc đại tướng quân, đây là chúng ta lần đầu lấy quý tộc đệ tử thân phận chiến đấu. Bại cũng là thất bại, nếu là ta ra tay giúp đỡ, đối với tiểu trang tới nói còn không bằng giết hắn càng phải mãi. Cái Nhiếp trong lòng thở dài một hơi nói, hơn nữa Ta là tần tướng, ta cũng từng nói với Thượng công tử quá, nguyện lấy kiếm trong tay, trợ quân mở vạn thế thái bình. Cái nhiếp trong lòng là tán thành doanh chính, kính phục doanh chính, không phải vậy doanh chính vì sao tiến nhập hắn? Vì sao nhiều lần thân hám hiểm cảnh vẫn như cũng lựa chọn tin tưởng cái nhiếp có thể đánh bại tất cả kẻ địch, hộ vệ Chu Toàn. Doanh chính cùng cái nhiếp, thực là lẫn nhau thưởng thức, hai người bọn họ tồn tại nam nhân trong lúc đó thuần túy hữu nghị, chi kỳ giao tình. Cái nhiếp thả người vượt qua, bóng người loé lên rời đi. Trên tường thành, vệ trang, Bạch Dật Phi, nội sử đằng ba người đồng thời thở dài ra một hơi. Vệ trang còn thật lo lắng cái nhiếp Thánh Mẫu tâm tăng cao, ra tay giúp đỡ. Bạch Diệp Phi lo lắng cái nhiếp nhớ Đồng Môn Hữu Nghị ra tay, tung hoàn ngập kích, tuyệt thế không ra ai cùng so tài. Nội sư Đằng tâm tư giống như Bạch Diệp Phi, cái nhiếp tên gọi đại tần đệ nhất kiếm sĩ, người trong thiên hạ dự đoán cái nhiếp tương lai có tư cách thành vị thiên hạ kiếm thứ hai, tương lai thành tựu đem chỉ đứng sau kiếm tiên Lý Trường Thành. Chỉ cần cái nhiếp ở đây, thiên hạ kiếm khách không thể không có một tia áp lực. Bạch Diệp Phi con ngươi ngưng lại, nội sư Đằng trong nháy mắt có hiểu ngẫm. Nội sư Đằng hai tay nắm chặt trượng hai sả mâu, Thiếp dòng Sa Mâu hóa thành thần sấm mâu, cương mãnh chân khí rót vào Sa Mâu gây nên một chuỗi một chuỗi điện hoa, một người một mâu bay lượn rất dữ dằn. Sa Diêu Thương, đầu mâu như đầu rắn, hàn quang từng đóa từng đóa, đến thẳng vệ trang cho yếu. Vệ trang vung kiếm đón đỡ, sa sĩ kiếm chính diện đụng nhau thép dòng Sa Mâu, kiếm thuật đánh, kéo, dính, mang, mang theo một chuỗi một chuỗi đố lửa, chân khí như sóng quét tán, hai người tóc dài tung bay. Bạch Diệp Phi thả người lao nhanh, huyết ý bay lượn, ống tay áo bay tán loạn, dáng người nghiêng về phía trước lao nhanh, hai tay cầm kiếm một trắng một đỏ. Trang đỏ song kiếm mũi kiếm ma sát mặt đất đánh tới. Ầm. Bạch Diệp Phi quanh thân phun trào mạnh mẽ sát cơ, một luồng mạnh mẽ chân khí vòng xoáy ngút trời, màu trắng bao tất chân khí lang tiêu, xen lẫn một trắng một đỏ ác liệt kiếm khí. Bạch. Đỏ như máu tàn ảnh lóe lên, trong nháy mắt tiến lên một trượng, loẹt xoẹt hai lần, Bạch Diệp Phi huyết ảnh lóe lên, đã giáp tới vệ trang phía sau, bạch kiếm trước tiên đâm ra. Vệ trang nghiêng người lóe lên, tách ra này một kiếm. Theo sát sau, Bạch Diệp Phi trong tay hồng kiếm chém ra, vệ trang một chiêu to tần đèo kiếm đón đỡ. Nội sử đằng xảo quệ thương thuật đánh tới, đầy trời thương mang tỏa ra. Hư thực kết hợp, thật thật giả giả, giết hướng về vệ trang. Loạt xoạt. Vệ trang vai trái gặp một đòn, một bó hoa máu tỏa ra. Bạch Diệp Phi cất công, vệ trang vung kiếm đón đỡ, một kiếm đối kháng song kiếm một sam ô, bốn cái binh khí đụng nhau, bên trong đất trời bình qua chói thai cương âm nổ tung không dứt bên hai. Ngàn mét ở ngoài, Trương Lương, Hàn Vũ mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy huyền thành đỉnh, ba đạo tuyệt đỉnh song khí ngút trời, vệ trang bóng người tung hoành thế dịch, kiếm khí như ngân hà vung dậy, gặp nội sử đẳng, Bạch Diệp Phi vây công. Hàn Vũ thở dài một tiếng nói, "Trật. Từ phòng, thiên thượng" Lùi cuống, thu lại tàn quân, lui giữ Thương Thành, cửa Sương, bảo vệ quanh Vương Đô Tân Trịnh. Nam Dương là đệ nhất thiên hạ của lớn, cướp đoạt Nam Dương thành sau, Quân Tần cũng chỉ là cướp đoạt Nam Dương 1/2. Nam Dương hướng đông bắc hướng về là Tân Trịnh Vương Đô, Hàn Vũ bọn họ nhất định phải ở ven đường trọng trấn bố trí cho binh, lúc này mới có thể chống đỡ thế tiến công hùng mãnh của Tần. Hàn Vũ một khi ra tay, cái nhiếp nhất định ra tay. Đối mặt cái nhiếp, Hàn Vũ biết mình không chắc chắn thủ thắng, dù sao hắn lúc trước địa cảnh nhất trọng đỉnh cao đối chiến địa cảnh nhất trọng lúc, đều bị vệ trang chiếm thượng phong. Đối mặt cái nhiếp bách bộ phi kiếm chỉ sợ không chết cũng bị thương. Hàn Vũ lưu lại có thể tọa trấn đại quân, liên thủ Trương Lương tầng tầng đề phòng, có thể đề phòng ngừa đại quân tổn thất nặng nề. Chỉ có điều, Hàn Quốc đại tướng quân vệ trang hắn nhưng là ầm ầm. Sau một khắc, mọi người nghe được một tiếng nổ tung, như thiên lôi trấn nộ, như xuân lôi nổ vàng, nổ tung rung động trời cao, hỏa hoàn chân khí khuế tán, từ huyện thành bầu trời phóng xạ bát phương. Một đòn cuối cùng, ba người triển khai tuyệt học. Trương Lương lo lắng nói, hy vọng vệ trang huynh còn sống sót, chỉ cần hắn còn sống sót, lưu sa là có thể nghĩ biện pháp cứu người. chỉ ít, còn có thể cầu viện Lý huynh. Viện Thanh đỉnh, đại chiến bạo phát. Vệ Trang Thế khó sử, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, tay phải cầm kiếm, năm ngón tay trái xẹt qua xa xỉ kiếm thế, bên hồng xa xỉ thiêu đốt cực nóng như hỏa chân khí, cả người dưới chân đều đang thiêu đốt chân khí, chu vi một trượng chân khí phun trào. Ầm. Huyền quán bắt phương. Vệ Trang một kiếm chém ra, trong nháy mắt, một thức tám chiêu, mỗi một đạo kiếm chiêu đều thoảng qua liền qua, mỗi một loại biến hóa đều khí thế như lôi đình, tám loại biến hóa lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm khí cùng sát cơ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Cùng lúc đó, Nội sư Đằng, Bạch Diệp Phi đồng dạng bạo phát sát chiêu. Ầm. Nội sư Đằng trong cơ thể chí cương chí mạnh chân khí phun trào, mạnh mẽ chân khí nước toát kiên cổ áo giáp, áo giáp tấm sắt keng keng keng nước đoạn bay ra, một người mồ sà mâu lấp lóe đệ lưu. Điện Vũ gián bạc. Bạch Diệp Phi hai tay cầm kiếm mà đứng, bao táp hàn khí vụt lên từ mặt đất, cả người thon dài thân thể cách mặt đất ba thước, hai tay từ từ giơ lên cao, bốn phía thiên địa lượng nước ngưng tụ, đầu tường trên bảy, tám điều băng mạn điên cuồng chợt trợn. Huyền băng trong lĩnh vực, một con một con bướm sinh hình ra, huyền băng điệp, màu trắng thân thể, đỏ như máu hai cánh. không ngừng dẫn dắt bạch diệp phi trên tay một trắng một đỏ kiếm khí. Huyết ý tung bay, tóc bạc mùa tung. Ầm ầm. Bang điệp kiếm giết. Nội sư đằng, bạch diệp phi vung vậy mạnh mẽ tuyệt học, hai bên trái phải mạnh mẽ tấn công giết ra. Vệ trang xa xỉ kiếm nhất vùng, hoành quán bắt phương chính diện đòn đánh. Rầm rầm rầm. Ba đạo mạnh mẽ chân khí bao táp trong nháy mắt đụng nhau, lẫn nhau tổn vệ, đầy trời sát cơ xé rách sở hữu, huyển thành bên trên phát sinh kinh thiên nổ tung, tường thành nổ tung, chu vi 30 trượng tiểu đại, lang yên đại toàn bộ nổ tung vỡ vụn. Vô số người ngẩng đầu, nhìn thấy hỏa hoàn chân khí khuất tán, Vòng ánh chân khí khuyết tán trời cao, rực rỡ lóe mắt. Viễn thành cục chiến, hạ màn kết thúc. Không biết qua bao lâu, bụi bặm lăng xuống. Bạch Diệp Phi cầm kiếm mà đứng, bạch kiếm chảy xuống máu, hồng kiếm từ vệ trang thân thể rút ra. Vệ trang thân thể lảo đảo vài bước, sắc mặt trắng bệch, tóc bạc tạo nên ngọn sóng, khỏe mạnh thân thể vô lực ngã xuống đất. Nội sử đằng phun ra một búng máu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, quỷ quốc đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền, chân khí tiêu hao 5 phần 10 tình huống còn có thể bạo phát cường đại như thế kiếm khí. Bạch Diệp Phi tay trái nắm bạch kiếm, tay phải đỏ như máu trường kiếm đâm ra. Nhưng là đứng ở vệ trang nơi cổ, trong đầu của hắn vang lên một câu nói, đó là la vong chi chủ cải cáo, quỷ cốc tử một ngày bất tử, liền không thể làm cái nhiếp vệ trang tính mạng. Bạch Diệp Phi cười nhạt, thu hồi lại kiếm, nói rằng, trên thực tế, ta mục tiêu thực sự không phải là ngươi. Vệ trang nằm trên đất, khí tức thâm mỹ, xa xỉ rơi xuống tại bên người, hai con mắt từ từ nhắm lại, trọng thương rơi vào hôn mê. Hôn mê trước, vệ trang nghe được Bạch Diệp Phi nói câu nói sau cùng. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói, ngươi cũng biết, phệ nha ngủ. Chỗ ấy là khắp thiên hạ tốt nhất sân săn bắn. mà ngươi lưu sa vệ chàng sẽ là tốt nhất muội nữ. Chương 455, Hạ Yến tập kích huyện thành, quân tần hai mặt thủ địch. Nam Dương huyện thành, Hàn Quốc đại quân tấn tác. Quân tần chiếm cứ huyện thành, lưu thủ phần nhỏ binh lực, còn lại đại bộ đội điên cuồng đuổi giết. Giết a. Đến thẳng Tân Trịnh, bắt giữ Hàn Vương, tiêu diệt Hàn Quốc. Diệt Hàn, diệt Hàn. Ê. Lý Trường Thanh đem binh 10 vạn, 1 năm diệt triệu, thực sự quá mức cổ vũ là người, cho tới tần quốc sĩ khí tăng vọt đến trước nay chưa từng có trình độ. Tần quốc tam quân tướng sĩ trên dưới một lòng. Bọn họ hận không thể một trận chiến giết Hàn, 15 vạn đại quân phạt Hàn, thế tới hung hăng, lại đến Công Châu gia bá đạo cơ quan thuật giúp đỡ, một đường thế như trẻ che. Tần Quốc tướng sĩ làm sao không kích động? Làm sao không phấn khởi? Tam đại tuyệt đỉnh lĩnh binh tác chiến, nội sử đằng là Tần Quốc nhất lưu chiến tướng, cái nhiếp là quý tộc trăm năm hiếm có kỳ tài, Bạch Diệp Phi là tuổi thành giúp trại, trên chiến trường chưa nếm một lần thất bại đỉnh cấp chiến tướng. Ba người liên thủ, quân Tần công phòng thủ hầu như không có góc chết, vệ trang nếu không phải là có Trương Lương giúp đỡ, cộng thêm Hàn Phi, Hàn Vũ huynh đệ tọa trấn phía sau, Nếu là chỉ bằng vào hán sức lực của một người, gặp bị bại càng nhanh hơn. Nhưng dù cho như thế, vệ trang vẫn là thất bại. Đánh với cái nhiếp một trận chân khí hao tổn một nửa, lại gặp tu vi càng mạnh hơn ba điểm bạch dược phi, cùng thực lực chỉ đứng sau chính mình nội sử đằng hai đại cao thủ tuyệt đỉnh với công. Cuối cùng, vệ trang ngã xuống. Vệ trang, Hàn Quốc đại tướng quân, uy vọng sự cao xa thắng ngày dựa cơ vô dạng, được khen là Hàn Quốc chiến thần, Hàn Quốc quốc trụ, hắn bị thua đối với Hàn quân tới nói là đã kích chí mạng. May là Hàn Vũ, Trương Lương mọi người đứng ra ổn định quân đội, Hàn Quốc đại quân được có thứ tự lui lại. Tuấn thất hạ thấp khâu yếu. Nam Dương mười vạn biên quân, tân dã chiến bại, huyện thành chiến bại, hội tụ binh lực 40 ngàn có thừa, bên trong không ít trọng thương, vết thương nhẹ. Trải qua này một bại, Hàn Quốc lực lượng cả nước, binh mã không đủ 10 vạn, có thể chiến quân chính quý 8, 9 vạn, quốc lực quân lực càng càng nhỏ yếu. Nội sử đang rục ngựa lao nhanh, mấy ngàn tinh kỵ tùy tùng xung phong, không ngừng khiên cưỡng Hàn quân phía sau, giết đến Hàn Quốc sĩ tốt tan tác. Giết, giết vào tân thịnh, bắt giữ Hàn vương. Giết. Mấy ngàn tinh kỵ, 3000 bạch giáp tinh kỵ, 1000 hắc mâu vệ mở đường, cộng thêm hai Ba chỉ huy dồ thưởng kỵ binh, này một luồng kỵ binh sức mạnh có thể so với 4, 5 vạn đại quân. Nội sử đằng suất quân xung phong, kỵ binh không ngừng xông vỡ Hàn quân đội ngũ, giết ra càng nhiều quân công. Mục đích của hắn rất đơn giản, đánh chết Hàn Quốc sinh lực, vì là toàn diện chiếm cứ năm quận giường,ưu đồ tân chính quận làm chuẩn bị. Cái nhất tự mình dẫn đại quân áp trận, đại quân quần quận mã động, toàn diện xuất phát, ý đồ xâm chiếm toàn bộ Nam Dương quận, tiến vào có thể công tân chính, lui có thể thủ huyện thành. Sau một khắc, quân tần phía sau nội loạn. Nam Dương huyện thành nổi loạn, một luồng không rõ lai lịch quân đội giết ra Mấy vạn nghỉ ngơi dưỡng sức binh giáp sóng triệu bình thường giết vào huyện thành. Bọn họ dĩ nhiên từ lâu sắp xếp cơ sở ngầm tiến vào huyện thành, giả trang trở thành Hàn Quốc cư dân, sau đó thừa dịp quân tần đánh bại Hàn quân, chỉ chưa thủ mấy ngàn binh mã hỗn loạn thời cơ tấn công. Trong thành nội tiến ra không ngờ mở cửa thành ra, dẫn cổng phía nam mấy vạn đại quân giết vào, mấy vạn đại quân người mặc bạch giáp, vung vẩy sở quốc cờ sĩ, toàn diện công chiếm huyện thành. Huyện thành trên tường, bạch diệp phi biến sắc, sở quân. Cái nhiếp biến sắc, không được, tam quân lui lại, phản công huyện thành. Nhất định phải thừa dịp Sở quân vẫn không có toàn diện chiếm cứ huyện thành, không có thành lập quân sự hàng phòng thủ, bọn họ nhất định phải phản công huyện thành, bằng không một khi Sở quân chiếm cứ huyện thành, bọn họ chẳng phải là hai mặt thủ địch, lương đạo đoạn tuyệt. Hàn Vũ, Trương Lương linh binh tối lui, chỉ cần trấn thủ hứa sương, tương thành hai tuyến, góc cạnh tương hỗ tư thế, Trần Quốc đại quân trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh hạ, chớ đừng nói chi là đến thẳng Tân Trịnh. Từ xưa tới nay, một mình thăm nhập hung hiểm nhất, rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Bởi vì Lương Thảo không còn, quân tâm bất ổn, thêm vào hai mặt thủ địch, hầu như không thể chuyển bại thành thắng. Cái nhiếp sắc mặt chìm xuống nói, nơi nào đến sở quân, tốc độ hành quân nhanh như vậy, ẩn dấu sâu như thế, lấy la vong tình báo dĩ nhiên không có chuyện gì trước tiền nhật biết. Lẽ nào là? Bạch Diệp Phi đứng ở đầu tường, sắc mặt kinh biến, nhìn xuống cổng phía Nam sở quân đội lững về, ngữ khí trầm trọng nói, "Sở Quốc đại tướng quân, Hạng Yến." "Hạng Yến?" Bạch Diệp Phi bặm cụ, hơn 20 năm trước, Bạch Việt một trận chiến, Bạch Diệp Phi, Hạng Yến đều là 27, 28 tuổi thanh niên võ tướng, Hạng Yến lớn tuổi hắn 2, 3 tuổi. Lúc đó, Bạch Việt một trận chiến, là hắn liên thủ Hạng Yến diệt toàn bộ Bạch Việt quân thất. Đánh tan Bách Việt Vương cung trọng giáp tinh huyễn, làm cho Bách Việt triệt để rơi vào hỗn loạn, đến nay còn chưa lắng lại. Trận chiến đó không chỉ có thành tựu Bạch Diệp Phi, cũng thành tựu Hàn Yến, thành vì là hai người bọn họ lúc đầu quân công lý lịch tương đương chói mắt quân công. Hàn Yến tự có cảm giác, khẽ ngẩng đầu, khoảng cách mấy trăm mét cùng Bạch Diệp Phi đối diện, khối ngô thân thể người mặc u lam áo giáp, bên hung huyền kiếm, khóe miệng hơi mỉm một móc. Tân Quốc, đây chỉ là món nợ thứ nhất. Lý Trường Thanh, mối thù giết con lão phu ha có thể không báo. Nội sử đang giết đỏ cả mắt rồi, Bạch giáp tinh kỵ cầm đầu 6 7000 kỵ binh cũng giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ từ lâu thoát ly đại bộ đội, không ngừng xung kích Hàn Quốc phía sau đội ngũ, điên cuồng thu gặt đầu người, thu gặt chiến công. Sau một khắc, Hàn quân phía sau đối rừng, mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh giết ra. Xèo. Một tên người mặc đỏ đậm áo giáp chiến sĩ trước tiên giết ra, vung vậy trường thương, người mặc giáp đỏ, đầu chặt hùng anh, thần câu bảo mã bay ra, cánh một súng giết hướng về nội sử đằng. Nội sử đằng ánh mắt ngưng lại, nghiêng người một tránh né ra, thép dòng cây giáo vung vậy đỡ. Đang. Trường thương cùng sà mâu đụng nhau, cương âm nổ tung. Hai đại chiến tướng đụng nhau một đòn, sóng khí rung động núi rừng. Long Đằng lạnh lùng nói, "Đại sở Đằng Long quân đoàn thủ lĩnh Long Đằng ở đây, tần cậu nạp mạng đi." Nội sư Đằng con ngươi ngưng lại, thầm nói, "Long Đằng, Sở Quốc đệ nhất dũng sĩ, Hạng Yến dưới trướng đệ nhất dũng tướng." Long Đằng vung vậy trường thương, sát khí ngút trời, tuyệt đỉnh cấp độ tu vi phong trào, Sở Quốc đệ nhất dũng sĩ tên thật phù hợp. Trong rừng núi, móng ngựa rung động, xung phong la lên tứ phương vang lên. "Đằng Long quân đoàn, tấn công!" "Quý thị bộ tộc, hành hổ quân đoàn, tấn công!" "Anh thị bộ tộc, lôi báo quân đoàn, tấn công!" Sở Quốc Tam Đại Vương bài quân đoàn, Đàng Long, Ảnh Hổ, Lôi Báo, ba người đàn ông tuổi trung niên lĩnh binh xung phòng, bên trong một người không được áo giáp, trái lại như là một cái nho nhã văn sĩ trung niên, văn thêu thành ý điệu, đẹp trai khuôn mặt. Ba người phía sau, mỗi người có ba người thiếu niên phó tướng. Đàng Long quân đoàn phó tướng, Long Đẳng trưởng tử, Long Thiên, tương lai Tây Sở đại tướng Long Thả huynh trưởng. Ảnh Hổ quân đoàn phó tướng, Ảnh Hổ quân thiếu tướng quân, thiếu niên Quý Bố. Lôi Báo quân đoàn phó tướng, Lôi Báo quân đoàn thiếu chủ, thiếu niên Ảnh Bố. Ba tên thiếu niên, võ đạo bất phàm, mỗi người có đặc sắc. Mơ hồ có thể thấy được tương lai thành tựu, Sở Quốc không chỉ có nền một đời tương đương mạnh mẽ, tương lai cũng có cuộc khởi hy vọng. Triệu Quốc đã diệt, mà nhân tài heo tàn, không đáng để lo. Chỉ có Sở Quốc là tần quốc đại địch, hiện tại là, tương lai cũng vẫn là. Long Đẳng Phua thương giết ra, kiềm chế nội sử đằng, anh bố chi phụ, quý bố chi phụ, ảnh hổ quân, lôi báo quân hai đại thống lĩnh, hai tên cao thủ hàng đầu lĩnh binh xung phong. Sở Quốc tinh nhuệ kỵ binh giết ra, từ bốn phía giết hướng về bạch giáp tinh kỵ cầm đầu tần quốc kỵ binh, bọn họ tập kích giết ra, dĩ giật đại lao, cung binh nọ tiến xạ kích dưới. Tần Quốc kỵ binh tổn hại không ít. Rất nhanh, Hàn quân phía trước, Hàn Vũ, Trương Lương mọi người phát hiện viện quân, ra không ngờ viện quân. Một cái 50 tuổi ông lão, tóc đen tuyền lẫn hoa râm, một bộ trường sam màu xanh lam, một phái mũ sĩ si phụ tá hoa trang, đi tới Hàn quân phía trước, chắp tay thi lễ nói, "Sở Quốc đại tướng quân môn khách, Phạm Tăng, nhìn thấy tứ công tử." Phạm Tăng nói rằng, "Tứ công tử, các ngươi Hàn Quốc phá Tần thời cơ đến." Trương Lương con ngươi đọc lại, thầm nói, "Phạm Tăng." Hàn Vũ cùng Trương Lương liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng gật đầu. Sau một khắc, Hàn Vũ dùng ngựa Tất cao giọng nói, Hàn Quốc đồng đội môn, Sở Quốc viện quân đã tới, quân tần phía sau đại loạn, chư vị huynh đệ theo ta đánh tan quân tần, thu phục huyện thành. Hàn Quốc tướng sĩ thấp mỹ sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, đánh tan quân tần, thu phục huyện thành. Thu phục huyện thành. Hàn Vũ trưởng kiếm vung lên, kiếm chỉ quân tần, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, giết. Chương 456, Tần Vương giận dữ, vương tiến làm tướng, đem binh 30 vạn. Sau năm ngày, quân tần chiến bại tin tức truyền đến Hàm Dương. Quân tần chiến bại, tổn binh 7 vạn, thất lạc huyện thành, bất đắc dĩ lui quân đóng quân Tân Dã. Vô Liêm Sĩ trung đại điện, doanh chính nộ đứng lên, màu đen hai tay đảo vung lên, quân tình cấp báo đập xuống đại điện, uy nghiêm khí tràn quét tán, bằng mắt lạnh thần nhìn xuống phía dưới. Đại vương bất giận. Vương Tiễn, Hoàn Hột, Lý Tư, Sương Bình quân hùng hại, Úy Liễu, cả chiêu văn võ, đại tần bạch quan cùng nhau thi lên nói, đại vương bất giận. Đại vương bất giận. Doanh chính trên người mặc một bộ hắc long đế vương bào, bước rèm che vương miện chọc trợn, lạnh lùng nghiêm nghị con mắt, lạnh lùng khuôn mặt, bá đạo uy nghiêm, lạnh lùng nói, bất giận, quả nhân làm sao bất giận. Sở quốc đại tướng quân Hàn Yến lĩnh binh 5 vạn tập kích đại quân phía sau. bọn họ xử trước tiên vào không có một chút nào nhận biết. Doanh Chính lạnh lùng nói, người khác có thể phạm sai lầm, nhưng cái nhiếp, Bạch Dực Phi, Nội Sư Đảng, ba người bọn họ liên thủ cũng sẽ mắc sai lầm sao? Quả nhân quá thất vọng rồi. Ở Doanh Chính xem ra, Tam quân tướng sĩ vốn có thể mở rộng chiến công, Tam đại cao thủ tuyệt đỉnh linh binh, Tam đại đỉnh cấp chiến sĩ liên thủ, đánh hạ Hứa Sương, tương thành dễ như ăn cháo, binh lâm tân chính ngay trong tầm tay. Lùi một bước tới nói, mặc dù Sở Quốc Hạng Yến linh binh giết tới, nhưng chỉ cần bọn họ sớm nhận biết, cũng không đến nỗi thất lạc quyền thành, tổn thất mấy vạn binh mã. 15 vạn binh mã, chỉ là nắm cái kế tiếp tấn dã, binh mã còn sót lại 8 vạn có thừa, gần 7 vạn chiến tổn, đây là doanh chính khó có thể tiếp thu số liệu. Đế sư Lý Trường Thanh dự triệu, vẹn vẹn tổn binh 6 vạn, diên sạch triệu quốc 20 vạn, còn đánh bại quân trận chi thần, phương đông 6 quốc tối tướng lãnh kiện suất Lý Mục. Hàn Quốc phương diện, 15 vạn tấn công 10 vạn, cộng thêm công thâu ra bá đạo cơ quan thuật phụ tá, được rất nhiều công thành lợi khí giá trị, vẫn như cũ hao binh tổn tướng. Lý Tư cất bước đi ra, nói rằng, đại vương bất giận. Hàn Yến lần này xuất binh sớm có dự mưu. Sở Quốc Vương đô thọ xuân ẩn nốt la vong mật thám tổn hại 8 phần 10 trở lên. Thứ, nông gia hiệp khôi điền quang huyện thân hiệp trợ Hạng Yến, nông gia đệ tử ra tay gạt bỏ đi theo mật thám, ta quân thám báo sức mạnh, đại đại bảo đảm Hạng Yến đại quân tung tích bí ẩn tính. Lý Tư tiếp tục nói, ngoài ra, Hạng Yến vì là Sở Quốc đại tướng quân, linh binh năng lực không ở cái nhiếp, Bạch Dự Phi, nội sử đẳng ba vị tướng quân bên dưới, sẽ chắn giá lệ, ngày nuốt đêm rà, dạng mạnh lộ ra ánh sáng khả năng. Sở Quốc đẳng long quân đoàn, ảnh hộ quân đoàn, lôi báo quân đoàn cũng đều là Sở Quốc Vương bại kỷ binh, đều có thể lấy một chọi 10. Thêm vào sợ quân nghỉ ngơi dưỡng sức, tập kích phía sau, chặn đứt ta quân được lui, lúc này mới có nảy một bài. Doãn Chính nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói, "Điền Quang, Nông, Gia, Hảo, Hảo, Hảo, được lắm Nông Gia, quả nhân sớm muộn phải đem hắn nổ tận gốc." Vương Tiễn, năm gần lục tuần lão tướng Vương Tiễn cất bước tiến lên, đơn đầu gối khấu nói, "Lão thân ở." Doãn Chính ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Quả nhân mệ ngươi chọn đủ 23 vạn binh mã, tính toán 30 vạn đại quân, công phá Sở Hàn liên minh, diệt Hà Quốc. Thành hữu tần quốc đại tướng quân ngươi, có thể làm được." Vương Tiễn hai con mắt sắc bén, già mà còn dai, hai tay ôm quyền, ngữ khí lên kém nói, "Lão thần làm được đến." Doanh Chính Hải lòng nói, "Được." 30 vạn binh mã, đánh tan 20 vạn không tới Sở Hàn liên quân, giết cả nước binh lính không đủ 10 vạn Hàn Quốc, công kẻ nạn Dương, binh lâm Hàm Đan, bắt giữ Hàn Vũ Hàn, chiếm lĩnh Hàn Đô Tân Trịnh. Đối với Vương Tiễn tới nói, nếu như này đều không làm được, hắn cũng không xứng đảm đương Tần Quốc đại tướng quân, không xứng trở thành Tần Quốc chư tướng đứng đầu. Đương nhiên, Lý Trường Thanh ngự trị ở Tần tướng bên trên, hắn là một ngoại lệ. Lúc này, Lý Tư cất bước đi ra, Thiên kế nói, khởi bẩm vương thượng, Hàn Vương an tham sống sợ chết, thêm nữa Hàn Quốc đại tướng quân vệ trang bị bắt, lúc này như phái một tên sứ giả vào Hàn, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch." Ồ." Oh. Doanh chính liếc mắt. Lý Tư cất cao giọng nói, "Bẩm vương thượng, Lý Tư nguyện đi sứ Hàn Quốc, một văn một võ phối hợp vương tiến tướng quân, khiến cho ta đại tần không đánh mà thắng bắt Nam Dương làm đất." Mọi người trầm ngâm, không đánh mà thắng bắt Nam Dương. Xương Bình quân hùng cải, Tần Quốc Tạ tướng, hắn một bộ bạch y, quân tử quý tộc, qua tuổi 30, tuấn dật nho nhã, một mặt hở hững, phảng phất thờ ơ bất kỳ quân chính đại sự. Doanh Chính nói rằng: "Được, Lý Tư. Nếu ngươi có như thế tự tin, như vậy quả nhân liền phái ngươi đi xứ Hàn Quốc, xem ngươi làm sao, vì là quả nhân không đánh mà thắng bắt toàn bộ Nam Dương." Lý Tư khoệ miệng hơi mím, ôn quyến nói: "Xin mời đại vương tĩnh hộ tin vui." Doanh Chính vung tụ nói: "Bái triều." Bách Quan túy đầu, cùng tiến đại vương. Sương Bình Quân Hùng Khải cùng Đường Đệ Sương Văn Quân đi ra đại điện, cùng Bách Quan đồng thời lục tục rời đi. Triệu Cao cất bước đi tới, túy người hành lễ nói: "Nô tài ra mắt Sương Bình Quân." Hùng Khải nhìn thẳng Triệu Cao, trước mắt cái này tự gọi nô tài người là doanh chính bên người người Tây Phúc, là Lục Kiếm nô chủ nhân, đồng thời cũng có một thân sâu không lượng được tu vi. Hung Khải mở miệng nói, "Triệu đại nhân, có chuyện gì sao?" Triệu Cao nói rằng, "Sương Bình Quân mời tới bên này, đại vương muốn gặp ngài." Hung Khải ngẩn ra, thầm nói, "Doanh chính muốn gặp ta." "Được." Hung Khải gật đầu. Sau đó không lâu, Triệu Cao, Sương Bình Quân hai người đi tới kỷ nền cùng, đi đến doanh chính làm công tư phòng, hai người thi lễ bái kiến, nhìn thấy đại vương. Sương Bình Quân mở miệng nói, "Không biết vương thượng Triệu thần tới đây vì chuyện gì?" Doanh chính nắm bút phê duyệt tấu chương, Hướng hồ hỏi, quả nhân nghe nói Sương Bình Quân cùng Mạc gia cự tử, nông gia hiệp khôi rất có giao tình, lén lút không thiếu vắng lai. Dưĩnh Trịnh ngẩng đầu, sắc bén con mắt dường như muốn thấy rõ rõ ràng Sương Bình Quân mảy may phản ứng. Sương Bình Quân bình tĩnh thi lên nói, đây là chuyện nhỏ thôi. Thần có điều là cùng Mạc gia sáu ngón cự tử, nông gia điền quang hiệp khôi từng có gặp mặt một lần. Quân thần đối diện. Nửa ngày, Dưĩnh Trịnh mở miệng nói, phủ Tô muốn gặp gỡ cậu, ngươi đi đi. Sương Bình Quân thi lên nói, tạ vương thượng. Dư tiếng, Sương Bình Quân cất bước rời đi, Dưĩnh Trịnh tối đầu phê duyệt công văn. Phạm vật tất cả chưa bao giờ phát sinh, tựa hồ doanh chính thật sự chỉ là hững hờ tin khẩu với hỏi. Triệu Cao phục tùng dễ nghe, lặng im không nói. Sương Bình Quân đi ra kỳ niên cung cộng lớn, hơi núi lỏng một hơi, lòng bàn tay che kín giọt mồ hôi nhỏ, thầm nói, Thiên La điệu vọng, không lọt chỗ nào. La vong tình báo quả nhiên đáng sợ. Tiến Triệu hai địa, thay đổi nước bờ sông. Lý Trường Thanh xem tình báo, thở dài một hơi nói, vệ trang thất bại. Chúng nữ tâm thần căng thẳng, vệ trang thất bại, lẽ nào Hàn Quốc? Càng La Hữu Liên, đặc biệt lo lắng quê hương của chính mình, lo lắng cho mình phụ vương. lo lắng cựu ca Hàn phi. Lý Trường Thanh đưa qua tình báo nói rằng, chính các ngươi xem đi. Hồng Liên không thể chờ đợi được nữa kiểm tra thiên vong tình báo, đầu tiên là nhấc lên một hơi, tiếp theo lại thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, Sở Quốc đại tướng quân Hàn Uyên Linh binh tiếp viện, trợ Hàn Quốc đoạt lại Huyền Thành, Nam Dương tạm thời là bảo vệ. Từ nữ lắc đầu nói, ngươi sai rồi, Hàn Uyên Linh binh tiếp viện căn bản không thay đổi được cái gì. Hắn làm như vậy, chỉ làm tức giận doanh chính. Hồng Liên mặt cười biến đổi. Lý Trường Thanh gật đầu nói, bằng vào ta đối với doanh chính hiểu rõ, việc này nhất định đã đem hắn làm tức giận. Tiếp đó Do chính cực có khả năng lấy Vương Tiến vì là đại tướng, phát binh trì ít 20 vạn. Hàn Quốc diệt đã thành chắc chắn, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Hồng Liên buồn bã hữu vũ, muốn nói lại tôi nói, phu quân, ta. Lý Trường Thanh ngắt lời nói, "Hồng Liên, ngươi trở lại cũng là chuyện vô bổ. Tân Quốc nhất thống triều hướng phát triển. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm doanh chính diệt Hàn sau khi, ngươi phụ vương, cựu ca, tứ ca đều sẽ không sao. Chỉ cần bọn họ không tạo phản." Lý Trường Thanh nói xong, vầng trán động lại. "Từ nữ hỏi, ngươi đang lo lắng vệ trang?" Lý Trường Thanh gật đầu. Từ nữ đôi mi thanh tú vi ninh cũng là có lo lắng, nàng nói rằng, vệ trang rơi vào Bạch Diệp Phi bàn tay, chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Nhưng là, Bạch Diệp Phi biến mất rồi, cũng mang đi vệ trang, hướng đi không rõ. Xem ra, Bạch Diệp Phi chân chính mục tiêu không phải vệ trang. Lý Trường Thanh Cải chính nói, sai rồi, vệ trang cũng là Bạch Diệp Phi mục tiêu, chỉ có điều ta mới là Bạch Diệp Phi muốn giết nhất chết mục tiêu. Vì lẽ đó, vệ trang còn có tác dụng. Chờ đi, chờ Bạch Diệp Phi bày xuống tử cục, chờ hắn tự cho là có thể giết chết ta lúc, vệ trang giam giữ ở nơi nào tin tức Tiên võ một cách tự nhiên sẽ biết. Từ nữ than nhẹ một tiếng nói, cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Chương 457, Hàn Vương An cắt nhường Nam Dương, cấp độ sử thi heo độ hữu. Thời gian lại quá 6 ngày, Lý Trường Thanh đoàn người đi đến một mảnh quần sơn trong lúc đó. Nơi này địa thế kỳ lạ, quần sơn hiểm trở, sơn vụ lở lở, sơn mạch thâm cốc trong lúc đó lại có nước sông chảy trườn, chu vi mấy trăm dặm đều là chót vót vách núi thâm cốc, khó có thể phản càng. Lý Trường Thanh, Từ nữ, Hồng Liên, Lộc Ngọc, Tiểu Đồ Đệ A Ngôn, một nhóm năm người, đứng yên thắc nước một bên. Vèo. Trong rừng núi Một bóng người tung lực mà đến, chính là thanh niên phu xe chương mã, bát phẩm đỉnh, cao tu vi, khoảng cách bước vào cửu phẩm càng ngày càng gần, chân khí càng ngày càng hùng hồn. Chương mã đơn đầu gối khấu địa, báo cáo, bẩm tiên sinh, thiên vóng mật báo. Nghiệm. Lý Trường Thanh đứng chắc tay, đưa khí hở hững. Chương mã bẩm báo nói, tin tức liên quan với tần hàn chiến sự, đến từ chính hẳn Dương, cũng đến từ với Tân Trịnh, lẫn nhau bằng chứng. Minh Châu thống lĩnh hội tin, tần vương chính lấy đại tướng quân vương tiến làm chủ soái, đem binh 30 vạn phạt hàn, binh lâm huyện thành. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đó lấy là Tân Trịnh Vương diện thiên vong tình báo. Ở Vương Tiến xuất lĩnh 30 vạn đại quân đến huyện thành ngày, Tân Quốc đình ý Lý Tư đại nhân đi sứ Hàn Quốc, gặp mặt Hàn Vương An. Cũng là một ngày này, Tân Trịnh Tiên vống đệ tử lại truyền tới một tin tức, Hàn Vương An từ chối cùng sở quốc đại tướng quân Hạng Yến liên thủ kháng tần, cũng cắt nhường thổ địa cho Tân Quốc. Hàn Vương An cắt làm cho cả Nam Dương đưa cho Tân Quốc, đổi được tạm thời hòa bình. Hồng Liên sắc mặt cả kinh nói, phụ vương hắn, hắn, hắn tại sao có thể? Toàn bộ Nam Dương, đệ nhất thiên hạ của lớn, lại có huyện thành đệ nhất thiên hạ thành trì. Vương Tiến đem binh 30 vạn cố nhiên có thể công phá tường thành, thêm vào bá đạo cơ quan thuật phụ tá, phá thành là chuyện sớm hay muộn. Nhưng chỉ cần liên thủ hàng yến, cự thành mã thủ, kiên định kháng tẩn, dần dần, kiên trì đến mùa đông khắc nghiệt, thần quốc tất nhiên lựa chọn tối lui. Hàng Yến linh binh 15 vạn lên phía bắc, 5 vạn si tốt chỉ là tiên phong, 10 vạn đại quân giờ khắc này từ lâu đến Nam Dương phụ cận, cùng Hàn Quốc viện thành mấy vạn đại quân góc cạnh tương hỗ, cùng thần quốc 30 vạn đại quân hoàn toàn có sức đánh một trận. Hồng Liên thất vọng nói, phụ vương sao có thể như vậy không khoan nhẫn? Lý Trường thanh tở giải một tiếng nói. cắt đất thị tần, còn mang tuổi tứ hỏa, tân bất tận, hỏa bất diệt. Bất đắc dĩ nhất nhất định là Hạng Yến đi. Lý Trường Thanh bật cười nói, Hạng Yến biết được ngươi phụ vương từ chối liên thủ Khang Tần, cắt làm cho cả Nam Dương một khắc đó, nội tâm nhất định là căng vỡ. Cái quái gì vậy, gặp phải heo đội hữu chuyện như vậy, tuyệt đối là bất đắc dĩ nhất, muốn hỏi nhất hậu đối phương tổ tông 18 đời sự. Hạng Yến đem binh 15 vạn lên phía bắc, 5 vạn đi đầu, lại lấy sở quốc Tam đại vương bài tình kỵ đánh lén, lúc này mới trọng thương quân Tần, viện trợ Hàn Quốc đánh một hồi thắng trận lớn. Kết quả đây, Hàn Vương an qua tay bàn đứng hắn. Từ chối kháng tần, ta muốn cắt đất cho Tần Quốc Ba Ba, các ngươi sợ quốc chính mình kháng tần đi thôi." Từ nữ khẽ thở dài, Hàn Phi cùng Trương Lương cũng khuyên không được Hàn Bạo An, bọn họ cũng cứu không được Hàn Quốc. Mất đi Nam Dương, Hàn Quốc mất đi hơn nửa thổ địa, nhân cậu, quốc gia khô lửa, chỉ còn giữ lại tân chỉnh cái kia đất đai một quận, binh mã 8, 9 vạn số lượng, so với vệ quốc chỉ là thoáng lớn mạnh một chút mà thôi. Mất đi Nam Dương, Hàn Quốc đã lui ra bảy hùng cách cục. Hàn Phi, Trương Lương bực này vương tá tài năng cũng chỉ có có khóc cũng không làm gì. Lý Trường Thanh hỏi, sau đó thì sao? Trương Mã tiếp tục nói, đó lấy là đến từ chính Hàm Dương tin tức. Minh Châu thống lĩnh gửi tin, Hàn Vương An chấp nhường Nam Mùng Dương, Tân Vương chính đại hỉ, phát sinh chiếu lệnh để đại tướng quân Vương Tiễn giúp quân. Đồng thời cho nội sử đằng 10 vạn binh mã trấn thủ huyện thành, trấn thủ Nam Dương, đệ bạc nội sử đằng vì là Nam Dương giả thủ. Lý Trường Thanh bật cười nói, nội sử đằng trước kia là Lạc Dương con thừa, bây giờ quan thăng nửa cấp trở thành Nam Dương giả thủ, tuy rằng lĩnh binh 10 vạn trấn thủ Nam Mùng Dương, binh mã nhìn như tăng nhiều hơn một chút, nhưng rời đi chính mình kinh doanh mười mấy năm thành Lạc Dương, cũng không biết nội sử đằng là kiếm lợi, vẫn là thê tội. Từ nữ đôi mắt đẹp lẽ qua tầm nhìn ánh mắt, nói rằng, doanh chính năm quyền, đế uy vô thượng, cũng không cho phép nội sử đặng từ chối, huống chi doanh chính thủ đoạn cao minh, sự tổn thất này đối với nội sử đặng đến bảo hoàn toàn có thể tiếp thu. Lý Trường Thanh gật đầu nói, doanh chính thủ đoạn xác thực là càng ngày càng cao sáng tỏ. A luôn nha đầu mở miệng nói, còn có tin tức sao? Liên quan với vệ quốc phương diện. Nội sử Ngô Vũ Linh binh 10 vạn tấn công nguy quốc, Vương Bí đảm nhiệm phó tướng, Hoàng Kim Hỏa kỵ binh liên thủ Bạch Chiến Xuyên Gia binh, nho nhỏ vệ quốc làm sao chống lại? Trương Mã hồi đáp, hồi bẩm đại tiểu thư, Sách thực có đến từ chính vệ quốc phương hướng tin tức. Dương Đoan Hỏa tiếp trưởng trấn thủ Hàm Đan quân vụ sau, Ngâm Vũ, Vương Bí hai vị tướng quân đem binh 10 vạn công vệ, Ngụy quốc không dám phái binh tiếp viện, lo lắng chọc giận Tân quốc, khiến vệ quốc một mình phấn khởi chiến đấu. Ngắn ngắn nửa tháng thời gian, Ngâm Vũ, Vương Bí hai vị tướng quân đã liền phá vệ quốc mười mấy tòa thành trì, không ngừng áp sát vệ quốc bộ Dương thành, lâu là 2, 3 nguyệt, ngắn thì nửa tháng, vệ quốc bộ Dương tất phá, vệ quốc chấp chắn toàn diện quy thần. Lý Trường Thanh bình luận, đại thành triệu ra, Yến Vương thích, Ngụy Vương Tăng, Hàn Vương An, bọn họ cũng đều biết quanh tay đứng nhìn không được. nhưng bọn họ đều bị tần quốc đánh sợ, vừa nghe hổ làm chi tần danh hiệu, lập tức hai chân như nhũn ra, không dám cứu viện. Lục Ngọc nói bổ sung, còn có Tề quốc, Tề Vương kiến tựa hổ thật sự cho rằng tần quốc 10 năm, 20 năm, 30 năm đều không thể nhất thống còn lại năm quốc, có thể vô tư nghĩ ngơi lấy sức, không hưng binh mâu. Tề Vương kiến triệt để không để ý tới triều chính, hạ lệnh toàn quốc không hưng binh mâu, không thể can thiệp tần quốc cùng phương đông các nước có chiến, chỉ cần ở một bên nhìn là tốt rồi. Tử nữ nói rằng, tiếc đó, Hàn quốc, Ngụy quốc chính là tần quốc trọng điểm chiếm đoạt đối tượng. Mà Sở Quốc sẽ là tần quốc trọng điểm phòng ngự đối tượng. Lý Trường Thanh diệt triệu hiệu ứng cánh bướm quá to lớn, làm cho tần quốc nhất thống thế quốc trong nháy mắt trong sáng, chiều hướng phát triển thiên hạ đều biết, Hồ Lang Chi tần đông tiến vào chi tâm tăng gọn. Hàn Quốc đã không đáng để lo, ngụy quốc vũ khí chừng 20 vạn, cũng không phải tần quốc đối thủ. Tiên quốc, tệ quốc quanh tay đứng nhìn, chỉ cần chia binh một phần phòng ngự Sở Quốc, trước tiên cướp đoạt tam tấn chi địa, tần quốc liền có thể chiếm cứ trung nguyên hoàng lưu vực sông, tiến tới rảnh Cửu Châu thiên hạ. Hồng Liên đôi mắt đẹp hay hoán, đại cục đã định, phù vương nhát gan sợ chết, cửu ca Hàn Phi, Trương Lương Vệ trang bọn người không thể cứu vãn, nàng có thể làm cái gì? Hay là, Trương Thanh nói đúng, thiên hạ nhất thống là chuyện tốt. Chỉ cần phụ vương, cửu ca, tứ ca, Tử Phong bọn họ cuối cùng có thể cố gắng sống sót, Hàn Quốc không còn liền không còn đi. Hồng Liên nghĩ thầm, Xuân Thu trừ hầu 800, này mấy trăm năm qua phá diệt quốc gia cũng không nhiều Hàn Quốc một cái. Lúc này, Lý Trường Thanh hỏi, có hay không vệ trang tin tức? Trứng Mã bất đắc dĩ nói, thiên vóng mật thám khắp nơi tìm hiểu, vẫn cứ không thu được gì. Lý Trường Thanh con ngươi ngưng lại, trong lòng có suy đoán, nói rằng, được rồi. Ngươi lùi ra đi." Nặng. Chướng mã thả người vút qua, lui ra núi rừng. Lộc Ngọc hỏi: "Lý đại ca, chúng ta là đang chờ người sao?" "Đúng thế." Lý Trường Thanh nhẹ giọng nói: "Nàng hẹn chúng ta ở Mạc Gia cơ quan thành và miệng, lối vào gặp mặt, nói vậy cũng sắp đến, đến rồi." Dứt tiếng, Lý Trường Thanh ánh mắt sáng lên nói: "Đến rồi." "Bá, bá, bá." Trong rừng núi, một bộ ưu lam quần dài đạp không mà đến, uyển chuyển dáng người mềm mại như phi yến, thác nước tóc dài dựng một cái thon dài châm gai tóc, quần dài trong gió chập chờn, bên trong đồng giày bó cùng đầu gối. Đầu gối đến mắt ngồi quần trong lúc đó lộ ra một đôi trắng nõn nửa đoạn chân ngọc. Đây đã dáng người, uyển chuyển phong hoa, ung dung cao quý, lạnh lợn như thần. Trong lúc nhất thời, dù cho là Hằng Liên, Lộc Ngọc này các mỹ nhân cũng bị người đến phong độ tuyệt thế áp chế, chỉ có Tử Nữ mơ hồ có thể địa vị ngang nhau. A luôn hiện ra con mắt màu vàng độc lại, thầm nói, chẳng trách Linh Cơ Jinung nói, Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi là nàng một đời chi định. Quả nhiên phong hoa tuyệt đại. Chương 458, Bạch Diệp Phi liên thủ yểm nhận, tất sát chi cục. Đế quốc, Tang Hải chi tân, nơi nào đó núi sông thâm địa. Bạch Diệp Phi dụ ngựa mà đi, một chiếc xe ngựa song mã tề khu, xe ngựa xem ra như là phú quý thương nhân xe ngựa, thực là một chiếc xe chở tù. Xẹt một tiếng, Bạch Diệp Phi vung kiếm, kiếm khí xoắn nát thùng xe vài mảnh, thùng xe ngoại bộ tấm ván gỗ, lộ ra một chiếc tinh xe chở tù bằng sắt. Xe chở tù trung tâm, vệ trang khoanh chân ngồi ngay ngắn, ba thước tóc bạc cáo trưởng, lạnh lùng khuôn mặt, trên người lóa lỗ vết thương đầy dây, da rẻ sưng đỏ xanh tím lóa mắt. Vệ trang tở hở ẩn ở eo, hai tay, hai chân thiết hoàn cẩn cố, đồng thời thiết hoàn buộc chặt xích sắt, một cái một sợi dây xích chói chặt tinh xe chở tù bằng sắt. Vương Bảng khóa kiến vệ trang. Vệ trang ánh mắt u lãnh, sắc ý ác liệt, lạnh nhạt nói: "Ngươi chuẩn bị mang ta đi nơi nào?" Bạch Diệp Phi cười nhạt một tiếng nói: "Rất nhanh ngươi liền biết rồi." Bèo, bèo. Trong rừng núi, hai bóng người bay lượn mà đến, hai tên la vong sát thủ, hai tên võ đạo tất phẩm, hai người đi lên phía trước, đơn đầu gối khấu điệu túi lầu nói: "Tham kiến đại nhân." Bạch Diệp Phi phân phó nói: "Dẫn hắn tiến vào, giam giữ ở nhà tù hạt nhân." Hai người gật đầu nói: "Nặng." Vệ trang đột nhiên nghĩ tới, hắn hôn mê trước, Bạch Diệp Phi nói câu nào, nhắc qua một chỗ, tên là vệ nha ngủ. Vệ Trang ánh mắt minh mẫn, bình tĩnh nói, "Phệ Nha Ngục, nơi này là Tế Quốc." Bạch Diệp Phi khẽ cười nói, "Quỷ Quốc đệ tử quả nhiên học thức uyên bác. Ngươi nếu biết Phệ Nha Ngục, như vậy cũng tất nhiên biết liên quan với Phệ Nha Ngục khởi nguồn." Bạch Diệp Phi rất có kiên trì, phản phất ngày xưa dạ mạc huyết ý hầu, phản phất nắm giữ tất thắng tự tin, chậm rãi kể ra nói, "Phệ Nha Ngục, nguyên danh tự Nha Ngục, chính là Bách Gia thủy tổ Khương Thái công lấy kỳ môn độn giáp thuật xây dựng mà thành." Vũ Vương Phật trụ trước, Khương tử Nha bí mật đi đến Tang Hải chi Tân xây dựng tòa này nhà tu, hắn lo lắng Vũ Vương Phật trụ thất bại, đến khi đó Có thể lấy tòa này, nhà tu Đạm Đường Tiên Cố nhất pháo đại, vì Võ Vương huyết thống lưu lại một lửa. Bạch Diệp Phi tiếp tục nói, sau đó Vũ Vương phạt trụ đạt được thành công lớn, Khương Tử Nha năm gần 90 tuổi phong hầu với tể, Phệ Nha ngục tồn tại liền chỉ có các đời tể quốc quân vương cùng đại thần biết được. Sau đó, Tế Hoàn công ngừng tiệu Bạch Bó Nha ngục hơi làm sửa chữa, dùng để giam giữ nắm giữ dị thuật quyền đùng, man tộc, khuyển địch, đông di khắp nơi dị tộc, trở thành nuốt sinh mệnh giang xác, Phệ Nha ngục chi danh từ đây mà tới. Vệ Trang sau khi nghe xong, dù cho hắn thân là tù nhân, vẫn như cũng lộ ra học bá tài có kinh bị cởi gần. Lệnh Nhất nói, chỉ đến như thế. Bạch Diệp Phi biết đến chỉ là mặt ngoài, so với sư phụ Quỷ Cốc tự truyền thụ cho bọn họ sư huynh đệ nội dung, quả thực không đáng nhắc tới. Bạch Diệp Phi sắc mặt hơi lạnh, "Hạ lệnh, dẫn hắn đi." Nặc. Hai tên la vọng mật thám đi xe rời đi, chậm rãi đi xa. Vệ trang ngồi khuôn trần, cả người quấn quanh dây xích, Lệnh Nhất nói, "Bạch Diệp Phi, ngươi không cần phải hão phí tâm tư, Lý Trường Thanh là sẽ không tới cứu ta." Bạch Diệp Phi tự tin đạo, "Lý Trường Thanh nếu đã cứu Hàn Phi, cũng nhất định sẽ tới cứu ngươi. Ngươi tốt nhất khẩn cầu Lý Trường Thanh sẽ đến cứu ngươi." Không phải vậy, ngươi tương lai mấy chục năm, thậm chí trên thời gian trăm năm, đều sẽ ở tòa này Phệ Nha ngục chậm rãi làm ham mọn." Bạch Diệp Phi cười lạnh nói, "So với tử vong, mất đi tự do cùng bóng tối vĩnh hằng mới giỏi nhất thôn Phệ làm người." Vệ trang trầm tĩnh không nói, mặc cho xe ngựa đi xa. Lý Trường Thành sẽ đến không? Phệ Nha ngục, tên gọi thôn Phệ sinh mệnh luân ngục, sư phụ Quỷ Cốc Tử đã nói, đế quốc phân phong đến nay 800 năm, Phệ Nha ngục giam giữ vô số người có tài dị sĩ, vượt ngục xác suất thành công là linh. Tân thời hậu kỳ, hắc kiếm sĩ thắng thất, nông gia kẻ phản bội trần thắng. Thực lực chỉ đứng sau Quỷ Cốc Song Kiếm tồn tại, vị tần quốc tiêu tốn rất lớn đánh đổi bắt giữ, giam giữ tiến vào Phệ Nha ngục. Thăng Thất từ bảy quốc tử lao không ngừng vượt ngục thành công, chỉ có tiến vào Phệ Nha ngục sau khi, cũng lại cũng không có đi ra. Mãi đến tận cái nhiếp tìm được thiên minh, mang theo 8, 9 tuổi thiên minh rời đi tần quốc, phản bội quân chính, đánh chết trang tàn cốc 300 tần quốc kỵ binh sau khi, vì đối phó cái nhiếp, lý tư đề nghị phóng thích Thăng Thất, để hắn đối phó cái nhiếp. Quân chính đồng ý phóng thích Thăng Thất, Thăng Thất mới tái hiện quan minh. Vào lúc ấy Thăng Thất, dù cho không phải tuyệt thế công vô hạn tiếp cận tuyệt thế kiếm khách cấp độ. Vệ trang nội tâm lo lắng nói, Lý Trường Thanh, ngươi tốt nhất đừng đến, phệ nha ngục là Bạch Diệp Phi, vị ngươi chuẩn bị tất sát chi cục, hắn quá hơn ngươi. Rất nhanh, xe ngựa triệt để rời đi, biến mất sân dã, không biết đi tới nơi nào. Bạch Diệp Phi dục ngựa mà đứng, bên hông cầm kiếm một trắng một đỏ. Ao ngoong. Bên trong đất trời, một trận gió mạnh nấc lên, một luồng mạnh mẽ khí chàng dáng lâm. Bạch Diệp Phi nhìn chăm chú nhìn lên, bầu trời mây trắng nằm dày đặc, cả tòa tung lũng đông nhiên lởmở bảy, tám phần, đỏ sắc mạng nện chân khí khuế tán, ba phủ trời cao 20. 30 trượng. Vách núi trong lúc đó, một bộ bóng đen sững sững, người mặc đen kỷ táo giáp, đầu đội đen kịt mặt nạ, cả người làm bằng sắt che lớp vượn, cầm trong tay Việt Vương Bát kiếm xếp hạng thứ nhất tiệm Nhật kiếm. "Bá, bá, bá." Chớp mắt vách núi trong lúc đó, một đạo một đạo tàn ảnh chạy như bay. Mấy cái trong chớp mắt, tiệm Nhật đi đến Bạch Diệp Phi phía trước, giữa hai người cách 3 trượng đối lập. Tiệm Nhật biến thành, trầm thấp khàn khàn, từ từ mở miệng nói, "Ngươi tìm ta chuyện gì?" Bạch Diệp Phi con ngươi cười yếu ớt, ánh tuấn trắng sáng ngũ quan bởi vì sâu sắc vết kiếm có vẻ dữ tợn đáng sợ, mở miệng nói, "Tiệm Nhật hộ pháp, Bạch Diệp Phi mời người cùng ta liên thủ, tại đây Vệ Nha Ngục bên trong ngoại trừ một vị La Vong Tâm Phúc đại địch. Tiểm Nhận Suy đó nói, "Tâm Phúc đại địch, ngươi là nói Lý Trường Thanh?" Bạch Diệp Phi gật đầu nói, "Chính là Lý Trường Thanh." Lấy vệ trang làm mồi nhử, Vệ Nha Ngục vì là bãi săn, hai người chúng ta là chủ lực, Lục Kiếm Nôn là phụ trợ, thêm vào La Vong cao thủ, thế quốc thừa tướng hậu tháng dưới tướng tinh nhuệ sĩ tốt tầng tầng bố trí sát cục." Bạch Diệp Phi ngạo nghễ nói, "Như vậy tất thành tử cục, dù cho Lý Trường Thanh là kiếm tiên trên đời, dù cho hắn là cao thủ tuyệt thế, cũng chắc chắn phải chết." Lý Trường Thanh thiên phú thật đáng sợ. Người này chưa trừ diệt, tuyệt thế có hy vọng, thiên nhân lại vọng. Nếu là lại cho hắn 10 năm, chủ nhân không tự mình ra tay, La Vong trên giới không người nào có thể chống lại hắn. Đến khi đó, Lý Trường Thanh muốn giết người ta, chúng ta lại há lại là đối thủ. Bạch Diệp Phi tiếp tục nói, Tiểm Nhật hộ pháp bước vào nửa bước tuyệt thế mấy năm có thừa, đột phá lại vọng. Thực lực hầu như không thua gì ta bao nhiêu, đủ để cùng Lý Trường Thanh 5 năm ở, chúng ta hiện tại muốn giết hắn, nắm giữ rất lớn phần thắng. Tiểm Nhật nghe vậy, khẽ gật đầu. Không thể không nói, Bạch Diệp Phi kế hoạch hoàn toàn có thể được. Tiểm Nhật cũng biết La Vong cùng Thiên Vong ngắn ngủi hòa bình chỉ là bởi vì doanh chính ở trái phải ngăn được, La Vong quá mạnh mẽ, doanh chính sẽ không yên tâm, tất nhiên muốn lấy Thiên Vong đến ngăn được La Vong, để Lý Trường Thanh đến ngăn được hắn hiểm nhập. Tân thời hệ liệt, vì ngăn được La Vong, doanh chính thành lập ảnh mật vệ, ngoại trừ bảo vệ mình, ngăn trở tứ phương thích khách ở ngoài, đồng thời cũng chính là ngăn được La Vong. Bây giờ, ảnh mật vệ cùng với ảnh mật vệ bốn đại thống lĩnh Phong Lâm Hoa Sơn, sự tồn tại của bọn họ chính là vì cân bằng La Vong, Thiên Vong hai tổ chức lớn. Tiểm Nhập trầm ngâm nói, "Được, ngươi ta liên thủ một lần, giết chết Lý Trường Thanh." Có điều, ta đến rất nưu tính một phen, việc này không thể để cho doanh chính biết, cũng không thể để cho chủ ngươi biết được. Bạch Diệp Phi khẽ miệng lên mím, cười nói, "Đa tạ yểm Nhật hộ pháp." Tiểm Nhật bình tĩnh nói, "Không cần ta, bản tọa muốn diệt trừ Lý Trường Thành cũng là vì mình. Người này chưa trừ diệt, là vong tương lai tất thủ hại." "Mà khác." Tiểm Nhật nói bổ sung, "Bạch hộ pháp đang lúc bế quan tính tu, tiêu trừ công pháp thai hại, chờ nàng xuất qua lúc, Lý Trường Thành tất nhưng đã chết vào người ta bàn tay." Bạch Diệp Phi nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn rất không hiểu, vì sao lúc trước gì nói cho hắn Không thể trả thú lý Trưởng Thanh, còn nói cái gì? Lý Trưởng Thanh chỉ cần giao cho nàng đối phó loại hình lời nói, lẽ nào là gì nàng tự phong 20 năm, đầu óc không quá linh quang. Chương 459, cơ quan thành dưới, Kiếm Tiên Giang Lâm. Diễm Phi bỗng bèn mà đứng, phong hoa tuyệt đại, ngọa tam lông mày, mắt phượng, chứng lóng mặt sáng rực rỡ đoan trang, khí độ ung dung hào hoa phú quý. Diễm Phi hai tay mười ngón trùng điệp, thiết với bụng dưới, thon dài phong vận dáng người đón gió mà đứng, Đan Phượng đôi mắt đẹp nhàn nhạt quét qua từ nữ, Hồng Liên, Lục Ngọc, cùng với An Loan. Từ nữ một đôi màu tím đôi mắt đẹp đọc lại Sau đó nhàn nhạt cười yếu ớt, tựa hồ người tới chỉ là phu quân Lý Trường Thanh chi kỵ bà tốt. Chỉ có Hồng Liên, nàng vẻ mặt không quá yêu thích Diễm Phi xem người ánh mắt, thiên chi tiểu nữ, đứng lão nghệ hậu thế. Diễm Phi cất bước tiến lên, u lam quần dài giống như tang tốc kimono, thành cửu âm dương ra đông quần, Diễm Phi có hai bộ ra rẻ, một bộ u lam quần dài, một bộ khác xích hỏa chuẩn quần. A luôn ngoan ngoãn xảo xảo thi lễ, xem một cái lẫnh lợi, biết lễ phép tiểu nha đầu phía tử, cười nói, A luôn nhìn thấy Diễm Phi sư thúc. Hiện nay tới nói, Lý Trường Thanh cùng Diễm Phi lấy huynh muội tương sướng. A Nôn cái này cách gọi không tặt xấu. Diễm Phi quả hạnh trong mắt nhìn A Nôn, sóng mắt né qua chân khí gợn sóng, một luồng vô hình khí thế khóa chặt A Nôn, một đạo vô hình chân khí gợn sóng đảo qua A Nôn nho nhỏ dáng người. Diễm Phi nhàn nhạt lời bình, không sai. Con nhỏ tuổi liền có như vậy tu vi, mà căn cơ vững chắc, thiên phú như thế phóng tầm mắt thiên hạ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi có tư cách trở thành kiếm tiên chuyên nhân. 8 tuổi A Nôn ngọt ngào nở nụ cười, phản phất được thích nhất, rất muốn tán thưởng, cười ha hả nói, cảm tạ Phi Yên a dì, ngài là A Nôn muốn đuổi theo nhất chủ mục tiêu. Ăng luôn cương hổ pháp tắc điều thứ nhất, bất luận người nào, bất luận yêu thích vẫn là không thích, chỉ cần hạt nhân lợi ích không xung đột, có thể không gây thù hằn tận lực không gây thù hằn. Diễm Phi môi hồng nhẹ nhàng mุ่น mần, tựa hồ tâm tình cũng khá là sung sướng. Lúc này, Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Được rồi, chúng ta phải cản nhanh lên núi." Cơ quan thành bên trong mật thám đưa tới tình báo, vệ quốc gặp diệt quốc nguy hiểm, tiến đan bạn tốt Kinh Kha từ lâu về nước, mặc gia theo đội Kiêm yêu phi công, thiên hạ vẫn còn cùng, vì vậy chuẩn bị khởi hành, gấp rút tiếp viện vệ quốc. Tử nữ gật đầu nói, "Được." Hồng Liên, Lộc Ngọc A Nôn gật đầu, thả người bay lượn. Lý Trường Thanh, tuyệt đỉnh cực hạn, mơ hồ chạm đến nửa bước tuyệt thế giang hồ. Diễm Phi, tuyệt đỉnh cảnh giới, tu vi tích lũy gần 2 năm, thêm vào tiên tiên càn khôn công cùng âm dương ngũ hành quyết sắc minh lẫn nhau, nàng tu vi đã hơi thắng vẻ trang một lựa phân, còn sát phản sức chiến đấu, đánh qua mới biết. Từ nữ, địa cảnh nhất trọng, luyện tinh hóa khí đỉnh cao, cao thủ hàng đầu. Hồng Liên, Lộng Ngọc, hai nữ mới vào tiểu phẩm, không sai, mấy ngày trước, Lộng Ngọc cùng Lý Trường Thanh lúc tu luyện, chân khí đột phá giang hồ, bước vào cửu phẩm, trở thành giang hồ nhất lưu. Tiểu A Nôn Thất phẩm đỉnh cao, 8 tuổi thất phẩm đỉnh cao, phóng tầm mắt thiên hạ, hiện nay chỉ cái này một người. Vèo, vèo, vèo. Lấy Lý Trường Thanh dẫn đầu, thanh sam, ú lam quần dài, tử nữ, hồng y điệp, hoàng sam, đại thanh bóng người nhanh chóng leo núi sông vắt núi, thả người bay lượn ở hiểm trở trên núi đường nhỏ. Diễm Phi một đường đi nhanh, một đường giới thiệu, Mạc gia cơ quan thành là Mạc gia tổng bộ trụ sở, là Mạc gia thần bí nhất, quan trọng nhất cứ điểm. Từ Mạc gia tổ sư gia Mạc Địch bắt đầu, trải qua các đời Mạc gia cự tử hơn 300 năm thời gian kiến tạo, hoàn thiện mà thành. bị thế người coi là thế gian tiên đường thiên ngoại ma cảnh. Đồng thời, cũng là tên gọi khắp thiên hạ thần bí nhất, khó khăn nhất đánh hạ thành trì. Từ nữ hiểu rõ tứ phương, phân tích nói, căn cứ thiên vong tình báo, mặc gia cơ quan thành nhận dấu ở Quần Sơn trong lúc đó, xây dựng lưng vào núi. Nơi này địa hình chúng ta cũng nhìn, hết sức kỳ lạ, vô cùng quỷ quệ, biển mây khó lường, sơn vụ lượn lờ, rất dễ dàng khiến người ta lạc lối phương hướng. Diễm Phi lạnh nhạt nói, đây là Quần Sơn mê trận, ở ta âm dương gia chiêm tinh luật trước mắt chỉ là tiểu đẳng hai. Đại gia đi theo ta. Diễm Phi thả người vượt qua. Đoàn người trốn vào biển mây. Diễm Phi tay ngọc bấm quyết, chim tinh luật triển khai, đột hồ NL bay ra một cái la bàn, la bàn phong thủy sơn thủy tỏa ra ánh sáng, mang theo mọi người phá xuyên sương mù. Dọc theo đường đi, A luôn trợn mắt lên, hết sức tò mò. "Oa, đây chính là cơ quan thành xung quanh quần sơn sao? Thật thần kỳ." Đừng nói nàng, Hồng Liên cùng Lộc Ngọc cũng đều lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Mọi người xuyên qua biển mây sau khi, đột nhiên đi đến bầu trời trong trèo đỉnh núi, mặt trời ta chiếu, cầu vồng ngang trời. Lại một lúc sau, trên núi mưa to giàn rủa, trời cao lôi đỉnh lấp lóe. Lý Trường Thanh lợi bình nói, này điều đường nhỏ nhiều nhất có thể chứa đựng 5000 nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ thông qua. Chẳng trách cơ quan thành dễ thủ khó công, bởi vì có thể đến binh lực quá ít, không có mạnh mẽ tấn công con đường này, chỉ có dùng trí. Vèo, vèo, vèo. Lưu Quang bay lượn, mọi người theo diễm phi bóng người, trực tiếp đi đến cơ quan thành phương hướng. Mỗi một khắc, một đạo thon dài, từ sâu trong hẻm núi, Lý Trường Thanh, diễm phi đoàn người hạ xuống. Từ nữ dõi mắt viên vọng, hẻm núi dài đến ngàn trượng, kéo dài đến biển mây bên trong, ở hẻm núi phần cuối, hai bên vạn trượng vách núi đối lập mà đứng. vị trí trung tâm xây dựng một đạo cửa sắt màu đen, đen như mực cơ quan cửa sắt lên đến mười mấy trượng, khoảng chừng, trái phải rộng chừng hơn 10 trượng, khoảng chừng, trái phải cơ quan trung tâm hoạt động khảm nạm tiến vào hai bên vách núi ngoan trong đá, dày nặng tựa núi cao, làm cho người ta khó có thể lay động thị giác cảm giác chấn động quan. A luôn thở dài nói, thật lớn môn. Quả thực so với thành Hàm Dương môn, thành Hàm Đan môn còn tốt đẹp hơn vài lần. Từ nữ thở dài nói, hai bên là vạn trượng vách núi, trung tâm là ngàn trượng chường hẻm núi, cơ quan thành cộng lớn xây dựng ở trong hẻm núi, hoàn mỹ nối liền hai bên vách núi. Như vậy dễ thủ khó công địa thế, đừng nói 5000 binh mã, dù cho 5 vạn, 10 vạn binh mã tụ hội cũng khó có thể đánh hạ nơi đây." Lục Ngọc Trầm ngâm nói, "Ngoài ra, mặc gia cơ quan thuật nếu có thể hơi thắng công thâu gia bá đạo cơ quan thuật một bậc, như vậy tòa này cơ quan cộng lớn, cùng với hai bên vách núi nhất định nội tạng cơ quan thuật, che kín cơ quan nọ tiễn, để giỏi về thủ thành mặc gia như hồ thiên cánh, muốn chính diện công phá đạo này cộng lớn căn bản không có khả năng." Diễm Phi làm một cái hết sức tự tin, hết sức kiêu ngạo, phi thường có bản lĩnh tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là khi nàng đối mặt cơ quan thành lúc cũng là đôi mi thanh tú ngưng chú, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Không biết Trưởng Thanh huynh có thể có biện pháp phá thành. Lý Trưởng Thanh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng tự nói, biện pháp đương nhiên là có. Cơ quan thành bên trong lấy nước làm động lực, mấy ngàn người mỗi ngày ăn cơm nước uống đều không thể rời bỏ tài nguyên nước, chỉ cần đầu độc vào hạ, mặc gia sức mạnh phòng ngự trong nháy mắt ý thất bại, 8/10, đợi thêm 10 ngày nữa tháng, mặc gia không thể không bị ép mở thành. Chỉ có điều cái biện pháp này khá là bị uội, Lý Trưởng Thanh cố nhiên không thích mặc gia những loại người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng cũng sẽ không triệt để phủ nhận mặc gia giáo lý giá trị. phủ định mặc gia đối với xã hội tích cực cống hiến. Muốn hắn đối với mặc gia mấy ngàn người tay nâng đồ đao, Lý Trường Thanh còn không làm được, chí ít hiện nay không làm được, chí ít mặc gia cũng có đối địch với hắn. Lý Trường Thanh nói rằng, các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi thăm dò đường. Mèo. Lý Trường Thanh dứt tiếng, thanh sam lực ảnh, dây lắt trong lúc đó bên ngoài hơn 10 trượng. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Thanh đi đến đen như mực cổng lớn bên dưới, 100 cao mấy chục mét cửa sắt đen nhánh, hai bên chặt chẽ nối liền vách núi hoành thạch, vững như thành đồng vết sắt, không gì phản đối. Lý Trường Thanh mới vừa đến cơ quan cổng lớn bên dưới, khoảng cách trăm mét quan sát. Cò Qua kẹt. Hai bên vách núi hòn đá di động, xuất hiện mấy cái áo đen mặc da đệ tử, những này mặc da đệ tử cầm trong tay cơ quan nhỏ, còn có hai người điều động cơ quan chi thú. Cơ quan con nhện, mặc da ban đại sư đắc ý tác phẩm, uy lực kinh người, có mạnh mẽ sức chiến đấu, có điều uy lực cũng không bằng công thâu cũ cơ quan xả. Một cái mặc da đệ tử cao giọng nói, người tới người phương nào? Nơi đây chính là ta mặc da cơ quan thành, không phải mặc da đệ tử không được đi vào, kính xin các hạ nhanh chóng rời đi. Lý Trường Thanh vung tụ một chiêu kiếm đến. Xoẹt. Trong trượng sau khi hẻm núi, Lục Ngọc phía sau gánh vác thanh ngọc hộp kiếm bay lượn mà ra, hóa thành lưu quang độn quá phía chân trời, rơi vào Lý Trường Thanh bàn tay. Lý Trường Thanh tay phải lập tức, thanh ngọc hộp kiếm sinh động giật giỡ, thanh ngọc ánh sáng tỏa ra, hộp kiếm xue đuôi, từng miếng từng miếng bảo kiếm ra hộp đứng lơ lửng giữa không trung. Chỉ nghe Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, tại hạ Lý Trường Thanh, chuyên đến bái phòng Mặc gia. Chương 460, kiếm tiên uy danh, Mặc gia như gặp đại địch. Tại hạ Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh. Ngàn trượng tồn tại hẻm núi. Tiếng sét rung động sơn mạch, Lý Trường Thanh ba chữ Liên Miên không dự, vang vọng cơ quan thành trong ngoài, truyền khắp chu vi mấy ngàn mét. Mạc Gia cơ quan thành môn, hai bên trên vách đá, một đám Mạc Gia đệ tử vẻ mặt khiếp sợ. Kiếm Tiên Lý Trường Thanh, Tân Quốc Đế sư Lý Trường Thanh, Thiên Vong chủ nhân Lý Trường Thanh. Dĩ nhiên là Lý Trường Thanh, đệ nhất Thiên Hạ kiếm, hắn đến chúng ta Mạc Gia cơ quan thành làm cái gì? Ê. Cùng lúc đó, Mạc Gia cơ quan thành bên trong, một tiếng hổ gầm rống gầm thầm thấu trong thành núi sông, truyền khắp cơ quan thành phòng ốc lầu các trong lúc đó, vô số cao thủ nghẹn ngóng biến sắc. Mặc gia cự tử Lục Chỉ hắc hiệp sắc mặt biến biến, thật hùng hồn chân nguyên, không thẹn là đệ nhất thiên hạ kiếm. Tiễn Đan trầm ngâm bất định nói, là Lý Trường Thanh, hắn đến rồi. Lúc trước, Lý Trường Thanh đã nói, hy vọng có thể tìm tòi Mặc gia cấm địa, chỉ cần ta đáp ứng hắn yêu cầu này, hắn liền có thể vào Yến quốc giúp ta chém giết nhạn xuân quân, giúp ta khống chế Yến quốc quốc chính. Tiễn Đan lớn tuổi thanh niên tang thương khuôn mặt thở dài nói, chỉ tiếc, sư phụ lão nhân gia người là sẽ không đồng ý ta tuy là Yến quốc thái tử, nhưng hắn mới là Mặc gia trưởng môn. Vèo. Tiễn Đan thả người vút qua, bay ra lầu các. Tướng về mặc ra cơ quan thành công lớn nhanh chóng chạy đi. Cùng thời khắc đó, mặc ra Du hiệp Hàn thân một bộ đồ đen, thả người chạy như bay. Mặc ra thống lĩnh đạo trích, một cái tiểu thanh niên, Cửu Phẩm tu vi, thân pháp tinh diệu nhanh chóng như điện, đạp bước trong lúc đó điện quang thần hành bộ triển khai, bóng người nhanh chóng mà đi. Cao tiệm Ly gánh vác thất huyền cẩm, bên hông bội kiếm, một bộ bạch tỷ y, tóc đen áo choàng, trên trán lưu hải nghiêng, anh tuấn khuôn mặt lạnh như băng. Ban ông lão điều động cơ quan bạch hổ, một đầu bạch hổ có thể quét ngang ngàn quân, cơ quan bạch hổ lên đến một trượng, dài đến 3 trượng, thả người vụt qua 7, 8 trượng. Bàn ông lão, từ phu tử hai người cưỡi cơ quan bảo hộ, nhanh chóng chạy tới cơ quan thành công lớn. Mạc gia tối đệ tử Kiệt xuất Tần Vũ Dương, tên gọi Mạc gia đệ tử Thiên Phú người số 1, là từ Mạc gia tầng dưới chốt từng bước từng bước mà đi trên cao tầng, thành làm thống lĩnh nhân vật huyền thoại. Tần Vũ Dương trường 20, thân hình khỏe mạnh, bắp thịt cả người cầu trát, nam dữ cùng tuổi tác không tương xứng to con thân thể, là một cái nội ngoại kiêm tu, khí tức cửu phẩm đỉnh, cao cao thủ. Trong lúc nhất thời, Mạc gia cho tới cự tử, các đại thống lĩnh, cho tới đệ tử tinh anh, dồn dập chạy tới Mạc gia cơ quan thành ở ngoài. đi đến cơ quan cổng lớn quan sát đài. Veo veo veo. Từng đạo từng đạo người mặc áo đen ảnh dắt tay nhau mà tới, đứng ở cơ quan cổng lớn bên trái vách núi trong lúc đó một khối trên bình đài. Mặc gia đệ tử dồn dập tú đầu, nhìn thấy cự tử cùng các vị thống lĩnh. Lý Trường Thanh nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn thấy Lục Chỉ Hắc hiệp, Tiễn Thái Tử Đan, Ban Ông Lão, Từ Phu Tử, Hàn Thân, Đạo Trích, Cao Tiệp Ly, Trần Vũ Dương tám người. Một vị mặc gia cự tử, tám tên mặc gia thống lĩnh. Giữa mọi người cách trăm mét, nhìn xuống mà xuống, ngưng mắt đánh giá Lý Trường Thanh. Lục Chỉ Hắc hiệp một bộ đồ đen Người mặc áo bào đen, đầu khoác mũ trùm, tay phải sáu ngón cầm kiếm bạc mi, trầm giọng hỏi: "Không biết kiếm tiên đại gia Quang Lâm Mặc gia cơ con thành, cái gọi là chuyện gì?" Lý Trường Thanh đứng chắp tay, khí định thần nhắn nói: "Lý Mộ hôm nay trước đến bái phỏng, hoàn toàn là muốn vào Mặc gia cấm địa đi một lần, mong rằng các vị Mặc gia bằng hữu cho ta cái mặt mũi." Lục Chỉ hiệp hiệp, ban đại sư, đạo trích, cao tiệm ly mọi người cùng nhau cả kinh, vào cấm địa. Cao tiệm ly gia nhập Mặc gia không đủ 3 năm, nhưng hắn cũng biết, Mặc gia cấm địa ngoại trừ tự tử ở ngoài, bất kỳ Mặc gia đệ tử, bao quát Mặc gia thống lĩnh đều không có thể vào. Cơ quan thành cấm địa nói là Mạc gia cấm địa, thực là Mạc gia thánh địa, chỉ có cự tử mới có thể tiến vào bên trong. Ngoài ra, Mạc gia cơ quan thành vẫn là chọn lựa cự tử địa phương, một khi Mạc gia cự tử bất ngờ qua đời, Mạc gia đương nhiệm thống lĩnh đều có thể vào bên trong tham dự thử thách, thành công thông qua hiệp đạo người khảo nghiệm đem có tư cách trở thành đời tiếp theo cự tử. Nguyên bên trong, Thiên Minh thông qua hiệp đạo thử thách, từ lục chỉ hiệp hiệp trên thi thể được Mạc gia chí tôn Vũ khí phi công, trở thành yến đang chọn lựa hắn vì là người thừa kế một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, Tiễn đã biết, Thiên Minh trở thành Mạc gia cự tử Cá nhiếp thì sẽ cùng Mặc gia đứng ở trên một sợi dây. Ngoài ra, cũng coi như là yến đan đối với bạn tốt kinh kha một điểm mù đáp. Nói tóm lại, Mặc gia cấm địa chỉ có Mặc gia cự tử có thể tự do ra vào, Càn La Lục chỉ hắc hiệp còn sống sót đây, còn lại Mặc gia đệ tử càng thêm không thể tiến vào bên trong. Mặc gia thống lĩnh còn không thể, chớ đừng nói chi là Lý Trường Thanh người ngoài này. Sáu ngón mở miệng nói, kiếm tiên nói giỡn, Mặc gia cấm địa đối với Mặc gia tới nói, trình độ trọng yếu có thể so với nông gia cấm địa lục hiếm chủng. Mặc gia cấm địa từ xưa đến nay chỉ có các đời Mặc gia cự tử có thể đi vào. Kính xin trưởng thành kiếm tiên không muốn làm người khác khó chịu. Lục Trì hiệp kiên trì giải thích, vừa đến hắn không phải hiếu thắng hiếu chính người, thứ hai Lý Trường Thanh là ai cơ chứ, có thể từ tuyệt thế kiếm khách Bạch Tiêm Điệp trong tay bình yên thoát thân tồn tại, kiếm thuật trình độ cựu châu đệ nhất. Kiếm trung chi tiên lý Trường Thanh, bực này nhân vật lợi hại, không người nào dám trêu chọc. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, xem ra, mặc gia là muốn cự tuyệt bản tọa. Oang oang. Thanh ngọc hộp kiếm từ từ lên không, đứng lơ lửng giữa không trung, mười mấy thanh danh kiếm tỏa ra hào quang, Lý Trường Thanh khí chàng bừng mở, chân khí ngút trời. mạnh mẽ rát cơ làm trò thiên điệu biến sắc. Ngoài trung thượng, Lục Chỉ hất hiệp sắc mặt nghiêm nghị. Tiễn Đan trầm giọng nói, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy năm không gặp, kỳ nhiên cùng một trận chiến sau, Lý Trường Thanh đã cường đại đến trình độ như thế này. Cao Tiệm Ly trong lòng chùng xuống, đây chính là Lý Trường Thanh, đây chính là đệ nhất thiên hạ kiếm tọa gia khí thế. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, mà kiếm khí đã tích trữ ở bên trong đất trời. Hàn thân, Tần Vũ Dương mấy người cũng đều sắc mặt nghiêm nghị. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, từ từ nói, bản tọa từng lấy sức lực của một người kiếm chém La Vong kiếm ma huyền điển, Hàn Quốc kiếm tôn Bạch Diệp Phi. Lâm Chấn đột phá bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới. Bản tọa từng lấy 3000 tấn quốc kỵ binh nhẹ diệt sở 10 vạn binh lính. Bản tọa lấy 10 vạn binh mã, 1 năm diệt triệu, công phá Hàm Đan, tù bình triệu thiên. Lý Trường Thanh ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Bọn ngươi không ai không gặp thật cho là ta Lý Trường Thanh bắt người Mạc gia cơ quan thành không có cái nào. Một tòa thành trì lại kiên cố, chẳng lẽ còn có thể kiên cố quá một cái triệu quốc?" Lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc. Nửa ngày, Lục Chỉ Hắc hiệp trầm giọng nói, "Kiếm Tiên Tiêu ngạo hơi bị quá mức rối gần người. Ta Mạc gia cơ quan thành xây dựng đến nay 300 năm." vững chắc đến nay, không người nào có thể phá, tự nhiên có niềm tin. Ban ông lão cơ quan cánh tay hơi động, một đầu một đầu cơ quan con nhện leo lên nhảy xuống vách núi, 10 con cơ quan chi chư thú, thế nhân lợi bình, thần binh lợi khí, quét ngang ngàn quân. Đen như mực cổng thành, cự cử cửa thành lớn máy móc mở ra, từng cái từng cái mới không xuất hiện, từng loạt từng loạt, từng loạt cơ quan nọ mạnh khóa chặt lý trung thành. Đừng nói Lý Trường Thanh một người, dù cho là một vạn tên bạch chiến xuyên giáp binh tụ hội cũng chắc chắn phải chết. Mạc Gia cơ quan thành địa lý ưu thế quá rõ ràng. Lúc trước, vệ trang công phá Mạc Gia cơ quan thành còn có mấy cái ưu thế diễn đàn, đạo trích, tiêu giao tử, trưởng lượng, ban ông lão mọi người điều động cơ quan chu tước, cơ quan bạch hổ gấp rút tiếp viện sở quốc, cứu viện Hạng Tiếu Vũ những này sở quốc tân binh, từ ngông điểm trong tay cứu Hạng Tiếu Vũ, Hạng Lương mọi người. Cho nên nói, vệ trang công thành thời gian, lựa chọn một cái tuyệt hảo thời cơ, cơ quan thành bên trong sức mạnh suy yếu. Hiện nay, Lý Trường Thanh chỉ là một người, đối mặt trạng thái toàn thịnh cơ quan thành, một cái cự tử, tám đại thống lĩnh, mấy ngàn đệ tử tinh anh, mặc ra vô số cơ quan cả mấy. Bất luận nhìn thế nào, Lý Trường Thanh đều không có phần thắng. Lý Trường Thanh nhưng là cười nói, "Rất tốt. Ta có ít nhất 3 cái biện pháp có thể hủy diệt Mạc Gia, hủy diệt cơ quan thành, sau đó tiến vào Mạc Gia cấm địa, các ngươi tin sao?" Lục Chỉ hắc hiệp, Tiên Đan, Hàn Thần chợt trong lòng người chìm xuống. Giang Hồ Lồ Đại, không có kiếm tiên Lý Trường Thanh không làm được sự, rất nhiều xem ra chuyện khó mà tin nổi, rất nhiều người lực căn bản không làm được sự, Lý Trường Thanh đều làm được. Lẽ nào Lý Trường Thanh thật sự có biện pháp hủy diệt Mạc Gia cơ quan thành? Lý Trường Thanh xoay người rời đi, nói rằng, "Cáo tử." Leng keng leng keng, mười mấy thanh danh kiếm nối đuôi nhau mà vào. dồn dập quy hội, thanh ngọc hộp kiếm bay trở về, Lý Trường Thanh gánh vác với phía sau, cất bước rời đi. Mọi người nhìn thấy Lý Trường Thanh rời đi, trái lại càng ngày càng tâm thần không yên. Tiễn Đan nói rằng, tự tử, Lý Trường Thanh người này không thể tính toán theo lẽ thường, chúng ta nếu là không đáp ứng, vạn nhất hắn thật sự có thủ đoạn công phá cơ quan thành đây. Chúng ta sao không cho hắn một cơ hội? Lục Chỉ H. hiệp nghi ngờ nói, ý của ngươi là? Tiễn Đan đề nghị, không bằng cho lẫn nhau một nước thang, định ra ba trận cá cược, mặc dù thất bại cũng dù sao cũng tốt hơn chọc giận Lý Trường Thanh. bị hắn lây quá khích thủ đoạn đánh tan cơ quan thành tốt hơn nhiều. Tuy rằng, đệ tử cũng không cho là Lý Trường Thanh thật sự có thể đánh hạ cơ quan thành, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ không nhất. Sáu ngón một mặt trầm ngâm nhìn phía một đám thống lĩnh, dò hỏi ý kiến nói, "Các ngươi nghĩ sao?" Cao Tiệp Ly, Ban Ông Lão, Từ Phu Tử mọi người trầm ngâm, từ từ gật đầu nói, "Thái tử điện hạ phương pháp này hợp lý, chỉ là chúng ta nhất định phải thắng." "Được." Lục Chỉ Hắc Hiệp mở miệng nói, "Kiếm Tiên Trẩm đã, người ta hai bên nước đấu 3 trận, ba cục hai thắng, ngài thấy thế nào?" Đang khi nói chuyện, Lục Chỉ Hắc Hiệp con ngươi đọc lại Hẹp dài hẻm núi, cơ quan thành môn mấy trăm mét ở ngoài, mấy bóng người đẹp đẽ đón gió mà đứng, bên trong một người chính là Mạc Gia đối đầu, âm dương gia đồng quân Diễm Phi. Lý Trường Thanh tử từ, từ xoay người, khóe miệng hơi mím, gật đầu nói, "Có thể." Chương 461, trận đấu, Tử nữ VS Hàn thân. Cơ quan thành ở ngoài, Mạc môn trước, ngàn trượng hẻm núi. Trong hẻm núi, hai bên nhân mã đối lập. Lý Trường Thanh dẫn đầu, Diễm Phi, Tử nữ là phụ, phía sau bọn họ là Hư Liên, Lộc Ngọc hai vị đôi mươi tuổi thanh xuân mỹ nhân, cùng với quỷ mã tinh linh Tiểu Ang luôn. Vai chụp trưởng ở ngoài, Mạc Gia một phương, lấy Lục Chỉ cự tử, Tiên Thái tử Đan dẫn đầu, Hàn Thân, Ban Đại Sư, Từ Phu Tệ, Cao Tiệp Lý, Đạo Trích, Trần Vũ Dương mấy người đứng ở hai người phía sau. Mạc Gia trong đội ngũ, Tiên Đan cùng Hàn Thân đối diện, lẫn nhau nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ thấy Hàn Thân cất bước đi ra, Hàn Thân là một cái năm gần 30 nam tử, hắn cũng không có tuấn tú khuôn mặt, nhưng ngũ quan làm cho người ta một loại thư thích cùng bình dị gần úi. Hàn Thân tay trái cầm kiếm, đồng thao rèn đúc vào kiếm, một bộ đồ đen, đen như mực quần áo đón gió lay động. Rất nhanh, Hàn Thân đi tới giữa trường. tay phải từ từ nắm chặt chu kiếm. Chen, thanh đồng kiếm trong vỏ, một thanh đồng thao lợi kiếm ra khỏi vỏ, ba thước thân phong, kiếm khí kín đáo không lộ ra, nhìn ra được đây là một cái tương đối khá bội kiếm. Hàn Thân ôn quyến nói, "Mạc gia Hàn Thân, xin mời chỉ giáo." Lý Trường Thanh ánh mắt bình tĩnh đánh giá Hàn Thân. "Hàn Thân, yến quốc người, Mạc gia thống lĩnh, Kinh Kha sinh tử chi giao huynh đệ tốt, công tôn lệ cơ người hái mộ, võ công cùng Phong Lâm Hỏa Sơn bốn đại thống lĩnh chi dòng truy sơn sản sản với nhau. Tương lai khoảng 10 năm, Hàn Thân sẽ vào tận, vì bảo vệ tốt huynh đệ con trai của Kinh Kha kinh thiên minh." cũng là hắn nữ thần con trai của công tôn Lệ Cơ, mà cùng song truy sơn Đồng Quy Vũ Thận. Hàn thân trước khi chết đem Thiên Minh giao phó với cái nhiếp bản tay, để hắn bảo vệ tốt Thiên Minh. Cái nhiếp che chở Thiên Minh, sức lực của một người giao thủ Phong Lâm Hoa Sơn, bách bộ phi kiếm xúc thế một kiếm đánh chết hắc sát phòng, mang Thiên Lâm, phích lịch hỏa mặt khác 3 tên tướng lĩnh, đồng thời cũng bị thương nặng. Trong thương bên dưới, cái nhiếp mang theo Thiên Minh rời đi, trải qua chăng tàn cốc cuộc chiến diệt 300 tấn quốc kỵ binh, sau đó Lý Tư đề nghị doanh chính phóng thích hắc kiếm sĩ thang thất truy sát cái nhiếp. tang tất truy sát cái nhiếp thất bại, Lý Tư tìm được địch Lưu Sa thống lĩnh vệ trang, mời ra vệ trang cùng Lưu Sa bốn đại thiên vương ra tay, một đường truy sát đến mặc gia cơ con thành. Trở lên cấp loại, chính là tần thời minh nguyệt bắt đầu nội dung vở kịch. Lý Trường thanh thu hồi tâm tư, lạnh nhạt nói, "Tử nữ, ngươi đi." Tử nữ nghe vậy, khẽ gật đầu, huyền chuyển dáng người cất bước đi ra, hôm nay tử nữ lại khôi phục ra giận Dung Trang, màu tím quần áo bó dán vào eo nhỏ nhắn, vòng eo thon dài, huyền cơ đệ nhất eo phong thái trở về. Tử nữ tay phải lướt qua eo nhỏ nhắn, eo nhỏ nhắn và táo bên trong. Một thanh xích liên nhuãn kiếm lấp loé mà ra, tay phải cầm kiếm chùy, ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái, ba thước xích liên nhuãn kiếm kéo dài tới hai trượng có thừa, thon dài thân kiếm bay về vẽ tròn, một đạo một đạo sắc mang vô lộ hết ra sự sắc bén. Ầm. Ầm. Hai người ba trượng đối lập, chân khí màu đen phun trào, tử sắc chân khí phun trào, hai tên địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, luyện tinh hóa khí cực hạn, đều là vô hạn tiếp cận nửa bước tuyệt đỉnh cao thủ hàng đầu. Tiên đan cho một đám mặc giáp thống lĩnh văn tức nói, "Từ nữ, Thiên Vong năm đại thống lĩnh một chồng, kiếm tiên Lý Trường Thanh là Thiên Vong linh hồn." mà nàng chính là Thiên Vong hậu trưởng cầm lái tay, nữ tử này am hiểu kiếm thuật, dịch dung, chế thuốc, gia luyện, kiến trúc, kinh thương, mà mỗi một hạng đều là đương đại tuyệt đỉnh. Có người nói người này tinh thông sách thuật, hai mắt có thể thức biệt lòng người, lợi hại phi thường. Hôm nay gặp mặt, mới biết nàng dĩ nhiên cũng có hàng đầu cực hạn tu vi. Ban lão đầu thở dài nói, thế nhân đều nói Thiên Vong cao thủ không kém La Vong, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tục truyền Thiên Vong kinh nghệ thống lĩnh từ lâu đạt đến tuyệt đỉnh, một tay đoạt mệnh thập ngũ kiếm tận đến kiếm tiên chân truyền. có thể cùng quỹ cốc song kiếm cùng cấp tranh đấu mà bất bại, quả thực là đáng sợ. Cao Tiệm Ly nói rằng, Lý Trường Thanh sâu không lường được, chỉ có cự tử có thể chống lại. Mà Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi, tộc truyền từ lâu là cao thủ tuyệt đỉnh, nữ tử này trình độ nguy hiểm chỉ đứng sau Lý Trường Thanh, ánh mắt của nàng hết sức kiêu ngạo, phảng phất coi ta trở làm kiến hôi. Giữa trường, hai người đột nhiên ra tay. Vèo vèo vèo. Từ nữ tay ngọc nhấn một cái lưỡi kiếm, xích liên nhuễn kiếm hóa thành dài 3 trượng độ, ánh kiếm chạy như bay không trung, nhanh như chớp, trong nháy mắt giết tới Hàn thân trước mặt. Hàn thân thanh đồng kiếm ong ong. Kiếm khí lóe mắt, vùng kiếm đón đỡ. Đang. Lưỡi kiếm đụng nhau, đốm lửa lấp loé. Từ nữ cổ tay lưu kình quay về, ba trượng xích liên nhuễn kiếm quay về lướt qua trời cao, kiếm thể hóa thành lốc xoáy lướt qua rất nhanh, đến thẳng Hàn thân chỗ yếu. Ha. Hàn thân bạo phát mạnh mẽ kiếm khí, thanh đồng kiếm vung dậy, mặc ra kiếm pháp chiến hai. Mặc thủ thành quy. Đây là thủ chiêu, Hàn thân triển khai thủ chiêu, kiếm khí gió thổi không lọn, tầm tầm kiếm, khí vòng bảo vệ ngăn trở xích liên nhuễn kiếm đánh giết. Đạo Trích Lời bình nói, Hàn thân đại ca tính cách trùng dụng, theo khuôn phép cũ, tính tình ôn hòa, là nhất phù hợp mặc ra kiếm pháp, càng là mặc thủ thành quy này, một chiêu đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, liền cự tử cũng tán khẩu không dư. Ken ken ken. Ánh kiếm tầng tầng, sát cơ đầy trời, tử nữ bay lượn rất xa, Xích Liên Nguyễn kiếm tỏa ra thấu xương kiếm khí, nỗ lực tìm kiếm kẽ hở, làm sao Hàn thân kiếm khí vòng bảo vệ hùng hồn, kiếm chiêu phòng thủ không trệ vào đâu được, không cách nào đột phá. Tử nữ am hiểu tấn công, Hàn thân nam hiểu phòng thủ, này liền hình thành tuẫn cùng mâu quan hệ. Tử nữ gần người giết ra, Xích Liên Nguyễn kiếm hóa thành ba thước nhỏ mỏng lợi kiếm, lưỡi kiếm đều là sắc bén cắt xương. Khớp xương sắc bén như móc câu, một khi đâm trúng thân thể, gặp mang theo con đường máu thịt. Xích Liên nhuuyễn kiếm tà tà chém xuống. Hàn Thân giơ kiếm đón đỡ, mạnh mẽ sóng khí khuế tán, hai đùi mạnh mẽ khí tức rung động, khoảng chừng trái phải 30 trượng là vách núi, sóng khí đánh vách núi, nhấc lên từng phòng, gao két vách núi bụi tây. Bong bong bong, kiếm khí oang oang, bong bong đụng nhau, hai người thân pháp nhanh như tia chớp, một cái kiếm khí nhanh chóng như lôi, một cái kiếm khí trầm ổn như núi. Hơn trăm hiệp sau, chiến đấu không hề tiến triển. Từ nữ, Hàn Thân từng người thối lui, thủ thế chờ đợi, kiếm khí tiêu đốt chân nguyên. Mạnh mẽ khí thế lan tràn ra. A luôn nhìn chăm chú nhìn nói, "Từ nữ Di Nương là muốn triển khai tuyệt học sao?" Sau một khắc, Lý Trường Thanh, Lục Chỉ Hắc hiệp đồng thời mở miệng nói, "Chậm." Lục Chỉ Hắc hiệp nói rằng, "Lý Kiếm Tiên, trận chiến này có thể hay không lấy thế hòa mà nói." Lý Trường Thanh khẽ gật đầu, nói rằng, "Tại hạ chính có ý đó. Từ nữ cố nhiên có thể triển khai tuyệt học, nhưng Hàn thân học tập Mặc gia kiếm pháp trải qua Mặc gia 300 năm các vị cự tử tinh sửa chữa lương, các đời Mặc gia cự tử đều là cao thủ tuyệt thế, vô số cao thủ tuyệt thế thay đổi kiếm pháp không phải thiên nhân kiếm pháp cũng vô hạn tiếp cận." Tử nữ, hàn thân hai người ở sàn sàn với nhau, kiếm thuật trình độ nằm ở cùng một cấp độ, chém giết phong cách nhưng là một thủ một công, một khi toàn lực bạo phát, kết quả chỉ có một loại. Lưỡi bại câu thương. Lý Trường Thanh hy vọng Tử nữ các nàng được rèn luyện, chỉ trận chiến này, Tử nữ tất nhưng đã có kiếm thuật trên lĩnh ngộ, không cần thiết đem hết toàn lực, bị thương nặng. Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Tử nữ, trở về đi." Tử nữ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Tay phải ngón cái nhấn một cái lưỡi kiếm, xoắn ốc vần quanh thân thể mình xích liên nhuễn kiếm trong nháy mắt có rút lại trở thành dài ba thước kiếm, thiết với R H N L dấu khí. không gặp dấu vết. Bảy. Từ nữ thả người vút qua, uyển chuyển dáng người hướng sau triển cánh tay, mềm mại eo nhỏ nhắn, thon dài chân ngọc, quyến rũ khuôn mặt, mỹ nhân hóa thành mềm mại hồ điệp, đồng bên đứng ở Lý Trường Thanh bên cạnh người. Cùng lúc đó, bên ta, đối phương, từng người đi ra một người. Lý Trường Thanh bên trái, Đông Quân Diễm Phi cất bước đi ra, mỗi bước ra một bước, xúc thế một phần, đầy đà dáng người, phong hoa tuyệt đại, vầng trắng ngạo thế lăng sương, giống như thần nữ. Mạc Gia Phương Hướng, Mạc Gia chư vị thống lĩnh người số 1, yến thái tử đàn tay nắm một thanh đen như mực bội kiếm, cất bước đi ra. Diễm Phi cất bước tiến lên, bóng lưng điệu đ, dáng người thướt tha, tay trái, tay phải tự nhiên rủ xuống hai bên, hai tay năm ngón tay đầu ngón tay khép lại, hai đạo hưu lam khí nhận tỏa ra đoạt mệnh sát cơ. Chương 462, Diễm Phi VS Tiên An, âm dương thuật đệ nhất kỳ nữ. Mạc môn trước, ngàn trượng hẻm núi. Giữa trường chiến trường, Diễm Phi, Tiên An đối lập mà đứng, địa cảnh nhị trọng, luân khí hóa thần, cao thủ tuyệt đỉnh, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh khí thế ngút trời, chân khí tràn ra. Diễm Phi ám quần dài màu lam giống như tam túc kimono, quần dài chập tròn, như thác nước tóc đen bay tán loạn. Hai tay năm ngón tay hợp lại, âm dương gia tụ khí thành nhận xúc thế. Lục Trì hiệp con ngươi ngừng lại, thầm nói, tụ khí thành nhận, vượt qua 3 phần 10 công lực, Đông Quân Diễm Phi không hổ là âm dương gia đệ nhất kỳ nữ, lại cho nàng 10 năm, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của nàng. May là Mặc gia còn có Yến Đan điện hạ, lấy điện hạ tư chất cùng tâm tính, tương lai 10 năm nhất định trở thành cao thủ tuyệt thế, khiến Mặc gia bảo toàn với thời loạn lạc. Tân Thời Chi Quân Lâm Thiên Hạ, Đông Hải Thận Lâu bên trên, từ bối nhà sông bên trong, Diễm Phi lấy Tam Túc Kim Ô chỉ điểm Thiên Minh gặp lại, đã từng hiệp trợ Thiên Minh nắm trong lòng bàn tay lực. Diễm Phi đánh ra Thiên Minh, ngươi người mang hai đại cao thủ tuyệt thế nội lực nhưng không cách nào mở ra kinh mạch, chỉ có nội lực hộ thể nhưng là không cách nào sử dụng, hiện tại ta liền giúp ngươi thông hiểu đạo lý hai nguồn nội lực. Thiên Minh trong cơ thể hai đại cao thủ tuyệt thế nội lực, bên trong chi 100 điểm bạch xác định là Yến An, nói cách khác, Yến An hậu kỳ là cao thủ tuyệt thế không thể nghi ngờ. Hai bên ngưng mắt đánh giá giữa trưởng, chờ đợi giao thủ. Lý Trưởng thanh khí định thần nhàn, sắc mặt bình tĩnh, Diễm Phi thực lực hắn vô cùng rõ ràng, không kém gì Quỷ Cốc Song Kiếm. Bây giờ đến Tiên Thiên Càn Khôn công dung hợp âm dương ngũ hành quyết. Nội công trình độ trên đã hơi mạnh hơn cái nhiếp, Vệ Trang. Đương nhiên, quỷ cốc song kiếm gặp mạnh thì mạnh, một đường sát phạt, kiếm thuật siêu phàm, càng là cái nhiếp, luôn có thể chuyển bại thành thắng, tinh tu một thức bách bộ phi kiếm, uy lực kinh thế. Tiễn Đan cũng là một phương nhân kiệt, cố ý ở Vệ Trang hoành quán tứ phương dưới trái chết thoát thân, sau đó khổ tâm công nghệ chuyên nghiên hoành quán tứ phương kế hở, lấy phi công cải tạo vì là nghịch xa sĩ, một chiêu đánh bại trạng thái trọng thương Vệ Trang. Lúc đó, Tiễn Đan cũng trúng rồi lục hồn khủng chú, không cách nào toàn lực vận công, vẫn như cũ đánh bại Vệ Trang. Công chính lại bình Yến Đan có tư cách cùng Quỷ Cốc song kiếm chính diện giao phong, nhưng thật muốn liệu mạng một trận chiến, đều là trạng thái toàn thịnh thời điểm một mình đấu vệ trang, thắng bại khó liệu, sinh tử cũng khó liệu. Bỗng, đột nhiên, Diễm Phi bóng người bay lượn, ám lam quần dài loé lên ngang trời rực rỡ, tay phải thon dài trắng nõn năm ngón tay các ngang, tụ khí thành nhận tỏa ra một trượng khí nhận, cắt ngang Yến Đan. Yến Đan một bộ đồ đen, khuôn mặt tang thương, trở nhỏ cơm ngon áo đẹp hắn phảng phất từ đến đều là một bộ lo nước thương dân biểu hiện, tay phải để lại bên hông bộ kiếm. Ken một tiếng, Yến Đan bên hông bộ kiếm ra khỏi vỏ. Đang Tiến Đàn vung kiếm đón đỡ, bộ kiếm ngăn trở diễm phi khí nhận một đòn, hai đại cao thủ tuyệt đỉnh chân khí đụng nhau, kiếm khí đụng nhau, gây nên chân chính sóng khí. Áo đen như đêm, bộ kiếm như mực, dài bốn thước kiếm vung dậy, từng đạo từng đạo kiếm, khí từ kiếm thể dẫn dắt mà ra, tiến đàn tay trái bẩm quyết, cả người bạo phát mạnh mẽ khí chẳng. Ban lão đầu kinh ngạc nói, "Là Mặc Mi." Từ phu thê, đạo trích, tần vũ dương mấy người cũng đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, "Mặc Mi." Cao Tiệm Ly đánh giá lục chỉ cự tử một ánh mắt, thầm nghĩ, xem ra cự tử lão đại đã sớm đem thái tử đan thành tựu mặc ra đời tiếp theo cự tử bội dưỡng. Liên đại biểu mặc ra cự tử tín vật bội kiếm Mặc Mi cũng tặng cho Thái tử An. Mặc gia có hai đại tuyệt thế vũ khí, một là Mặc gia chí tôn vũ khí phi công, hai là Mặc gia cự tử tín vật, có thể hiệu lệnh thiên hạ Mặc gia đệ tử Mặc Mi kiếm. Bây giờ, Yến Đan bội kiếm Mặc Mi trở thành lục chỉ hiệp hiệp chỉ định chuyên nhân. Diễm Phi ngọa mi đọc lại, khóe miệng hơi mím, "Mặc Mi." Sau một khắc, Diễm Phi con người đang liệt, hai tay khí nhận càng sắc bén hơn, u lam khí nhận là khí thể, nhưng sắc bén như thần binh lợi khí, hơn nữa có thể đo lường, có thể kéo dài, có thể mềm mại, có thể kiên tưởng. Các loại sát chiêu biến hóa đều nhờ Diễm Phi tâm ý. Ken ken ken, ánh dao bóng kiếm, sát cơ tung hoành. Diễm Phi thân pháp nhanh như gió, hai tay khí nhận xâm lược như lửa, đầy đà dáng người biến ảo một đạo một đạo kiếm ảnh, hai tay khí nhận cắt chém bởi vì quá nhanh mà ở bên trong trời đất cắt chém ra một đạo một đạo kiếm khí màu xanh lam. Vô số kiếm khí màu xanh lam biến trở thành vong kiếm, vong kiếm bao phủ thiên địa, đầy trời sát cơ tung hoành, từng đạo từng đạo không gì không xuyên thủng khí nhận tàn phá không gian, sát phạt lực phản phất có thể xuyên thấu tất cả. Tiến đàn điện hạ. Tần Vũ Dương mọi người mặt lộ vẻ lo lắng. Lục Chỉ hấp hiệp ánh mắt độc lại, thầm nói, âm dương gia các đời kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, vì ta Mặc gia đời đời đại địch, Đông Quân Diễm Phi có tư cách thu được đương đại đệ nhất kỳ nữ tử danh xưng. Tiến đàn điện hạ, phàm là cương giả, hiệp giả, vương giả, đều tất nhiên trải qua sinh tử, trải qua tôi luyện, chỉ có một lần lại một lần từ khó khó bên trong trở nên mạnh mẽ mới có thể xứng đứng đỉnh cao. Đại tranh thế gian, tần muốn nhất thống thiên hạ, nhấc lên giết ngược báo tháp, chỉ có lấy hiệp đạo mới có thể ngăn chặn. Tiến đàn điện hạ, ngài cần càng mạnh hơn mới có thể dẫn dắt Mặc gia ngăn cản tất cả những thứ này. Tiến đàn đưa thân vào kiếm trong lưới. Đầy trời sát cơ giáng lâm, hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị không gì không xuyên thủ khí nhận luật mất. Ầm. Tiễn Đan tay phải cầm kiếm, tay trái bất quyết, khí tức hạo nhiên, cao giọng hét cao, "Thiên hạ bạc trắng, duy ta độc hắc, phi công mặc môn, kiêm yêu bình sinh." Mặc gia kiếm pháp, thiên hạ vẫn còn cùng. Oang oang. Tiễn Đan vung vậy mặc mi, một đạo một đạo đen kịt kiếm khí quét tán, hung hồn chân khí từ trong cơ thể hắn từ trong ra ngoài tràn ngập, mặc mi kiếm thể tràn ngập đen như mực kiếm khí. Kiếm khí như ba, hóa thành ánh sáng chói. Văng trong náy mắt, kiếm khí ánh sáng quét tán. Lấy yến đang làm trụ cột trong nháy mắt khuyết tán ra đến, ba phủ chu vi một trượng, ba trượng, năm trượng. Kiếm khí ánh sáng khuyết tán đi tới địa phương, tất cả kiếm khí tán dã, tất cả công kích trừ khử. Ngoanh ngoảnh. U lam khí nhận cùng đen như mực sóng kiếm lẫn nhau thôn vệ, bùng nổ ra từng cái từng cái tương tự với cực quang sóng xung kích động, u lam ánh sáng, đen như mực ánh sáng, kinh lôi giống như nổ tung không ngừng, tiếng sét rung động hẻm núi. Một luồng mạnh mẽ sóng khí hóa thành kinh phong, kinh phong gào thét, hóa thành lốc xoáy tản phá tứ phương, mặc ra cao tiệp lý, Trần Vũ Dương, đạo trách mọi người vùng tụ che mặt, che chắn sóng khí. Lý Trường Thanh tâm thần hơi động, trước người ba thước khí tượng phong trào, mặc cho mạnh mẽ sóng khí xung kích cũng chỉ là hình thành chân khí gợn sóng. Chân khí trung tâm, bụi mù tràn ngập. Diễm Phi một tiếng quát hét ra, tiên tiên càn quân công, trấn kinh bạch lý. Ầm. Một luồng chân khí năng lượng từ trong ra ngoài khuế tán, chân nguyên cực hạn cô đọng, chân khí chất lượng cực cao, chân khí trong nháy mắt nổ tung, năng lượng mạnh mẽ sóng khí trong nháy mắt khuế tán. Ngay một tiếng, phản phất có thân thể gặp đòn nghiêm trọng, theo sát so yến đan bay ngược mà ra. Xi xi yến đan bay người 7, 8 trượng, thân thể ngựa ra sau thủ huyết. một ngụm máu tươi phun, Yến Đan Điện Hạ. Hàn thân lúc này thả người tiến lên, ở giữa không trung đưa tay ngăn lại bay ngược kiếm đan, phòng ngừa người sau rơi xuống đất tạo thành hai lần bị thương này. Cao Tiệm Ly sắc mặt ngưng trọng nói, "Yến Đan Điện Hạ dị như thua. Tần Vũ Dương, đạo trích, ban đại sư, Từ Phu Tề, Hàn thân mọi người đồng dạng sắc mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng, bọn họ không thể nào tiếp thu được Yến Đan bị đánh bại sự thực." Lục Chỉ Cự Tử đã nói, "Yến Đan Điện Hạ gần cốt, thiên phú đều cao hơn hắn, giả lấy thời gian nhất định có thể vượt qua hắn, thậm chí có hy vọng dò xét cảnh giới thiên nhân." Bọn họ chứng kiến Yến Đan cùng nhau đi tới, một đường hất vang tiến mạnh, một đường không ngừng đánh bại cường địch, thực lực không kém gì Quỷ Cốc tung hành, nhưng lại ở ngày hôm nay, bọn họ Yến Đan điện hạ thua ở Âm Dương gia đồng quân trong tay. Lục Chỉ sắc mặt sầu khổ, thầm nghĩ, lẽ nào ta Mặc gia nhất định phải bị Âm Dương gia đời đời ức hiếp hay sao? Sóng khí tiêu tan, Diễm Phi huyền chuyển dáng người bay ngược mà đến, đầy đà dáng người, ngọa mi đàn phụng, ám lam quần dài chậm trườn, như thác nước tóc dài vương góc eo nhỏ. Diễm Phi sắc mặt hơi trở nên trắng, chân khí tiêu hao đạt đến 8 phần 10 trở lên. Lý Trường thanh khẽ cười nói, "Trận thứ hai, Mặc gia bại." Giữa tiếng, Lý Trường Thanh chắp tay mà đi, cất bước đi vào giữa trường. Chen, thay Ngọc hộp kiếm bên trong, phi hồng kiếm ra khỏi vỏ, Lý Trường Thanh cầm kiếm tiến lên, mà hộp kiếm đã giao cho Lục Ngọc gánh vác. Cùng lúc đó, Mạc Gia Trần doanh, Mạc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp cầm trong tay phi công kiếm thể, đạp bước đi ra. Hẻm núi chiến trường, hai vị vô hạn tiếp cận tuyệt thế cấp độ cao thủ triển khai khí thế. Ầm. Lục Chỉ vung lên phi công, một người một kiếm bạo phát mạnh mẽ khí thế, đen như mực chân khí rung động áo đen ống tay áo, một luồng ngút trời khí bạo phát, hẻm núi trời cao đột nhiên gió nổi mấy vần. Hai mầu đen trắng vân hà nhanh chóng dâng trào. Vẫn Công điều tức tiến đan đột nhiên mở hai mắt ra, vui vẻ nói, nửa bước tuyệt thế. Ban lão đầu, Cao Tiệp Ly, Hàn Thần, Đạo Trích, Trần Vũ Dương mọi người cùng nhau khiếp sợ, mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng một lời nói, nửa bước tuyệt thế. Cự tử đột phá. Chương 463, Kiếm Tiên Lý Trường Thanh VS Mặc Gia Lục Trì Cự Tử. Lục Trì hất hiệp triển lộ nửa bước tuyệt thế tu vi, mênh mông chân khí dâng trào mãnh ra, Mặc Gia chân nguyên hạo nhiên công chính, trong nháy mắt vướt lên Mặc Gia trong lòng mọi người lo lắng. Nửa bước tuyệt thế, tuy rằng chỉ là đi ra nửa bước Nhưng dấu hiệu này bọn họ cự tử khoảng cách cường giả tuyệt thế chỉ có khoảng cách nửa bước. Từ xưa đến nay, này kém nửa bước không biết chật lại rồi bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, để vô số võ giả ở tuyệt đỉnh cảnh giới phí thời gian một đời. Tỷ như Bạch Diệp Phi, Hắc Bạch Huyền Tiễn loại này cấp bậc cường giả, bọn họ đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao là nước chảy thành sông, nhưng có thể hay không chạm đến tuyệt thế cấp độ liền chính bọn hắn cũng không chắc chắn. Muốn vào tuyệt thế, số mệnh, mệnh số, cơ duyên, danh vọng, công pháp, góp ráp, tài nguyên. Các loại nhân tố thiếu một thứ cũng không được. Địa cảnh ba tầng, luyện tinh hoa khí. Luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Đối ứng cao thủ hàng đầu, cao thủ tuyệt đỉnh, cao thủ tuyệt thế ba loại giang hồ danh hiệu. Địa cảnh ba tầng, nhất cảnh nhất trọng thiên, cuối cùng một tầng luyện thần phản hư càng là đồng thời thực hiện tinh khí thần tam bạo biến chất. Lục Chỉ Hắc hiệp tuy rằng chỉ là đi vào nửa bước, cũng đã bắt đầu bước lên lộ sắc con đường. Cái gọi là luyện thần phản hư, ở chỗ lớn mạnh, vận động đại náo tư duy, tức thân thể thần bí nhất, xen vào giữa hư giữa thực trong lúc đó tinh thần năng lượng. Chỉ có luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần sau khi, thân thể nguyên tinh, thể phách, nguyên khí, chân khí, liên tiếp biến chất. mới có tư cách tiến một bước rèn luyện cùng lớn mạnh tinh thần. Bước vào tuyệt thế cảnh giới, luyện công từ hữu vi lò sát thành hữu vô chi dao, hư thực chi dao. Hành nắm vô vi công pháp và vô cùng quyết tâm công phù, nhìn phía trong địch chiếu, vũ bộ thuần dương, luyện thành thuần dương chi thần. Nói cách khác, lục chỉ H. hiệp đã có thể bắt đầu vận dụng huyền diệu khó hiểu tinh thần năng lượng, thần nhi minh trì, trước đó hiểu rõ kẻ địch khí thế, liêu địch với tiên cơ. Lý Trường thanh sắc mặt trầm tĩnh, đạp bước mà đi. Chen, tay trái cầm vào kiếm, tay phải cầm kiếm chuôi, phi hồng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một tấc. ầm ầm, cuồn cuộn sóng khí bạo phát, tiên tiên chân khí dâng trào mãnh ra, Lý Trường Thanh ống tay áo bay tán loạn, áo choàng tóc đen tung bay, vòi rồng chân khí vụt lên từ mặt đất, bầu trời phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc. Cao Tiệm Ly sắc mặt chìm xuống, kinh hãi nói, luận khí thế, Lý Trường Thanh dĩ nhiên không kém nửa bước tuyệt thế cự tử lão đại chút nào. Hàn Thần trầm giọng nói, đệ nhất thiên hạ kiếm, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Lý Trường Thanh giao thủ quá chân chính cao thủ tuyệt thế, tuy rằng bị đuổi giết 3 năm, đồng thời nhiều lần bị thương này nhưng hắn cuối cùng dựa vào vượt qua cao thủ tuyệt thế siêu phàm kiếm thuật từ trong tay toàn thân trợ ra, một thân thực lực sâu không lường được. Ban lão đầu lo lắng nói, trận chiến này, thắng bại khó liệu. Đạo Trích nói rằng, Kinh Kha đại ca cần chúng ta, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu. Hơn nữa nếu là cự tử cùng Lý trưởng thanh lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta gấp rút tiếp viện bộ cực dương thành cực kỳ bất lợi. Diễm Phi tay ngọc bấm quyết, đứng thẳng vận công, một bên chậm rãi khôi phục chân khí, một bên phân tâm quan sát giữa trường chiến đấu. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 1 năm mà tôi Lúc trước tuyệt đỉnh cực hạn lục chỉ hác hiệp, dĩ nhiên chỉ nửa bước bước vào tuyệt thế cấp độ. Từ nữ đôi mi thanh tú độc lại, tu vi đạt đến địa cảnh nhất trọng đỉnh cao nàng vô cùng rõ ràng, cao thủ tuyệt thế là một loại mong muốn không thể thành tồn tại, nàng lúc trước vì là cầu sinh tồn, phân tâm quá nhiều phương diện khác, dẫn đến lãng phí mười mấy năm tập võ hoàng kim tu tác. Tuyệt đỉnh có hy vọng, tuyệt thế khó cầu, điểm này là Lý Trường Thanh đối với Từ nữ lại bình, từ nữ cũng rõ ràng trong lòng tình huống của chính mình. Từ nữ phân phó nói, Hồng Liên, Lục Ngọc, A Ngôn, rất xem trận chiến. Hai tên vô hạn tiếp cận tuyệt thế cấp độ cao thủ trong lúc đó giao chiến, đối với các ngươi rất nhiều ích lợi. Giữa trường, Lục Chỉ hất hiệp tay phải nắm phi công, phi công máy móc trung tâm hoạt động mở ra, hình thành phi công kiếm thể, ngón trỏ trái ngón giữa nặn ra kiếu quyết, hùng hồn mặc ra chân khí tác động trên trời phong vân. Lục Chỉ mở miệng nói, nghe nói kiếm tiên Lý Trường Thành một năm trước vứt đi thế thần kiếm mà không cần, cải dùng kiếm gỗ. Tại hạ hết sức tò mò, kiếm gỗ làm sao ngăn địch? Hôm nay bản muốn xem một lần Trường Thành kiếm tiên kiếm gỗ ngăn địch phong thái, xem ra nhưng là phải thất vọng. Lý Trường Thành trong tay Phi hồng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thể đẹp như thu thủy, song nhận nhỏ mỏng sắc bén, lạnh lẽo thấm xương kiếm khí làm cho mặc da mọi người biến sắc. Chỉ nghe Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, kiếm chính là kiếm, tuyệt thế thần binh cũng được, kiếm go cũng được, vạn vật đều có thể làm kiếm, cho ta mà nói cũng không khác biệt. Câu nói này nghe được mọi người rơi vào trong sương ngủ. Chỉ có Lục Trì Hắc hiệp sắc mặt lại biến, trong lòng kinh hai nói, vạn vật đều có thể làm kiếm. Không nghĩ tới Lý Trường Thanh đối với kiếm lĩnh ngộ đã đạt đến loại này siêu phàm nhập thánh cấp độ. Được lắm kiếm trung chi tiên. Lục Trì Hắc hiệp trầm giọng nói, Tại hạ có một điều thỉnh cầu." Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, mời nói. Lục Chỉ nói rằng, mặc gia còn có một cái việc tư cần gấp công việc, vì vậy tại hạ hy vọng có thể cùng kiếm tiên định ra 10 triệu ước hẹn. Người ta giao thủ 10 triệu, lấy phần thắng thua." Lục Chỉ cự tử thành thản nói, kính xin kiếm tiên đáp ứng. Lý Trường Thanh tay trái cầm vào kiếm, gánh vác tay trái, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lục Chỉ hất hiệp, vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nói, "Như ngươi mong muốn, 10 triệu phần thắng thua." Lục Chỉ ôn quyến nói, "Đa tạ." Dù cho là đối thủ, Lý Trường Thanh cũng không mất kiếm tiên phong thái. không mất cao nhân khí độ, để Lục Trì hắc hiệp, một đám mặc da thống lĩnh lòng sinh kính phục. Bạch Lục Trì hắc hiệp đột nhiên lao xuống, bước đi như bay, xuất thế một kiếm, một chiêu đâm thẳng ý lực, tốc độ tinh thuần hầu như không kém gì bây giờ cái nhất toàn lực bạo phát bách bộ phi kiếm. Diễm Phi đôi mắt đẹp cả kinh, thầm nói, nửa bước tuyệt thế, thật mạnh mẽ. Lý Trường Thanh đồng dạng thanh ý chạy như bay, một người một kiếm lướt qua trời cao, kiếm khí như trường hồng có nhận. Đang trong nháy mắt, một hắc một thanh hai bóng người đụng nhau, mạnh mẽ kiếm khí giao chiến, phi công kiếm cùng phi hồng kiếm chính diện va chạm. Hai đuổi vô hạn tiếp cận tuyệt thế cấp độ khí thế bạo phát. Ngoay ngoảnh, chu vi hơn 10 trượng sóng khí ào ào, rung động hai bên hẻm núi, kiếm khí tràn ra tứ phương, cắt chém mặt đất, cắt chém cỏ dại, thấu xương kiếm khí làm cho mọi người không thể không lùi lại đến 40 trượng ở ngoài. Ken ken ken. Chỉ có chói thai cương âm đụng nhau, chỉ có một thanh một hắc tàn ảnh lấp loé, chỉ có đầy trời kiếm khí tung hoành trời cao, chỉ có vô tận tràn ngập sát cơ. Cao Tiệp Ly, Trần Vũ Dương, đạo trích mọi người mặt lộ vẻ kinh hãi vài mặt, bọn họ. Thật mạnh. Kiếm tiên Lý Trường Thanh dĩ nhiên có vượt cấp đối địch bản lĩnh. Mặc dù cự tử lão đại bức vào nửa bước tuyệt thế cũng không cách nào áp chế Lý Trường Thành kiếm khí phong mang nửa phần. Hàn thân kinh hô, năm chiêu, tốc độ thần nhanh. Bông bông bông, hai đùi mạnh mẽ chân khí bao táp lẫn nhau thôn phệ, tối sầm lại, một thanh hai đùi khí thế đang rèn, thôn phệ lẫn nhau, kiếm khí màu đen hạo nhiên công chính, hữu dung ná đại, kiếm khí màu trắng lạnh tấu xương thủy, không gì không xuê thụng. Diễn phi mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, hội tụ hoàn toàn tinh thần xem trận chiến, có thể thấy rõ bao nhiêu là bao nhiêu, hai đại cường giả giao chiến, kiếm chiêu chú ý sát phạt cùng kiếm thuật đạo vận, cho các nàng rất nhiều dẫn dắt. Tám chiêu. Diễm Phi môi hồng hơi mím, thanh nhẫn như châu. Sau một khắc, Lục Chỉ hất hiệp trường kiếm vung lên, kiếm ánh thiên hạ. Ầm. Kiếm khí như ba, khuyết tán tứ phương, tràn ngập bên trong đất trời, sóng kiếm nơi đi qua nơi tan dã tất cả kiếm khí, trừ khử tất cả công kích, lấy kiếm yêu hằng nghĩa tán dã thiên hạ phân tranh. Lý Trường Thanh kiếm chiêu biến đổi, tất cao giọng nói, phá khí thức. Bắt một hồi, kiếm khí múa, một đạo ngân hà kiếm khí phá không, trực tiếp cắt đứt Lục Chỉ bạo phát sóng kiếm, kiếm khí xu thế không yếu đi hướng về Lục Chỉ hiệp. Lục Chỉ biến sắc, lúc này biến chiêu Một luồng vượt xa trước mạnh mẽ kiếm khí phun trào mã ra, cả người khí thế trong nháy mắt kéo lên mấy lần. Diễm Phi ngưng lông mày nói, "Chiêu thứ 9 đã qua, một chiêu cuối cùng, Lục Chỉ Hắc hiệp muốn ra sát chiêu." "Trường Thanh, ngươi đem làm sao thủ thắng?" Chương 464, Lục Chỉ Hắc hiệp bại, cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa. Lục Chỉ Hắc hiệp nhanh chóng vung lên phi công kiếm, kiếm thế vung vậy trong nháy mắt, từng đạo từng đạo màu đen sóng kiếm tràn ra, trong cơ thể bắn ra vượt qua trước mấy lần khí thế. Ha. Lục Chỉ Hắc hiệp một bộ áo bào đen chập tròn, màu đen mũ trùm bình thường, lộ ra một tấm tăng thương. năm mười mấy khuôn mặt, cằm râu tua tủa đen như mực, ánh mắt sáng sủa sâu thẳm. Hoàng Ngang, phi công kiếm vung lên, kiếm khí mấy lần bạt phát. Thiên hạ đại đồng. Ầm. Lục Chỉ Hắc hiệp một kiếm đánh ra, phi công kiếm lấp loé từng đạo từng đạo kiếm khí, đen như mực kiếm khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, cùng từ phi công binh khí trên bắn ra, cùng nhau giết hướng về Lý Trường Thanh, đồng hóa thiên địa. Trong lúc nhất thời, Chu Vi 7, 8 trưởng đều là thế giới của kiếm, là Lục Chỉ Hắc hiệp kiếm đạo lĩnh vực. Tiễn Đan hai mắt mở, cả kinh nói, "Thiên hạ đại đồng, mặc ra kiếm pháp thức cuối cùng!" cũng là mạnh nhất một thước, sư phó hắn lại luyện thành rồi. Ban lão đầu, từ phu tên mọi người vừa mừng vừa sợ nói, là thiên hạ đại đồng, xem ra trận chiến này thắng bại đã định. Ta mặt ra. Sau một khắc, ban lão đầu, Hàn thân mọi người kinh hỉ cùng hoan hô im bặt đi. Lý Trường Thanh lao xuống giết ra, chính diện đón lục chỉ hiệp thiên hạ đại đồng kiếm vực, thật giống mất đi lý trí, một đầu va tiến vào kẻ địch trong lĩnh vực. Cùng lúc đó, Lý Trường Thanh quát quát một tiếng, độc cô cửu kiếm, phá kiếm thước. Oang oang. Không gì không xuyên thủng phi hồng kiếm tỏa ra hóng ánh ánh kiếm. Mỗi một luồng ánh kiếm đánh trúng Thiên Hạ Đại Đồng kiếm vực tiết điểm trên, vô số lạnh tận xương thủy kiếm khí tỏa ra, đồng thời đánh trúng vô số mặc gia kiếm vực tiết điểm. Ngoay ngoải ngoảnh, hai loại tuyệt nhiên không giống kiếm khí đụng nhau, tức hạn ánh sáng nổ tung, mạnh mẽ sóng khí huyên náo tứ phương. Mọi người trợn mắt lên, một chiêu cuối cùng đụng nhau quá phức tạp, quá tinh diệu, quá nhanh chóng, quá mênh mông, này một kiếm đã nhắm thẳng vào kiếm đạo chân lý, không phải siêu phàm vào thánh giả khó có thể nhòm ngó hình dáng. Bọn họ mắt nhìn đến, chỉ có bao phủ thiên địa kiếm khí, chỉ có tràn ra bát hoang sắc cơ. Âm một tiếng, cơ quan thành môn bên dưới một đạo kinh thiên nộ tung truyền ra. Hai bên hẻm núi gặp to lớn chân khí bao táp xung kích, đánh, dường như sóng lớn vô bờ, một đạo một đạo sóng biển sóng lớn xung kích bờ rồng, rung động đến hai bên vách núi mạnh mẽ rung động, to lớn sờ tôn nở rơi xuống, vách núi cây cỏ hóa thành bột mịn. Tất cả mọi người trợn mắt lên, nỗ lực nhìn tấu đầy trời dương trận. Tiên đan hô hấp dồn dập, rất muốn biết thắng bại, sư phó là thắng rồi, vẫn là thất bại. Ban lão đầu, Từ Phu Tê, đạo trích, Cao Tiệm Ly bọn họ cũng giống như thế, vừa chờ mong lại thất vọng. Chờ mong nhìn thấy thắng bại, Như vậy đặc sắc quyết đấu quả thật cuộc đời ý thấy, nếu là không có phân ra thắng bại không khỏi có chút tiếc nuối. Thất phẩm chính là, bọn họ đều nghe nói qua liên quan với kiếm tiên Lý Trường Thanh truyền kỳ cố sự, giang hồ đồn đại, kiếm tiên Lý Trường Thanh chưa đến một lần thất bại. Lý Trường Thanh gần gũi nhất thất bại một lần là lấy cựu phẩm đỉnh cao vượt cấp đối kháng địa cảnh nhất trọng đỉnh cao Hắc Bạch Huyền Tiễn, kết quả lưỡng bại câu thương, Lý Trường Thanh trọng thương hôn mê, Huyền Tiễn trọng thương vô lực tái chiến. Cựu phẩm đỉnh cao nghịch phạt địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, lưỡng bại câu thương, hơn nữa đối lập vẫn là La Vong Thiên Tử nhất đẳng Hắc Bạch Huyền Tiễn, giang hồ một đời kiếm hào. Cao Tiệm Ly tự hỏi, dù cho địa cảnh nhất trọng hắn gặp gỡ khi đó Huyền Tiễn, hắn cũng chắc chắn phải chết, chỉ có cùng cảnh giới một trận chiến, hắn mới dám nói mình khả năng bất bại. Diễm Phi tay trắng mà đứng, ngón tay ngọc trùng điệp tiếp với bụng dưới, dáng người đầy đà huyền chuyển, cùng Tử Lữ đứng song vai, hai nữ phong thái yêu điệu, mỗi người mỗi vẻ. Diễm Phi đôi mắt đẹp đọc lại, tay ngọc mười ngón siết chặt, thầm nói, "Trưởng Thành." Sau một khắc, dưỡng chân dần dần tản đi, xuất hiện hai bóng người, một thanh tối sầm lại, chính là Lý Trưởng Thành cùng Lục Chỉ hiệp hiệp. Hai người thân thể thẳng tắp mà đứng, không có người nào ngã xuống. Cự tử. Tần Vũ Dương mặt lộ vẻ kinh hỉ, sau một khắc, Tần Vũ Dương trở một đám mặc da cao thủ, cùng với cơ quan thành vách núi trên mặc da đệ tử tập thể thất thành. Mười chiêu, sư phó hắn thất bại. Tiễn Đan Khó có thể tin tưởng. Cao Tiệm Ly chấn động nói, mười chiêu liền có thể đánh chết cự tử, đây chính là đệ nhất thiên hạ kiếm thực lực sao? Từ Phu tê thở dài nói, được Lâm Kiếm Tiên Lý Trường Thanh. Tây, Ao Long. Phi hồng kiếm thon dài kiếm thể Ao Long, Lý Trường Thanh gánh vác tay trái, tay phải cầm kiếm mà đứng, phi hồng kiếm phong mang mũi kiếm đến ở lục trì hiệp trong lòng. Mũi kiếm đi vào bên ngoài thân xương cốt một tấc, chỉ cần dùng sức đẩy một cái, đủ để lấy tính mạng người ta. Cùng lúc đó, Lục Chỉ Hắc hiệp phi công kiếm chỉ về Lý Trường Thanh, mũi kiếm khoảng cách Lý Trường Thanh hết hầu chỗ yếu còn có 3 tấc khoảng cách. Ai thắng ai bại, vừa xem hiểu ngay. Kiếm khách trên đấu, sinh tử nháy mắt, tấm lòng trong lúc đó, đừng nói 3 tấc kém cỏi, dù cho chỉ có 1 tấc kém cỏi, cũng đầy đủ Lý Trường Thanh đánh chết Lục Chỉ Hắc hiệp. Đương nhiên, Lý Trường Thanh nếu là cố chấp muốn giết người, chính mình cũng sẽ bị thương, một điểm vết thương nhẹ. Có thể đánh chết đại danh đỉnh đỉnh Lục Chỉ Hắc hiệp. Lý Trường Thanh đem lại một lần dương danh thiên hạ, bởi vì hắn cố nhiên kiếm thuật trình độ đệ nhất thiên hạ, nhưng nhưng chưa bao giờ cùng chư tử Bạch gia trưởng môn cấp tồn tại giao chiến. Giết một cái lục chỉ hiệp hiệp, Lý Trường Thanh tất nhiên nhảy một cái trở thành trưởng môn cấp tồn tại. Hôm nay, Lý Trường Thanh nếu như là đến giết người, cái kia cũng chỉ có một trận đấu kết cục. Mười chiêu, Lý Trường Thanh đánh chết mặc gia cự tử lục chỉ hắc hiệp, 10 chiêu đánh chết một vị nửa bước tuyệt thế, mà hắn chỉ là vết thương nhẹ. Đương nhiên, hắn không cần tiết giết người. Lý Trường Thanh sát cơ thu lại, thân hình hướng sau vút qua mấy trượng. Phi Hồng kiếm vung vậy kiếm hoa sau tinh chuẩn trở vào bao, cầm kiếm ôn quyên nói, "Đa tạ." Lục Trì Hắc hiệp dần dần phục hồi tinh thần lại, hắn thất bại, lĩnh ngộ mặc gia kiếm pháp mạnh nhất một thức, bạo phát thiên hạ đại đồng kiếm vực hắn, vẫn là thất bại. Ai? Thở dài một tiếng, Lục Trì Hắc hiệp tâm phục khẩu phục, hai tay cầm kiếm ôn quyên nói, "Là tại hạ thất bại, đa tạ lý kiếm tiên hạ thủ lưu tình." Lục Trì Hắc hiệp bất đắc dĩ nói, "Mặc gia nhất luôn cựu định, nếu là chúng ta thất bại, như vậy, Mặc gia cơ quan thành cấm địa bất cứ lúc nào vì là kiếm tiên mở ra cổng lớn. Chỉ có điều, tại hạ còn có 3 cái điều kiện." Lý Trường Thanh Duốt cẩm nói, "Ngươi nói, Lục Chỉ Hắc hiệp nói rằng, số 1, ta hy vọng tiến vào Mạc gia cấm địa nhân số không vượt qua hai cái." Lý Trường Thanh cùng Diễm Phi liếc mắt nhìn nhau, từ từ gật đầu nói, "Có thể." Thứ hai, Lục Chỉ Hắc hiệp nói rằng, "Chỉ có ta mới có mở ra Mạc gia cấm địa tư cách. Vì lẽ đó, khẩn cầu Lý Kiếm Tiên đợi chút một ít thời gian, tha cho ta Mạc gia đi công việc một ít chuyện riêng." Lý Trường Thanh thầm nghĩ, cái gọi là việc tư không phải là trợ giúp vệ quốc, trợ giúp kinh kha bọn họ sao? Trong đầu như vậy nghĩ, Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Điểm này ta cũng có thể đáp ứng." Lục Chỉ Hắc hiệp do dự nửa ngày nói, "Thứ ba, Âm Dương gia cùng ta Mặc gia như nước với lửa, đời đời vì là kỵu." Lý Trường thanh ngắt lời nói, "Lục Chỉ Hắc hiệp, làm người phải hiểu được có chừng có mực. Diễm Phi nhất định phải theo ta tiến vào Mặc gia cấm địa, bằng không ta tuy rằng không muốn giết người, nhưng ngăn cản các ngươi tất cả mọi người vẫn là dễ như ăn cháo. Chỉ cần ngăn cản các ngươi 10 ngày nửa tháng, Bục Dương thành chiến sự tất nhưng đã kết thúc." Lục Chỉ Hắc hiệp, tiến đàng, đàn, Hàn thân mọi người trong mắt co rú lại. Lục Chỉ thản nhiên nói, "Không thẹn là Thiên Vong chủ nhân, Lý Kiếm tiên quả nhiên tin tức linh thông." Lục Chỉ hắc hiệp trầm ngâm nửa ngày, bất đắc dĩ đáp ứng nói, "Được rồi." Kiếm Tiên lúc trước đã hạ thủ lưu tình, tại hạ nếu là tiếp tục làm khó dễ không khỏi không có tình người. Coi như là cho Lý Kiếm Tiên một cái mặt mũi, mặc gia cho phép Âm Dương gia đồng quân diễn phi hộ tống ngài đồng thời tiến vào Mặc gia cấm địa. Chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Lý Trường Thanh cười nói, "Được, Mặc gia quả nhiên tuân thủ lời hứa. Chư vị yên tâm, ta Lý Trường Thanh đồng dạng luôn nhi lưu tín, chờ các ngươi trở về lúc, ta nặng hơn Lâm Mặc gia cơ quan thành." "Cáo tử." Lý Trường Thanh dứt lời, xoay người rời đi. Sua sua sua. Diễm Phi, Tử Nữ, Hồng Liên, Lộc Ngọc, A Ngôn năm người đổi tới, thả người bay lượn, một đạo một bóng người xinh đẹp bộ chạy, theo một bộ thanh sam biến mất với mặc môn hẻm núi. Lục Chỉ hắc hiệp sắc mặt trắng bệch, một lần nữa khoác thật mũ trùm, hạ lệnh, "Chúng ta đi." Ban lão đầu tuân lệnh, cơ quan cánh tay điều khiển bên dưới, một con to lớn cơ quan chu tức hạ xuống. Sau một khắc, cơ quan chu tức phóng lên trời, đỏ đậm chim khủng lỗ gió lốc cửu thiên, hướng về phía tây nam hướng về mà đi. Lý Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng hơi mím nói, "Ha ha, Bộc Dương Thành có trò hay trình diễn." Ken. Lý Trường Thanh Ý cười dần nụ, trong óc gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Ken, ký chủ Lý Trường Thanh độc cô cựu kiếm lĩnh ngộ đến viên mãn, hiện mở khóa cái kế tiếp kiếm đạo truyền thừa. Chương 465, tinh kha lệ cơ, Bục Dương quốc chiến. Vệ quốc Vương Đô, Bục Dương. Lúc này giờ khắc này, Bục Dương trong thành hỗn loạn tương bừng, vệ quốc danh giới đã thất là 6, 7 phần 10, chỉ còn giữ lại Vương Đô Bục Dương, cùng với tiếp cận mị quốc biên cảnh dã vương thành. Ngâm Vũ, Vương Bí Linh Minh, thế tới hung mãnh, 10 vạn quân tần không gì không đánh được đánh đâu thắng đó, một đường tồi thành rút chạy. Vệ Quốc thành trì quan hài ở 10 vạn tần quốc thiết kỵ trước mặt yếu đuối không thể tả. Vệ Quốc lòng người bàng hoàng, chia làm chống lại phái cùng muốn sống phái. Tuổi trẻ vệ quân đồng dạng sư tử với Công Tôn Vũ, theo hắn học tập kiếm thuật, cho nên nói Công Tôn Lệ Cơ, Kinh Kha hai người vẫn là sư muội cùng sư đệ. Vệ quân sợ hãi lính tần, mang theo 2 vạn sĩ tốt trốn hướng về Dã Vương thành, hy vọng Ngụy Vương chỗ dựa, hy vọng 10 vạn lính tần kiên, kỵ ngụy quốc đại quân mà có thu lại. Trước khi đi, vệ quân lo lắng cho mình đào tẩu mà lưu lại biểu danh, hắn thân là muốn sống phái, nhưng cũng muốn bận tâm chống lại phái quân dân tâm nguyện. Vì lẽ đó, Vệ quân trước khi đi tránh trận để bạc Công Tôn Vũ làm đại biểu chống lại phái sức mạnh, gồm đại tướng quân Công Tôn Vũ đệ bạt làm thái sư, vì là tam công đứng đầu, nhận lệnh hắn vì là bộp Dương chủ tướng, trấn thủ bộp Dương, chống đỡ quân thần. Cả toa bộp Dương bây giờ tướng sĩ không đủ một vạn người, cùng với mấy vạn gầy yếu dân chúng, có thể trốn, muốn chạy trốn đều đạo tẩu. Run rế còn sống tạm bợ, huống hồ người tử. Công Tôn Vũ cũng không trách người khác, vệ quốc người cũng là người, bọn họ cũng có vợ con già trẻ, bọn họ tuyệt đại đa số chỉ là bình thường dân chúng, mệnh so với Chỉ Bắc, người như dâm rác. Bạch Tính bình thường chỉ cầu Cẩu toàn tính mạng với thời loạn lạc. Phủ đại tướng quân, Công tôn Vũ truyền triệu Tôn nữ lệ cơ cùng Đồ Đệ Kinh Kha gặp mặt. Công tôn Vũ tuổi tác 60 khoảng chừng, trái phải, người mặc trắng như tuyết khôi giáp, thân hình gầy gò khá dài, tóc sáng trắng, nửa thước chòm râu trắng như tuyết, một đôi con mắt sâu thẳm sáng sủa, sắc mặt tối tăm tang thương. Ai? Công tôn Vũ gánh vác liên thủ, mặt hướng tây xong thở dài. Sư phó, ông nội. Một nam một nữ dắt tay nhau mà đến, chính là Kinh Kha cùng Công tôn lệ cơ. Kinh Kha từ lâu không còn trong ngày thường lười nhác tung chậm, vẻ mặt trầm trọc. Công tôn Lệ Cơ một bộ lục y, dì, nữ tử xuân xanh 20, dáng người cao gầy, đường con nguyện truyện, lục ý của eo, eo nhỏ nhắn dịu dàng, có thể nắm, trắng non trứng nõn mặt, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, trắng như tuyết lối cảnh. Màu xanh lục trang phục dưới, một đôi chân ngọc có vẻ thẳng tắp, mềm dịu, cam mịn, đặc biệt nhã người nhã cầu. Công tôn Vũ nhìn thấy tôn nữ, trong mắt lóe ra đau lòng cùng bất đắc dĩ. Đau lòng tôn nữ trước kia mất cha mất mẹ. Bất đắc dĩ tôn nữ Lệ Cơ tuy rằng nghiêng nước nghiêng thành, mỹ danh lân xa, mỹ gia vệ quốc, trở thành nguy quốc đệ nhất mỹ nhân. Thế nhưng Tôn nữ tập võ ngộ tính bình thường, gần cốt bình thường, cho đến ngày nay miễn cưỡng thất phẩm, không đủ để trở thành y bát của hắn chuẩn nhân. Kinh Kha mở miệng nói: "Sư phó, ngươi gọi ta cùng sư muội lại đây, là có chuyện gì muốn dặn dò sao?" Công Tôn Vũ Thu hồi tâm tư, nhìn Tôn nữ Lệ Cơ, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một phần quyển da dê, nói rằng: "Lệ Cơ, đây là ta Công Tôn gia tộc gia truyền kiếm phổ, cùng với ông nội một đời võ học tâm đắc, ngươi mà thua cẩn thận." Ông nội? Công Tôn Lệ Cơ đôi mắt đẹp tức ác, nàng cảm giác ông nội như là ở giao phó gì luôn. Công Tôn Lệ Cơ rưng rưng đỡ lấy bí tịch, trong lòng càng phẫn hận Trần Vương doanh chính, tại sao đại gia không thể thật thiên lặng sinh sống, tần quốc vì sao phải đánh xong Triệu quốc đánh Hàn quốc, đánh Hàn quốc đánh Việt quốc? Tại sao? Lẽ nào ở doanh chính nam nhân như vậy trong mắt, Thiên hạ Bạch tính cũng có thể hy sinh quân cờ, không đáng nhắc tới sao? Công Tôn Vũ mở miệng, Kinh Kha. Kinh Kha nghiêm mặt, Tốn Quế nói, đệ tử ở. Ở trong mắt Kinh Kha, sư phó Công Tôn Vũ cũng sư cũng phụ, hắn là cô nhi, là ở Công Tôn gia tộc lớn lên, nhân vì sư phụ hắn có thể tập văn luyện võ, luyện thành một thân kinh người bản lĩnh. Cũng nhân vì sư phụ, hắn thở nhỏ cơm ngon áo đẹp Lúc này mới có tư cách lang thang giang hồ, kết bạn thiên hạ du hiệp, kiến thức thiên hạ kỳ quan, giao thủ kỳ nhân dị sĩ. Có sư phó Công Tôn Vũ, mới có hắn kinh kha này đắc sắc một đời. Công Tôn Vũ mở miệng nói, "Kinh Kha, ngươi bây giờ đã là nửa bước tới đỉnh, tu vi không kém vi sư. Tương lai thành tựu tất nhiên xa đang sư phụ bên trên, ta nghi cầu ngươi một chuyện." Kinh Kha động dung nói, "Sư phó ngàn vạn không nên nói như vậy, ngài chỉ cần một câu nói, dù cho lên núi lao, xuống trảo dầu, Kinh Kha cũng vạn tự không chối từ." "Được." Công Tôn Vũ hai tay tóm chặt lấy Kinh Kha hai tay, trầm giọng nói, Ngươi đáp ứng ta lời nói, nhất định phải làm đến. Kinh Kha mạnh mẽ gật đầu. Công tôn Vũ đã nắm lệ cơ tay, đặt ở Kinh Kha trong tay, trầm giọng nói, "Kinh Kha, vi sư muốn ngươi mang theo lệ cơ rời đi, chạy ra vệ quốc, từ đây mai danh ẩn tích, ẩn cư giang hồ, mặc kệ bộ Dương Thành có thể hay không bảo vệ, hai người các ngươi sau đó cũng không muốn ở bước vào vệ quốc nửa bước." "Công tôn lệ cơ rời lệ, ông nội." "Sư phó." Kinh Kha không nghĩ tới sư phó gặp đưa ra yêu cầu như thế. Kinh Kha thương tâm nói, "Sư phó, Kinh Kha làm sao có khả năng khí ngài mà đi, đệ tử thà rằng chết trận xa trường." Đọ trả mấy cái lính tần chịu tội thay. Công Tôn Vũ mắng to, "Vô liêm sỉ, ta như chết rồi, Công Tôn gia tộc cũng chỉ còn sót lại lệ cơ một dòng máu, ngươi hy vọng nhìn thấy Công Tôn gia tộc tuyệt hầu sao?" Kinh Kha bỗng nhiên chấn động. "Công Tôn gia tộc tuyệt hầu, huyết thống đoạn tuyệt, đây thực sự là một cái trầm trọng đề tài." Kinh Kha bỗng nhiên lắc đầu, trầm giọng bảo đảm nói, "Sư phụ yên tâm, đệ tử rõ ràng. Đỗ Nhi Kinh Kha ở đây xin thệ, gặp dùng tính mạng của mình bảo vệ sư muội, quyết không cho phép người khác thương tổn lệ cơ mày may." Công Tôn lệ cơ cảm động không thôi, "Sư ca." Báo. Lúc này Ngoài cửa thân binh, Công Tôn Vũ thân binh thống lĩnh cất cao giọng nói, "Gia chủ, 10 vạn quân tần nguy cấp, liệt trận mà đi, sắp khởi sướng công thành hiệu lệnh." Lúc này giờ khắc này, Bộc Dương thành cần ngài tự mình tọa trấn. Công Tôn Vũ nghe vậy, chỉnh trọng ánh mắt đánh giá Kinh Kha, "Công Tôn Lệ Cừ, phân phó nói, tìm cơ hội mang Lệ Cơ rời đi, Công Tôn gia tộc huyết thống giao cho ngươi." Kinh Kha trầm giọng gật đầu, "Sư phó bảo trọng." Công Tôn Vũ đẩy cửa đi ra, cùng thân binh thống lĩnh nói chuyện, hỏi, "Vành bố, ta quân tổng cộng bao nhiêu binh mã?" Vành bố hồi đáp, "Gia quân thủ thành tướng sĩ ước 9000 người." Trong phòng Nghe được đoạn đối thoại này, lời nói kinh kha, lệ cơ hai trong lòng người bỗng nhiên chìm xuống. 9000 đối kháng 10 vạn, làm sao chống đỡ? Mặc dù Tần Quốc 10 vạn đại quân trước đánh hạ vệ quốc thành trì tiêu hao một vạn quân trừng, trái phải, vậy cũng là 9000 đối kháng 90000, 90000 hộ làng chi tận, còn có Tần Quốc trong quân tồn tại vô số cao thủ. Nho nhỏ bộ Dương Thành, một cái Công Tôn Vũ, làm sao chống lại Tần Quốc 10 vạn thiết kỵ? Công Tôn Vũ hai người xoay người lên ngựa, điều khiển ngựa lao nhanh đi xa, chỉ nghe Công Tôn Vũ phân phó nói, "Truyền cho ta quân lệnh, 3000 trấn thủ Tây Thành, 2000 trấn thủ Bắc Thành." 2000 trấn thủ nam thành, còn lại 2000 tiếp ứng khắp nơi thành trì, một khi có một môn không chống đỡ được linh thần, bọn họ lập tức gấp rút tiến viện. Bởi vì địa hình địa lý nguyên nhân, bộ Dương mặt đông xây rượi lưng vào núi, không có cổng phía đông loại này nói chuyện. Tình huống như thế ở cổ đại trên thành trì cũng không hiếm thấy, có thành trì thậm chí rượi vào núi, ở cạnh sông, chỉ có hai đạo cổng thành. Mạnh Bố Linh Minh nói, "Tuân mệnh." "Dạ." Hai người cố gắng càng nhanh càng tốt, thẳng đến bộ Dương tường thành. "Kinh Kha, công tôn lễ cơ hai người đi ra, cưỡi lên ngựa tốt." Kinh Kha nói rằng, "Sư muội, chúng ta cũng đi." Giá. Sư hai huynh muội dục ngựa rời đi. Mà lúc này, Bục Dương thành cửa phía tây, cổng bắc, cổng phía nam, thần quốc 90 ngàn sĩ tốt đạp bước mà đi, phương trận, trận tròn bày ra bất nhất, quân kỳ phần phật, rồng đen kỳ bao phủ trời cao, sa trường tràn ngập giáp đen quân thần, người ta tấp ngập nhìn không thấy bờ. Bục Dương tây thành, Công Tôn Vũ leo lên đồ tường, dõi mắt viễn vọng. Quân thần đại doanh, một chiếc chiến xa trên, hai trung niên nam tử đứng song vai, một cái hơn 40 tuổi, một cái năm gần 40, chính là Mông Vũ, Vương Bí hai người. Mông Vũ cờ sĩ vung dậy, hiệu lệnh nói: Công thành. Chiến xa phía dưới, lính liên lạc dục ngựa lao nhanh, vung vẩy cờ xí, công thành, công thành. Gần 10 vạn lính Trần Nam Thuẫn, nâng mâu hô to, "Phong, phong, đại phong, đại phong." 10 vạn quân chính quy đạp bước liệt trận, 10 vạn giáp đen phun trào, rồng đen cờ xí chớp trợn, một luồng khí tức sơ sát xông lên tận trời, chiến trường cắt vàng cuồn cuộn. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 466: Bộc Dương huyết chiến, Hồ Lang chi tận. Phong, phong. Trời cao quan sát đại địa, 10 vạn giáp đen binh sĩ chân đạp phương trận, tấm khiên bảo dựng, giáo lấp loé hàng quang. Cung Minh, Kỷ Bình, Thuật Bình, Trọng Giáp Bình, Đỗ Quân Nu Bình, Công Thành Bình. Trạng trí phân bố. Mông Vũ hạ lệnh, Công Thành. Lính liên lạc rục ngựa truyền lệnh, Công Thành, Công Thành. 90.000, gần 10 vạn quân tuần suất phát, cửa phía tây, cổng bắc, cổng phía nam đồng thời có quân tuần chen chúc mà tới, quân tuần tiến bộ có thứ tự, liệt trận đầy mạnh. Ba bên ngoài trăm bước, thần quốc công thành bộ đội có thứ tự dừng lại. Cương nỏ, chuẩn bị. Máy bắn đá, về phía trước đẩy mạnh 100 bước. Trọng Giáp Bình, tiến lên 200 bộ, yểm hộ xe công thành. một cái một cái quân lệnh đều đâu vào đấy truyền đạt, Tần Quốc đại quân không ngừng biến động trận doanh. Chiến trận tê nhật, tiếng trống rung trời, sát khí lang tiêu. Công Tôn Vũ đứng ở đầu tượng, hai tay đè lại con gái tượng, mười ngón nắm chặt, sắc mặt ngưng trọng nói, nội sử Ngông Vũ không thẹn là Tần Quốc tướng gia Ngông Ngao con trai trưởng, đều quân năng lực nhất lưu, thông minh năng lực bất phàm. Mười vạn quân Tần đã vướng tay chân vô cùng, lại có cỡ này dũng tướng chỉ huy tác chiến, Bộc Dương làm sao thủ được? Công Tôn Vũ ánh mắt nhìn lên, nhìn phía Ngông Vũ bên cạnh người màu trắng chiến giáp tướng quân, thầm nói: Vương Bí tùy tùng Tần Quốc Đế sư Lý Trường Thanh diệt triều quốc, quân công hiển hách, dưới trướng Bạch Chiến xuyên giặc binh đánh đâu thắng đó, hầu như lấy một chọi 10. Mông Vũ, Vương Bí. Công Tôn Vũ trong lòng vô cùng trầm trọng, hắn đã ngờ tới bục dương kết cục. Thế nhưng, có sự là nhất định phải làm, hắn thân là vệ quốc quý tộc, rất được ba đời vệ quân đại ân, vì vệ quốc, vì vệ quân, hắn cam nguyện chịu chết. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước. Hắn Công Tôn Vũ không có tư cách làm thiên hạ đại hiệp, hắn chỉ muốn làm vệ quốc tướng quân, một ngày bất tử, liền một ngày là vệ quốc đại tướng quân. Quân nhân người Tự nhiên ra ngựa bạc thây, chết trận sa trường. Quân Tần trận doanh, tiến xa về phía trước đẩy mạnh, Mông Vũ, Vương Bí khoảng cách bộp Dương Tây thành 400 bộ. Mông Vũ Cở Sí vừa rơi xuống, cao giọng nói, "Công! Công! Xèo!" Cái thứ nhất Tần Quốc Cường nọ bắn nhanh ra, hơn một trượng trường to lớn làm bằng sắt nọ tiến phóng lên trời, theo sát sau một cái một cái nọ tiến lao xuống trời cao, bay lượn mấy trăm mét giết hướng về bộp Dương đầu tường. Công Tôn Vũ sắc mặt kinh biến, vẻ quốc tướng sĩ sợ hãi. Công Tôn Vũ hạ lệnh, "Trốn!" Vô số sĩ tốt nằm rạp câu eo, tách ra cường nọ cũng có tránh không kịp người, cũng có dân chúng trong thành người gặp nọ tiến xuyên thể đánh chết, thi thể theo nọ tiến bay ngược. Lúc này, vương bí hạ lệnh, máy bắn đá, công. Tân quốc máy bắn đá trải qua công thâu cựu thay đổi, uy lực càng hơn một bậc, có thể quăng bắn 200 bộ, mỗi một lần cũng có thể bắn ra trăm cân đá tảng, uy lực kinh người vô cùng. 50 kg đá tảng quăng trời cao, trọng lực tăng tốc độ bên dưới, rơi tự do bên dưới, quán tính bên dưới, dù phẩm cao thủ thân thể máu thịt chính diện gặp xung kích cũng sẽ trở thành bánh thịt. Vì lẽ đó, võ giả cổ nhiên mạnh mẽ nhưng cũng không cách nào sức lực của một người đối kháng chính diện một nhánh quân đội, bởi vì quân đội có thể liệt trận phối hợp, bởi vì trong quân tồn tại lực sát thương mạnh mẽ khí giới công thành. Máy bắn đá, công. Vèo, vèo vèo vèo. Mấy trăm cường nỏ, mấy trăm máy bắn đá phát động, vô số cường nỏ mũi tên, từng khối từng khối trăm cân đá tạng từ trên trời giáng xuống, đập xuống bộp dương tường thành, đánh trúng bộp dương binh sĩ, bộp dương quân dân, chấn động đến mức bộp dương thành rung chuyển bất an. Công tôn vũ hạ lệnh, thiểm. Vệ quân lui lại lúc, mang đi vệ quốc chỉ có trăm chiếc cường nỏ, 20 giá máy bắn đá, dùng cho trấn thủ giá vọng. Hy vọng có thể uy hiếp lính Tần, hy vọng Tần quốc có thể kiêng kỵ ngụy quốc biên cương binh lực. Vệ quân cho rằng, Tần quốc trải qua bộ Dương một trận chiến, nhất định hao binh tổn tướng không ít, dù sao Công Tôn Vũ là một vị binh pháp danh gia cùng kiếm thuật danh gia, còn có một vạn quân coi giữ trấn thủ, chí ít có thể làm hao mòn lính Tần hai vạn binh lực đi. Từ xưa tới nay, công thành khó nhất. Vệ quân nghĩ, chỉ cần Tần quốc binh mã chỉ còn dư lại 6, 7 vạn, chính mình cố thủ dã vọng không ra, thêm vào khí giới công thành uy hiếp, thêm vào ngụy quốc biên cương đại quân hoạt động một chút, nhất định có thể tạm thời để lính Tần tối lui. Vì lẽ đó, vệ quân lực kỳ mang đi có thể chống lại quân tần vũ khí nặng, chỉ trừ cho Công Tôn Vũ một vạn không tới binh sĩ. Ngoay ngơ ngảnh, trong cân đá tảng quần quần mà rơi, hình tròn đá tảng đập xuống, rung động tường thành, tây thành liên tiếp gặp xung kích, tường thành rạn nứt một vết thương, đồng thời lỗ hổng càng lúc càng lớn. Công Tôn Vũ lo lắng không ngớt, cũng may tần quốc làn sóng thứ nhất tấn công từ xa hạ xuống, nọ tiễn, đá tảng toàn bộ rẽ ra. Ngung Vũ cầm trong tay quân kỳ, sắc mặt trầm tĩnh, cất cao giọng nói, "Truy lệnh, tổng tiến công." Lính liên lạc dục ngựa lao nhanh đại quân, tổng tiến công. Trong lúc nhất thời công thành đội ngũ đạp bước hét cao, hoắc, hoắc, hoắc. Binh qua như rừng, binh giáp như mưa, trống trận như lôi, thần quốc binh sĩ một làn sóng liên tiếp một làn sóng tràn vào bộ Dương bên dưới thành, dũng mãnh không sợ chết tiếp cận tường thành, thang mây đội ngũ, công thành đội ngũ giết ra. Trọng giáp quân binh, tiểm hộ. Giết. Công thành. Chiến trận đế nhật, mây đen ép thành, tiếng hô giết rung trời. Mông Vũ chỉ huy Tây thành đại chiến, cùng lúc đó bộ Dương bắc thành, bộ Dương nam thành cũng bạo phát công thành đại chiến. Lúc này, Vương Bí lặng yên đi xuống chiến sa, triệu tập 5000 mãnh chiến xuyên giáp binh. chờ đợi trên cửa. Vương Bí bên cạnh người còn có một người, võ giả khí thế áp liệt, khí tức cương mãnh như hỏa. Người này người mặc đại hồng chiến bào, qua tuổi 50 tuổi khô ngo ông lão, một đầu đỏ đậm tóc dài, tay phải nắm đỏ đậm xuân thu đại đao, hai con mắt hơi đóng, chậm đợi đại quân phá thành. Hành mật vệ bốn đại tướng lĩnh, Phong Lâm Hỏa Sơn chi phích linh hỏa, Trần Vương bên người tứ đại hộ vệ người thứ ba, nửa bước tuyệt đỉnh tu vi. Trên thành tường, Công Tôn Vũ chỉ huy tướng sĩ, dựa vào tạc địch, ra sức chống lại. Người bắn nhỏ, cung tiến thủ, quăng mưu tay. Bắn, bắn, bắn. 10 vạn quân tần che giả mang mọc, tiến tối có thứ tự, mỗi một quãng thời gian đổi một nhóm nghỉ ngơi dưỡng sức đại quân công thành, 10 vạn giáp đen quân tần ở thùn thùn rung trời tiếng trống trận bên trong sóng triều bình thường rết hướng về Bục Dương thành. Bục Dương thành trên, Tây thành, Bắc thành, Nam thành ba phương hướng công thành, một làn sóng một làn sóng quân tần dâng lên đầu tường, vệ quốc sĩ tốt toàn lực chém giết, liều mạng huyết chiến. Lưu lại 9000 sĩ tốt tích chữ chất trí, bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đánh chết quân tần, thề sống chết hộ vệ Bục Dương, giết một người bảo vệ bản, giết hai người huyết kiếm lời. Nhưng mà, quân tần thế tiến công quá mạnh, Thế tới mãnh liệt như nước thủy triều, vệ quốc quả bất địch chúng. Buổi trưa vô cùng, Ngâm Vũ khởi xướng tổng tiến công, tiến đến đang lúc hoàng hôn, bộ quân thành 2000 tiếp ứng tướng sĩ từ lâu toàn bộ lên tiền tuyến, tự thương muốn 5000 người. Quân tần đồng dạng tổn thất to lớn, thử thương 7, 8000 người. Thế nhưng, chiến công nhưng là rõ ràng có thể thấy được. Một chiếc xe công thành không ngừng va chạm cổng thành, mà khác một chiếc xe công thành va chạm dạn nứt tường thành, hai bút cùng vẽ công thành, kiềm chế bộ quân hơn 1000 binh lực. Từng cái từng cái bộ quân binh sĩ chống lại cổng thành, hoặc đánh chết công kích tường thành quân tần. Phòng ngự quân tần phá thành. Mỗi một khắc, Vương Bí hai con mắt sáng ngời, cất cao giọng nói, "Bách chiến xuyên giáp, giết! Bách chiến xuyên giáp, không gì không đánh được." 5000 sĩ tốt cùng nhau cao quát một tiếng, tùy tùng Vương Bí lao xuống dưới thành. 5000 tinh huyệ, Bách chiến xuyên giáp binh, người người đeo đầu hổ mặt nạ, người người người mặc trọng giáp, bộ phận cầm trong tay cây giáo, bộ phận gánh vác nỏ mạnh, bộ phận cầm trong tay trọng giáp. Giết! Vương Bí giết tới bên dưới thành, leo lên thang mây, cất bước thẳng tới, binh khí tam tiêm lưỡng nhận đao vung dậy, vệ quốc sĩ tốt trong nháy mắt mất mạng ba người, máu tươi tung tóe. Bạch Chiến xuyên giáp binh leo lên thành tường, trọng giáp binh đi đầu, tấm khiên chống đỡ lưu tiễn, hòn đá, cự mổ xung kích, Liều mạng chống đỡ leo lên thành tường, gia nhập chiến đấu. Công Tôn Vũ biến sắc, Bạch Chiến xuyên giáp binh phát động rồi. Công Tôn Vũ cất cao giọng nói, "Bành bố, nơi này giao cho ngươi." Dứt tiếng, Công Tôn Vũ cầm kiếm giật ra, một đường chém giết quân tử, giết hướng về vườn bí. Bèo. Một người leo lên tường thành, một thanh đỏ đậm đại đao từ trên trời giáng xuống, một đạo đao khí xé rách không trung, đao cương gào thét, đến thẳng Công Tôn Vũ trố yếu. Công Tôn Vũ vung kiếm một đòn, kiếm khí phá không. Đao khí cùng kiếm khí đụng nhau, ầm một tiếng nổ tung. Trên thành tường, hai người đối lập. Công Tôn Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, Phích Lịch Hỏa, Trần Vương bốn đại thị vệ xếp hạng thứ 3. Phích Lịch Hỏa lạnh nhạt nói, Công Tôn Vũ, giao ra cháu gái ngươi Công Tôn Lệ Cơ, có thể tha chết cho ngươi. Công Tôn Vũ sắc mặt cả kinh, Lệ Cơ? Ngươi chính là Lệ Cơ mà đến? Phích Lịch Hỏa cười lạnh nói, việc này ngươi không cần biết. Bệ. Dứt tiếng, Phích Lịch Hỏa xuân thu đao vung lên, lưỡi dao mang theo cương khí, đao khí xé rách không phong, chính diện giết hướng về Công Tôn Vũ. Chương 467 Quân tần phá thành, mặc ra đến cứu viện. Vương Bí trẻ trung khỏe mạnh, địa cảnh nhất trọng đỉnh cao sức chiến đấu, thân hình khôn ngo, khí huyết dồi dào, tu hành vương thị bộ tộc tuyệt mật tâm pháp, nắm giữ kinh người lực bộc phát. Zết! Hoàng ngọc! Tam Tiêm Lưỡng nhận dao hoàng ngọc, nhỏ mỏng lưỡi dao, phong mang lưỡi dao cắt chém trời cao, Tây Thành võ đạo cự phẩm thực lực thủ tướng trong nháy mắt mất mạng, người này là vệ quốc vì là không nhiều cự phẩm. Phó tướng sắc mặt lơ ngác, tướng quân chết rồi, tướng quân chết rồi. Vương Bí khí lực như châu, người mặc giáp giáp, hai tay vung vẩy Tam Tiêm Lưỡng nhận dao, ánh dao tỏa ra, uy vũ sinh huy. Màu đỏ tươi sát khí từ trong cơ thể bắn ra, sắc ý lắm liệt. Thành hữu Tân Quốc năng chinh thiện chiến tướng quân, Vương Bí còn trẻ cùng theo phụ thân Vương Tiến tướng quân, một đường sát phạt đến nay, hai tay tự mình chém giết đầu lâu không dưới và người. Giết vạn người sát khí cỡ nào kinh người, người bình thường sao dám trực diện Vương Bí uy nghiêm. Ken ken ken. Tam Tiêm Lượng nhận đao cắt ngang mà qua, vệ quốc một loạt binh sĩ lưỡi dao quét vỡ, lưỡi dao quét ngang ngàn quân một đòn, mười mấy cái vệ quốc binh sĩ tại chỗ bay ngược mà chết. Bạch chiến xuyên giặc binh xưa nay có hổ báo chó rừng bốn đại thống lĩnh, Vương Tiến dưới chúng có Vương Bí dưới trướng này một đời cũng có, tương lai Vương Bí con trưởng đích tôn vương cách dưới trướng cũng có. Bùi gai mãnh hổ, kinh hổ vồ lên thành đầu, cửu phẩm thực lực phun trào, lôi búa lớn vung dậy, sức mạnh kinh người vô cùng, vệ quốc sĩ tốt dồn dập mất mạng. Giết. Bạch chiến xuyên giáp, thuận buồn xuôi gió. Càng ngày càng nhiều bạch chiến xuyên giáp binh leo Tây thành, tiếng hô giết rung trời, bạch chiến xuyên giáp, thuận buồn xuôi gió. Bục Dương Tây thành, nguy. Phó tướng vong hồn đại mạo, sợ hai Vương Bí quân uy, sợ hai bạch chiến xuyên giáp binh thần uy, hốt hoảng mà chạy, chết, mau bỏ đi. Vệ quốc binh sĩ sợ hãi, trục diện sinh tử lúc bọn họ mới phát hiện, nguyên lai mình cũng là người tham sống sợ chết, hơn 1000 sĩ si tốt giải tán lập tức, tùy tùng phó tướng bỏ chạy. Vương Bí cao giọng cười to, ha ha, nhất gan bọn chuột nhắt. Đại tần binh sĩ, công thành. Xe công thành phát lực, hai đại xe công thành từng người xung kích công thành, vỡ tan tường thành, mấy trăm binh sĩ cùng nhau phát lực, thúc đẩy giai đoạn đặc chế một cột va chạm, một cột đầu nhọn là tinh thiết rèn đúc hình nón. Hắc hoác, hắc, hắc hắc. Ầm ầm, ầm ầm. Âm một tiếng, rạn nứt tường thành vỡ vụn, hai bên trực tiếp sụp xuống. xuống. Tây thành vách tường sụp, xuất hiện bảy, 8 mét có thể thông hành con đường. Quân tần thấy thế, khí si khí tăng vọt. Bộc Dương thành phá, vào thành. Giết a. 5000 Bách Chiến Xuyên quân kim đi đầu, người người người mặc trọng giáp, một phần tay nâng trọng thuần cùng cây giáo, một phần khác cầm trong tay cung tên bắn giết vệ quân. Vương Bí xuất lệnh dưới, dưới chương cho dừng hồi báo bốn tên cựu phẩm tùy tùng. 5000 Bách Chiến Xuyên giáp binh trở thành tần quốc 10 vạn đại quân sắc bén nhất dao nhọn, mạnh mẽ đâm vào vệ quân tâm giờ. Bách Chiến Xuyên giáp. 5000 tinh nhuệ hét cao đáp lại, thuận buồn xuôi gió. Giết, giết, giết. Công Tôn Vũ nhìn thấy tình cảnh này, nhếch răng trố mắt, lửa giận ngút trời, máng to, chư hưng, đối phương nương trì, ngươi cái này không xứng kẻ nhu nhược, không cho chuyện, bảo vệ tường thành, bảo vệ. Phích Lịch Hỏa xuân tu đại đao cắt ngang mà qua, Công Tôn Vũ nghiêng người lượi lên, trong tay đồng kiếm tạt tạ bay lên, đẩy ra lưỡi dao, hai người chém giết gần người. Phích Lịch Hỏa cười lạnh nói, ở ta đại tần thiết kỵ trước mặt, Triệu Quốc đều không đỡ nổi một đòn, chỉ là vệ quốc không đáng nhắc tới. Công Tôn Vũ nuốt lên trong lòng phẫn nộ, hạ lệnh, "Triệt, vừa đánh vừa lui. Tây thành, không thủ được. Bộ Dương, không thủ được." Thời khắc này so với Công Tôn Vũ tưởng tượng còn muốn tới cũng nhanh. Tương thành vỡ tan, vô số giáp đen mũ đen quân tần đại bộ phận từ chỗ hổng nơi như nước thủy triều sóng to bình thường tràn vào bộ Dương Thành, cùng lúc đó bốn phương tám hướng không ngừng có quân tần chiếm lĩnh đầu tường, xuyên vào tần quốc rồng đen kỳ. Ầm một tiếng, Tây thành cộng lớn phá. Phong, gió to. Quân tần vút bỏ xe công thành, đem binh xu phong. Ngâm Vũ phó tướng, một tên cựu phẩm đỉnh cao, người này ra lệnh một tiếng, chuyến này tùy tùng tác chiến 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh anh dũng giết ra, phá tan viên môn hơn trăm vệ quân, nghiền nát tất cả kẻ địch. Vệ ngông quần quẫn rết vào bộ dương trong thành. Quân Tần bảo thành, Tây thành thất thủ, theo sát sau, cổng phía nam phương hướng, cổng bắc phương hướng cũng đều truyền đến quân Tần âm cao giọng hò hét, mỗi cái phương hướng chiến trận thế nhận, tiếng hô rết rung trời. Công Tôn Vũ vừa đánh vừa lui, không ngừng thu góp tàn quân, từ ngoại thành chiến lui đến nội thành, cự nội thành cổng lớn mà thủ, chống đỡ thế tới mãnh liệt vô cùng vô tận quân Tần. Công Tôn Vũ lùi tới nội thành lúc, bên người sĩ si tốt không đủ 1000 người, dưới trướng thân tín binh sĩ không đủ 100 người, hơn 900 tên tàn binh người người bị thương, cả người đẫm máu. Công Tôn Vũ đứng ở bên trong trên tường thành, thầm nghĩ, không đường tối lui, chỉ hy vọng Kinh Kha có thể che chở Lệ Cơ bình yên rời đi Bục Dương, từ đây không nên quay lại. Nội thành phía trước, ba người rục ngựa mà đến, khí thế ngút trời, sát khí lắm liệt. Phích Lịch Hỏa, Vương Bí, Ngầm Vũ, ba người rục ngựa từ từ tiến lên, hai bên trọng giác binh sĩ đạp bước đi nhanh, đại quân xếp hàng ngang gần kể tường thành. Phích Lịch Hỏa trường đao vung lên, mũi đao nhắm thẳng vào Công Tôn Vũ, giao ra Công Tôn Lệ Cơ, lão phu tha chết cho người. Bằng không, phá thành này, đại quân đồ sát Bục Dương. cho đến tìm ra Công Tôn Lệ Cơ mới thôi. Công Tôn Vũ giận dữ, ngươi dám? Phích Lịch Hỏa phóng ngựa lao nhanh, có gì không dám? Tha đao, Xuân Thu đại đao kéo mặt đất, lưỡi dao ma sát lóe mắt đố lửa. Phích Lịch Hỏa chợt quát một tiếng, thân thể bạo phát mảnh liệt ánh sáng, chân khí như cầu vồng, bay người song chân vừa bước lưng ngựa, ngựa hí lên, kêu thẳng thiết, tứ chi gãy vỡ mà chết. Phích Lịch Hỏa người như đạn pháo bay ra, một đòn ở giữa trời, đao khí như điện, tóc tím muôn tung, hai con mắt xí hỏa, lôi đình liệt giẫm chạm. Công Tôn Vũ sắc mặt chìm xuống, đồng kiếm vung dậy, một đạo một đạo kiếm khí lang tiêu. Đầy trời kiếm khí như ngọc, kiếm khí lao xuống rất dữ dằn, hơn trăm kiếm khí chính diện gắng đón đỡ này kinh thế hai tộc một đòn. Hai người đòn đánh này đụng nhau thanh thế hoàn toàn không thấp hơn cao thủ tuyệt đỉnh một đòn toàn lực. Ầm ầm. Tường thành rung dậy, Công tôn Vũ rút hư bảy, tám trượng, Phích Lịch Hỏa đứng ở đầu tường, hô hấp ngắn mũi gấp nhanh, hai tay nắm chặt trường đao, thả người dữ dằn ra. Cùng lúc đó, Vương Bí thả người nhảy lên đầu tường, đại sát tứ phương, hơn 1000 tản binh căn bản là không có cách chống đỡ Vương Bí. Nội thành vết tường, quân thần thang mây nhấc lên, như thủy triều dâng lên nội thành. không ngừng vây giết vệ quân. Hai khắc chung quá khứ, vệ quân chỉ còn giữ lại mấy chục người. Bên trong trong thành, cư dân đại loạn, thất kinh. Công Tôn Lệ Cơ đổi một mạc vải thô áo tang, tinh xảo khuôn mặt ngẩng đầu, nhìn thấy trên tường thành liều mạng huyết chiến, cương liệt không lùi ông nội, trong lúc nhất thời lã trái rơi lệ. Ông nội. Công Tôn Lệ Cơ chạy hướng vào phía trong thành. Kinh Kha ngăn cản nàng, "Sư muội, không thể." Công Tôn Lệ Cơ khóc tút tí nói, "Sư huynh, ông nội là lệ cơ thân nhân duy nhất. Chúng ta mang tới ông nội cùng đi, có được hay không? Có được hay không?" Kinh Kha sắc mặt trầm trợn nói, Sư huynh không sợ chết, ta chỉ sợ giờ khắc này đi qua, rơi vào quân tần vây quanh, đến thời điểm không cách nào hộ ngươi chu toàn." Công tôn Lệ Cơ lấy chủy thủ chặn lại giết hổ, uy hiếp nói: "Sư huynh, van cầu ngươi, đáp ứng ta, mang tới ông nội cùng đi." Kinh Kha xoắn xuýt nửa ngày, cắn răng trầm giọng nói: "Được. Sư huynh đáp ứng ngươi, mang tới sư phụ cùng rời đi." Vèo, vèo. Hai người bước xa như phi, gần cây nội thành, thả người leo thang đá, leo lên thành lầu. Kinh Kha một kiếm tập kích, nửa bước quyết định, hàng đầu cực hạn, một kiếm ngang trời, tinh chuẩn nhanh chóng, tàn nhẫn phải giết. Một kiếm giết hướng về Phích Linh Hỏa. Phích Linh Hỏa tóc gáy nổi lên, võ giả bản năng nhận ra được nguy cơ sống còn, làm sao còn có một cái thực lực không kém gì hắn Công Tôn Vũ cùng hắn chính diện dây dưa. Vương Bí cất cao giọng nói, "Cẩn thận." Bạch, một người một đao bay lượn, Tam Tiêm Lưỡng nhận đao vung dậy, rồi giao khí huyết hút trời, mênh mông sát khí phong trào, phối hợp chiến tướng trở nhỏ rèn luyện mạnh mẽ thể phách sức mạnh, một đao đẩy ra kinh kha tất phải giết kiếm. Vương Bí, kinh kha từ người thối lui, giữa hai người cách mấy mét đối lập. Công Tôn Lệ Cơ bay lên đầu tường, gia nhập thân binh trận doanh, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thất phẩm tu vi chém giết vài cái lính tử, lo lắng nói: "Ông nội, đi à, phải đi cùng đi." Công tôn Vũ chỉ tiếc mài sát không nên kim nói: "Lệ Cơ, Kinh Kha, các ngươi, các ngươi tại sao còn chưa đi?" Phích Lịch Hỏa tóc tím mùa tung, đỏ đậm trường bào lục cục văng vọng, cầm trong tay đồng đỏ rèn đúc xuân thu lại đao, Nam Hiểm ánh mắt cười lạnh nói: "Các ngươi ai cũng đi không được, hành mật vệ ở đâu?" Bắt giữ nữ tử này. Veo veo veo. Bốn phương tám hướng, nội thành bốn phía, từng cái từng cái hành mật vệ nhảy lên mà đến, mười mấy trung tam phẩm, vài cái thất phẩm, bát phẩm. Còn có một cái cựu phẩm võ giả phân đạp mà tới, vây quanh Công Tôn Vũ mọi người. Ảnh mật vệ ở ngoài là tần quốc trọng giáp binh, nội thành tứ phương là tần quốc 8, 9 vạn đại quân. Như vậy tuyệt cảnh, dù cho cao thủ tuyệt thế cũng khó có thể chạy trốn, Công Tôn Vũ chắc chắn phải chết, Công Tôn Lệ Cơ, kinh kha mấy người cũng đều rơi vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Vương Bí thầm nói, nguyên lai lúc trước đốc chiến vệ đội đều là ảnh mật vệ thành viên, Vương thượng thảo phạt vệ quốc tựa hồ còn có mục đích khác, lẽ nào là cái này tên là Công Tôn Lệ Cơ nữ tử. Phích Lịch Hỏa phất tay hạ lệnh, tiến lên. Ảnh mật vệ thả người giẫy ra. Lị, trời cao bên trên, chim thần minh lệ tiếng vang triệt cửu tiêu, một đầu khủng lồ toàn thân đỏ đậm chu tức thần thú từ trên trời giáng xuống, hai cánh chấn động, mạnh mẽ sóng khí nhấc lên bao táp. Mông Vũ ngẩng đầu lên, hai con mắt ngưng lại nói, "Mạc gia." Chương 468, Công tôn Vũ chết trận, chủ tướng thừa phong đi. Mông Vũ cau mày nói, "Mạc gia, lại là bọn họ." Mạc gia, chư tử Bạch gia bên trong vô cùng mạnh mẽ một phái, học thuyết tư tưởng ảnh hưởng tiến hạ, chủ yếu đại biểu cùng giữ gìn bảy quốc tầng dưới chốt bạch tính lợi ích. Bởi vì Kiêm Diêu Phi công tư tưởng, Mạc gia thành lập đến nay 300 năm. để các đại các nước chư hầu vừa yêu vừa hận. Mạc gia vẫn hoạt động khắp thiên hạ, hoạt động ở các đại các nước chư hầu trong lúc đó, Tiên Dương Kiêm Yêu Phi công tư tưởng, đánh mạnh giúp yếu, trợ giúp những nước nhỏ chống đơn xâm lấn. Vì lẽ đó, từ xưa đến nay, Sở quốc, Ngụy quốc, Triệu quốc, Tề quốc, cùng với trước đây Tống quốc, chỉ quốc đều chiếm được quá Mạc gia trợ giúp, đồng thời cũng từng chịu đựng Mạc gia chống đỡ. Đối với Tần quốc tới nói, Tần quốc mấy chục năm qua không ngừng đồng tiến vào, nỗ lực diệt sáu quốc, nhất thống thiên hạ, thường xuyên tao ngộ Mạc gia mọi người hiệp trợ nước khác quân đội chống đỡ của Tần. Hàm đan cuộc chiến rõ ràng nhất Lúc trước Tần Chiêu Tương Vương tấn công Hàm Đan, Hàm Đan tràn ngập nguy cơ, sợ quân cùng nguy quân đến trước, Hàm Đan Tây thành hầu như liền muốn bị đánh hạ đến. Chân chiến đó, lúc đó vừa vặn tuổi tròn 20 tuổi Ngum Vũ cũng tham dự, đồng thời đảm nhiệm một tên ngàn trưởng. Ngum Vũ nhìn thấy cơ quan chu tước từ trên trời giáng xuống, giống nhau lúc trước, mặc ra cơ quan chu tước đến, sau đó là quét ngang ngàn quân cùng cơ quan bạch hổ, cùng với mặc gia cự tử cùng mặc gia chư vị cao thủ thống lĩnh. Ầm ầm. Cơ quan chu tước từ trên trời giáng xuống, hạ xuống với bên trong thành, hai cánh rung động, kinh phong gào thét, hất bay phụ cận quân tần mấy trăm người. hình thành một cái quân tần khu vực chân không. Quân tần sợ hãi, làm là người bình thường, trong ngày thường tự nhiên tiếp xúc không tới mặc gia cơ cơ quan thuận, cũng khó gặp mặc gia cơ quan tứ đại linh thú một chồng cơ quan chu tước. Vương Bí ánh mắt ngưng lại, cơ quan chu tước, mặc gia tứ đại linh thú một chồng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, thế như con bằng, hét giận giữ trời cao, hình thể khổng lồ, có thể gánh chịu ngàn người phi hành. Là người khó có thể tin tưởng. Chẳng trách ngày xưa hầm đan cuộc chiến, mặc gia có thể dựa vào sức một người hiệp trợ triệu quốc bảo vệ hầm đan một cái cách, giờ, kéo dài đến Ngụy quân. Sợ quân đến cứu viện, phá giải hàm đan nguy hiểm. Hững. Bên trong trong thành, hổ gầm trời cao. Bốn con cơ quan bạch hổ bốn vó lao nhanh, chớp dài đánh tới, lao xuống thời gian, kình phong gạt quét, kiên cố thể trạng cùng thân hình khủng lồ đánh bay vô số quân tận, giết vào nội thành bên dưới. Mông Vũ con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị nói, quả nhiên, cơ quan bạch hổ cũng xuất hiện. Mạc gia cơ quan thuật lại gọi phi công cơ quan thuật, lấy phòng thủ làm chủ, nhưng mạc gia cơ quan bạch hổ nhưng lại ít có công kích manh thú, manh hổ xuống núi, uy hiếp ngàn quân, có thể cướp hai cái nam tử trưởng thành. Cơ quan chu tức trên Mười mấy giá cơ quan con nện nhảy nhảy nhảy ra, tám cái chân tinh thiết rèn đúc mà thành, toàn thân xích thiết, thân cao một trượng, mười mấy điều cơ quan con nện nhanh chóng bò sát, một đường giết hướng vào phía trung thành. Cơ quan con nện, ban đại sư kiện suất tác phẩm, giang hồ danh giá, thần binh lợi khí, quét ngang ngàn quân, uy lực chỉ đứng sau công thâu Cửu Phát Minh cơ quan bản xạ. Mông Vũ lạnh lùng nói, "Mạc gia, các ngươi thật sự muốn cùng ta đại tần là địch." Cơ quan chu tức trên lưng, Lục Chỉ hiệp trầm giọng nói, "Mạc gia vô ý cùng ai là địch? Mạc gia chỉ là hy vọng tần quốc có thể lưu binh, bị ít rất chóc." Nếu là thiên hạ các quốc gia đều thời bình, các vị quân vương ký kết thời bình minh nước, thiên hạ tại sao chiến loạn, tại sao thời loạn lạc? Vương Bí Tam Tiêm Lượng nhận đao vung lên, trầm giọng nói, mặc gia hành động chính là cùng ta đại tần la địch, Bách chiến xuyên giáp binh ở đâu? 5000 sĩ tốt hết cao, ở, ở, ở. Vương Bí nhảy xuống đầu tường, làm gương cho binh sĩ nói, Bách chiến xuyên giáp, thuận buồm xuôi gió. Giết. Vương Bí vung vậy trường đao, chém về phía một đầu cơ quan quân cơện, một đao đánh bay 6, 7 trượng, cơ quan thú tiếp theo nhảy lên mà lên, chỉ là một chân gãy vỡ, toàn thể sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn. 5000 đầu hổ mặt nạ trọng giáp binh kết trận mà đứng, trọng giáp xô lên tường thép, chính diện va chạm cơ quan quân nện, một đầu một đầu cơ quan quân con nhện bị chính diện ép lùi. Mông Vũ hạ lệnh, cung binh ở đâu? Bắn! Bắn! Cung tiễn thủ, người bắn nó bá, bá, bá liên trận, đầy trời mũi tên bắn nhanh như da, giết hướng về mặc gia cả đám viên, vạn tiễn cùng phát, cao thủ tuyệt đỉnh cũng đến tránh núi nhỏ, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ ngã xuống. Ba đại sư cơ quan cánh tay điều động bên dưới, không lỗ cơ quan chu tức hai cánh kích động, cuốn phong gạc hét, kình phong lạnh lẽo, xé rách phần lớn mũi tên. Một số ít mũi tên giết hướng về mặc gia mọi người, Lục Chỉ Hắc hiệp, Tiễn Đan, Hàn Thân, Tần Vũ Dương, Cao Tiệp Ly, đạo trích mọi người từng người triển khai thủ đoạn, đánh tan mũi tên. Hàn Thân trầm giọng nói, "Lệ Cơ muội muội, Kình Kha huynh đệ, Công Tôn Vũ tiền bối, mau bỏ đi." Công Tôn Vũ nghe vậy, hạ lệnh, "Kình Kha, đi mau." "Mang Lệ Cơ rời đi, không nên quên ngươi đáp ứng việc của ta, không nên để cho Công Tôn gia tộc huyết thống đoạn tuyệt, cũng không nên để cho Công Tôn gia tộc kiếm phổ bị đứt đoạn truyền thừa." Công Tôn Lệ Cơ rơi lại nói, "Không muốn ông nội, Lệ Nhi không cần đi, không cần đi." Phích Lịch Hỏa Thả người r짓 ra, hành mật vệ đệ tử thả người r짓 ra, vây giết công tôn Vũ cùng với giới chướng hắn không tới 100 người vệ quốc tướng sĩ. Tiễn đan một bộ đồ đen, đầu đội mũ màn che lấp khuôn mặt, cầm trong tay mặc mi r짓 ra, một người một kiếm ngang trời, đánh bay mấy quân thần. Vèo vèo vèo. Hàn thân, Cao Tiểu Ly, Đạo Trích, Tần Vũ Dương mọi người lục tục r짓 ra, địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, ba tên cựu phẩm, bốn người liên thủ r짓 vào trong trận. Ken ken ken. Từng khối từng khối trọng thuần kết thành tường đồng vách sắt, một thanh một thành cây giáo đâm đầm già, nọ tiến xạ kích không ngừng. Hàn thân mọi người căn bản là không có cách phá tan hàng phòng thủ. Cao Tiệm Ly vung kiếm, kiếm khí đập vỡ tan loạt tiễn, nhanh chóng lui lại, sắc mặt nặng nề nói, đây chính là tần quốc lục chiến chi vương Bách chiến xuyên giáp binh uy lực sao? Bách chiến chi sư, thuận buồm xuôi gió, các loại binh chủng kết hợp, cộng thêm 4 tên cựu phẩm thống lĩnh, cùng với không kém gì nữa bậc tuyệt đỉnh sức chiến đấu Vương Bí đảm nhiệm chủ tướng. "Đừng nói Hàn thân, Cao Tiệm Ly mấy người muốn muốn phá trận, dù cho hai cái yến đan vào trận cũng chắc chắn phải chết." Tiễn đan giết vào trong trận, sóng kiếm rung động, che ở Cao Tiệm Ly mọi người trước người, sở hữu một thức nỏ tiễn đều bị đẩy ra. Hàn thân mở miệng thúc giục, "Lệ Cơ, Kinh Kha, Công Tôn Vũ tiền bối, đi mau a." Công Tôn Vũ đón gió mà đứng, thấy chết không sờn nói, "Ta Công Tôn Vũ rất được vệ quân đại ân, chỉ có lấy thân tuẫn thành, lấy chết báo đáp quân ân." Công Tôn Vũ vung kiếm đẩy lui phích lực hỏa, triệt thân đi đến Công Tôn Lệ Cơ bên người, một trưởng đánh xỉu tôn nữ Công Tôn Lệ Cơ. Kinh Kha một kiếm đánh chết hai tên ảnh mật vệ, cũng đi đến Lệ Cơ bên người. Công Tôn Vũ phân phó nói, "Kinh Kha, Lệ Cơ liền giao cho ngươi, đi mau." "Bành bố ở đâu?" Thân binh thống lĩnh Bành bố lĩnh mệnh nói, "Thuộc hạ ở." Công Tôn Vũ truyền lệnh, Linh binh hộ tống Kinh Kha cùng lệnh cơ, tùy tùng mặc giáp bằng hữu lui lại. Bành Bố hai con mắt rơi lệ, cất cao giọng nói, "Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh." Bành Bố vung vẩy trường thương, "Hạ lệnh, đại gia theo ta giết, hộ tống lệnh cơ tiểu thư lui lại." Gần trăm thân binh đều là võ giả, đều là tinh nhuệ, không kém gì Bách Chiến Xuyên Giáp binh, đây là vệ quốc binh sĩ cô lập sức chiến đấu mạnh nhất một nhánh đội ngũ, là công tôn Vũ đặc huấn sĩ tốt. "Kinh Kha, Bành Bố hai người dẫn dắt đi, gần trăm thân binh giết ra bên dưới thành, giết hướng vệ Bách Chiến Xuyên Giáp binh, giúp đỡ mặc giáp mọi người một trước một sau công kích phá vỡ." Hống Hững, cơ quan Bạch Hổ thiết giải, bốn vó lao nhanh, vuốt hổ sẽ rách quân tần trận hình, Bạch Hổ ở ngoài Villa Zaragoza, bên trong ký tực tinh thiết giàn đuốc, bốn trảo kiên, cố vô cùng, sắp phạt kia người. Phích Lịch Hỏa sốt ruột, nói rằng, Ngum Vũ tướng quân, nhanh cản bọn họ lại. Vương thượng khâm điểm, công tôn lệ cơ nhất định phải vào cùng. Ngum Vũ nghe vậy, sắc mặt mừng ra, lập tức hạ lệnh, đại quân nghe lệnh, bắt giữ Công tôn lệ cơ, không muốn để cho chạy bất luận cái nào vệ quốc người. Công tôn Vũ thả người, kiếm khí chút xuống, ngăn cản đang muốn truy sát Phích Lịch Hỏa, cười như điên nói: Bùi lão phu cùng chết đi, Phích Lịch Hỏa, ha ha ha. Công Tôn Vũ khí thế phong trào, mạnh mẽ chân khí phong trào, hắn dự định sử dụng bí thuật cùng Phích Lịch Hỏa đồng quy vô tận. Soạt. Đột nhiên, trời cao bên trong, một cái roi dài chạy nhằng đến, đâm thủng không trung, qua lại không gian bình thường đánh tới, trong nháy mắt đánh trúng Công Tôn Vũ xương sống lưng. Mãng Tiên Lâm, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại hộ vệ xếp hạng thứ 2, một tên chân chính cao thủ tuyệt đỉnh, người này ra không ngờ đánh lén, trọng thương Công Tôn Vũ. Phích Lịch Hỏa trường đao một chém. Kinh Kha nhe răng trố mắt, hai con mắt xung hỏa, không loạt xoạt một tiếng, ánh dao lóe lên, máu tươi tung tóe, một cái đầu lâu quẳng trời cao. Kinh Kha thê thảm hô to, "Sư phó, Hàn thân mọi người ở cơ quan Bạch Hổ đánh mạnh bên dưới, thành công phá tan Vương Bí đại quân một chỗ hàng phòng thủ." Lục Chỉ hất hiệp áo đen lóe lên, vút qua 20 trượng, kiếm khí rung động, nửa bước tuyệt thế tu vi bạt phát, mặc ra kiếm vực rung động tứ phương, từng cái từng cái quân thần đều bị đánh bay, trong nháy mắt thanh tràn một mảnh. Lục Chỉ trầm giọng nói, "Triệt." Hàn thân quăng lên Kinh Kha, giắt tay cao tiệm lý, bàn bố mọi người lùi lại, đem hết toàn lực giết ra khỏi chúng đây. Bốn phía quân tần không ngừng chen chúc mà tới, như thủy triều giết bất tận, giết không xong. Lục Chỉ hấp hiệp ra tay, nửa bước tuyệt thế sát phạt kia người. Rốt cục, kinh kha mọi người leo lên cơ quan chu tức, bốn con cơ quan bạch hổ lao xuống giết dã, mười mấy giá cơ quan con nhẹn nhảy lên chu tức thần thú trên lưng. Ban lão đầu điều động cơ quan chu tức hai cánh kích động, mạnh mẽ tuỳnh phong gào thét tứ phương, rung động ngàn quân. Ngông Vũ, Mãng Tiên Lâm, Vương Bí, Phích Lịch Hỏa bốn đại cao thủ lao xuống giết dã, hai cái tuyệt đỉnh, hai cái hàng đầu cực hạn đồng thời giết dã, quát lớn hô lên, đừng chạy. Chương 469 Bỏ mạng tiên ngay đường, mặc gia lý tuần quốc. Cờ quan chu tức phía trước nhất, Lục Chỉ Hắc hiệp vung vẩy phi công, áo đen trường bào u cục vang vọng, đen như mực chân nguyên hóa thành tịnh phong khuyết tán tứ phương, kiếm khí trong tay rung động. Kiếm khí như ba, gọn sóng bắt phương. Lục Chỉ Hắc hiệp tay phải cầm kiếm, tay trái bấm quyết nói, "Mặc thủ thành quy." Ầm. Mạnh mẽ chân khí quyết tán, chân khí vòng bảo vệ mang theo kiếm khí, từng đạo từng đạo đen như mực kiếm khí tỏa ra, cùng Ngưu Vũ, Mang Tiên Long, Vương Bí, Phích Lịch Hỏa bốn người một đòn toàn lực động nhau. Ngay ngay ngảnh. Nửa bước tuyệt thế thực lực phi phàm. Lục Chỉ Hắc Hiệp vẫn không lúc nhích, Mông Vũ muốn người gặp sóng kiếm phản chấn, dồn dập cũng bay mấy trượng, đứng thẳng mặt đất liên tiếp lui về phía sau 7, 8 bộ. Ly, cơ quan chu tức hai cánh chấn động, bốc thẳng lên cửu trọng thiên, thế như con bằng, hét giận giữ trời cao, vươn góc hai cánh, thẳng tắp mà lên, chu tước đầu, chu tước hai cánh, chu tước hai chân đặc biệt chấn động. Ban lão đầu cất cao giọng nói, nắm chặt tay vịn. Ly, cơ quan chu tức thẳng tới trời cao hơn trăm thước sau mới chậm rãi cân bằng dáng người, hai cánh chập tròn, thân hình khủng lồ bay lượn trời cao, nhanh chóng bay xa. Cùng, Cùng lúc đó, Trên mặt đất cơ quan bạch hổ đấu đá lung tung, hướng về quân tần bạc nhực vị trí xung phong, tứ đại cơ quan bạch hổ đồng thời phát lực, giết ra khỏi chúng đây, nên ngang rời đi. Nội thành hội tụ quân tần không đủ 3 vạn, phân biệt vây nhốt mỗi cái vị trí, cơ quan bạch hổ một lấy làm ngàn, bốn con đồng thời xung phong một phương hướng, vừa không có Vương Bí này các cao thủ ngăn cản, rất nhanh tùy thời bỏ chạy. Vương Bí báng xuống một trận, mặt đất cục gạch vỡ vụn, tức giận nói, đáng ghét, lại là mặc ra đám người này. Phích Linh Hỏa, mang tiên lâm liếc mắt nhìn nhau, huynh đệ hai người mặt lộ vẻ sầu khổ vẻ, đón lấy còn muốn cùng Vương Thượng bản giao a. Mãng Tiên Lâm ôn quyền nói: "Ngum Vũ tướng quân, Vương Bí tướng quân, chiến sự đón lấy liền giao cho các ngươi, huynh đệ ta hai người xin cáo từ trước." Ngum Vũ, Vương Bí ôn quyền nói: "Hai vị đi thong thả." Mãng Tiên Lâm hạ lệnh: "Trật." Veo veo bèo. Lần lượt từng bóng người tung lực, hành mật vệ thành viên mang theo mười mấy cái huynh đệ thi thể thả người tối lui, mấy chục người nhanh chóng bỏ chạy. Ngum Vũ truyền lệnh nói: "Vương Bí lao đệ, đại quân trước tiên chiếm cứ Bục Dương, sau đó bẩm báo quân tình với Hàn Dương. Người ta chờ chờ Vương thượng bức kế tiếp chỉ thị." Bục Dương đã phá. Vệ quốc chỉ còn giữ lại cùng Ngụy quốc giáp giới Dạ Vương thành cùng 2 vạn quân coi giữ. Có muốn hay không mạnh mẽ tấn công Dạ Vương thành, có thể hay không bởi vậy cùng Ngụy quốc biên cương lên xung đột, bọn họ đều cần doanh chính tiến một bước chỉ thị. Vương Bí gật đầu nói, cũng tốt. Hàn Quốc đã mất nam dương, không đáng để lo. Chỉ cần nô vệ quốc chiếm cứ Bục Dương, Dạ Vương hai tòa thành trì, liền có thể đóng quân nhìn thèm thuần Ngụy quốc biên cương, bất cứ lúc nào có thể rết vào Ngụy quốc cảnh nội. Ngum Vũ chuyên lệnh nói, người đến, chiếm cứ Bục Dương các nơi cầm thành, đại quân đóng quân quân doanh, tìm kiếm tặc thủ công tu bộ tường thành. một cặp tướng lĩnh ôn quyền linh mệnh. Sau một canh giờ, bên ngoài trăm rặm một mảnh núi rừng. Công Tôn Lệ Cơ đã tỉnh lại, đồng thời biết được chính mình ông nội Công Tôn Vũ chết đi tin tức, một mình ngồi ở bờ sông rơi lệ nước nợ. Kinh Kha đứng ở Công Tôn Lệ Cơ bên người, hắn từ trước đến giờ tự xưng là vì là hiệp khách, cũng vẫn rất vì chính mình thiên phú tự hào, hắn từ trước đến giờ cho là mình so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, không sánh bằng cái nhiếp, Tiên Đan, vệ trang những ngày qua tiêu nhân tiện, nhưng cũng được cho ngộ tính tiềm lực vạn người chưa chắc có được một. Nhưng là, ở ngày hôm nay, Kinh Kha đột nhiên phát giác Nguyên Lai mình rất rất dữ dội, hắn tự xưng là lợi hại võ công ở tần quốc tiết kỵ trước mặt yếu đuối đến như một tấm giấy cửa sổ. Mặc gia mọi người lặng im không nói. Nửa ngày, Cao tiệm Ly đi tới Kinh Kha bên người, mở miệng nói, "Đại ca, xin mời nén bi thương." Ngay xưa, Cao tiệm Ly cùng Kinh Kha vừa gặp mà đã như quen, kết làm huynh đệ, vẫn là Kinh Kha đề cử Cao tiệm Ly cho Yến Đan, ở Yến Đan dưới sự yêu cầu, Cao tiệm Ly gia nhập Mặc gia, thành làm thống lĩnh một trong. Hàn thân cất bước tiến lên, đi tới Lệ Cơ bên người ngồi xổm xuống, trấn an nói, "Lệ Cơ muội muội, xin mời nén bi thương." Công Tôn Vũ tiền bối nếu là còn sống sót nhất định không hi vọng nhìn thấy như ngươi vậy. Công Tôn Lệ Cơ gạt lệ không nói, sắc mặt thanh lệ, nghiêng nước nghiêng thành, mảnh mai nước mắt như mưa. Tiễn Đan mở miệng nói, "Kinh Kha huynh đệ, tiễn mộ cùng sư Tôn thương nghị quá, chúng ta chân thành hi vọng ngươi cùng Lệ Cơ cô nương có thể gia nhập Mặc gia, theo chúng ta đồng thời trở về cơ quan thành." Công Tôn Lệ Cơ không nói, nàng chỉ là một cái cô gái yếu đuối, nàng mất đi người thân, mất đi quê hương, nàng tâm thần tiếp cận tan vỡ, nàng đã không có tâm sự lo lắng tương lai con đường. Kinh Kha lắc đầu nói, "Không được." Chỉ thấy Kinh Kha túy lầu nói: "Hôm nay đa tạ Lục Chỉ tiền bối, Ban Đại Sư, Tiễn Đan huynh, Hàn Tân huynh, Tiểu Cao, Tiểu Trích, Vũ Dương chư vị mặc gia bằng hữu hiệp nghĩa giúp đỡ, đại ân đại đức Kinh Kha suốt đời khó quên." Thế nhưng, Kinh Kha không thể gia nhập Mặc gia, ta như gia nhập Mặc gia, tất nhiên cho Tần Quốc nhắm vào Mặc gia cướp, mà Yến Quốc cũng sẽ bị đại Tần Thiết Kỵ quân tiên phong chỉ. Mặc gia cho tới Lục Chỉ, Tiễn Đan, cho tới Đạo Trích, Tần Vũ Dương, Cao Tiệp Ly, Ban Đại Sư, cùng với bên trong một nửa đệ tử tinh anh đều là Yến Quốc người. Tần Quốc đang lo tấn công Yến Quốc lúc sư già vô danh. chỉ cần có một cái lý do chính đáng, doanh chính liền sẽ không bỏ qua." Han Thân nói rằng, "Nhưng là, Kinh Kha huynh đệ, không đi mập ra, ngươi cùng Lệ Cơ muốn đi đâu nhỉ?" Kinh Kha thở dài một tiếng nói, "Ta dự định mang theo sư muội trà trộn Giang Hồ, mai danh ẩn tích, có thể thời gian lâu dài, hết thảy đều gặp quy về an bình." Mọi người im lặng, không cách nào chần an. Bọn họ đã mơ hồ đoán được, doanh chính tấn công vệ quốc ngoại trừ quốc gia nhất thống chiến lược cần ở ngoài, tựa hồ còn có một cái không muốn người biết nguyên nhân, Công tôn Lệ Cơ. Cao Tiệm Ly nhìn chăm chú nhìn lên, Công tôn Lệ Cơ xuân sanh 20 dáng người điền truyện, đường cong tứ tha, khuôn mặt thanh lệ, có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường người thẹn. Cao Tiệm Ly lại nhìn hướng Đại ca Kinh Kha, thầm nghĩ, hồng nhan họa thủy a, đại ca. Kinh Kha nâng sư muội lễ cơ, ôn nhu nói, sư muội, chúng ta đi. Công tôn lễ cơ chỉ là gật gù, theo Kinh Kha chậm rãi đi ra. Hàn thân muốn nói lại thôi, lễ cơ ngồi muội, Kinh Kha huynh đệ. Cao Tiệm Ly bất đắc dĩ nói, đại ca, một đường trăn trọng. Như có yêu cầu, phái người đưa thư mặc ra, dù cho Thiên Sơn Văn Thủy, Cao Tiệm Ly cũng việc nghĩa chẳng từ. Tiễn đan thở dài một tiếng, hỏi Sư phó, Mạc gia thật sự cứu được tiên hạ sao? Nếu như Mạc gia có thể cứu Thiên hạ, vậy này đều 300 năm, làm sao thời loạn lạc càng diễn càng liệt? Lục Chỉ Hắc hiệp nghe vậy không nói, câu nói này hắn đảm nhiệm cự tử trước cũng đã từng hỏi sư phó mạnh thắng, hỏi qua đời trước Mạc gia cự tử. Vấn đề này là các đời Mạc gia cự tử đều sẽ trải qua mà mang, mỗi cái Mạc gia cự tử đều sẽ hỏi mình, Mạc gia thật có thể cứu tiên hạ sao? Nửa ngày, Lục Chỉ Hắc hiệp ngữ khí sâu xa nói, có vọng tuy rằng xa không thể vời, nhưng cũng không phải không thể thực hiện. Kiếm yêu, phi công, vẫn còn cùng, hài hỏa Quốc phủ, giận cường. Lục Chỉ Kiên định nói, vi sư tin tưởng, một ngày này chắc chắn thực hiện. Chỉ cần chúng ta không buông tha, 100 năm sau, 1000 năm sau, 2000 năm sau, cuối cùng cũng có một ngày, mặc ra theo đội thịnh thế nhất định có thể thực hiện. Tiễn Đan nghe vậy, trong lòng dấy lên hy vọng, nói rằng, sư phó nói rất đúng, chỉ cần mặc ra vẫn còn, liền vĩnh viễn còn có hy vọng. Đệ tử tụ giáo, mọi người đợi một hồi, bốn con cơ quan bạch hổ tới rồi hội tụ, cơ quan bạch hổ nhảy lên chu tước phần lưng, đoàn người cưỡi gió bay đi. Cơ quan chu tước có thể gánh chịu ngàn người. Lục Chỉ đoàn người thêm vào bốn con cơ quan bài hổ, mười mấy giá cơ quan con nhện đều còn không đạt đến chu tức thú 2 phần 10 lượng cái chịu. Cơ quan chu tức trên, Tiên Đan trong lòng âm thầm tự nói, mặc ra quá yếu, cần thu nạp càng nhiều sức mạnh. Y Li Gia Niệm Đoan, Đoan Mục Dung thầy trò, Tiên Quốc đệ nhất lực sĩ đại búa huynh đệ, bọn họ cũng có thể lớn mạnh mặc ra sức mạnh. Chương 470, vệ trang tin tức, Bạch Diệp Phi sát cục. Tiên Quốc đốc kháng thành, một đống chuyện viện. Giữa mùa hè thời tiết, Lý Trường thanh tay nâng trúc thư, ngồi xếp bằng vườn hoa thảm trên uống rượu đọc sách. Từ nữ tay ngọc nâng ấm, Mỹ nhân dịu dàng nở nụ cười, rót rượu một ly. Từ nữ rót rượu một ly, Lý Trường Thanh nâng chén uống vào, mỹ nhân tiếp tục rót rượu. Đột nhiên, Lý Trường Thanh bấm tay một điểm, lăng không cong ngón tay búng một cái, chân khí hoàn đánh trúng 10m ở ngoài tiểu Ang luôn, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, không cho lời biếng. Ang Luân A U một tiếng bị đau, tay phải cầm kiếm, chính là phi hùng kiếm, tay trái bưng mi tâm, khuôn mặt nhỏ hoa nước ba ba nói, "Sư phụ, Ang Luân mới không có lời biếng." Ang Luân chỉ là muốn không thông một vấn đề. Lý Trường Thanh tay nâng thứ oán, hai mai thon dài, thanh sam mà bảo, mặt như con ngọc. Lại ngật nói: "Ngươi hỏi đi." A Ngôn cầm kiếm mà đứng, tỉ mỉ tuyệt thế danh kiếm Phi Hồng, kiếm thể đẹp như thu thủy, kiếm cách hình như hường hạ, lưỡi kiếm lộ hết ra sự sắc bén, tỏa ra thấu xương hàn khí. Tiểu Nha đầu hiếu kỳ nói: "Sư phụ, tại sao ngài cam lòng đem Phi Hồng kiếm ban tặng ta cơ chứ?" Lý Trường Thanh ngẩng đầu, khóe miệng hơi mím nói: "Làm sao, ngươi không muốn?" A Ngôn lập tức bảo vệ Phi Hồng kiếm, nói rằng: "Đương nhiên muốn, sư phụ ngươi đừng nha muốn thu hồi, nam tử Hán Đại Trượng Phu lời hứa đáng giá ngàn vàng, ngài nhưng là kiếm tiên, càng không thể nuốt lời." Phi Hồng kiếm, A Ngôn muốn. Tổng Liên muốn, Diễm Linh cơ cũng muốn. Nhưng là, trước đó, Lý Trường Thanh chỉ có thể cho mượn các nàng sử dụng, mà không phải trực tiếp ban tặng. Chỉ có lần này ngoại lệ. 3 ngày trước, Lý Trường Thanh đem Phi Hồng kiếm ban tặng A luôn, đồng thời nói cho nàng, Phi Hồng kiếm từ đây đội chủ, chúng thân không thu hồi lại thanh ngọc hồ kiếm. A luôn vui mừng khôn nguôi tiếp nhận Phi Hồng kiếm, coi như chân bảo. Phối hợp Phi Hồng kiếm Bạch Vân kiếm pháp mới có linh hồn, càng la thức cuối cùng, Thiên Ngoại Phi Tiên, không có tuyệt thế thần binh Phi Hồng kiếm ở tay, kiếm chiêu uy lực chí ít giảm xuống một nửa. Thiên Ngoại Phi Tiên Phi Hồng kiếm Chính là Lý Trường Thanh lúc trước thu được kiếm tiên danh hiệu to lớn nhất dựa dẫm, cũng là hắn lúc trước vượt cấp chém giết cơ vô dạ to lớn nhất lá bài tẩy. A luôn xin thể muốn làm tiểu kiếm tiên, vì lẽ đó ngày đêm khát vọng phi hồng kiếm, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự được toàn nguyện, trong lòng có thể sướng đến phát rồ rồi. A luôn nói rằng, sư phụ, ngươi phải trả lời ta mà. Từ nữ gợi nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng hết sức tò mò, ngươi dĩ nhiên cam lòng đem phi hồng kiếm ban tặng A luôn đứa nhỏ này. Phải biết, linh cơ vì nó, nhưng lại không ít đối với ngươi làm nũng. Lý Trường Thanh cười nói, Bởi vì ta được một thanh vô cùng phù hợp kiếm của ta, người cùng kiếm phù hợp trình độ còn muốn ở phi hồng kiếm bên trên. Ồ. Tử nữ, a luôn mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Tử nữ hỏi, cái gì kiếm? Lý Trường Thanh đang muốn mở miệng trả lời, không. Lý đại ca. Trường Thanh. Lộc Ngọc, Hồng Liên dắt tay nhau mà tới. Lý Trường Thanh mở miệng nói, xảy ra chuyện gì sao? Lộc Ngọc, Hồng Liên hạ thấp người thi lễ, vẫn ăn nói, tử nữ tỷ tỷ. Tử nữ đứng lên nói, hai vị muội muội, làm sao? Lộc Ngọc cùng Hồng Liên liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt nghiêm nghị, mở miệng nói. tiên vong đệ tử đến báo, có vệ trang tin tức. Từ nữ kinh dị nói, "Vệ trang?" Nàng liên vội vàng hỏi, "Tin tức đây." Lý Trường Thanh có thể lý giải, từ nữ cùng vệ trang không phải người thân nhưng hơn hẳn người thân, vệ trang như vậy lại người, nhưng lâu dài ở lại Từ Lan Hiên, bình thường xem ra cùng từ nữ tựa hồ chỉ là bằng hữu, luôn hành cử chỉ lại hết sức tôn kính. Nguyên bên trong, vệ trang đối mặt Hoàng Liên, Hàn Phi đều ngôn ngữ sắc bén, chỉ có đối mặt từ nữ chưa từng có ác mị quá. Lục Ngọc hồi đáp, "Tế Quốc, Tang Hải Thành, phệ nha ngục." Lý Trường Thanh, từ nữ đồng thời kinh ngạc nói, "Phệ nha ngục?" Từ nữ kinh ngạc là bởi vì nàng biết Vệ nha ngục tồn tại, cùng với biết Vệ nha ngục lợi hại. Lý Trường Thanh kinh ngạc là bởi vì hiệu ứng cánh bướm tạo tác dụng. Nguyên bên trong, vệ trang đánh chết cơ vô dạ, đảm nhiệm Hàn Quốc đại tướng quân, tần hàn giao chiến, Hàn Quốc bại vong sau, vệ trang thân hãm nhà tù, chờ hắn từ luyện ngục đi ra sau, tính cách hắc hóa, trở thành nghịch lưu sa chủ nhân. Từ nữ lo lắng nói, "Phệ nha ngục, Bạch Diệt Phi dĩ nhiên đem vệ trang giam giữ ở Phệ nha ngục." Angôn Hiếu Kỳ nói, "Từ nữ di nương, Phệ nha ngục là nơi nào?" Không chỉ có Angôn Hiếu Kỳ, Lộc Ngọc, Hồng Liên cũng đều hết sức tò mò. Lý Trường Thanh giải đáp nói, Phệ Nha Ngục, lại cái tên Nha Ngục, chính là 800 năm trước Đại Chu thừa tướng Khương Tử Nha bí mật xây dựng mà thành, là một tòa ý theo kỳ môn độn giáp thuật tu kiến cung điện dưới lòng đất. Lúc đó, Khương Tử Nha lo lắng Vũ Vương phạt trụ thất bại, dùng tốt tòa này cung điện dưới lòng đất thành tiểu kiên cố pháo đài, tùy thời đông sơn tái khởi. Sau đó, xuân thu năm 31 trong tề hoàn công ngừng tiểu bạch câu đối Nha Ngục tiến hành sửa chữa, cải biến trở thành giam giữ Huyền Dung, người hồ, Đông Gi, Lang tộc chờ chút các tộc kỳ nhân dị sĩ tu nhân ơi, hung danh hiển hách, có tiến vào không, ra. trở thành tôn phệ sinh mệnh giang sắc. Từ nữ nói bổ sung, lâu dần, Tử nha ngục liền trở thành phệ nha ngục. Tiên gọi thiên hạ kiên cố nhất, đáng sợ nhất, tối tăm nhất địa lao, 800 năm đến nay, từ đế quốc kiến quốc đến nay, chưa từng phạm nhân có thể sống mà đi ra phệ nha ngục. A, a luôn kinh hô, như thế đáng sợ sao? Từ nữ nghiêm nghị gật đầu. Lý Trường Thanh nhưng là cười nói, phệ nha ngục cố nhiên đáng sợ, nhưng cũng không đến nỗi như nghe đồn bên trong như vậy có tiến vào không ra. Đột phá phệ nha ngục chân chính khó khăn địa phương ở chỗ cung điện dưới lòng đất kỳ môn độn giáp biến hóa quy luật, một khi ký ức phạm sai lầm, đi nhầm con đường, kết cục chỉ có một cái, tiến vào phong kiến chết cảnh, bị nốt chí tử. Từ nữ sắc mặt do dự, muốn nói lại tôi. Lý Trường Thanh hỏi, "Từ nữ, người ta phu thêm một thể, có lời gì đều có thể nói thẳng." Từ nữ hạ thấp người thi lễ nói, "Trường Thanh, ta hy vọng ngươi cứu gia vệ chàng, mặc kệ kết quả làm sao, thiếp thân hy vọng ngươi đem hết toàn lực cứu hắn một lần." Đương nhiên, từ nữ mở miệng nói, thiếp thân gặp một đường đi theo, một khi việc không thể làm Chúng ta lập tức lui lại. Ta càng không muốn ngươi bị thương tổn. Không tổn tại Vệ Trang. Bạch Diệp Phi lấy Vệ Trang làm mồi nhử, lấy Vệ Nha ngục vì là bãi săn, chính là muốn dẫn chúng ta vào cục, thật đem chúng ta một lưới bắt hết, trọng thương tiến võng. Từ nữ không giống nhau, không chờ Lý Trường Thanh mở miệng, đột nhiên nói, "Trường Thanh, cho tới nay, ngươi nhất định rất tò mò Vệ Trang thân thế đi." Lý Trường Thanh nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Từ nữ nói rằng, "Thực, Vệ Trang là ta kết nghĩa đại tỷ con trai duy nhất." Lý Trường Thanh. Từ nữ tiếp tục nói, Một cái cô gái yếu đuối sao có thể bình yên tồn tại với thời loạn lạc? Ta tuổi nhỏ thời gian đến đại tỷ giúp đỡ, gia nhập Hồng tụ chiêu, tùy tung đại tỷ tập văn luyện võ, học tập các loại dịch dung, gia luyện, chế thuốc các loại bản lĩnh. Đại tỷ tên là Vệ Hồng tụ. Hồng tụ bình sinh không quy thuận, mưa gió năm xưa, may mắn được gió đông cố. Từ nữ mị mị đạo đến nói, sau đó, đại tỷ gặp phải một người đàn ông. Hắn là 100 năm trước Trịnh Quốc Vương cung diệt đêm chạy ra Trịnh Quốc Vương thất huyết thống hậu duệ, Trình chàng công hậu nhân. Lục Ngọc, Hồng Liên vẻ mặt cả kinh. Lý Trường Thanh chợt nói, ngươi là nói Vệ trang là Trịnh Quốc dòng dõi đích tôn hậu duệ, bây giờ Hàn Quốc lãnh cung, ngày xưa Trịnh Quốc Vương cung vốn nên là vệ trang nhà. Hạch, có muốn hay không như thế máu chó. Trưởng trách vệ trang đối với Hàn Vương An xem thưởng bên trong mang có mấy phần cửu thị. Trưởng trách vệ trang thường xuyên lén vào tân Trịnh lãnh cung, tâm tình không tốt lúc gặp tiến vào lãnh cung mượn rượu tiêu sầu. Trưởng trách Mạc Nha đã điều tra vệ trang, còn nói với vệ trang, ngươi cùng cựu công tử trong lúc đó hữu nghị cũng không phải không gì phản đối. Một khi hắn biết ngươi mục đích thật sự, giữa các ngươi hữu nghị có thể hay không dường như thấu kính như thế dễ vỡ. Nguyên bên trong Mạc Nha tiến hành 9 ca thời kỳ, Mạc Nha nói với Vệ Trang quá, Dạ Mạc mới là người thực hiện mục tiêu minh hữu. Dạ Mạc mục tiêu khống chế Hàn Quốc, trở thành lòng đất chi vương, bọn họ có thể trợ giúp Vệ Trang thực hiện mục tiêu, cái kia mặt bên giải thích Vệ Trang nguyên bản mục đích cùng Dạ Mạc tiếp cận. Giờ khắc này biết được Vệ Trang huyết thống xuất thân, Lý Trường Thanh đại khái hiểu một chút. Tử nữ hạ thấp người thi lễ nói, "Trường Thanh, thiếp thân xin ngươi ra tay." Hùng tụ tỷ tỷ đối với tử nữ có tái tạo ân huệ, như tỷ như mẹ. Bây giờ Vệ Trang gặp nạn, thiếp thân thực sự, thực sự không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Lý Trường Thanh hai tay nâng dậy Tử Nữ tay ngọc, ôn nhu cười nói, "Phu nhân này túi đầu có thể quá khách khí. Dù cho ngươi không mở miệng, ta cũng sẽ cứu Vệ Trang. Thiên hạ này ít đi quý tộc tung hoành bên trong bất kỳ một vị, đều sẽ thiếu mấy phần đặc sắc. Huống chi, ta cùng Vệ Trang là sinh tử chi giao, không thể khoanh tay đứng nhìn." Hơn nữa, Lý Trường Thanh đột nhiên cười nói, "Ta đang nghĩ, chờ ta cứu ra Vệ Trang sau, để hắn cứ gọi ta một tiếng Trường Thanh tiểu gia phụ, hắn có thể hay không lập tức rút kiếm chém ta?" Cị. Si. Tử Nữ, Lộ Ngọc, Hồng Liên, á luôn không nhịn được cười. Từ nữ tay ngọc nắm tay nhẹ nện Lý Trường Thành trong lòng, "Coi mắng, Trường Thành, ngươi người này quá hỏng rồi." Chương 471, Diễm Phi ngạo kiểu, Hồng Liên Ngự Sát thuật. Lý Trường Thành phân phó nói, "Truyền lệnh cho Minh Châu, làm cho nàng cùng kinh nghệ bí mật rời đi Đế sư phụ, cấp tốc chạy tới Tề Quốc Tang Hải thành trợ giúp chúng ta. Linh cơ sắp bước vào tuyệt đỉnh, do nàng tiếp tục tọa trấn Tiên Vọng, Mạc gia, Bạch Phượng mọi người hiệp trợ quản lý." Từ nữ Nga Mi đọc lại, hỏi, "Trường Thành, ngươi gọi tới Minh Châu, kinh nghệ hai vị muội muội, lẽ nào chính là phòng ngự La Vọng?" Lý Trường thanh nhẹ nhàng đuốc cầm nói, chỉ là một cái bạch diệp phi không đáng nhất tới. Chân chính cần đề phòng chính là Yểm Nhật, khoảng cách kỷ niên cung một trận chiến đã qua 6, 7 năm, Yểm Nhật từ lâu bước vào nửa bước tuyệt thế, đồng thời tích lũy 3 năm rưỡi lâu dài, sự mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua lục trì hiệp hiệp. Bạch Tiêm Điệp công pháp có thiếu, đóng băng 20 năm, vì vậy tuyệt thế tu vi nhiều nhất phát huy 8 phần 10, ta có thể cùng Bạch Tiêm đạt 4, 6m, bằng chính là độc cô cửu kiếm. Từ nữ gật đầu nói, bạch diệp phi thêm vào Yểm Nhật, thêm vào La Vọng Lục kiếm nô chờ thiên tự nhất đẳng sát thủ. cùng với phệ nha ngủ gần chứa kỳ môn độn giáp cơ quan, còn có tề quốc trấn thủ phệ nha ngủ xí tốt, dù cho là cao thủ tuyệt thế cũng có người chết khả năng. Chúng ta xác thực cần phải thận trọng. Lúc này, Diễm Phi một bộ ám quần dài màu lam phiên điệp mà đến, rộng dài hai tụ vì là màu đỏ thẫm, bộ ngực mềm phấp phú, eo tuyến đầy đà, ngọa mi đàn phụng, thu thủy đôi mắt sáng, lại giật tuyệt thế. Diễm Phi tay trắng mà đứng, cất bước tiến lên phía trước nói, "Ta cũng đi." "Ngươi?" "Hồng Liên, Lục Ngọc, tử nữ nhà ta." Lý Trường Thanh nói rằng, "Phi Yên, việc này không có quan hệ gì với ngươi." Tồn hô phệ nha ngủ không hiểm dị thường, tên cứ gọi thiên hạ đáng sợ nhất tử lao, thêm vào hiểm nhận, Bạch Diệp Phi mọi người tự mình ra tay bố cục, ngay cả ta không dám nói có 100% nắm. Trước đây không lâu Lý Trường Thanh thu được tân kiếm thuật truyền thừa, lần này cứu viện tỷ lệ thành công lên đến 9 thành rưỡi. Chỉ có điều, Lý Trường Thanh từ trước đến giờ tính cách hồ thỏa, mặc dù có 9 thành rưỡi độ khả thi cũng không dám đánh cam đoan. Vì lẽ đó ngươi. Diễm Phi Tuyệt Mỹ khuôn mặt bình tĩnh, thanh nhẫn Như Châu, vệ trang sắc thực không có quan hệ gì với ta, nhưng ngươi cùng ta có quan hệ. Tử nữ, Hồng Liên, Lục Ngọc vầng trán hơi kinh ngạc. cùng nhau nhìn phía Diễm Phi. Tiểu Ang luôn thấy thế, cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Diễm Phi. Còn cô ta còn có ta gì वग. Diễm Phi tuyệt mỹ khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, phương tâm nhưng là gợn sóng gợn sóng, một dòng nước gấm tràn ra toàn thân, lạnh ngắt nói, các ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Trưởng Thanh chỉ là quan hệ hợp tác. Mặc gia cấm địa có ta âm dương gia chí bảo, huyền âm bảo hạp, nếu như Trưởng Thanh ở Vệ Nha ngục có chuyện bất trắc, ai theo ta đi Mặc gia cấm địa đi một lần. Ai giúp ta uy hiếp Mặc gia lục trì hiệp. Từ nữ chợt nói, "Hả? Thì ra là như vậy." Hồng Liên quái gợn nói, Ta còn tưởng rằng Âm Dương gia đệ nhất kỳ nữ coi trọng ta phu quân, chỉ là như vậy lời nói buồn công chúa liền yên tâm. Lộc Ngọc cười nói, Diễm Phi tỷ tỷ thực sự là một cái hợp lệ người hợp tác. Tiểu A luôn vô vụ trong lòng nói, Diễm Phi sư thúc. Hảnh. A luôn vẻ mặt ngừng lại, bởi vì Diễm Phi mắt phượng quét tới, ánh mắt sắc bén. A luôn trong nháy mắt cắt đứt thể hiện mong muốn, cầu sinh dục vọng chiếm thượng phong. Diễm Phi lạnh lùng rắc liệt ánh mắt xẹt qua Lộc Ngọc, hờn liên, tử nữ ba nữ, sắc mặt trầm tĩnh, thả người vụt qua về phòng của mình, âm thanh bay tới nói, khi nào khởi hành, nói cho ta một tiếng. Sáng sớm ngày thứ 2, hai, hai chiếc xe ngựa rời đi yến quốc đốc kháng, một đường đông nam mà xuống. Yến quốc đốc kháng đến Tề quốc Tang Hải, khoảng chừng ngàn dặm khoảng cách, đoàn người quần áo nhẹ ra trận, ngày đi trăm dặm, 50 km, không có vấn đề, 10 ngày liền có thể đến. Một tuần lễ sau, Lý Trường Thanh đoàn người đến Tề quốc Cảnh Nội, tiếp tục đi đến Tề quốc Tang Hải Chi Tân, tìm kiếm Phệ Nha Ngục. Phệ Nha Ngục không chỉ có là thiên hạ đáng sợ nhất, tối tăm nhất Tử Lao, đồng thời cũng là thần bí nhất Tử Lao, ngoại trừ Tề quốc cao tầng, La Vong cao tầng ở ngoài, người ngoài dù cho biết Phệ Nha Ngục tồn tại, cũng tuyệt đối không biết vệ nha ngục xuất nhập cácn vị trí. Tế quốc, Tang Hải Chi Tân, Hải Nguyệt Tiểu Trúc, Thiên Tử Nhất Hào Phòng, Lý Trường Thanh, Diễm Phi, Tử Nữ, Hồng Liên, Lộc Ngọc, A luôn sáu người tạm cư Thiên Tử Nhất Hào Phòng, một bộ nhà ở, phòng ngủ nhà kẻ phòng khách đầy đủ, đầy đủ 10 người ở lại cũng không chán chúc, tương tự với hậu thế phòng tổng thống. Hải Nguyệt Tiểu Trúc có một đạo món ăn nổi tiếng, tên là vây cá phanh tay gấu. Lý Trường Thanh đoàn người đang dùng món ăn, án bàn khắp nơi bừa bộn, vây cá phanh tay gấu bị mọi người phân tử xong xuôi. Cách Tiểu A luôn ở hơi nói, Lần sau nhất định mang Mộ thân lại đây nếm thử, món ăn này quả thực là A luôn ăn qua tối ngon, tối ngon miệng muốn ngon. Lý Trường Thanh sờ sờ A luôn tính xảo đầu nhỏ, cười nói, nhà ta A luôn thật hiếu thuận, ngươi Mộ thân nếu có thể nghe được ngươi câu nói này, nàng tất nhiên hết sức vui mừng. A luôn cười đến híp cả mắt, vội vội va va gật đầu, "Ừm, Tân Di và gở. Không tồn tại vệ trang. Các ngươi đúng là tới cứu ta." Lý Trường Thanh vỗ tay nói, "Được rồi, tiếp đó, phân công nhiệm vụ." Lý Trường Thanh đang khi nói chuyện, từ trong lồng ngực lấy ra một khối tiểu vải, nói rằng Cho nên ta lưu lại 3 ngày không có hành động, chính là đang đợi Hàn Phi đem về trang áo lót đưa tới. Áo lót vải, chim bổ câu đưa tin lúc quấn quanh một phần đang chim bổ cầu trên chân. Lý Trường Thanh nói rằng, Hồng Liên, Triệu Hoán Vương gián nước. Hồng Liên lúc trước bị tiên trách cầm nã, bị Bạch Độc Vương giam giữ ở Cửu Du Liên Trì, thiếu nữ thuần âm máu dẫn tới bản Ly Chân Cầm Lồ, gián nước vương tranh chấp trăm giết. Hồng Liên cứu gián nước vương một mạng, xích liên xả vương vì báo ân, trước khi chết đem xả vương túi chứa chất độc đưa cho Hồng Liên. Từ đó về sau, Hồng Liên có thể điều động và xả, hiệu lệnh tiên hạ loài gián. Càng là rắn nước bộ tộc, Hồng Liên hoàn toàn có thể cùng chúng nó giao thông, tâm ý tương thông. Hồng Liên gật đầu, từ từ nhắm mắt, sau một khắc, Hồng Liên hai con mắt mở, con mắt tươi đẹp, giống như mắt rắn. Tt tt. Trong khoảnh khắc, Lý Trường Thanh mọi người nhìn thấy thiên tự nhất hảo bên trong phòng, mười mấy điều rắn nước từ bốn phương tám hướng bay lại, nhanh chóng du đến Hồng Liên bên người, đầu thân mật làm phiền Hồng Liên tay ngọc. Bên trong một lượng điều liếc nhìn nhìn Lý Trường Thanh, lưới rắn người một cái, đối với Lý Trường Thanh lộ ra lấy lòng, thân mật tư thái. Hồng Liên sắc mặt é e thẹn. Trong náy mắt rõ ràng gián nước đồng ý thân cận Lý Trường Thanh nguyên nhân, bởi vì Lý Trường Thanh là nàng trợ phụ, là nàng một huyết người đọa giải. Hồng Liên cầm trong tay vải, lau một cái gián nước, bốn phía gián nước người một cái vải, được Hồng Liên chỉ lệnh sau, Sở Hữu gián nước dồn dập rời đi, không làm kinh động bất luận người nào. Từ nữ con mắt suy tư nói, động vật hiếu giác tháng qua nhân loại mấy chục lần, hơn trăm lần, cái này biện pháp sát thực là tìm kiếm vệ trang tuyệt hảo biện pháp. Hồng Liên lộ ra ý cười, nàng rất cao hứng, rất cao hứng chính mình có thể giúp Lý Trường Thanh. Thật yêu một người, là đồng ý vì là đối phương trả giá. đồng thời thích như mật ngọt. Lý Trường Thanh nâng chén trà lên, dung trà súc miệng, súc miệng xong xuôi, đứng lên nói, "Chờ đi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức." "A. Bạch Già Phi, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lần này ta liền triệt để chấm dứt ngươi." La Vong Nghiêm Nhận, "Ta rất hiếu kỳ, ở mặt nạ bên dưới, ngươi diện mục chân thật đến cùng là ai?" Lý Trường Thanh mím môi khẽ cười nói, "Có thể lần này là có thể đem muốn giải quyết người đều giải quyết đi, đem muốn vạch trần đáp án toàn bộ vạch trần." "Phệ Nha Ngục, ha ha, thực sự là một cái thú vị địa phương." Gió hiếm sóng lặng, vẫn là Giang Hồ sao? Vì lẽ đó, đam mê giang hồ Lý Trường Thanh trong xương là một cái nhà mạo hiểm, là một cái yêu thích nhất lên sóng gió người, đồng thời hưởng thụ đưa thân vào giang hồ mưa gió cảm giác. Phệ Nha ngục hành trình, Lý Trường Thanh tất nhiên gặp đi. Một chính là tử nữ, hai là hắn tính cách của chính mình gây ra, ba là vì vệ trang tình nghĩa. Không tồn tại vệ trang. Chương 472, Phệ Nha ngục thực hình, vệ trang kiếp nạn. Phệ Nha ngục điệu tâm lão tổ, nơi này là kỳ môn độn giáp thuật tu kiến cung điện dưới lòng đất trung tâm, đồng thời cũng là sâu nhất một tầng, là tử môn vị trí, là đoạn tuyệt đường sống luyện ngục. Từ thành lập đến nay, Phệ Nha Ngục Điệu Tâm Lao tù giam giữ mục tiêu không phải uy danh hiển hách giang hồ cự phách, chính là hung danh hiển hách hải tặc, hay là thực lực siêu phàm mà thủ đoạn quỷ dị dị tộc cường giả. Nơi này vô cùng công động, chỉ có trung tâm một chỗ đài cao, đài cao cục gạch xây mà thành, trên đài cao ba trượng Huyền Không tinh tiết lao tù, lao tù bên trong cầm cố một người. Hắc ám địa ngục, không có một tia ánh mặt trời có thể soi sáng đi vào. Âm một tiếng, nghìn cân hạp cửa mở ra, có vài tên quản ngục tất bước đi tới. Bên trong một người khởi động khai quan, bốn phía xiềng xích xoẹt xoẹt vận động. Huyền không ba trượng tinh thiết lao tù bắt đầu từ từ giảm xuống, hạ xuống với cục gạch trên đài cao. Lao tù bên trong, vệ trang ngồi khuôn trần, ba thước tóc bạc cáo trưởng, lạnh lùng khuôn mặt, ta mị khí tức, thô bạo lắm liệt, trên người loá lỗ, tinh trang thân thể vết thương đầy dẫy, đó là các loại cực hình lưu lại vết sẹo. Bên trong hai cái quản ngục cất bước tiến lên, bọn họ ánh mắt hung lệ, sắc mặt tối tăm, ở vệ nha ngục bên trong, bọn họ là lợi hại nhất thầm vốn tay, bao nhiêu xương đầu cứng bị bọn họ hành hạ đến quỳ xuống đất xin tha. Vệ trang hai vai bị xích sắt đi ngang qua xương tì bà. Máu tươi thấm nhúng tinh xích sắt, hai cánh tay bị xích sắt kéo đến kéo dài ra, vung vàng tầng cố. Không chỉ có như vậy, vệ trang cỡ hở NL, hai đùi, bắp chân mỗi người có hai cái tinh xích sắt vung vàng khóa lại, phòng người hắn tránh thoát giằng buộc, chạy ra lao tù. Hai cái quản ngục nhìn vệ trang, hai con mắt độc lại. Đại lao đầu mở miệng nói, một ngày mới lại bắt đầu, hy vọng người gặp trước sau như một kiên cường, để đại gia nhiều chơi mấy ngày. Lao tù bên trong, nhắm mắt dưỡng thần vệ trang đột nhiên hai con mắt vừa mở, u ám trong địa ngục, một đôi sáng rực mà sát khí tràn trề ánh mắt mở, dường như chúa tể địa ngục ánh mắt Không người nào có thể hình dung loại ánh mắt này đáng sợ, đó là một loại xuyên thẳng qua trong lòng ánh mắt. Đại lao đầu, Nhị lao đầu mới vừa cùng vệ trang đối diện, tâm thần run lên, không khỏi lùi về sau nửa bước. Mới vừa lùi về sau nửa bước, hai người sắc mặt nổi giận, hai người bọn họ ở trước mặt thủ hạ xấu mặt, hơn nữa dĩ nhiên là bị một cái trọng thương đầy giấy tù nhân ánh mắt dọa lui. Thật cơ mờ nở mất mặt. Đại lao đầu thẹn quá thành giận nói, "Người đến, trên là hình." "Vâng, Đại lao đầu." Lập tức có tiểu đệ đưa tới đốt tới đỏ lên, tỏa sáng tấm sắt. Một gã khá tiểu đệ khởi động khai quang. Tinh thiết lao tù máy móc chuyển động, một cái một cái tinh thiết có lại, để đại lao đầu từ chính diện đi vào lao tù bên trong. Kha kha, xem ra ngươi sương lạnh, vẫn là đại gia tấm sắc lạnh. Ha ha. Chi. Vệ trang sắc mặt hơi run run, xương sườn nơi da rẻ thử thử van vọng, nóng bỏng máu tươi nhỏ xuống, nhỏ xuống trên xiển xích, nhỏ rơi xuống mặt đất trên, đối mặt như vậy cực hình, chịu đựng như vậy đau nhức, vệ trang vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng, mà không biến sắc. Nhị lao đầu cũng đi vào lao tù bên trong, trải qua mười mấy ngày cực hình giàn vật, bọn họ đã rõ ràng người đàn ông trước mắt này không tầm thường. Ở bên ngoài nhất định là cái tiếng tâm lừng lẫy to đại. Ta cũng tới. Nhị Lao Đầu cầm trong tay một thanh thiết kiếm, thiếu đến đỏ chót thiết kiếm, lưỡi kiếm cắt vào vệ trang sơn sườn, máu tươi tung tóe, trình độ như thế này bị phòng trong tiên hạ mấy người có thể chịu được. Nhị Lao Đầu phẫn nộ quát, ngươi gọi a, ngươi tại sao không gọi? Hai cái vẻ nha ngục thẩm vân vương giả lòng sinh cảm giác bị thất bại, bọn họ ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị một cái tù nhân đánh bại, cảm giác này bị giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn, đối với bọn họ lòng tự tin tạo thành thống kích. Đại Lao Đầu ngữ khí bắt đầu run rẩy, 15 ngày, đầy đủ 15 ngày. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở ngươi huynh đệ ta trên tay kiên trì lâu như vậy. Nhị Lao đầu trong mắt bắt đầu hồi hộp, run giọng nói, hắn đến tụt cùng là ai? Trên đời này tuyệt đối không ai có thể chịu đựng thống khổ như thế. Đại Lao đầu nói rằng, mặt trên giặn dò chúng ta thỏa thích giàn vật, chỉ cần lưu hắn một hơi là được. Nhưng những ngày qua chúng ta khiến ra tay đoạn đã đầy đủ đem 100 người giàn vật đến chết. Nhưng là, hắn nhưng không có gọi ra một tiếng, thật đáng sợ. Đột nhiên, vệ trang tử từ, từ ngẩng đầu, ba thước tóc bạc tạo nên vọ sóng, sát khí lấp liệt ánh mắt nhìn chằm chằm hai người trước mắt, lạnh lùng khuôn mặt xẹt qua mồ hôi. lại nhặt nói, các ngươi cũng chỉ có thể làm được cái trình độ này sao? Hai người sắc mặt cả kinh, nhẹ bung tay, lên keng keng keng mấy lần, bảo cách hình cụ đi rơi xuống mặt đất, hai người sợ hãi lùi về sau, vài bước lui ra lao tụ. Hắn, hắn không phải người. Thật là đáng sợ ánh mắt. Đại lao đầu phân phó nói, "Nhanh, nhanh đóng lại." Một cái tu lệnh, lập tức khởi động cơ quan, tinh thiết lao tụ trong nháy mắt đóng kín, hoàn mỹ phong tỏa vệ trang bốn phía. Dù vậy, đại lao đầu, nhị lao đầu vẫn như cũ không dám nhìn thẳng vệ trang con mắt. Vệ trang khệ miệng cười khẩy, ánh mắt trầm dãi nhắm lại, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có trên người tận xương vết thương tiếp tục chảy xuôi máu tươi, vết bỏng da thịt bảy nhảy, vô cùng thê thảm. Xoẹt, xoẹt. Dẫn dắt tinh tiết lão tổ tứ phương xích sắt bắt đầu kéo động lên, xích sắt xoẹt xoẹt vang vọng, đem tinh tiết lão tổ kéo về cao 3 chương không, đứng lơ lửng giữa không trung. Đại lão đầu lòng tự tin thất bại, phất tay nói, "Chúng ta đi." Ngìn cân hạp cửa mở ra, một nhóm mấy người rời đi, to lớn lão tổ chỉ để lại vệ trang một người. Vệ trang điều chỉnh hô hấp, quỷ cốc thổ nạp thuật từ từ vận chuyển, quỷ cốc thổ nạp thuật chỉ có quỷ cốc tung hành đích truyền mới có tư cách tu hành. Đây là một môn khí thế tinh diệu tâm pháp, có thể chỉnh độ nhất định miễn dịch độc dược, chữa thương, trọng điểm ở chỗ phải cụ thể căn cơ, chân khí hùng hồn công chính, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Vệ trang tin tưởng, cho hắn một cái yên tĩnh hoàn cảnh, phụ tá một ít thuốc, trải qua tiến hành điều dưỡng, trong vòng 3 tháng, tất cả vết thương khôi phục như lúc ban đầu. T, t t. Hả? Vệ trang cau mày, từ từ mở con mắt. Một cái xích liên xà xuất hiện, cực nhỏ tiểu nhân xích liên xà, tổng tham lưu trữ trưởng trường một thước, thân rắn chỉ có nam tử trưởng thành to bằng ngón cái bình thường độ lớn. Vệ Trang lạnh lùng khuôn mặt hơi thay đổi sắc mặt, gián nước, Hồng Liên công chúa, Lý Trường Thanh. Ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Chàng biết vì sao, Vệ Trang càng là thập phần vui vẻ. Vệ Trang khẽ miệng hơi mím, nhấc lên một vệt độ cong. Ở trước đây, loại này cảm giác chỉ có sư ca mới có thể cho hắn. Bây giờ, lại nhiều một người. Gián nước tiếp cận Vệ Trang, kéo xuống Vệ Trang hai sợi tóc bạc, tóc bạc rơi vào Vệ Trang bàn tay, tuy rằng hai tay bị cầm cố, thế nhưng năm ngón tay linh hoạt như cũ. Xoạt xoạt xoạt. Vệ Trang hai tay năm ngón tay đồng thời khởi động. Sử dụng bị cốc tiếng lóng thủ pháp ghi chép hắn đi qua cung điện dưới lòng đất con đường, đã gặp qua là không quên được đối với quý cốc đệ tử tới nói chỉ là cơ bản thao tác. Rất nhanh, rắn nước khẩu hàm một tia tóc bạc rời đi, bộ chạy không gặp. Sau nửa canh giờ, Phệ Nha ngục vị trí trong rừng núi. Tê, tê. Một cái rắn nước thò đầu ra, từ hòn đá trong khe hở bò ra, nhanh chóng qua lại bụi cỏ. Chỉ chốc lát sau hai bóng người lấp loé, một đen một đỏ. Chính là Yểm Nhật, Bạch Diệp Phi hai người. Bạch Diệp Phi nói rằng, xem ra Yểm Nhật hộ pháp ngươi là đúng, chúng ta không hề làm gì. Lý Trường Thành cũng có thủ đoạn tìm tới vệ trang vị trí. Tiểm Nhật nói rằng, kiếm tiên Lý Trường Thành, thêm vào quỹ cốc vệ trang, còn có chuyện gì là bọn họ không làm được sao? Ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên coi thường người bất luận cái nào đối thủ, mặc dù ngươi đạt triệm cơ ưu thế tuyệt đối, nhưng chỉ cần đối phương còn sống sót, ngươi cũng không thể xem thường. Bạch Diệp Phi gật đầu nói, "Bạch Mỗ thủ giáo." Bạch Diệp Phi huyết môi hơi mím, cười lạnh nói, "Tiếc đó, sát cục hết mức hạ cỡ, chỉ chờ Lý Trường Thành vào lưới." Cũng trong lúc đó, Tây Quốc thừa tướng Hậu Thăng thủ hạ tinh nhuệ nhất binh giáp bắt đầu buôn tập núi rừng. Đi đến phệ nha ngủ bốn phía, to lớn đế quốc Trung Quy vẫn có một nhánh tinh nhuệ binh giáp. Không chỉ có như vậy, la vang các đường cao thủ hội tụ đến. Đế quốc Tang Hải thành, một hồi trò hay sắp lên diễn. Trận chiến này, ai là con người? Ai là thợ săn? Chương 473, lẻn vào phệ nha ngủ, Trương Thanh thấy vệ trang. Lúc xế trưa, đế quốc Tang Hải liên miên dãy núi nơi nào đó, ba bóng người đón gió mà đứng. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, thanh y ngọc bảo, mặt như con ngọc, ngũ quan tu lãng, tinh thần phấn chấn, hai mai theo gió chập chờn, phủ một cái thanh ngọc hồ kiếm. Trưởng Thanh Kiếm tiên thế vô song, Diệu thủ đan thanh hội khâu ra, Kiếm tiên phong thái, hiếm thấy trên đời. Lý Trường Thanh phía bên phải, Diễm Phi hôm nay người mặc một cái thêu kim tuyến hoa văn màu đỏ thâm cẩm bảo, hoàng kim phục quan, phượng quan khăn quàng vai, phong hoa tuy đại, đoan trang ung dung, cao quý không tàn đổi. Âm Dương gia Đông Quân, chỉ xem thân thể, nhan trị, khí độ, quả nhiên tên thật phù hợp, thêm vào nàng thực lực mạnh mẽ, thực lực tổng hợp ghi tên tần thời nữ tử số 1, hoàn toàn xứng đáng. Diễm Phi, Lý Trường Thanh trong lòng đệ nhất nữ thần, nàng là trưởng thanh ánh trắng bạc. Hùng liên một bộ hồng trang quân dài, vóc người đáng chú ý, đường cong lực tấn công nông phàm thủ, eo nhỏ mật ngùng, bộ ngực mềm phong phú, nàng là Lý Trường Thành trên ngực Chu Sa Trí. Ánh trăng bạc cùng Chu Sa Trí. Hồng Liên dưới chân, một cái rắn nhỏ lộ phí chân ngọc mà lên, dọc theo thon dài chân ngọc bò đến nàng eo nhỏ nhắn, đi đến nàng cổ tay trắng ngần, đi đến mu bàn tay năm ngón tay trong lúc đó. "T, t." Hồng Liên khuôn mặt cười khẽ, thanh lệ cùng quyển vũ đồng thời gồm nhiều mặt, nói rằng, nên chính là nơi này. Lý Trường Thành, diễm phi đi lên trước, chân dưới một cái cửa động, vô cùng chật hẹp, đường tính không đủ một thước. Một luồng một luồng địa khí từ trong huyệt động tuôn ra. Diễm Phi nói rằng, xem ra, Phệ Nha ngục xác thực ngay ở phía dưới này. Cái này bí ẩn đến cực điểm cửa động hẳn là Phệ Nha ngục duy nhất để thở khẩu. Lấy cái huyệt động này ẩn mật tính, chỉ sợ ngoại trừ 800 năm trước Khương Tử Nha ở ngoài, trên đời lại không người thứ hai biết được sự tồn tại của nó. Lý Trường Thanh đưa mắt vừa nhìn, bốn phía đều là bụi cây, cỏ dại rậm rạp, không hề có một chút nhân loại hoạt động sau dấu vết lưu lại, nếu không, có rắn nước chỉ dẫn, bọn họ cũng không tìm được nơi này. Lý Trường Thanh nói rằng, đi thôi, tiếp đó Chúng ta đi tìm chân chính lối vào." Hồng Liên mở ra, "Chân chính lối vào." Lý Trường Thanh gật gù, phân phó nói, "Hồng Liên ngươi lưu lại liên lạc tử nữ, Lộc Ngọc, A ngôn, sau đó chờ đợi Minh Châu kinh mê đến, liền ở đây nơi tiếp dẫn chúng ta." "Ta." Hồng Liên muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Được." Mỗi người đều có nhiệm vụ của chính mình, nàng đến nghe lời. Lý Trường Thanh nói rằng, "Phi Yên, chúng ta đi." "Bệnh." "Bệnh." Lý Trường Thanh giẫm phi một trước một sau thả người bay lượn rời đi, chỉ để lại màu xanh, màu đỏ thấm hai đạo tàn ảnh, thân pháp nhanh như lưu quang. Ngãy mắt lên qua. Nửa khắc đồng hồ sau, một chỗ vách núi khẩu, Lý Trường Thanh cùng Diễm Phi đứng sóng vai, đứng ở vách núi bên trên. Vách núi cao mấy chục trượng độ, trước vách núi mới là một vùng biển, Thương Lam biển rộng, bao la vô bờ, hai bên quần sơn liên miên, nơi này phong cảnh tuyệt hảo, làm người tâm thần thoải mái. Lý Trường Thanh đón rõ mà đứng, hai mai tạo nên gợn sóng, Tuấn Lãng khuôn mặt khẽ cười nói, tốt nhất lối vào vị trí, không gì bằng dưới chân tuyệt đối. Diễm Phi tinh thông chiêm tinh luật, âm dương thuật lại là lấy âm dương làm trụ cột, vì lẽ đó phong thủy địa hình, thôi diễn núi sông long mạch Diễm Phi tuyệt đối là đại sư trình độ, nàng cũng trong nháy mắt phát giác tuyệt đối tính đạo tụ. Diễm Phi nói rằng, tên gọi tiên hạ khó khăn nhất vượt qua nhà tù, nó lối vào tất nhiên gặp tỉ mị sắp xếp. Lý Trường Thanh, nếu như cửa động vừa vận ẩn giấu với nước biển bên dưới, lợi dụng thủy triều chứng lạc, có thể hoàn mỹ mà tự nhiên ẩn dấu lối vào. Diễm Phi mắt phượng ngóng nhìn vùng biển, biển rộng ầm ầm sóng dậy, sóng biển phun trào, môi nàng như hoa hồng, thanh nhọn như châu, hiện tại vẫn là thủy triều lúc, cần chờ đợi. Lúc xế trưa, lúc xế chiều, mặt trời là lúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, thủy triều lên xuống. quy luật tự nhiên. Diễm Phi mở miệng nói, "Trường Thanh, thủy triều xuống." Ừm. Lý Trường Thanh nhìn chăm chú nhìn lên. Thủy triều nhanh chóng tối lui, vách núi tuyệt đối bốn phía cháy nhả ra mặt chuột. Cùng lúc đó, một đạo cửa đá lối ra vào hiện, hai bên hòn đá thật giống trải qua tỉ mỉ điêu khắc, làm cho bệ trúc có thể tự do ra ra vào vào. Vèo, vèo. Hai người bay lượn mà xuống, nhảy mấy cái sẹt qua cao mấy chục trượng tuyệt đối, đi đến cửa đá hai bên, Lặng Yên không một tiếng động trốn ở một tảng đá lớn mặt sau. Vèo một hồi, cửa đá ào ào ào mở ra, một chiếc bệ trúc vừa vặn đi ra. là hai cái tệ quốc binh sĩ, bọn họ hẳn là phụ trách vận hái, vận tải đồ an binh lính. Bệ trúc từ từ đi ra sơn động, hai tên lính ở trong bóng tối chờ lâu, đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời, mặc dù là tà chiếu hoàng hôn vẫn như cũ vô cùng chói mắt. Lý Trường Thanh nhìn Diễn Phi, ánh mắt ra hiệu, chính là hiện tại. "Bệnh! Bệnh!" Linh Hạc Tân Pháp, vô đối thiên hạ, Lý Trường Thanh dáng người mờ mịt, dáng điệu uyển chuyển, xét qua bệ trúc bên trên, ung dung xuyên thấu cửa đá, tiến vào đường lối. Lý Trường Thanh thông qua trong nháy mắt, Diễn Phi theo sát sau, âm dương gia khinh thân thuật nắm giữ có chỗ đột đạo. Tu luyện giả có thể dễ dàng đứng ở lá cây bên trên, mềm mại như hồ điệp. Diễm Phi giáng người viện truyện, tan ảnh từng tầng, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt thông qua. Hai cái tệ quốc binh sĩ không hề nhận biết bên dưới, Lý Trường Thanh cùng Diễm Phi đã tiến vào trong thông đạo. Vèo, vèo, vèo. Hai người liên tiếp tung lực hai bên, dựa vào hai bên lồi lõm hòn đá chạy vội, nơi này chỉ là xung quanh đạo dưới con đường, chỉ có đến chân chính phệ nha ngục sau, mới là nhân công xây dựng mật thất đường nối. Rất nhanh, Lý Trường Thanh, Diễm Phi đi đến một cái đường hầm, bốn phương tám hướng đều là mật đạo. không biết dẫn tới phương nào, không biết tồn tại cái gì cơ quan. Diễm Phi hỏi, đón lấy lên lên đi như thế nào? Lý Trường Thanh khệ miệng lên mím, lấy ra một tia tóc bạc, tóc bạc kéo dài tới mờ, hình thành nhằng nhịt khắp nơi tiếp lời, xuất hiện khiến người tê cả da đầu dây thường giao điểm. Lý Trường Thanh nói rằng, mặc ra có kết thẳng tiếng lóng, quỹ cốc một mạch cũng có tung hoành bát tự kết. May là cái này tiếng lóng vệ trang đã từng nói với từ nước quá. Không phải vậy, lần này tìm kiếm vệ trang vẫn đúng là phải hao phí rất lớn công phu. Phi Yên, theo sát ta. Lý Trường Thanh rất lợi Đầu vốc hồi ức tự nữ đã nói từng chữ từng câu, thả người bay lượn mà đạo, diễm phi bóng người lóe lên đỗ tới. Bạch. Bạch. Hai người tuyển chọn bên trong một cái, vừa mới tiến vào, một đội tề quốc binh sĩ tuần tra trải qua, vừa vặn năm người. Chen, Thanh Ngọc hộp kiếm bắn ra một thanh tuyệt mỹ bảo kiếm, bảo kiếm ra vỏ, ánh kiếm lóe lên, thanh y bay lượn mà qua, năm đạo kiếm khí hoặc tung, hoặc hành hoặc tà, hoặc phách, hoặc đồng, năm đạo lóa mắt kiếm khí lướt qua trời cao, từng người đánh chết một người. Trong nháy mắt, Lý Trường thanh ra tay năm kiếm, bóng người cùng năm tên lính đan sen mà qua. Năm đạo kiếm khí tỏa ra, năm tên tệ quốc binh sĩ nha xuống, kiếm khí phong hầu. Thuấn sát năm người sau khi, năm đạo kiếm khí tán loạn tiến địa. Diễm Phi lóe lên đi đến Lý Trường Thanh bên người, liếc nhìn nhìn lý trường thanh kiếm trong tay, đúng trọng tâm lời bình nói, chính như lời ngươi nói như thế, thanh kiếm này rất thích hợp ngươi. Bèo, bèo. Hai người tiếp tục buôn ba mật đạo, thân thể trọng tâm di chuyển về phía trước. Truyền lý trường thanh đột nhiên mở miệng, thân thể đột nhiên xoay một cái, Diễm Phi trong nháy mắt phản ứng lại, huyền chuyển dáng người trong nháy mắt thay đổi phương hướng, vẻn vẹn lạc hậu nửa cái vị trí. Truyền Lý Trường Thanh cùng Diễm Phi lao nhanh với trong mật đạo, bóng người tung hoành lui tới. Mỗi một khắc, phía trước mật đạo xuất hiện 10 người. Lý Trường Thanh, Diễm Phi thả người vút qua, đồng thời ra tay. Trong mật đạo, trong nháy mắt kiếm khí tung hoành, kiếm khí như quang, khí nhận lưu lam, chỉ có vô tận sát cơ trong nháy mắt mà thôi, hai người đồng thời ra tay, tuấn sát 10 người. Sau nửa canh giờ, hai người nhiều lần hữu kinh vô hiểm thông qua vô số điều mật đạo, tránh ra vô số cơ quan sát cơ, thành công đi đến một bức tường trước mặt. Diễm Phi hai tay khí nhận, một dài một ngắn, đồng thời chém giết trước người một người. Trước người ba trượng một người. Lý Trường Thanh một kiếm đứt cổ một tên tể quốc binh sĩ, binh sĩ na xuống, ở binh sĩ bên cạnh người trên vách tường, là nghìn cân hạp cửa mở ra cơ quan trung tâm hoạt động. Lý Trường Thanh giọ ra tay, nhẹ nhàng một ban. Có kẹt. Nghìn cân miệng công tử từ từ mở ra, Địa Tâm lão tổ, Huyền Không lão tổ, vệ trang hai con mắt mở, chậm rãi nhìn thấy một người. Nương theo cửa đá từ từ mở ra, Lý Trường Thanh hình dáng hiện lên, nhìn phía vệ trang nói, đã lâu không gặp, vệ trang huynh. Lý Trường Thanh, Diễm Phi dắt tay nhau mà đến, sóng vai đi vào. Vệ Trang trong mắt cảm động lóe lên một cái rồi biến mất, lạnh lùng khuôn mặt bình tĩnh nói, "Ngươi không nên tới." Lý Trường Thanh cười nói, "Nhưng ta vẫn là đến rồi." Vệ Trang trầm giọng nói, "Đúng đấy, ngươi vẫn là đến rồi." Cùng lúc đó, Phệ Nha ngục trung tâm điều khiển thất, điều khiển thất trên vách tường, vị trí trung tâm xuất hiện một cái điểm sáng. Tiềm Nhật, Bạch Diệp Phi thấy thế, trầm miệng một lời nói, "Con ngồi, Mạc Câu." Tiềm Nhật phất tay nói, "Hành động." "Vâng." Bốn phía La Vong sát thủ tuân lệnh, cùng nhau điều động. Chương 474, Vô Song thần kiếm, đại chiến sắp mở. Lý Trường Thanh mở miệng nói, Nếu ta đã đến rồi, vậy thì không nói phí lời. Bẹt. Bóng người lóe lên, Lý Trường Thanh trong nháy mắt vút qua 7, 8 trượng, bay lượn đến Tinh Tiết lão tổ bầu trời, bộ kiếm ra khỏi vỏ. Ken một tiếng, ánh kiếm chu hoa, không thể nhìn gần, kiếm khí màu vàng nóng một đạo một đạo tỏa ra. Ken ken ken. Một cái một cái xiềng xích gãy vỡ, kiếm khí xuyên thấu Tinh Tiết lão tổ, tinh chuẩn trong số mệnh vệ trang hai vai dương tỷ bà khóa lại liên, đột thở NL, hai đùi, bắp chân, hai cánh tay trên xiềng xích theo tiếng mà đứt. Trong chớp mắt, đạo đạo kiếm khí tung hành, hơn 10 điều xiềng xích trong nháy mắt đứt đoạn. Lý Trường Thanh tay phải vung vẩy bộ kiếm, Vũ gia rực rỡ kiếm hoa. Sang một tiếng, bộ kiếm tinh chuẩn trở vào bao, khí thế như lôi đình, có ánh lóa mắt kiếm khí hết mức tu lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm một tiếng, tinh thiết lao tù nổ tung. Tinh thiết lao tù chia năm xẻ bảy, ở Lý Trường Thanh vung vẩy kiếm khí bên dưới, tinh thiết gen đúc lao tù yếu đối đến như đậu hũ khối, có thể dễ dàng cắt chém. Vệ trang tử cao ba trượng không rơi xuống, quỳ gối nửa ngồi nửa quỳ, dài ba thước phát chập chờn ngự sóng, hắn từ từ ngẩng đầu, một đôi mắt tràn ngập lẫm liệt sát cơ. Nay cỗ sát cơ nhằm vào toàn bộ vệ nha ngũ. nhằm vào Bạch Giự Phỉ, nhằm vào La Vọng, cũng là nhằm vào Tân Quốc. Rất nhanh, vệ trang trong mắt sát cơ nội liễm, từ từ đứng dậy, hắn nhìn Ngó Lý Trường Thành, lại hơi liếc nhìn Lý Trường Thành trong tay bội kiếm, nói rằng: "Thật một cái tuyệt thế thần binh, nó rất thích hợp ngươi. Danh kiếm có linh thì sẽ chọn chủ." Vệ trang cùng Sa Sỉ kiếm, phục niệm cùng Thái A kiếm, giữa bọn họ đúng là như thế. Một cái đỉnh cấp kiếm khách, người mang kiếm ý, kiếm ý của hắn có thể để cho hắn trong nháy mắt nhận biết danh kiếm tồn tại, nhận biết danh kiếm kiếm linh tồn tại. Vệ trang kiếm ý trực giác nói cho hắn Thanh kiếm này rất phù hợp lý Trưởng Thanh, kiếm linh vô cùng tán thành lý Trưởng Thanh. Lý Trưởng Thanh khẽ cười nói, kiếm này tên là Vô Song Thần Kiếm, ngươi cũng có thể gọi hắn Vô Song. Vệ trang đánh giá nói, Vô Song kiếm, Thiên Hạ Vô Song, quả nhiên rất thích hợp ngươi. Lý Trưởng Thanh cười không nói. Vô Song kiếm, toàn gọi Vô Song Thần Kiếm, chính là Phong Vân vị diện kiếm thánh độc cô kiếm nắm giữ thần binh, kiếm dài 3 thước 9 tấc, nặng tầm 8 cân, chuôi kiếm vì là màu vàng. Kiếm này sắc bén vô cùng, có thể đoạn thạch nứt kim, thổi mao có thể đoạn, là Vô Song thành trấn thành bảo vật, vị tuổi thơ độc cô kiếm được Theo hắn bạch chiến cao chót vót. Phong vân thế giới, 12 kinh hoàng. Vô Song kiếm bị Bạch Hiểu cường sinh chí vị thứ tư kinh hoàng. Mấy trăm năm qua, Vô Song thành vô số cao thủ, có thể mặc cho bọn họ võ công làm sao cao cường, đều không thể cùng Vô Song kiếm tâm linh tương thông, mãi đến tận 3 tuổi Độc Cô kiếm lần đầu tiên tới khóc gấu, Vô Song kiếm bị Độc Cô kiếm trong mắt kiếm ý kích hoạt, dị nhiên tự động nhận chủ. Một ngày kia, Vô Song kiếm tranh nhưng mà phá bao mà ra phi cắm vào với Độc Cô kiếm trước mặt, trong kho đào mấy trăm tên kiếm giải minh, vì là người kiếm tương phụng mà hoan hô. Vô Song thần kiếm, tên thật phù hợp. Độc cô kiếm ước chiến hùng bá, gần đất xa trời, tuổi tọ khô cạn, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra nguyên thần xuất khiếu triển khai kiếm 23, vốn có thể đánh chết hùng bá, nhưng chết vào phong vân thần hố bộ kinh vân bản tay. Kiếm thanh chít trận sau, vô song kiếm nhân chủ nhân qua đời mã kiếm tâm có tổn, kiếm này rơi vào bộ kinh vân bản tay, sau đó tiếp theo cùng hỏa lần kiếm, cùng hùng bá mọi người bạo phát đại chiến. Vô song kiếm cung dương hết đã lúc, vẫn như cũ có thể thần quang tự phát, mạnh mẽ bức lui hùng bá một đòn chí mạng tam phân thần chỉ. Chỉ tiếc, vô song kiếm vẫn là bị hủy bởi thần hố bộ kinh vân bản tay. Vết thương ngân đẩy dây vô song kiếm bị bộ kinh văn một đòn toàn lực đánh nát, truyền thừa mấy trăm năm tuyệt thế thần binh từ đây biến mất. Lý Trường Thanh khẽ vút vô song vào kiếm, thầm nghĩ, vô song thần kiếm ở ta Lý Trường Thanh trong tay, ngươi tỏa ra ánh sáng tuyệt đối có thể vượt qua phong vân vị diện. Oang oang. Vô song thần kiếm, danh kiếm có linh, người cùng kiếm tâm linh tương thông, vô song kiếm dựng lên dậy, truyền đạt thân mật tâm ý. Lý Trường Thanh phía sau, thanh ngọc hộp kiếm dông nhiên xue đuôi, một thanh đen như mực trường kiếm bắn ra, hoàng kim vôn khẩu, khảm nạm 18 viên to như hạt đậu kim châu, chính là thực cốt ma kiếm. Thực cốt ma kiếm bay ra, rơi vào vệ trang trong tay. Lý Trường Thanh nói rằng, không còn xa xỉ, thanh kiếm này tạm thời mượn ngươi sử dụng. Vệ trang tiếp nhận thực cốt ma kiếm, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải cầm kiếm chuôi, chen trong nháy mắt, thực cốt ma kiếm nhanh như mã ra khỏi vỏ, sâu thẳm kiếm khí, tà tính, quỷ dị, sắc bén. Vệ trang thả người vút qua, thẳng đến cổng lớn, vội vội vã vã nói rằng, nói vậy, Bạch Diệp Phi đã biết ngươi mắc câu. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ khởi động vệ nha ngục cơ quan. Một khi cơ quan khởi động, trước kia cung điện dưới lòng đất cách cục trong nháy mắt thay đổi. Người ta ba người chỉ sợ rất khó rời mở nơi này. Bạch Lý Trường Thanh thân hình lóe lên, ngăn cản vệ trang, nói rằng chúng ta nơi nào cũng không cần đi. Vệ trang cau mày nói, tại sao? Lúc này không đi, chỉ sợ cũng lại đi không được. Vệ trang giải thích, phệ nha ngục bản thân là một cái to lớn cơ quan, các bộ đều phân đều có thể di động. Ma ký môn thuật thay đổi thất thường, chia làm bài cung pháp cùng phi cung pháp hai loại. Bài cung pháp có 262144 loại biến hóa, phi cung pháp có 531441 loại biến hóa. cần mới bắt đầu bố cục thêm vào suy tính quy tắc mới có thể phá giải. Vệ Trang nói rằng, ta bị giam giữ ở đây gần 20 ngày, ngày đêm gặp cực hình dằn vặt, theo thời gian trôi qua càng nhiều, trong đầu của ta ghi nhớ mới bắt đầu bố cục càng ngày càng mơ hồ. Vì lẽ đó, để ổn thỏa, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Lý Trường Thanh gật đầu nói, những này ta đều biết. Thế nhưng, Lý Trường Thanh hỏi, Vệ Trang huynh, ngươi có tin hay không ta? Vệ Trang nghe vậy, cùng Lý Trường Thanh đối diện, hai người ngưng lông mày mà nhìn, ước chừng 3 giây, Vệ Trang gật đầu nói, tin. một cái có thể coi chính mình vào sinh ra tự bằng hữu, hắn làm sao sẽ không tin. Vệ Trang phát hiện, ngoại trừ sư phụ Quỷ Cấp Tử, sư ca cái nhiếp, chi kỷ Hàn Phi ở ngoài, nguyên lai hắn còn có một cái tên là Lý Trường Thanh sinh tử chi giao. Từ trước đến giờ tán thành tuân phu tử nhân tính bản ác vệ trang đột nhiên phát hiện, nguyên lai thế giới này cũng không chọn vẹn đều là chính mình cho rằng dáng, dáng vẻ. Sung đột lợi ích, lợi hại lựa chọn cố nhiên vĩnh hằng tồn tại, nhưng bằng hữu thân tình, vô biên nghĩa khí cũng tương tự có. Lý Trường Thanh nói rằng, tốt lắm, đón lấy ngươi lùi tới đài cao, khuôn chân vận động, tận lực hồi phục thực lực. có thể khôi phục mấy phần mười toán mấy phần mười. Vệ Trang ngưng lông mày nhìn Lý Trường Thanh, hỏi: "Ngươi có phải là phát hiện cái gì bí mật không muốn ngươi biết liên quan với tòa này phệ nha ngục?" Lý Trường Thanh cười nói: "Vệ Trang không thẹn là vệ trang, ngươi sức quan sát trước sau như một làm người kinh ngạc." Cười cợt, Lý Trường Thanh nói tiếp: "Binh pháp có nói, tìm đường sống trong chỗ chết. Chế Khương Tử Nha chính là bậc gia chi tổ, càng là binh gia thủy tổ, lão nhân gia người đối với câu nói này lĩnh ngộ tất nhiên càng sâu." Lý Trường Thanh nói rằng: "Nếu phệ nha ngục nguyên bản là tử nha ngục, là Khương Tử Nha suy tính." Vũ Vương phạt trụ sau khi thất bại cuối cùng kiên cố pháo đài. Như vậy, ngay tòa pháo đài chân chính lối ra, mở miệng tuyệt đối không ở nơi khác, mà ở chỗ này. Lý Trường Thanh tự tin đạo, nơi này chính là Phệ Nha ngục trung tâm, càng là Phệ Nha ngục tử môn vị trí, vào chi chắc chắn phải chết. Tìm đường sống trong chỗ chết, nơi này nhất định có sinh môn. Diễm Phi mở miệng nói, sống và chết, Âm cùng Dương, Âm Dương đối lập lại thống nhất, đồng thời thời khắc lẫn nhau truyền đuổi. Kỷ Muôn độn giáp lại làm sao không phải là lấy Âm Dương làm chủ cột. Diễm Phi tuyệt mỹ khuôn mặt náo nệ, thân là Âm Dương gia đông quân. nàng vô cùng tự hào. Vệ Trang không nói một lời trở lại đại cao, thức cốt ma kiếm trở vào bao, vỏ kiếm nằm ngang ở hai đầu gối, hai tay bấm quyết, vận chuyển quỹ cốc thủ nạp thuật, toàn lực hồi phục thương thế, hồi phục thể lực, hồi phục chân khí. Sau đó, sẽ có một hồi ác chiến, cuộc chiến sinh tử. Ầm ầm. Đột nhiên, cả tòa cung điện dưới lòng đất bỗng nhiên rung lên, gạch đá vỡ tường, mật thất con đường bắt đầu biến ảo lên, từng loạt từng loạt, nham nhị khắp nơi, kỳ môn độn giáp, cựu cung bắc quái, tam tải lục hợp, âm dương lư nghi. Lý Trường Thanh nói rằng, dĩ nhiên là lấy phi cung pháp vận chuyển. Cương Tử Nha thật là tuyệt thế kỳ nhân vậy. Bạch Diệp Phi ơn xuống cơ quan, cười lạnh nói, "Lý Trường Thanh, các ngươi nơi nào cũng đi không được. Ngoại trừ sắp chết dai dửa, ngoại trừ không công tiêu hao khí lực, các ngươi có thể làm chỉ có chờ chờ tử vong." Ha ha. Chương 475, Thánh Linh Tiêm Pháp, kiếm nhất. Phệ Nha ngục điều khiển thất, tiểm nhật, Bạch Diệp Phi hai người đứng chắp tay, phụ cận từng cái từng cái la vong sát thủ tung nảy ra, đi hoàn thành sát cục hạ cỡ. Bạch Diệp Phi nhìn chằm chằm giao diện quan bí, từng cái từng cái điểm sáng xuất hiện. Mỗi khi xuất hiện một cái điểm sáng lúc liền mang ý nghĩa một gian địa lao bị nước biển nuốt hết, bị phải giết cơ quan quá chặt, một khi tiến vào bên trong, dù cho là cao thủ tuyệt thế cũng chắc chắn phải chết. Phệ Nha ngục hung hiểm vô cùng, Bạch Diệp Phi dịch địa nhi sử, tưởng tượng chính mình nếu là gặp La Vong toàn thể tấn công, thêm vào cung điện dưới lòng đất khó có thể tính toán vận chuyển cơ quan, hắn thừa nhận, hắn dù cho bước vào tuyệt thế cảnh giới cũng chắc chắn phải chết. Tiểm Nhật cũng giống như vậy, hắn sở dĩ đáp ứng Bạch Diệp Phi ra tay, chính là bởi vì dịch địa nhi sử sau khi, Tiểm Nhật cũng phát hiện, nếu là mình gặp phải như vậy sắc cục, kết quả chắc chắn phải chết. Bạch Diệp Phi tiệm nhận vực này mạnh mẽ mà tự tin kiếm khách đều cho là mình chắc chắn phải chết, như vậy bọn họ tự nhiên cũng tin tưởng, bọn họ nhất định có thể săn giết Lý Trường Thanh. Vì lẽ đó, bọn họ ra tay rồi, hội tụ toàn bộ sức mạnh ra tay. Điều khiển trong phòng, vô số máy móc bánh răng vận chuyển, quang bích trên từng cái từng cái quang điểm sáng lên đến, từng cái từng cái con đường đóng kín, nước biển chảy ngược, hồng thủy lan tràn cả tòa cung điện dưới lòng đất. Bạch Diệp Phi hai gõ mã giữ tận vết kiếm cời gần, ánh mắt tối tăm nói, Lý Trường Thanh, ngươi chết chắc rồi. Khoảng chừng 1 phút, quang bích điểm sáng bá, bá Và sáng lên đến, cái cuối cùng vòng tròn bên trong điểm sáng ở một cái hô hấp thời gian liên tiếp táp sáng, dấu hiệu này cả tòa phệ nha ngục toàn bộ bị nước biển nhấn chìm, không hề có một chút khe hở, không có không khí, không thể thở nổi. Chỉ cần là người, liền không thể quy tứ bất động, không thể không hô hấp. Cao thủ tuyệt thế cũng là người, cố nhiên bế khí thời gian đầy đủ trưởng, nhưng hắn cũng cần không khí, vì lẽ đó mặc dù là cao thủ tuyệt thế bị nhốt, thật sự cũng sẽ chết. Ừm. Bạch Diệp Phi cau mày, làm sao còn có một chỗ không bị nước biển chảy ngược? Phệ nha ngục xây dựng ở mặt đất biểu Toàn thể so với mực nước biển còn thấp hơn rất nhiều rất nhiều, nước biển chảy ngược, có thể lấp kín cả tòa lao tù, không thể may mắn miễn. Trừ phi, Tiệp Nhật kinh ngạc nói, lẽ nào nơi này chính là Vệ Nha ngục lối ra, mở miệng vị trí? Tiệp Nhật hỏi, nơi này là nơi nào? Thẩm vấn vệ trang đại lao đầu nghe vậy, cung thanh hồi đáp, bẩm đại nhân, nơi này chính là giam giữ trọng phạm vị trí. Cái gì? Bạch Diệp Phi sắc mặt cả kinh. Tiệp Nhật cũng kinh ngạc, nói rằng, Vệ Nha ngục lối ra dĩ nhiên ở kỳ môn thuật tử môn. Được lâm khương tử nha, được lâm tử nha ngục. Đại Lao đầu thầm nhủ trong lòng nói, tử nha ngục, không phải phệ nha ngục sao? Bạch Diệp Phi sốt ruột, nói rằng, Tiểm Nhật hộ pháp, tuyệt không thể để cho con ngồi tìm đến nhà tù lối ra, bằng không chúng ta làm hết thảy đều đem vô phí. Tiểm Nhật từ từ gật đầu, cũng nên chúng ta ra trận. Kiếm tiên lý trưởng thành, kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, bản tọa ngược lại muốn xem xem kiếm thuật của ngươi có hay không tên thật phù hợp. Tiểm Nhật dứt tiếng, bóng người lóe lên, đã đến 6, 7 trượng ở ngoài. Bạch Diệp Phi cất bước đuổi tới, huyết ý ý, các bạn, hai tay cầm kiếm, một đỏ một trắng, dưới chân ngưng tụ băng, tỏa ra hơi lạnh. Đại lao đầu, nhị lao đầu mọi người dập khuôn từng bước tùy tùng, trong lòng kinh hãi vô cùng, Kiếm tiên Lý Trường Thanh rĩ nhiên đến, đến rồi. Hai vị đại nhân này lại muốn giết đệ nhất thiên hạ kiếm. Điệp Tâm lão tổ, bốn phía van nước mở ra, bốn phía chạy ngược nước biển. Vệ Trang đình chỉ vật công, gây yếu khí tức dần dần vững vàng, đầy dày vết thương tuy rằng không có khôi phục, nhưng thực lực cường đại đã khôi phục hai 3 phần 10, đã có rút kiếm một trận chiến thực lực. Lý Trường Thanh, Diễm Phi đứng song vai, mắt quan tứ phương. Ầm ầm rung động, cả tòa cung điện dưới lòng đất bỗng nhiên rung lên, sau đó bắt đầu cất cao Đỉnh đầu 20 trượng bầu trời, từng cái từng cái to lớn bánh răng vận chuyển, cơ quan thuật vận chuyển, mang theo cả tòa cung điện dưới lòng đất địa hình di động lên, cao hơn mặt biển bắt đầu cất cao. Cả tòa cung điện dưới lòng đất không biết di động lên bao nhiêu trượng, mỗi một khắc thời gian cả tòa cung điện dưới lòng đất giũ lên, tiếp theo vững vàng hạ xuống. Vệ trang mở mắt đánh giá tứ phương, từ từ đứng dậy, ba thước tóc bạc tạo nên vận sóng, cầm trong tay thực cốt ma kiếm,ỷ kiếm mà đứng, nhếch miệng lên một vẻ độ cong, nói rằng, quá là khéo, nơi này quả nhiên ẩn giấu đi Khương Tử Nha xây dựng ban đầu liền sắp xếp lối ra, mở miệng Lý Trường Thanh nói rằng, chỉ tiếc, La Vong sẽ không cho chúng ta thời gian tìm tìm lối ra. Một khi phát hiện nơi này dị dạng, Bạch Diệp Phi cùng La Vong gặp ra tay toàn lực tấn giết. Ầm. Cung điện dưới lòng đất cửa gỗ rung động một hồi. Bèn, cửa gỗ nghiêm trọng biến hình, cao 1 trượng, dài 2 trượng, cự cử cửa gỗ lớn rặn nước, chia năm xẻ bảy nội tung, hai cái băng mạn đột thứ đánh tới, cung điện dưới lòng đất nhiệt độ chợt giảm xuống, không khí lượng nước gặp đông lại. Diệp Phi nghiêng người lóe lên, tuyệt mỹ chứng nữ mặt, ngọa mi mắt phượng, màu đỏ thâm cầm bảo, phượng quan khăn quàng vai, phong hoa tuyệt đại, tay ngọc vùng trượng Bạo phát màu đỏ thẩm chân khí chư lớn. Ầm. Màu đỏ thẩm trưởng ấn cùng hai cái băng mạn không trung động nhau, một tiếng nổ tung truyện ra, trong thiên địa chân khí dật dờn, đầy trời băng cặn bã tung tóe, bốn phía mặt đất băng cặn bã một mảnh, đông lại từng mảnh từng mảnh mặt đất. Diễm Phi huyền truyện dáng người bay ngược một trượng, sóng khí nhấc lên màu đỏ thẩm cẩm bảo, bên trong đồng dày bó cùng ăn ngồi quần trong lúc đó là một đôi trắng nõn, êm dịu, thẳng tắp chân ngọc. Sóng khí xông tới mặt, Diễm Phi tóc dài phiêu phiêu, vượng quan chấp tròn, quần áo bay phần phật, phong thái tuyết thế. Cùng lớn phương hướng. Bạch Diệp Phi cất bước đi vào cung điện dưới lòng đất, nơi đi qua nơi, huyền băng ngưng tụ trụ vi mấy trượng, một cái một cái băng mạn điền cuồng sinh trưởng, hai tay cầm kiếm tự nhiên rủ xuống. Xì xì, xì xì. Chém đỏ song kiếm mũi kiếm ma sát mặt đất, mũi kiếm lấp loé đố lửa, vết kiếm xẹt qua địa phương, một đạo một đạo văng sức mang dồ sinh trưởng. Trên cung điện dưới lòng đất không, hình lục giác hoa tuyết từng mạnh từng mạnh bày xuống. Bạch Diệp Phi hai tay cầm kiếm, mạnh mẽ chân khí phun trào, một cơn gió sương hàn khí vụt lên từ mặt đất, anh tuấn khuôn mặt cười gằn, vết kiếm dữ tận, trong mắt sát ý lang thiêu. Lý Trường Thanh Hôm nay nhất quyết, ngươi không chết thì ta phải liễu đời." Ầm. Trong lúc nhất thời, cả tòa cung điện dưới lòng đất hàn khí thấu xương, sắt cơ ở khắp mọi nơi. Bạch Diệp Phi phất tay nói, "Giết." Hiệu lệnh vừa hồi, cửa gỗ hai bên, trầm trọng tiếng bước chân vang lên, 2000 bạch giáp tinh kỷ, 2000 võ đạo tam phẩm trở lên bạch giáp quân lục tục hiện lên, một nhóm một nhóm tràn vào to lớn cung điện dưới lòng đất. Vệ trang cau mày nói, thậm chí ngay cả bạch giáp quân cũng mang đến. 3000 bạch giáp quân trải qua nam dương cuộc chiến, chiến tổn 1000, chỉ còn 2000 tinh nhuệ, nhưng này 2000 đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Vô đạo tam phẩm trở lên đều có thể lấy một trò 10. Thế đối thứ nhất, hơn trăm cái bạch giáp quân vung vẩy trường kích, bước chân đạp xuống, trường kích chỉ về Lý Trường Thanh, trong miệng một lời hét cao, hoắc, hoắc. Giết. Diễm Phi đôi mi thanh tú động lại, hơn trăm cái vô đạo tam phẩm đồng thời ra tay, hơn nữa mặt sau quần quần không ngừng còn có gần 2000, loại cục diện này liền nàng cũng cảm giác vô cùng mướng tay chân. Sau một khắc, Diễm Phi tay ngọc bấm quyết, xoạt xoạt xoạt. Mười ngón bấm quyết, tay ngọc tung bay, mạnh mẽ chân khí ngưng tụ, hai tay vung trưởng đẩy ra, quát nói, "Cửu Phong thủy khởi." ầm. Chân khí gió xoáy mang theo mà ra, cự báo táp lớn quét ngang tất cả kẻ địch, âm dương thuật cửu phong thủy khởi, phong thủy lực lượng tản phá, đánh bay từng cái từng cái bạch giáp quân. Vèo. Vệ Trang thả người vút qua, thực cốt ma kiếm ra khỏi vỏ, đạo đạo hàn quang hiện ra, hú linh kiếm khí, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, vào máu là chết, khát máu sát cơ tràn ngập thiên địa. Đột phá lão tổ, đại sát tứ phương. Vệ Trang trong lòng động lại tâm tình tiêu cực cùng khát máu sát ý hết mức phát tiết mà ra. Soạt, soạt, soạt. Từng cái từng cái bạch giáp quân bay ngược, gần cốt, huyết hầu, tâm mạch chủ kiếm. dồn dập mất mạng. Diễm Phi, vệ trang liên thủ, trong vòng một chiêu, 30 bạch giáp quân mất mạng. Bạch Diệp Phi vẫn như cố hướng hở, hắn chỉ có một mục đích, xóa bỏ Lý Trường Thanh, chỉ cần có thể giết chết cái này để hắn hoàn sợ, để hắn ăn ngủ không yên kẻ thù, trả bất cứ giá nào hắn đều cam tâm tình nguyện. Nếu là chôn vùi 2000 bạch giáp tinh nhuệ có thể mài giết Lý Trường Thanh ba người, Bạch Diệp Phi rất là đồng ý. Bạch giáp quân tiền phó hậu kế, lao xuống giết ra, giết. Diễm Phi, vệ trang ra tay, chính diện lên đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Diệp Phi huyết ý hồng ảnh lóe lên, huyết ý bay lượn trời cao bảy. Tám trượng, hai tay cầm kiếm, trắng đỏ song kiếm bỗng nhiên chém xuống, thấu xương hàn khí, sắc bén kiếm khí đồng thời bạ phát. Lý Trường thanh mặt như quan ngọc, lánh vạt tay trái, tay phải cầm kiếm, vô song thần kiếm vung lên, ngắn gọn sáng tỏ hành động dạng kiếm. Thánh linh kiếm pháp, kiếm nhất. Chương 476, một kiếm bại Bạch Diệp Phi, Lý Trường thành VS Tiệp Nhật. Thánh linh kiếm pháp, kiếm nhất. Nương theo một tiếng la dậy, Lý Trường thanh trong cơ thể phun trào mạnh mẽ chất khí, tiên thiên càn khôn chân khí âm dương hợp nhất, màu vàng nhạt khí sóng cuồn cuộn mà ra, quyết định cực hạn tu vi bạ phát. Vô Song Thần Kiếm Ao Long, Lý Trường Thanh giơ kiếm ngắn gọn sáng tỏ ngang trời vạch một cái, một đạo thánh linh kiếm khí thôi phát, kiếm khí ngang trời, trực diện bạch diệp phi trong tay song kiếm. Bạch. Bạch diệp phi thúc thế một đòn, huyền băng lĩnh vực tràn ngập, trắng đỏ song kiếm lang không chém xuống, thấu xương hàn khí cùng không gì không xuyên thủng kiếm khí kết hợp lại, hùng hàn rẽ dưới. Đang, Ao Long. Vô Song Thần Kiếm ngang trời vạch một cái, kiếm khí ngang trời, kiếm khí màu vàng lóng rung động, khó có thể hình dung, sắc bén vô cùng Vô Song Thần Kiếm chém ra không có gì không phá bá đạo kiếm khí. Xì si một tiếng. Thánh linh kiếm pháp trực tiếp xoắn nát trắng đỏ kiếm khí, xuyên thủng đất trời phân tử nước ngưng tụ hàn băng, kiếm khi đánh trúng trắng đỏ kiếm thể. Trắng đỏ song kiếm ong ong run rẩy, thân dài kiếm thể ong ong, từng luồng từng luồng sức mạnh phản chấn bạt diệp phi hai tay, sức mạnh khủng lồ rung động bên dưới, bạt diệp phi bay ngược mà đi. Bạt diệp phi rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, hai tay run rẩy, ánh mắt kinh hãi nói: "Không, cái này không thể nào. Người ta đều là tuyệt đỉnh đỉnh cao, tu vi cảnh giới tương đồng, sức chiến đấu tuyệt đối không thể cách biệt nhiều như vậy." Một kiếm giao chiến, lập tức phân cao thấp, thắng bại đã phân. Đối với Bạch Diệp Phi tới nói, sự thực này quá mức tấn công, để hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu là đối thủ, vậy dĩ nhiên là thực lực tương đương, có tư cách chính diện tranh tài. Nhưng hôm nay, chỉ là một chiêu giao chiến, chính mình rơi vào hạ phòng, bại cục đã định. Chỉ là một chiêu giao thủ, quyết chiến thắng bại cũng đã rõ ràng sáng tỏ. Loại này cách biệt cách xa thực lực so sánh để Bạch Diệp Phi cảm giác sâu sắc thất bại, phản phất chính mình hành động đều là vai hề, làm người ta phỉ cười. Ầm. Bạch Diệp Phi chân khí rung động, tu vi đem hết toàn lực vận chuyển, tâm pháp thôi thúc đến mức tận cùng, hai tay cầm kiếm Một tầng huyền băng nhanh chóng bao trùm trắng đỏ song kiếm. Nương theo huyền băng bao trùm kiếm thế, trắng đỏ song kiếm tỏa ra kiếm khí càng sắc bén hơn, càng thêm tấu xương, kiếm khí lan tràn địa vực, từng khối từng khối băng sương ngưng tụ. Zết! Bạch Diệp Phi toàn lực ứng phó, thả người vượt qua, vung hai tay lên, trường kiếm tạt tạt đánh xuống. Nay một kiếm khí thế như lôi đình, nhanh như chớp giật, nắm giữ khai sơn liệt thập hai. Nhưng mà, Lý Trường Thanh vẫn như cũ nhẹ như mây gió, tay trái cầm vỏ kiếm, đứng chắp tay, tay phải nhẹ nhàng giơ kiếm, vung song thần kiếm oang oang, ba thước chín tấc kiếm thể gọn song kiếm, khí màu vàng nóng. Kiếm hai. Bạch Lăng không gạch một cái, ngắn gọn sáng tỏ dựng đứng, bình thường một kiếm nhưng là ngưng tụ mạnh mẽ kiếm khí, hoàn mỹ hội tụ tuyệt đỉnh cực hạn tu vi, từng chiêu từng thức đều là tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp. Đây là sức mạnh, tu vi, tinh thần, kiếp kỹ hoàn mỹ hợp nhất. Đang kiếm hai vừa ra, Bạch Diệp Phi toàn lực bạo phát kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn, người sau lại một lần bị đánh lui. Bạch Diệp Phi mới vừa tối lui, mặt đất một cái băng mạn điện cuộn sóng trượng, hắn hai chân sau đạp băng mạn mượn lực, bỗng nhiên nhảy một cái, thẳng tắp bay lượn trời cao, vung vậy song kiếm giết ra. Lý Trường Thanh đứng thẳng bất động, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng sủa sâu thẳm, Phảng Phật đã hiểu rõ Bạch Diệp Phi kiếm thuật cái hở, tiện tay một kiếm đem kẻ địch mạnh mẽ một đòn đung dung tăng giá. Một kiếm một thức hiển lộ hết kiếm thuật đại gia phong thái. Ken ken ken. Lý Trường Thanh xuất liên tục thất kiếm, kiếm khí liên miên, một kiếm vượt qua một kiếm, mỗi một kiếm hạ xuống đều sẽ cho mình xúc tích kiếm thế, kiếm bảy vừa ra, sát cơ khủng bố. Ầm. Bạch Diệp Phi bay ngược mà ra, tay phải hồng kiếm bay ngược, tay trái nắm bạch kiếm trụ sở mà đứng, đỏ như máu tóc dài đổng tán áo choàng, một tia huyết ý bị cắt rời. hai tay miệng hổ chảy xôi máu tươi, máu tươi nhỏ rơi xuống mặt đất. Không, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Bạch Diệp Phi giận tím mặt, sắc mặt dữ tợn, tay phải hóa trường hút một cái, hồng kiếm chênh nhưng mà bay vào không chế, trắng đỏ song kiếm thập tự giao nhau giơ lên cao, mạnh mẽ phong xương hàn khí phung trào. Lý Trường Thanh, ta muốn giết ngươi. Bang Điệp. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, lấp lóe ở Bạch Diệp Phi bên cạnh người, lạnh nhạt nói, "Được rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới. Nhiệm vụ của ngươi là giết chết Âm Dương gia đồng quân cùng quỷ cốc vệ trang." Sau đó đem tất cả những thứ này giá họa cho Âm Dương gia. Không sai, này chính là yểm nhặt sức lực. Ngoại trừ giết chết Lý Trường Thanh cái này mạnh mẽ uy hiếp, hắn còn muốn đánh chết Quỷ Cốc vệ trang, đồng thời thiết kế đem tất cả giá họa cho Âm Dương gia, để Quỷ Cốc tử không lợi nào để nói. Bạch Diệp Phi nghe vậy, chân khí trong cơ thể tán loạn xuống, dù cho hắn không cam tâm nữa, không thừa nhận cũng không được yểm nhặt nói không sai, hắn xác thực không phải là đối thủ của Lý Trường Thanh. Thậm chí, hắn liền bức bách Lý Trường Thanh ra tay toàn lực tư cách đều không có. Bạch Bạch Diệp Phi thả người vượt qua, nghiêng người giết hướng về Diệp Phi. Diễm Phi Lang không xoay người, tay ngọc bắt quyết, Tiên Tiên cản khôn công vận truyện, Âm Dương ngu hành quyết vận truyện, Càn Khôn vô định lượng sát chiêu đánh ra, chính diện tàn dã Bạch Diệp Phi song kiếm sát chiêu. Bạch Diệp Phi thực lực có hao tổn, Diễm Phi đến lý trường thanh giúp đỡ, Tu Vi dĩ nhiên ở cái nhất vệ trang bên trên, mà Thiên Chi tiểu nữ, trong năm kỳ tài, tu hành đều là khoáng thế tân pháp, đủ để cùng Bạch Diệp Phi đánh nhau chính diện. Diễm Phi năm ngón tay hợp lại, đầu ngón tay ngưng tụ khí nhận, Hữu Lam khí nhận vừa ra, sắc ý tùy luân. Bạch Diễm Phi trước tiên giết ra, khí nhận vung lên chém xuống. Bạch Diệp Phi cầm kiếm giết ra, Bong bong bong. Hai người thân ảnh đan xen, ánh dao bóng kiếm lấp loé, hai tay khí nhận cùng hai tay trưởng kiếm đụng nhau, một chuỗi xuyến đốm lửa bắn ra, bong bong tiếng loang loáng. Một bên khác, vệ trang vung kiếm giết ra, thực cốt ma kiếm ở tay, sắc bén kiếm khí tàn phá, dáng người mạnh mẽ, tóc bạc mùa tùng, kiếm khí con đường tỏa ra, thu gặt từng cái từng cái bạch giáp quân tính mạng. Chính giữa cung điện dưới lòng đất, trên đài cao. Lý Trường Thanh phụ một cái thanh ngọc hồ kiếm, thanh sam ngọc bảo, cầm kiếm mà đứng, sắc mặt bình tĩnh, từ từ nói, ta đoán được không sai, ngươi quả nhiên cũng ở. Tiệm Nhật người mặc giáp đen Giáp trụ bao trùm toàn thân, chỉ lộ ra hai bàn tay, chỉ lộ ra một đôi mắt châu, âm thanh khàn khàn nói, "Lý Trường Thanh, ta rất hiếu kỳ ngươi đến tụt cùng là một cái người thế nào. Ta trực giác nói cho ta, trên người ngươi cất giấu một cái to lớn bí mật, bí mật này có thể không thua gì thương long thất tốc mang cho thế nhân chấn động." Lý Trường Thanh khẽ cười nói, "Giở xét bí mật của ta, nhưng là rất nguy hiểm." Tiệm Nhật nói rằng, nguy hiểm càng cao, thông thường mang ý nghĩa báo lại càng cao. Lý Trường Thanh khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng, nói rằng, "Chỉ tiếc, ngươi không chịu nổi." Chủ tự vừa mới bật thốc lên, Lý Trường Thanh đã ra tay. Một người một kiếm tỏa ra mạnh mẽ sắc cơ, võ giả khí thế phô trương, chân khí như nước thủy triều khuy tán, thanh sam tóc dài bay lượn, Lý Trường Thanh vung lên vô song thần kiếm, chủ động giết ra. Kiếm tám. Một kiếm vung dậy, Lý Trường Thanh tay phải cùng vô song thần kiếm xuất hiện tàn ảnh, điều này là bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, hai bên trái phải tạt tạt vung ra, phảng phất xuất hiện hai con tay phải đồng thời vung vậy hai thanh vô song thần kiếm. Bạch. Bạch. Trong ngay mắt, hai đạo kiếm khí đan xen như bắt tự. Bắt tự kiếm khí cắt ngang mà ra, chính diện giết hướng về điểm nhận. Điểm nhận tay phải nắm chặt chu kiếm. tay trái cầm vỏ kiếm, chen trong nhe mắt, tiểm Nhật kiếm ra khỏi vỏ, màu đỏ tươi ánh kiếm ống ánh lóa mắt, lẫm liệt sát cơ bạo phát, nửa bước tuyệt thế tu vi phun trào. Cùng lục chỉ hát hiệp không giống, tiểm Nhật ở nửa bước tuyệt thế đỉnh trệ 3 năm rưỡi lâu dài, khoảng cách luyện thần phạn hư cấp độ chỉ kém cuối cùng vừa thành, một thành, hầu như có thể xem thành là mới vào tuyệt thế cảnh giới mạnh mẽ kiếm khách. Lý Trường Thanh trầm nói, sát khí này, này khí chàng, hầu như cùng mới ra hiện Bạch Tiêm Điệp không phân cao thấp. Lý Trường Thanh khẽ miệng hơi mím một cái độ cong, khẽ cười nói, rất tốt, ngày hôm nay nơi này kẻ địch cũng chỉ có Ngô Hiểm Nhật mới có tư cách để ta khuynh lực một trận chiến. Điệp Nhật cười lạnh một tiếng, kiếm khí màu đỏ vung dậy. Ầm. Bắt tự kiếm khí cùng cắt ngang kiếm khí màu đỏ đụng nhau, hai đạo tuyệt nhiên không giống mạnh mẽ kiếm khí đụng nhau, trong nháy mắt nổ tung, mạnh mẽ sóng khí tràn ngập tứ phương. Điệp Nhật thân thể nghiêng về phía trước, hai chân lực từ địa lên, người như mũi tên nhọn bay ra, Điệp Nhật kiếm vung dậy, màu đỏ tươi kiếm khí một đạo liên tiếp một đạo, chiêu nào chiêu nấy đột mệnh, sức mạnh bá đạo, kiếm thuật quỷ dị. Lý Trường Thanh nghiêm mặt, tu vi hết mức phun trào, vô song thần kiếm vung lên, thánh linh kiếm pháp rực rỡ. Kiếm 9. Chương 477: Kinh Nê Triều Nữ Yêu VS La Vọng Lục Kiếm nô. Đế quốc Vundô, Lâm Truy ngoại thành. Dãy núi đường nhỏ, hai cái cô gái tuyền sắc dục ngựa lao nhanh. Giá. Kinh Nê cưỡi ở trên lưng ngựa, một bộ ngê da áo đen trang phục, cái bọc da huyền truyện, các miện đẹp đẽ đường cong, một đôi chân dài bị lưỡi đánh, cá miện chăm chú ba quát, thon dài mà tinh tế. Triều nữ yêu một bộ tử quần dài màu lam theo gió phiêu lãng, thần câu lao nhanh, giai nhân mái tóc thinh giường, quần dài đường viền hoa chợt trợn, lộ ra màu đỏ thắm giày cao gót, màu tím tất chân. bày ra một đôi căng mịn em dịu chân dài. Hai nữ đôi mi thanh tú vi đình, hồi tưởng 10 ngày trước thu được tình báo từ nữ tỷ tỷ truyền đến tình báo. Vệ trang bị nhốt về nhà ngục, Trương Thanh dự định cứu viện, trừ Bạch Diệp Phi cùng Bạch Giáp Quân ở ngoài, Khùng La vong đem toàn viên điều động. Trương Thanh có lệnh, Linh Cơ muội muội trấn thủ tiên võng, Minh Châu, Kinh Nghi hai vị muội muội đến đây tang hải thành tiếp dẫn. Lúc này, Kinh Nghi mở miệng nói, căn cứ thiên vong mật báo, La vong lục kiếm nô nửa tháng trước lặng yên biến mất hẳn dương, đối ngoại lộ ra tin tức là đi sợ quốc chấp hành một hạng nhiệm vụ. Triêu nữ yêu cười lạnh nói: Bây giờ nhìn lại, la võ mục tiêu vốn là Trường Thanh. Tiệp Nhật vẫn luôn muốn giết chết Trường Thanh, đối với hắn mà nói lần này là cái tuyệt hảo cơ hội. Mỗi một khắc, kinh nghệ Đô Mi thanh tú vừa nhíu, dìm ngựa dừng lại, có sát khí. Ô, hai con tuấn mã bỗng nhiên dừng lại, móng trước cao cao vung lên, ngựa hí lên vang vọng sân dã, chấn động tới tứ phương chim sẻ chim. Hai nữ ngay phía trước, một cây đại thụ thân người rắn rúc, cao 10 trượng, hai người ôm hết, cành lá rậm rạp cây đa gãy vỡ, gặp lực lượng khủng lồ xung kích bay ngang mà tới. Gãy vỡ cây đa giết hướng về kinh nghệ, chiều nữ yêu hai người. Trên lưng ngựa Triều nữ yêu hẹp dài giương đôi con mắt lưng lại, nở nang thân thể mềm mại lóe lên, một thanh bội kiếm ra khỏi vỏ, danh kiếm bắt thức một trong truyền mệnh kiếm. Truyền mệnh kiếm, ba thước bốn tấc, phong mang truyền mệnh, sắc bén trình độ đứng đầu 8 thanh danh kiếm, bị Lý Trường Thành ban tặng Triều nữ yêu thành tựu tiếp thân bội kiếm. Triều nữ yêu thả người vút qua, tay phải một kiếm chém đúng ra, ánh kiếm sắc bén vô cùng, bá một hồi tạt tạ bổ ra to lớn thân cây, lỗ thủng bóng loáng bằng phẳng. Cây đa gãy vỡ, chia ra làm hai, từ triều nữ yêu hai bên bay ra. Triều nữ yêu con ngươi ngưng lại, chỉ vì ở trước mặt nàng, ở nàng chém đứt thân cây trong nháy mắt. Một thanh đen như mực kiếm bản to lấp loé, mũi kiếm tỏa ra đạo đệ phong mang. Oang oang, kiếm bản to oang oang xuất kiếm cương vang lên giòn giã, đây là chân cương kiếm. Chân cương cầm trong tay chân cương kiếm, xúc thế một đòn, ngưng trì kiêu ý, bá đạo kiếm chiêu trong nháy mắt ngang ngược chấm ra, giết hướng về Triều nữ yêu. Triều nữ yêu một chiêu vừa ra, thân thể chệ khung, sức mạnh đã yếu, lúc này giờ khắc này gặp chân cương bá đạo kiếm chiêu công kích, lập tức đổi công làm thủ, tay phải cầm kiếm, lòng bàn tay trái chống lại kiếm thế. Tuyệt mệnh kiếm hành nâng, đón đỡ chân cương kiếm. Đang một hồi, kiếm cương chói hai Đốm lửa rực rỡ, dâng trào sóng khí tràn ra núi rừng. Hai người này một chiêu đụng nhau vừa ra giây lúc, hai bên chia ra làm hai cây đà cũng mới bay qua, hai bên gậy vỡ cây đà ngăn cản tầm nhìn, một đôi sinh đôi tỷ muội, chuyển phách diệt hồn liên thủ tấn công. Hai nữ giẫm đạp gậy vỡ thân cây, thả người lực không, tay đẻ lưỡi kiếm, đoạn kiếm bắn bay mã ra, cùng nhau giết hướng về chiều nữ yêu, đoạn kiếm liền với tinh xích sát, trong nháy mắt đánh trúng tuyệt mệnh kiếm, quay về hai vòng, vương vảng cầm cố chiều nữ yêu trong tay bội kiếm. Chân cương, chuyển phách diệt hồn ba người liên thủ tấn công, trong nháy mắt hoàn thành động tác công kích. nhăn đến ngoài ý muốn, như cùng một người trong nháy mắt ra ba chiêu. Nhưng mà, sát chiêu vừa mới bắt đầu, hoặc là nói sát chiêu một khi bắt đầu liền ngay cả Miên Không rứt, đem cho đến con ngồi ngã xuống một khắc đó mới gặp đình chỉ. Mèo, một bộ đồ đen, vóc người nhỏ gầy vống lượng lao xuống mà đến, vống lượng kiếm là hai cái lợi kiếm, vống lượng là một cái hai tay kiếm khách, trong tay song kiếm linh hoạt múa, ánh kiếm rực rỡ. Ở chiêu nữ yêu cùng chân cương chính diện đụng nhau, tuyệt mệnh kiếm bị chuyển phách diện hồn khóa lại trong nháy mắt, vống lượng tấn công, sát chiêu từ chiều nữ yêu phía bên phải đánh tới, hai tay vung kiếm đột thứ. đến thẳng chỗ yếu. Kinh Ngê lại sao lại để cho kẻ địch thực hiện được, bội kiếm lấy ra, Kinh Ngê kiếm, Việt Vương bắt kiếm một trong, thon dài kiếm thể, mũi kiếm sắc bén, tỏa ra cục phân kiếm khí. Chỉ thấy Kinh Ngê lóe lên mà đến, Kinh Ngê kiếm nhất vùng, cục phân ánh kiếm cắt ngang, một kiếm dọa lui võng lượng, người sau thả người thối lui, lựa chọn tránh núi nhỏ. Ngay ở Kinh Ngê bức lui võng lượng trong nháy mắt, ở Kinh Ngê giã tay trong nháy mắt, La Võng Lục kiếm nô sát chiêu liên tiếp mà tới, Loạn Thần ra tay rồi. Loạn Thần tấn công, kiếm chiêu ngang ngược, bá đạo, tà dị, Loạn Thần kiếm mang theo phong lôi lực lượng. Mạnh mẽ một kiếm tà tà đâm ra, giết hướng về chiều nữ yêu mặt. Chiều nữ yêu lúc này như người, hai tay chặn lại tuyệt mệnh kiếm, tay phải hướng trên nghiêng, tuyệt mệnh kiếm ngăn trở chân cương kiếm đồng thời cũng ngăn trở loạn thần kiếm ám sát. Loạt xoạt loạt xoạt. Loạn thần kiếm đâm tới, lưỡi kiếm xẹt qua tuyệt mệnh kiếm, mũi kiếm đâm hướng về chiều nữ yêu mặt, nàng hơi ngửa ra sau, tách ra loạn thần kiếm mũi mang kiếm khí. Loạn thần một đòn không bên trong lập tức trốn xa, khác tìm chiến cơ. Loạn thần bay lượn mà qua chiều nữ yêu trời cao, máy dày tầm mắt, nhưng mà hắn vừa mới bay qua, phía sau lấp lóe một vệt bóng đen. Lạ lạ vong trí giả đoạn thủy ra tay rồi. Đoạn thủy khí tức hoàn mỹ hơn nau, hai mắt che đậy mắt vải, hai mắt đã mù, lấy tâm nhãn thấy rõ kẻ địch khí thế, người này thân pháp quỷ dị, khí tức nội liễm, lóe lên đi đến chiều nữ yêu trước người, lại lóe lên đã gần, kẻ kinh ngê. Sau một khắc, đoạn thủy bỗng nhiên tấn công, công kích chiều nữ yêu cánh, mũi kiếm thẳng tắp đâm một cái, đâm hướng về chiều nữ yêu cổ chỗ yếu. Kinh ngê trong nháy mắt ra tay, kinh ngê kiếm từ dưới lên vần lên. Đang một tiếng, đẩy ra đoạn thủy một đòn phải giết, thành công phá giải chiều nữ yêu nguy cơ. Đoạn thủy một đòn không trúng, thân pháp Phật phù như quỷ mị. không ngừng lấp loé ở kinh nghệ, Triều Nữ Yêu phụ cận, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công, có thể trong nháy mắt lấy người chỗ yếu, đại đại kiểm chế hai nữ sự chú ý. Sau một khắc, Vong Lượng cái này hai tay khoái kiếm lại ra tay rồi, mục tiêu không phải Triều Nữ Yêu, mà là kinh nghệ phía sau lưng. Kinh nghệ tóc gáy hiện ra, trong nháy mắt xoay người, cầm trong tay trường kiếm đón đỡ, tay phải cầm kiếm, lòng bàn tay trái chặn lại kiếm thế, kinh nghệ kiếm đón đỡ Vong Lượng sóng kiếm tập kích. Lúc này, Triều Nữ Yêu trong cơ thể Minh Ngọc thần công vận chuyển tới cực hạn, hàn lạnh chân khí bạo phát, Chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, một luồng mạnh mẽ phản lực đẩy trong nháy mắt bạo phát. Ha! Triều nữ yêu la rầy một tiếng, dâng trào chân khí đẩy ra chân cương một người một kiếm. Chân cương bay ngược trời cao, lượn lẹo, hai tuần lễ vững vàng rơi xuống đất. Triều nữ yêu vung vậy tuyệt mệnh kiếm, lưỡi kiếm cùng xiềng xích triển khai sức lực, kéo động chuyển phách diệt hồn tỉ muội, minh ngọc thần công vòng xoáy chân khí chăm chú chói lại xiềng xích. Chuyển phách diệt hồn tỉ muội biến sắc, hai người lực lượng dĩ nhiên cũng không sánh bằng Triều nữ yêu, trong nháy mắt nhấn một cái chúa kiếm, mãnh liệt lôi kéo. Lúc này mới tránh thoát chiều nữ yêu vận chuyển quỷ dị vòng xoáy hấp thụ lực. Bên trong dãy núi, chiều nữ yêu, Kinh Nê quay lưng mà đứng, hai nữ ánh mắt sắc bén đánh giá tứ phương, cấp nàng đã bị La Vong Lục kiếm nô vây quanh, bị 6 người khí thế khóa chặt. La Vong Lục kiếm nô, Đoạn thủy địa cảnh nhị trọng, Chân cương địa cảnh nhị trọng, Loạn thân địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, Vong lượng, chuyển phách diệt hồn ba người địa cảnh nhất trọng. Hai cái cao thủ tuyệt đỉnh, bốn cái cao thủ hàng đầu, sáu vị một thể, hoàn mỹ phối hợp. Kinh Nê, chiều nữ yêu, hai nữ đều là tuyệt đỉnh tu vi, một cái tu hành tiên tiên cảnh khôn công cùng đoạt mệnh thập ngũ kiếm. một cái tu hành trưởng thanh bản minh ngọc thần công cùng thanh liên kiếm pháp. Cấp nàng hai vị tao ngộ lục kiếm nô, tất là một trường á đấu. Chiêu nữ yêu âm thầm cảnh giác, diễm rữa con mắt tỏa ra ác liệt sát khí, thầm nói, trước tiên trước lục kiếm nô gần như cùng lúc đó tấn công, chân cương thủ công dẫn dắt cả đó đỡ. Truyện phách diệt hồn nhân cơ hội khóa lại tuyệt mệnh kiếm, để ta không cách nào phòng ngự vóc lượng, loạn thần hai bên đánh lén. Mặc dù tách ra hai người bọn họ, cuối cùng đoạn thủy hoàn mỹ thu lại khí tức một đòn phải giết, ta cũng tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Chiêu nữ yêu sắc mặt trầm tĩnh, thầm nghĩ Nếu như không phải kinh ngê mỗi mỗi đúng lúc ra tay, từ bên tiếp ứng, lục kiếm nô trong vòng một chiêu, ta khả năng đã bị thương nặng. Chân chính trực diện lục kiếm nô vừa mới rõ ràng nhận biết được lục kiếm nô đáng sợ cũng là vóc mạnh mẽ, mà trường thanh sức lực của một người liền có thể để lục kiếm nô không dám rút kiếm, để La Vọng nhượng bộ lui binh. Bởi vậy có thể thấy được, ở trong mắt La Vọng, trường thanh thực lực nên là cường đại cỡ nào. Chương 478, Thiên Kiêu thần nữ Diễm Phi, trọng thương Bạch Diệp Phi. Phệ nha ngục vào miệng, lôi vào, tuyệt đối bốn phía, một đội một đội binh giáp đạp bước mà đến, liên tục không ngừng. Trong rừng núi Kiểm khí tung hoành. Tiêu tiểu dáng người A luôn vung lên phi hồng kiếm, tuyệt thế danh kiếm tiết lộ thấu xương hàn khí, đại thanh In Sam chập tròn, con đường bạch vân kiếm, khí vũ gia, bảy một đạo vung kiếm. Bạch Vân Du Du. Ẩm. A luôn đột phá, võ đạo bất phàm, tiên tiên càn khôn công, linh học tân pháp, bạch vân kiếm pháp, danh kiếm phi hồng, như vậy định cấp bố trí nàng vừa ra tay, thanh thế vô hạn tiếp cận cự phẩm. Có ánh ánh kiếm lóe mắt, bạch vân kiếm pháp bệnh vóng kiếm lướt qua rất nhanh, bảy, tám cái tệ quốc binh sĩ trong nháy mắt mất mạng, từng người bay ngược mà ra. Từ nữ dáng người huyền truyện Tử lam quần dài chập tròn, tóc tím vấn châm, mái tóc như mây, tuyệt mỹ khuôn mặt đọc lại, tay ngọc nhấn một cái lưỡi kiếm, xích liên nhuãn kiếm lướt qua mười trượng, xuyên giết 12 13 tên tể quốc binh giáp. Bong bong bong. Lộng Ngọc biểu diễn thất huyền cầm, chân khí sóng triều, sóng âm hóa thành gọn sóng khuếch tán. Chân khí cùng sóng âm hòa làm một thể, gọn sóng năng lượng khuếch tán tứ từ phương, từng cái từng cái tể quốc binh sĩ tâm thần sắp nức, binh khí rộn dập rơi xuống. Hồng Liên cầm trong tay thanh phong kiếm, danh kiếm bắt thức một tròng, thanh phong kiếm, thanh phong vật liệu, đây là một thanh thon dài nhỏ mỏng như kiếm, có thể cột y mà tặng. có thể ngạnh, có thể nhum, xoạt xoạt xoạt. Hồng Liên thả người giết ra, phối hợp Lộng Ngọc tiếng đàn công kích, đánh chết từng cái từng cái không hề sức để kháng tề quốc binh sĩ, trong nháy mắt thu gặt 20, 30 người. Một bên khác, đại tư mệnh thả người vút qua, che kín bạc văn đỏ như máu hai tay bấn quyết, quát lớn nói, âm dương hợp khí giơ tay. Ầm. Đại tư mệnh trên trán tả tóc mái tung bay, tóc dài xõa vai, đỏ như máu quần dài chập tròn, lộ ra một đôi đầy đặn tử màu nâu tất chân chân dài, địa cảnh nhất trọng đỉnh, cao khí tức bạt phát. Nương theo đại tư mệnh bấn quyết, đỏ như máu giơ tay đẩy một cái, Vạn ngàn bá đạo trưởng ớn bạ phát, quét ngang núi rừng. Ầm ầm ầm. Từng cái từng cái Tề Quốc tinh nhuệ binh giáp bay ngược, trong nháy mắt tử thương 20, 30 người. Đại tư mệnh phía sau, Tề Quốc Cẩm Dương gia phân đà trưởng lão, phân đà đệ tử mấy chục người, bọn họ phối hợp đại tư mệnh ra tay, phối hợp Lâm Dương gia thuật học kích, giết đến binh giáp tan tác. Làn sóng thứ nhất binh sĩ ngã xuống, làn sóng thứ hai Tề Quốc binh sĩ đánh tới, bọn họ muốn tách ra tử nữ, đại tư mệnh mọi người, giết vào phệ nha ngục bên trong phối hợp bạch giáp quân đồng thời giết địch. Tử nữ tay ngọc nhấn một cái lưỡi kiếm, Dài ba trượng kiếm có rút lại vì là ba thức ba kiếm, xích liên vung vậy kiếm hoa, chiêu nào chiêu nấy vào máu là chết. Một cái tề quốc binh sĩ na xuống, tử nữ mày liêu độc lại, trong lòng lo lắng nói, "Trường Thành, các ngươi có thể muốn thành công đi ra a." Lúc này, tề quốc binh sĩ vung vậy trường thương, đạp bước xung phong. Rết. Lại là mấy trăm binh giáp lao xuống, trọng giáp binh sĩ, tấm khiên cùng cây giáo phối hợp. Tử nữ, lại tư mệnh, Lộc Ngọc, Hồng Liên, a luôn mọi người sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt tỏa ra sắc cơ, thả người vút qua, chiến diện rất già, vung ra hóng ánh anh kiếm. Vệ nha ngục, cung điện dưới lòng đất lão tổ. Địa tâm lão tổ cộng lớn, vệ trang hung kiếm chiến đấu, thực lực của hắn khôi phục không đủ 2 phần 10, đã chém giết hơn trăm bạch giáp quân, sức lực của một người bảo vệ môn hộ, nhưng cũng bị thương không ít. Bạch. Thức cốt ma kiếm vung lên. Ken ken ken. Sắc bén kiếm khí chặt đứt mấy cây thiết tích, vệ trang tiếp tục dữ dằn, mũi kiếm quanh ngang, thuần sát năm người, đồng thời vào máu là chết. Diễm phi giao thủ bạch diệp phi, mạnh mẽ chân khí phong trào, màu đỏ thấm cầm bào bay tán loạn, phượng quan khăn quàng vai, kiêu ngạo, tuyệt mỹ, đoan trang, cao quý, lạnh lùng nghiêm nghị. Mạnh mẽ. Âm Dương Gia tụ khí thành nhận, Diễm Phi một tay cũng đã có 3 phần 10 công lực, Hưu Lam khí nhận cắt chém trời cao, phong mang vô cùng, có thể cùng Bạch Diệp Phi trong tay trắng đỏ song kiếm đụng nhau mà không rơi xuống hạ phong. Tu khí thành nhận, bản chất cũng là kiếm vật. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh truyền thụ cho Diễm Phi như thế nào kiếm thuật tinh túy, nhiều lần đối với nàng róc túi dạy dỗ, Diễm Phi kiếm thuật so với tần thời nguyên mạnh nhất thời kỳ nàng còn cường đại hơn. Thanh Liên kiếm ca thức thứ nhất, Thanh Liên độc tú. Ầm. Diễm Phi lấy tụ khí thành nhận triển khai thanh liên kiếm pháp, Hưu Lam khí nhận trong nháy mắt tỏa ra Sắc khí đột nhiên cường lớn mấy lần, này một chiêu là tụ khí thành nhận cùng thanh liên kiếm pháp dung hợp. Kiếm này vừa ra, tấn công địch chi hẳn phải chết, kích địch chi tất hữu. Bạch Diệp Phi sắc mặt nghiêm nghị, hai tay khoái kiếm vung lên, kiếm khí màu đỏ cùng kiếm khí màu trắng tỏa ra, chém đỏ kiếm khi đan diện trở thành vông kiếm, cắt ngang trời cao giết ra. Văng một tiếng, kiếm khí phân tán, sắc cơ tuy luân. Diễm Phi cùng Bạch Diệp Phi từng người bay ngược mà ra, khoảng cách năm, 6 mét đối lập. Không thể. Bạch Diệp Phi một mặt sắc cơ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đấu khí. Không sánh bằng Lý Trường Thanh cũng là tôi, bây giờ Âm Dương gia đồng quân Diễm Phi, một cái tuổi tác không đủ 30 nữ tử cũng có thể cùng mình đánh nhau chính diện không rơi xuống hạ phong. 26, 27, tiếp cận tuyệt đỉnh đỉnh cao, vượt cấp chiến đấu, không kém gì chính mình vị này tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi hai tay kiếm khách. Sự thực này để Bạch Diệp Phi khó có thể tiếp thu. Hơn nữa, như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử, như vậy thiên chi kiều nữ, dĩ nhiên, dĩ nhiên Cam Nguyện cùng đi Lý Trường Thanh mạo hiểm tiến vào Vệ Nha ngục cứu viện Vệ Trang. Đáng trách, đáng trách Lý Trường Thanh. Vì sao ngươi như vậy được với Thiên yêu tha thiết? Mata Bạch Diệp Phi khổ tu hơn 50 năm cũng chỉ là tuyệt đỉnh đỉnh cao, tuyệt thế con đường khó có thể leo, thiên nhân con đường càng không thể có thể. Có thể các ngươi những ngày qua kiêu, nhất định bốn mươi trước có thể vào tuyệt thế, tương lai thậm chí có thể giọ xét thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trời xanh bất công làm sao? Bạch Diệp Phi giận tím mặt, phẫn nộ, đấu kỵ, kỉu hận các loại tâm tình tiêu cực che đậy tâm trí của hắn, bây giờ Bạch Diệp Phi từ lâu không phải lúc trước nhẹ như mây gió Hàn Quốc huyết ý hầu. Rít, rít, rít. Bạch Diệp Phi trong cơ thể, Huyền Băng Bí thuật vận chuyển tới cực hạn, cường báo tác lớn hàn khí tràn ngập mà lên. Tráng đỏ xong kiếm lộ ra thấu xương hàn khí, một vòng một vòng dòng nước lạnh kiếm khí mang theo kiếm thế. Băng điệp kiếm sát. Bên trong đất trời, từng mảnh từng mảnh băng điệp ngưng tụ mà ra, một con băng điệp, hai con băng điệp, 10 con, 20 con, 100 con, 200 con. So với lúc trước huyền thành của chiến, Bạch Điệp Phi ngưng tụ băng điệp đầy đủ 200 ra mặt, so với lúc trước miễn cưỡng 100 con nhiều gấp đôi có thừa, nhưng phóng thích sát khí nhưng là mạnh mẽ rồi sáu, bảy lần. Diễm Phi ngọa mi đọc lại, hai con người cầm đao dung hợp, tụ khí thành nhận hợp nhất, 6 phần 10 công lực bạo phát. Công kích khí thế trong nháy mắt tăng vọt 9 lần, Phượng Quan run rẩy, châm ngọc chợt trợ tròn, mái tóc cuộn phòng. Thanh Liên độc tú, 6 phần 10 công lực tụ khí thành nhận, lực công kích trong nháy mắt tăng vọt 9 lần, đồng thời lấy thanh liên kiếm pháp thức thứ nhất dễ dàng, uy lực lại tăng lên 2 lần. Diễm Phi tuyệt mỹ khuôn mặt ưng trầm, hai gò má đổ mồ hôi chằng chịt, quần áo áo lót đã ướt đẫm, nàng ở siêu gánh nặng chiến đấu, đây là nàng có khả năng bạo phát mạnh nhất một đòn. Đòn đánh này vai lực trước nay chưa từng có, lại tới một lần nữa Diễm Phi cũng không có 100% tự tin có thể thành công triển khai. Dết Hai người đồng thời trợt quát một tiếng, hóa thành lưu quang rẽ ra. Âm một tiếng, mạnh mẽ chân khí đụng nhau, có ánh ánh kiếm bắn ra tứ phương, cả tòa Điệu Tâm Lão Tổ, to lớn cung điện dưới lòng đất ầm ầm chấn động, dâng trào sóng khí huyên náo tứ phương. Ngoênh ngoảnh. Bốn phía sóng khí đánh ra cung điện dưới lòng đất vây tường, chân khí nổ đùng rung động không ngớt, cung điện dưới lòng đất chập chờn rung động, kình phong mang theo kiếm khí xé rách bốn phía tất cả. Sau một khắc, một bóng người bay ngược mà ra. Ngoênh một tiếng, Bạch Diệp Phi bay ngược sáu, bảy trượng, thân thể va chạm đại cao thăng đá, đụng phải hầm gạch đá thế rắn nước. cả người khảm nạm bên trong, cả người nằm ở thang đá trong lúc đó, tứ chi phản phất có cấp như thế. Khặc khặc. Bạch Diệp Phi ho ra máu, hai tay trên trắng đỏ song kiếm bay ngược, cắm ở phụ cận thang đá trên, thon dài kiếm thể loạn trò loạn trợng. Ta, dĩ nhiên, dĩ nhiên không phải thua ở Lý Trường Thanh bản tay. Ha gặc, ha gặc. Bạch Diệp Phi khí tức gầy yếu, dĩ nhiên bị thương nặng, trong lòng vị trí một cái kiếm khí chọc thủng lỗ máu đặc biệt bắt mắt. Bạch Diệp Phi bị thương nặng, không sức tái chiến, thắng bại đã phân. Thời khắc này, Lý Trường Thanh cùng nghiệm Nhật tạm thời dừng tay, ngưng mắt nhìn quá khứ. Diễm Phi cất bước đi tới. Tay ngọc run rẩy, trong tay áo chảy xuôi máu tươi, đỏ tươi giọt máu dọc theo năm ngón tay nhỏ rơi xuống mặt đất, cùng nhau đi tới, ngón tay ngọc một đường nhỏ máu. Diễm Phi khệ miệng tràn ra một tia dòng máu, hoàng kim vượng quan đã rơi xuống, thác nước tóc dài xõa vai, đỏ đậm cẩm bảo chợt trơn, mạnh mẽ khí chàng làm người không dám nhìn thẳng. Nàng dĩ nhiên đánh bại Bạch Diệp Phi. Thời khắc này, dù La Hiểm Nhật cũng có mấy phần khiếp sợ. Tuyệt đỉnh đỉnh cao, hai tay kiếm khách, Bạch Diệp Phi thực lực tuyệt đối là tuyệt thế bên dưới mạnh nhất cấp bậc, có thể nhân vật như vậy lại bị một cái nhân tài mới xuất hiện trọng thương. Diễm Phi dáng đi chậm chạp, từng bước từng bước áp sát Bạch Diệp Phi, tay phải một lần nữa ngưng tụ khí nhận. Điệp Nhật giật mình tỉnh lại, bay nhanh cứu viện, dừng tay. Bạch Diệp Phi cũng không thể chết, hắn dù sao cùng chủ nhân quan hệ không phải bình thường. Lý Trường Thanh nhân cơ hội ra tay công kích Điệp Nhật, vô song thần kiếm vung lên, kiếm chiêu thật nhanh vô cùng, kiếm khí ác liệt, trong nháy mắt ra ba kiếm, mỗi một kiếm ẩn chứa sáu loại biến hóa. Chính là tam tam bất tận, lục lục vô cùng. Trong nháy mắt, 18 đạo dược rợ kiếm khí nhằn nhị khắp nơi, biến thành trở thành không gì không xuyên thủng, không, có gì bất diệt mạnh mẽ vung kiếm, giết hướng về Điệp Nhật quanh thân trô yếu. Điệp Nhật tóc gáy đứng trồng ngược, nguy cơ sống còn. Liền, bất đắc dĩ, Điệp Nhật chỉ có thể xoay người phản kích, màu đỏ tươi kiếm khí tràn ngập trong tay Điệp Nhật kiếm, cả người tỏa ra màu đỏ sóng khí, vô hạn tiếp cận tuyệt thế khí thế bạo phát. Trú ám kiếm vực. Chương 479, Thánh linh kiếm pháp VS Điệp Nhật kiếm pháp. Kiếm 18. Trú ám kiếm vực. Ầm. Ầm. Hai người võ giả khí thế bắn ra, chân khí như sóng dâng trào, trong tay bội kiếm bùng nổ ra vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ kiếm khí. Kiếm nhất chi kiếm 18 là Thánh linh kiếm pháp tầng thứ nhất thứ Do kiếm thánh độc cô kiếm cùng thê tử cung bạn Tuyết Linh liên thủ sáng chế, uy lực cực đoan mạnh mẽ. Bên trong, kiếm 18 chính là có tình chi kiếm sát chiêu mạnh nhất, kiếm này chiêu vừa ra, tam tam mất ấn, lục lục vô cùng, trong nháy mắt vùng ra 18 đạo kiếm khí. Kiếm khí bệnh vong kiếm, lấy vong kiếm bao phủ kẻ địch, tứ phương đều giết, sát cơ không lọt chỗ nào. Sáng đạo thánh linh kiếm pháp trước, kiếm thánh đã là vô song thành chủ, trung nguyên kiếm thánh, vì theo đổi hoàn mỹ kiếm pháp lúc này mới sa phó đông doanh. Cung bạn Tuyết Linh, đông doanh võ lâm đệ nhất kỳ nữ tử, có thể bị kiếm thánh vừa ý thưởng thức, trung tình nữ tử. Tất nhiên cũng là cao cấp nhất thiên hạ cao thủ, kiếm thuật tất nhiên bất phàm. Thánh linh kiếm pháp, dung hợp độc cô kiếm, cùng bạn Tuyết Linh hai vợ chồng suốt đời kiếm đạo lĩnh ngộ, là một môn chân chính siêu phàm nhập thánh mạnh mẽ kiếm pháp. Chỉ tiếc, độc cô kiếm gặp phải Vô Danh, Thiên Địa quy tắc, Âm Dương đối lập. Thánh linh kiếm pháp lại bị Vô Danh anh hùng kiếm phục chế, mỗi một chiêu đều hoàn mỹ khắc chế. Độc cô kiếm ướp chiến hùng bá trước, từng cùng Vô Danh giao thủ, chiêu nào chiêu nấy gặp khắc chế, kiếm pháp vi lực gặp khó có thể phát huy. Nhưng, không thể phủ nhận, Thánh linh kiếm pháp 22 chiêu là nhân gian kiếm pháp đỉnh. Phía trước 22 kiếm hầu như chứa đựng Thiên Hạ kiếm pháp chất chứa biến số sát chiêu, đồng thời chia làm có tình kiếm cùng vô tình kiếm hai cái cấp độ. Kiếm 18 có tình kiếm đòn đánh mạnh nhất. Tiểm nhật bốn phía, màu đỏ tươi kiếm khí bắn ra, trong cơ thể khuyết tán đú lánh đen kịt chân khí, màu đen tiêu ngạo vừa ra thôn phệ bốn phía hào quang nhỏ yếu, cả tòa cung điện dưới lòng đất tứ phương cây đuốc đều bị nuốt đi ánh sáng, cây đuốc suýt chút nữa mất đi. Chân khí màu đen cùng màu đỏ tươi kiếm khí đang dện, hình thành độc chiếm kiếm vực lực lượng, bạo phát không kém gì cao thủ tuyệt thế mạnh mẽ khí chảng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. kiếm mười tám bệnh vong kiếm cùng chú ám màu đỏ tươi kiếm vực đụng nhau, hai người lẫn nhau cắn giết, kiếm khí màu vàng óng cùng kiếm khí màu đỏ hoành hoành hoành nổ vang, dâng trào sóng khi tràn ngập thiên điện. Trong lúc nhất thời, hai người dưới chân cục gạch rồn dập nhức lên, mặt đất hoành hoành hoành nổ tung, dương trần bay tán loạn, loạn thạch tung tuệ. Hai bóng người từng người rút lui, khoảng cách ba trượng đối lập,